Trưng rơi một tòa kiến trúc kiến bài n khó coi huyết ấ n lưu tại trên cửa hỏng lại can thiệp lịch sử mặc linh vội vàng hướng về cửa sổ bay đi muốn nhìn xem mình rốt cuộc tạo thành ảnh hưởng gì có thể đến phía trước cửa sổ lại nhìn đi vào trong phòng ba người đưa mắt nhìn nhau cảnh tượng đội trưởng bác sĩ tuổi trẻ lao tử lại là dạng này đã ảnh hưởng tới lại không có ảnh hưởng loại này kỳ lạ cảm giác lại lần nữa tại mạc linh trong lòng xuất hiện hắn vội vàng không chế phương khối kéo xa mệnh trung chú định bất đắc d ì cảm giác lại bắt đầu từ nội tâm buộc phát ra lại là giống nhau cảm giác cái này tựa như là lịch sử một loại nào đó bảo vệ cơ chế sẽ để cho tất cả can thiệp lịch sử người sinh ra một loại khó nói lên lời trốn tránh cảm giác cưỡng bách người rời xa không tại đi ảnh hưởng tiến trình lịch sử bất quá mạc linh từ đầu đến cuối cũng không nghĩ qua chính mình ném ra đồ hộp thế mà cũng có thể nện đến quá khứ chim ai có thể nghĩ tới ném loạn rác r ư i còn có dạng này nguy hại bị loại kia cảm giác kỳ quái thúc giục m ạ c linh khống chế phương khối kéo lên không trung lao t ử vận mệnh bị hành vi của ta thay đổi hai lần lần này ảnh hưởng càng lớn nói không chừng chính là chính mình hành động để lao t ử cùng mặt khác điều tra đội viên ở giữa sinh ra ngăn cách m ạ c linh càng nghĩ càng ngày náy không thể tại chỗ này đợi lâu chính mình hành động đối lịch sử ảnh hưởng quá lớn nghĩ đến cái này m ạ c linh tìm tới một cái phụ cận hồng quang mặc quang bay đi chờ xuyên qua lập loại hồng quang m ạ c linh trong lòng loại kia mãnh liệt trốn tránh cảm giác mới thoáng chậm lại bất quá mặt linh phát hiện mình lại đi tới một mảnh địa phương xa lạ nơi này tựa hồ so trước đó còn phải xa xưa hơn bay thật lâu cũng không thấy cái gì kiến trúc liền phía trước những cái kia cũ kỹ sắt l á kiến trúc cũng không thấy chỉ có từng mảnh từng mảnh hoang vu bãi cỏ cái này lại là cái gì thời đại chỉ chốc lát sau mạc linh liền trôi d ạ t đến một bãi đầm nước trong veo phía trên nhìn xem cái này hơi có vẻ quen thuộc đầm nước hắn lập tức liền nhận ra đây là bình tĩnh kỳ suối phun lúc này đầm nước còn không có bị người làm bảo vệ xung quanh không có hàng rào cũng không có cái gì mặt đường cạnh đầm nước chính là một bãi vũ bùn lại nhìn xung quanh một mảnh hoang vu hoang tàn v ắ n vẻ nhìn thấy tràng cảnh này Thành thành m thường thường điều này cũng làm cho mạc linh càng thêm xác định chính mình suy đoán nhân loại lúc này còn chưa phát hiện ốc đảo nhưng mà đúng lúc này một đội thân ảnh xông vào mạc linh tầm mắt bên trong đó là một đội bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ điều tra đội toàn thân bọn họ đều dính đầy c á t sỏi lộ ra màu vàng đất màu vàng đất quần áo phía dưới phần lớn là hề vải mặt tiến lên lúc cũng lộ ra hề mại không những như vậy còn có thật nhiều mang theo vết máu thương m ì n h trải qua băng bó đơn giản về sau liền siêu siêu vẹo vẹo theo sát đội ngũ h i ệ n nhiên là chữa bệnh điều kiện cũng rất kém cỏi thậm chí còn có một chút người nằm tại trên cáng cứu thương bị đội viên khác nhấc lên điều tra đội trang bị cũng lộ ra mười phần cũ kỹ công k ề n mai mòn dẫn đầu rất cao xem xét chính là trải qua thiên tân vạn khổ mới đi đến nơi này đội trưởng phía trước có n g u ồ nước n khả năng là nước ngọt tức đi xem một chút có thể hay không đông quân đây cũng là một mảnh gốc đảo có thể làm lâm thời cứ điểm cầm đầu thanh niên trên mặt hưng phấn vội vàng kêu gọi đội viên t í n lên những đội viên này xem ra đã thật lâu không có nước uống vợ môi phát khô bọn họ vội vội vàng vàng gọn tới đầm nước phía trước thử nghiệm tính nâng lên một điểm nước đến đội trưởng là nước ngọt hạn hán đã lâu gặp cam lâm cái này âm thanh kích động hô to tỉnh lại tất cả mọi người sức sống trước kiểm tra đo lường cái này nước có thể uống hay không đội trưởng cũng k h ô n g chế không nổi liếm liếm mở môi của mình nhưng cuối cùng vẫn là k i ể m chế hạ chính mình khát vọng thiết bị đo lường hỏng đội trưởng một vị mang theo kính mắt đội viên nói phía trước bị báo cắt tập kích thời điểm hư hạ lời này vừa nói ra tất cả mọi người rơi vào trầm mặc thâm viên bên trong không thể đụng vào bất luận cái gì chưa biết đồ vật đây là điều tra đội q u ý củ húng chi còn làm u ố n uống đến trong b ụ n g nước điều tra đội phía trước trải qua trong nước ký sinh trùng trải qua mang theo đặc thù nào đó độc tính nước thậm chí trải qua ngụy trang thành nước sinh vật bọn họ sẽ thay thay mặt trong thân thể tất cả trình độ chậm rãi đem nhân loại chuyển hóa thành bọn họ nô lệ lại càng không cần phải nói mảnh này đột nhiên xuất hiện lúc đ ả o còn có người đúng nguồn nước tựa như là có người đặc biệt để ở chỗ này đồng dạng thâm viên bên trong những này nhìn như chuyện bình thường có thể trong nháy mắt liền trở thành một loại nào đó tiềm ẩn thai ho những n à y vô thanh vô tức sát thương so mắt trần có thể thấy nguy hiểm càng khủng bố hơn kính mắt đội viên thấy mọi người đều không nói lời nào vì vậy nhỏ giọng nói đội trưởng lúc này không phải xoắn suýt có thể uống hay không vấn đề bảo mệnh quan trọng hơn thế nhưng ta có một cái đề nghị n g ư ờ i nói đội trưởng nhìn xem hắn nghiêm túc nói trước tiên có thể để mấy người bị thương uống một cái nếu như bọn họ uống về sau một đoạn thời gian bên trong không có vấn đề gì chúng ta lại đủ rồi một vị người trẻ đứng dậy nổi giận nói n g ư ờ i đây là cầm đồng bạn của chúng ta đi đánh bạc vị này b ê n vực lẽ phải người chính là tuổi trẻ lao tử bị như thế một chọc Kính mắt đội v i ê trưởng lời nào để thương binh toàn g bộ đồng ý tuyển chọn mấy người đi uống nước đi ta tính toán một cái nằm tại trên càng cứu thương người này mặc dù âm thanh vải nhưng nói chuyện nhưng là vô cùng kiên định người này chính là mạc linh phía trước nhìn thấy qua trung niên sĩ quan hắn hiện tại còn trẻ có thể là cái kia để người không thể nghi ngờ ngự khí lại cùng rất nhiều năm sau hắn giống nhau như lúc đội trưởng sắc mặt phức tạp nhìn xem tuổi trẻ sĩ quan vốn cho rằng đội trưởng liền muốn thuận thế đồng ý nhưng lựa chọn của hắn lại làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới bác bỏ toàn thể điều tra đội viên phủ định chiếm đa số tất cả còn có hoạt động năng lực đội viên đợi lát nữa đều phân tán ra đến không có di vật tại ốc đảo bên trong tìm kiếm quen thuộc thực vật thu thập chất lỏng có di vật tổ đội săn bắt động vật còn có một bộ phận người lưu lại xây dựng lều vải dựa theo ta nói làm nghe đến đội trưởng lời nói các đội viên đầu tiên là x ư n g sở sau đó liền đều thở dài một hơi cầm lấy trang bị t à n đi khắp nơi r a chỉ để lại cương tại nguyên chỗ thương binh bọn họ vì cái gì trên càng cứu thương tuổi trẻ sĩ quan không hiểu hỏi bởi vì ta là đội trưởng đội trưởng đi đến tuổi trẻ sĩ quan càng cứu thương bên cạnh nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám ốc đảo đ ầ u n g u ồ n t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám ốc đảo đ ầ u n g u ồ n đây là điều tra đội mới vừa tiến vào ốc đảo lúc phát sinh sự tình mặc linh không hề biết khi đó điều tra đội còn trải qua dạng này xoắn suýt phía trước lao từ kể g i đoạn này trải qua lúc đều là hời hợt lướt qua vạn sự khởi đầu nan tại úc đ ả o thành lập một cái cứ điểm so phát triển cứ điểm càng thêm khó khăn đủ kiểu điều kiện hạn chế đủ kiểu không biết thai hoàng ẩm thâm v i ê n bên, bên trong cũng không có địa phương tuyệt đối an toàn những này định cư lại đám người phải không ngừng bài trừ thai hoàng ẩm thời khắc đều duy trì độ cao cảnh giác không có tuyệt đối an nhàn lục châu thành an nhàn đại giới có thể không cách nào tưởng tượng c ạ n h đ ầ m nước còn có một đạo hồng quang vô cùng dễ thấy mạc linh lo lắng chính mình tiếp tục ở tại cái này lại sẽ can thiệp đến điều tra đội lịch sử vì vậy vội vàng hướng cái kia hồng quang chui vào không biết lần này lại sẽ chạy đi cái kia hồng quang lập、lòe. vượt qua tia sáng mạc linh đi tới một mảnh sa mạc bên trong sa mạc mới xuất hiện mạc linh liền ý thức được không thích hợp không phải ốc đảo sao đây là ốc đảo xuất hiện phía trước thật khí thế mà tại tái hiện ốc đảo xuất hiện phía trước cảnh tượng mạc linh hơi kinh ngạc thật khí năng lực tựa hồ so hắn tưởng tượng bên trong lợi hại hơn rất nhiều ốc đảo tạo thành nhưng làm muốn hàng ngàn hàng văn năm thật khí thế m à như thường có thể tái hiện bất quá cụ thể thời gian cũng không biết mạc linh không chế phương khối bay một đoạn thời gian phát hiện xung quanh đều là hoàn toàn giống nhau cồn cát cồn cắt dưới đáy cũng không có cái gì trình độ căn bản không có cái gì ốc đảo bóng dáng mạc linh nhớ tới quốc đảo xung quanh vòng tròn hồ là hồ nước m ặ t hiện tại chỗ này nguyên bản cũng không phải là biển cái k i a trong hồ nước là thế nào đến vừa cẩn thận quan sát một cái cũng không có cái gì khả nghi dòng sông cùng dòng nước ngầm chỉ có hạ t cát thường thường không có gì l ạ hạ t cát l i ê n tại mạc linh buồn một lúc phương khối xung quanh đột nhiên nâng lên cát một trận thình lình bão cắt hướng phương khối thổi tới ở đâu ra bao cát trận này bao cát xuất hiện đến vô cùng đột ngột tựa như là chống rông xuất hiện đồng dạng không có bất kỳ cái gì báo hiệu trong nét mắt cái tia bao cát liền đem phương khối quân tới trung ương mạc linh còn có thể nghe đến phương khối bên ngoài tiếng gió gào thét cùng cắt sỏi và chạm tiếng ma sát bất quá những cái kia hạt cắt lại không cách nào đối phương khối tạo thành tổn thương gì bọn họ đều chỉ là huyết tượng rõ ràng đang gào thét bao cắt bên trong nhưng mạc linh không cảm giác được bất luận cái gì xung kích vẫn là thật yên lặng tung bay ở trên không l i ê n tại mạc linh nghi hoặc cái này bao cắt từ đâu mà khi đến một trận có tiết tấu chấn động chuyển đến toàn bộ c ồ n cắt bên trên cắt sỏi đều bị chấn động đến nhảy lên từng k h ỏ a hạt cắt giống như là cái sàng bên trên hạt gạo theo chấn động có quy luật vũ động có đồ vật gì tại tới gần mạc linh đang suy nghĩ liền thấy nơi xa một cái cự đại màu đen vách tường hướng hắn tới gần cứ thế mà đụng phải phương khối bên trên cái này vốn nên là huyễn tượng màu đen vách tường lại có thể chạm đến phương khối xong phương khối trực tiếp bị cái này màu đen vách tường đụng phải trên không mạc linh vội vàng cuộn mình đứng người dậy ôm chặt đầu của mình muốn phòng ngừa chính mình bị kim loại vách tường đụng vào có thể là tại trên không xoay tròn vài vòng về sau mạc linh đồng thời không có cảm giác được va chạm cảm giác phát sinh cái gì mạc linh lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình đã đứng ở trên không hắn cảm giác trên tay mình xúc cảm có chút không đúng cẩn thận sờ lên mới phát hiện đầu của mình lại biến thành phương khối tựa như điều khiển phương khối lúc đồng dạng mạc linh phát hiện chính mình có thể điều khiển thân thể của mình tung bay ở trên không vừa vặn xung kích cũng không có cho chính mình tạo thành tổn thương lại thành người khối b ô n g vách tường kia rốt cuộc là thứ gì thế mà có thể đem chính mình đụng thành người khối b ô n g mạc linh vội vàng hướng phía dưới nhìn khi thấy cái kia màu đen vách tường bản thể lúc hắn đã không nén được nội tâm rung động đó là một cái rùa một cái giống như là núi đồng dạng to lớn vô cùng rùa mặc dù hình dạng cùng rùa cùng loại nhưng nó lại dài trên đầu dán đồng dạng dài nhỏ cái đôi đầu c h i m con mắt chính xoay tích chuyển nhìn hướng vừa v ặ n nhận đến xung kích bộ vị tràn đầy kẽ nước mai rùa bên trên đang không ngừng chạy xuống nước biển tưới nước đến một bên sa mạc khô khốc bên trên chạy xuôi dòng nước vừa vặn xoay quanh quái quy tạo thành một đạo vòng quái quy tựa hồ bởi vì vừa rồi đụng vào phước khối cho nên dừng bước ngắm nhìn bốn phía về sau nó bắt đầu tại tại chỗ đ ả o hố đây là muốn làm cái gì m ặ c linh cẩn thận hướng phía dưới lớp tới muốn nhìn xem quái quy muốn làm gì quái quy còn tại đào lê hố nó t ự hồ vô cùng gấp gáp cũng đối xung quanh vô cùng cảnh giác mấu chốt nhất là nó chú ý tới đến gần ngươi muốn làm gì giống như vỏ sò đánh đồng dạng âm thanh từ quái quy trong miệng truyền ra cái này để mạc linh giật nảy cả mình ngươi có thể thấy được ta phát ra tiếng thủ hoàn đúng lúc đó phát ra mạc linh nghi vấn không nên tới gần mau rời đi quái quy ngữ khí vô cùng nghiêm túc nhưng nó lại không có dừng lại đào hố động tác mạc linh đột nhiên ý thức được chính mình lại tại lơ đãng ở giữa can thiệp lịch sử cái này quái quy lúc đầu khả năng là muốn đi đến địa phương khác đi lại bị chính mình như thế va chạm lưu ngay tại chỗ có lẽ mình cùng quái quy đối thoại cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai cũng không nhất định nhưng mạc linh nhìn xem cái này to lớn rùa đã đệ nén không được lòng hiếu kỳ của mình cái này quái quy khẳng định cùng lục châu thành căn nguyên có quan hệ mai rùa chạy xuôi xuống nước biển thoạt nhìn chính là ốc đảo xung quanh cái kia vòng vòng tròn hồ nước mặn căn nguyên quái quy phát hiện trước mắt người khối v ư ơ n g còn đang sức sở phần lưng một trận lắc lư mai rùa bên trên c u ố n quanh lấy khô héo tạo biện dây leo bình thế mà bắt đầu vận động phong ngự theo quái quy một tiếng hò hét phần lưng dây leo trong bầu chui ra rất nhiều s á c nhân bọn họ vội vội vàng vàng, vàng chạy tới mai rùa phía trước thần ngươi thế nào đám này sát nhân mới vừa tới đến mai rùa phía trước liên bắt đầu hỏi thăm về quái quy cái này quái quy lại là s á c nhân thần nguyên lai、like、cái kia khắc nhân phần trường thận khí bên trong to lớn hư tượng chính là cái này quái quy thận khí không cách nào tái hiện nó nguyên nhân có lẽ là vì quái quy hình thể quá mức khổng lồ không cách nào hoàn toàn tái hiện p h o n g ngự p h o n g ngự địch nhân phía trước quái quy lúc này âm thanh nghe có chút suy yếu m ạ c linh có chút kỳ quái nó hiện tại trạng thái tựa hồ không đúng lắm thần địch người ở đâu s á c nhân tại mai d i ụ a biên giới tìm một vòng đều không có tìm được m ạ c linh bóng dáng bọn họ tựa hồ không nhìn thấy trên không người khối vông quái quy lúc này cũng không có cách nào nói cho bọn họ chỉ có thể suy yếu h ồ ở phía trước ở trên trời tại nó bộ dáng yếu ớt để s á c nhân bọn họ càng thêm lòng nóng như lửa đốt giống như là kiến bỏ trên c h ả o nóng đồng dạng tại mai rùa bên trên l o ạ n truyền chúng ta tìm không được đ ị c h nhân thần đ ị c h nhân đến cùng ở đâu s á c nhân một bên tìm kiếm lấy một bên tuyệt vọng đối với bọn họ thần tố khổ còn có một bộ phận s á c nhân bắt đầu chế tạo vỏ sò bao trùn quái quy phần lưng vỏ sò càng đắp càng dày giống như là tại chế tạo cái gì công sự phòng ngự những này xác nhân số lượng rất nhiều chế tạo vỏ tốc độ cũng rất nhanh mượn nhờ những cái kia nguyên bản liền tồn tại dây leo bình vỏ sò lan tràn vô cùng cấp tốc cũng không lâu lắm liền tại quái quy phần lương chế tạo thật dày công sự phòng ngự không những như vậy lợi dụng loại kia dây leo bình những n à y sát nhân hình như có thể vô cùng vô tận chế tạo vỏ sò tốc độ cũng so mạc linh phía trước thấy qua phải nhanh rất nhiều vỏ sò nhanh chóng đem mai rùa bên trên tất cả mọi thứ đều cố định ở đem tất cả mọi thứ đều bảo vệ những n à y thần tốc sinh ra vỏ sò thậm chí ép tới rùa chính mình cũng có chút đứng không vững đây không phải là tại hố bọn hắn thần sao mặc dù làm rất nhiều cử động nhưng những n à y vụng về sát nhân vẫn là không nhìn thấy mạc linh người đến cùng đang làm gì mạc linh lúc này đã không nén được nội tâm hiếu kỳ ham học hỏi g ụ c vọng ép qua tất cả giờ phút này quái quy tựa h ổ cối u cùng ý thức được người trước mắt không có cái gì ác ý một tiếng vô lực trả lời từ quái quy trong miệng vang lên ta ta tại đẻ trứng chương một trăm tám mươi chín rùa cùng thân thuộc chương một trăm tám mươi chín rùa cùng thân thuộc đẻ trứng nghe đến quái quy câu nói này một nháy mắt mạc linh bừng tỉnh đại ngộ trách không được cái này quái quy thoạt nhìn như thế suy yếu lúc này mạc linh cũng không tại xoắn suýt mình cùng quái quy giao lưu sẽ hay không ảnh hưởng lịch sử hắn không hiểu hỏi ngươi tại sao lại muốn tới nơi này đẻ trứng mạc linh nhìn xem cái này mênh n ô n g vô bờ hoàn cảnh ác liệt sa mạc mười phần nghĩ hoặc nhưng mà này còn là tương lai ốc đảo vị trí nó đẻ t r ứ n g lại cùng ốc đảo có quan hệ gì quái quy còn tại dùng nó cái kia mang theo lợi trào chi sau đ ả o lấy hố muốn đem chính mình phần sau thân t r ô n ở trong đó nó một bên đ ả o lấy một bên trả lời mạc linh vấn đề bởi vì cho chúng ta nhất định phải tại trên lục địa đẻ trứng lục địa cái này quái quy là từ trong biển đến sao c h ắ c không được trên người của nó trong khe hở tràn đầy nước biển có thể là cái này vô tận cồn cắt bên trong ở đâu ra biển đâu ngươi phía trước một mực ở trong biển mạc linh hỏi là quái quy âm thanh mười phần bệ phải nhưng nó vẫn là hết sức cùng mạc linh giải thích lên liên quan tới bọn họ chủng tộc cố sự bọn họ đồng dạng bị mặt khác bộ tộc có trí tuệ gọi là toàn quy toàn bộ thâm viên tầng ba đều có tung tích của bọn nó thế nhưng số lượng đặc biệt thưa tớt h trên cơ bản không gặp được cái gì đồng bạn bọn họ sẽ tại thâm viên tầng hai hố c á t bên trong sinh ra chui ra vỏ trứng bỏ ra sâu s ắ c hố cát c h ậ m rãi bỏ hướng thâm viên tầng ba sâu trong biển lúc này bọn họ sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm vô tự xa khâu bên trong thôn vệ tất cả bao cát quần quận tại nóng bỏng nóng trong các kẻ săn ngồi xoay quanh ở trên không bên trên cự hình loài chim mới từ cồn c ắ t bên trong b ò ra ngoài lúc bọn họ giáp sát thậm chí vẫn là mềm dẻo không có bất kỳ cái gì bảo vệ năng lực tư duy cũng ngơ ngơ ngác ngác những học sinh mới này toàn quy sẽ không phản kháng kẻ săn mồi cũng sẽ không tránh né nguy hiểm sẽ chỉ hung hăng bỏ hướng đại dương phương hướng nương theo một đường tử vong những học sinh mới này toàn quy sẽ tại cồn c ắ t bên trong đem mai rùa mài đến càng ngày càng c ứ n g rắn số rất ít may mắn có khả năng tranh né rơi tất cả nguy hiểm đi đến thâm viên tầng ba vào biển về sau mới là toàn quy cả đợi bắt đầu chim ăn thịt đào vong lớn lên đợi đến lớn lên đến nhất định kích thước về sau bọn họ liền sẽ phải chịu s á c nhân phụ thuộc s á c nhân vốn là một loại phiêu phụ tại thâm lên tầng ba bên trong t r ủ n g tộc so với rất nhiều sinh vật đến nói bọn họ vô cùng nhỏ yếu bọn họ cũng không cam chịu tại nước chảy bèo trôi muốn tìm được một cái tương đối an ổn nơi ở vì vậy s á c nhân phát hiện toàn quy về sau sẽ tại toàn quy trên lưng chế tạo dây leo bình xem như nhà của mình bọn họ sẽ còn bảo hộ lấy toàn quy sinh tồn làm toàn quy dần dần cường đại về sau sẽ ngược lại che chở s á c nhân bọn họ mỗi một cái toàn quy đều sẽ từ từ nắm giữ rất nhiều sát nhân Theo Toàn quy hình thể toàn thế hình họ cũng sẽ quên lai lịch của mình, cho rằng Mai Dùa chính là bọn họ họ càng càng là lớn, bọn cũng quên rằng bọn cùng, bọn họ sẽ đem toàn Quy Cuối lúc của giới. lai bộ sẽ sẽ Mai Dùa đây e xem m Toàn thần linh, dần dần trở thành Toàn bọn linh, dần dần Quy Quy u vì họ là mỗi một cái toàn quy cùng s á t nhân tộc không thể tránh khỏi số mệnh làm thân thể dần dần thành thục về sau toàn quy đã mười phần khổng lồ lúc này bọn họ liền sẽ bỏ lên bờ đi tới thâm viên tầng hai chạy qua chính mình đã từng đi qua đường đi tới một cái nơi thích hợp đẻ trứng lúc này đã đem toàn quy coi như thần xác nhân nhất tộc sẽ liều chết bảo hộ lấy bọn họ cái này toàn quy bình tĩnh kể rõ liên quan tới chính mình chủng tộc tất cả tựa hồ điều này có thể trợ giúp nó rời đi lực chú ý làm dịu thương khổ ngữ khí của nó cũng lại không có vừa bắt đầu để ý hố cũng đào đến không sai bịt lắm toàn quy đạp ra hạ cát đem toàn bộ thân thể chìm xuống dưới đem chính mình nửa thân thể chôn đến cồn cắt bên trong mặc dù cái này toàn quy đã đối mặt linh thả xuống cảnh giác có thể những cái kia s á c nhân bọn họ còn tại cảnh giới nhìn về phía b ố n phía Thần! địch người ở đâu bọn họ mười p h ầ n gấp gáp vẫn cứ tại r a cố toàn quy phần lưng vỏ sò công sự phòng ngự s á c nhân bọn họ còn cần dây leo bình bắn ra một loại màu trắng hình cầu đạn pháo đánh ở xung quanh trên đồi cát cái kia màu trắng đạn pháo sau khi rơi xuống đất sẽ một nháy mắt chế tạo đại lượng vỏ sò đem tất cả xung quanh đều cố đ ị n h lại bất quá những này s á c nhân đồng thời không nhìn thấy mặt linh chỉ là lung tung nã pháo tại xác nhân cố gắng bên dưới xung quanh cồn u cắt đều bị màu trắng vỏ s o nơi bao bọc ngưng cố tạo thành một m ạ n g lớn cố định khu vực toàn quy lúc này tựa hồ vô cùng thống khổ không có có tâm tư đi q u a n s á t nhân bọn họ hành động đ ố i trước mắt mạc linh cũng hoàn toàn coi nhẹ nhưng nó dạng này trạng thái lại làm cho xác nhân bọn họ càng thêm bối rối làm trầm trọng thêm thả ra vỏ s o đ ạ tháo đ ố i xung quanh điên cồn g công kích mạc linh nhìn xem tình trạng như vậy cũng không biết như thế nào cho phải toàn quy tình huống lúc này để mạc linh nghĩ đến địa cầu thượng hải rùa sinh sản lúc tình cảnh hải quy sẽ tại đẻ trứng lúc bỏ lên bãi cát lên bờ trong đó là bọn họ suy yếu nhất thời gian có thật nhiều kẻ săn mồi nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của nhưng hải quy trên thân cũng không có những n à y bảo vệ bọn họ sát nhân cũng không giống toàn quy cường đại như vậy sa mạc hoang vu này bên trong tựa hồ cũng không có cái gì kẻ săn mồi có khả năng đối toàn quy tạo thành uy hiếp nhưng mà liền tại mạc linh suy nghĩ lúc bên hai lại đột nhiên vang lên một đạo dễ nghe thanh âm không sai b i t lắm bị cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện giật n ả y mình mạc linh vội và nhìn lại nhìn thấy bên cạnh giữa không chúng xuất hiện một cái tử sắc toàn cầu quả cầu ánh sáng kia đang không ngừng lôi kéo ra từ sắt lưới võng thật mỏng lụa mỏng hình dáng tia sáng cong lên hướng bên ngoài bắn ra một chút x í u lan tràn ra phía ngoài trong nháy mắt cái tia màn lụa tím đã phô thiên cái điện màn lụa tím giống như là một loại nào đó cứng rắn vật chất giao thoa mà thành lại giống là trong suốt mà nhắn bóng tia sáng thông thấu mà sáng tỏ tấm này từ sắt thiên vóng tre ở trên trời lại không lộ vẻ kiềm chế chỉ có nhẹ nhàng cùng n hữu nhã tốt đẹp mà dễ nghe âm thanh từ màn lụa tím bên trong truyềnền ra thanh âm kia mở mịt mà hư hảo hình như tại giao thoa lưới xung quanh bởi vì toàn quy m à cuốn lên báo cắt cũng nháy mắt đình trệ cuốn lên cắt sỏi giống giọt mưa rơi xuống giống như bị cái này mà n lụa tím từng khỏa g õ xuống đồng dạng đây là cái k i a cổ lao khoáng tộc nói qua từ sắc bạc s a sinh vật một máy mắt mạc linh liền nhận ra được hắn biết chính mình sẽ không nhận sai bởi vì sa mỏng sinh vật hình dạng thực sự là quá mức có đặc điểm cổ lao khoáng tộc nói tới qua cái này sinh vật về sau mạc linh cũng ở trong lòng ảo tưởng qua bộ dáng của nó vốn cho rằng cổ lao khoáng tộc hình dung có chỗ khoa trường không nghĩ tới tận mắt nhìn thấy đúng là giống một mảnh kỳ dị sa mỏng nhưng mạc linh cũng chưa từng nghĩ qua cái này sa mỏng phô thiên cái địa thậm chí liền bão cắt cũng vì đó đình trệ mợ nhặt cồn cắt cũng đều bị nhiễm lên từ s á c sa mỏng kéo dài triển khai về sau mợ mị tâm thanh lại bắt đầu tại thiên không bên trong quanh quẩn không sai bệt lắm chương một trăm chín mươi màn lụa tím chương một trăm chín mươi màn lụa tím không sai bệt lắm màn lụa tím vừa xuất hiện liền hướng về trôn ở cồn cắt bên trong toàn quy càn quét mà đi tinh tế lưới vong xuyên qua đất cát hướng thẳng đến mai rùa lướp tới làm chạm đến rùa thân lúc lại giống dây thừng đồng dạng cấp tốc co vào cứng rắn sa mỏng trực tiếp bao lại toàn quy thân thể đem nó bọc lại trong đó nguyên bản liền ở vào dậy v à bên trong toàn quy cũng bị xiết đến càng thêm thống khổ càng không ngừng phát ra kêu r ê n tuyệt vọng mai rùa bên trên nổi bật dây leo bình cũng bị xiết đến vỡ nát sát nhân chỉ có thể trốn tại mai rùa khe hở bên trong địch nhân đến thiên công nhìn thấy kinh khủng như vậy tình cảnh những n à y sát nhân lại cũng không sợ hãi bọn họ trốn tại khe hở bên trong bắt đầu chế tạo r ắ á p sát màu trắng vỏ sò bò lên bao trùn tại mai rùa bên trên màn lụa tím cái kết thoạt nhìn cứng rắn x a mỏng thế mà bị cấp tốc bị vỏ sò bá khỏa ngay sau đó tại áp lực tác dụng dưới cùng nhau nổ tung s á t nhân số lượng rất nhiều cấp tốc chiếm lĩnh mai rùa từng cái bộ vị bắt đầu dùng vỏ sò ăn mòn x a mỏng rất nhanh bao khỏa toàn quy x a mỏng liền đã thùng trăm ngàn lỗ bất quá cái kia nhất tầng x a mỏng đối với t ử sắc thiên vong đến nói chỉ là nho nhỏ tổn thất tầng tầng điện điện lưới vong một trận cuối lên lại có mấy đạo giống nhau lưới hướng về toàn quy phủ tới trong n g a y mắt lại là mấy tầng lưới vong bao trùm mà bên trên thấy tình cảnh này s á t nhân bọn họ lại lần nữa bắt đầu bắt chước làm theo dùng vỏ sò ăn mòn lên vây khốn mai rùa lưới vong Sựa như mạc linh đã từng tại lục châu thành bên trong nhìn thấy đám kia s ắ c nhân đồng d ạ n g bọn họ lại không ngừng lặp lại sự t ì n h các loại cái này đúng là bọn họ am hiểu bất quá s ắ c nhân bọn họ vỏ s ò ăn mòn rất nhanh liền theo không kịp s a mỏng b o khỏa tốc độ tại dùng lưới vong ba khỏa toàn quy đồng thời tử s ắ c thiên vong còn đang không ngừng mà lắc lư mỗi một lần lắc lư này g giữa không trung đều sẽ xuất hiện rất nhiều tầng tầng địa điện ị a đ hoàn toàn giống nhau s a mỏng tựa hồ những này s a mỏng là vô cùng vô t ậ n những này xa mỏng cũng để cho bầu trời càng thêm phát tím ánh mặt trời xuyên qua những này xa mỏng đeo toàn bộ cồn cắt đều chiếu dọi thành từ sắc nhất tầng tầng t ử sắc lưới vong theo ánh mặt trời phiêu nhiên hạ lạc gắn vào mai rùa bên trên s ắ c nhân bọn họ cố gắng hoàn toàn chính là hạt cắt trong sa mạc toàn quy tựa hồ cũng cảm giác được tình cảnh của mình m ư ợ i phần nguy hiểm càng không ngừng d â y r ù a lấy nước vỡ trên thân lưới vong về sau nó tức giận nhìn chỗ không bên trong trên thân từng mảnh nhỏ mai rùa bắt đầu chấn động tựa như là mai rùa phía dưới có t ị t tông đồng dạng nay từng mảng mai rùa bắt đầu cấp tốc trên dưới run run khác biệt mai rùa mảnh chấn động biên độ cùng tần số đều hoàn toàn khác biệt sát nhân thấy thế vội vàng trốn đến mai rùa khe hở bên trong tựa hồ đang tránh né cái gì theo từng mảnh từng mảnh mai rùa chấn động ngày giữa không trúng lưới vong bên trên bắt đầu không h i ể u xuất hiện nhiều loại vết dạng tựa như là có một c ố khó nói lên lời ma lực tại cách không xé ra thiên v o n g mỗi một mảnh mai rùa tại chấn động lúc trên giới độ cao khác biệt loại này độ cao biến hóa hình như bị trực tiếp phục chế đến từ s ắ p thiên v o n g bên trên đem cứ thế mà đập vỡ vụn nguyên bản ở vào cùng một mặt phẳng thiên v o n g bị nháy mắt kéo xuống khác biệt mặt phẳng mai rùa chấn động tốc độ đột nhiên tăng nhanh toàn bộ thiên vong cũng bị xé thành tràn đầy khẽ hở cái này toàn quy thế mà còn có dạng này năng lực nhìn đến những n à y sinh vật vực sâu đều không thể coi thường được m ạ c linh gặp cái này hai cái sinh vật chiến đấu động tinh quá mức đáng sợ vội vàng trốn đến một bên hắn cũng không muốn bị loại kia lưới vong bao ở lại hoặc là bị mai rủa lực lượng xé nát tốt tại chiến đấu song phương đều không có tác động đến hắn m ạ c linh cũng không hiểu vì cái gì toàn quy có khả năng chạm đến đến từ tương lai chính mình có lẽ là cái kia toàn quy có mặt khác đặc thù năng lực không biết cái kia từ sắc bạc xa sinh vật có thể không thể nhìn thấy ta chiến đấu còn tại tiếp tục nhưng toàn quy rõ ràng đã ở vào hạ phòng nó vốn là ở vào trạng thái h ư n ư ợ c cái kia s a mỏng sinh vật cũng là nhìn đúng thời cơ thừa lúc vắng mà vào đang không ngừng dùng vô tận lưới vong tiêu hao nó mặc dù cho đến trước mắt toàn quy đối phó cái kia lưới vong đều dễ như chở bàn tay có thể là màn l ụ a tím vẫn cứ đang không ngừng xuất hiện mà còn tốc độ còn càng lúc càng nhanh t ử s ắ c bạc xa sinh vật cũng không quan tâm thân thể của mình bị xé nát không quản là hoàn chỉnh lưới võng vẫn là đã vỡ vụ n lưới mảnh đều một mạch hướng toàn quy càng quét mà đi nhất tầng tầng t ử s ắ c lưới vong tựa như ném rác rời đồng d ạ n g che đi không có bất kỳ cái gì thao tác có thể nói toàn quy chỉ có thể càng không ngừng phá hư dù mai rùa chấn động đem không ngừng đánh tới lưới vong cắt thành phân vụn nhưng dạng này không có chút nào tiết chế sử dụng lực lượng để nó thay đổi đến càng thêm suy yếu. Đúng lúc này, từng khỏa trong suốt long lanh toàn quy trứng rơi vào cắt trong hầm toàn quy cũng thân thể cứng đở xối lơ xuống mai r ù a còn tại vô lực chấn động khó khăn xé nát công kích nó muốn bỏ ra hố cát thử mấy lần nhưng căn bản không có cách nào bỏ lên đối mặt t ử sắc bạc xa sinh vật vô cùng vô tận công kích nó đã hao hết khí lực mỗi lần bỏ lên hố cát biên giới đều sẽ trượt đến phần đáy h á m sâu trong đó cắt chạy trượt xuống hố cát đem toàn quy hơn phân nửa thân thể vây khốn phía trước xác nhân phóng ra vỏ sò đạn pháo ngưng cố toàn quy xung quanh cồn cát cái này để nó gạt ra cắt chạy càng thêm khó khăn vốn là vì bảo vệ toàn quy mà thả ra vỏ sò. lúc này lại thành vây khôn nó xiềng xích khí lực hao hết về sau mai rùa chấn động tốc độ cũng theo đó trở nên chậm lại cũng vô lực ngăn cản đánh tới xa mỏng lưới vong tầng tầng bao trùm đem toàn quy ép đến cắt trong hầm chỗ tại mai rùa khe hở bên trong sát nhân thấy tình huống không ổn lại bò đi ra muốn lập lại c h i ê u cũ ăn mòn lưới v o n g có thể là làm vỏ sò bò lên lưới vong về sau những n à y lẫn nhau giao thoa kết nối hình lưới kết cấu thay đổi đến càng thêm cứng rắn cho nguyên bản liền không cách nào bỏ dậy toàn quy tăng lên rất nhiều trọng lượng thần người thế nào sát nhân bọn họ một bên tiếp tục chế tạo vỏ sò, một bên thử nghiệm câu thông bọn họ thần bị nhốt rồi không ra được toàn quy vô lực đáp trả nó không có trách cứ xác nhân bọn họ cách làm mà là sủi lơ trên mặt đất tùy ý những cái kia vỏ sò đưa nó bao trùm vỏ sò lan tràn đến trên đồi cát đem toàn bộ mai rùa vùi sâu vào trong đó lại cũng không nhìn thấy toàn quy b ó n g dáng màu trắng vỏ sò còn tại lan tràn tạo thành một đạo ngọn núi nhỏ màu trắng đem liên quan tới toàn quy tất cả vùi lấp chỉ có xung quanh cái kia một vòng ấm ư ớt hồ nước mặn có thể chứng minh toàn quy đã từng tồn tại từ sát bạc xa sinh vật nhìn thấy toàn quy bị vây ở cồn cắt bên trong phía sau liền đình chỉ công kích vạt mẹo xa mỏng lại lần nữa phun ra ngoài đem nguyên bản bị hao tổn thân thể hoàn toàn thay thế cũng không lâu lắm liền hoàn toàn khôi phục xong xuôi biến thành vừa bắt đầu xuất hiện lúc bộ dạng nhìn thấy cái này t ử sắc bạc xa sinh vật thực lực mạnh mẽ như vậy mạc linh vội vàng lại bay hơi xa một chút có thể là t ử sắc bạc xa sinh vật tựa hồ không nhìn thấy mạc linh đối với thiên không bên trong bay tới bay lui người khối vông không phản ứng chút nào không nhìn thấy ta mạc linh có chút không hiểu rõ ràng toàn quy đều có thể nhìn thấy hắn nhưng cái này t ử sắc bạc xa sinh vật lại không cách nào phát giác có lẽ có thể hay không đoán trước tương lai cùng thực lực đồng thời không liên quan mạc linh cũng không hề biết cái này từ sắc bạc xa sinh vật muốn làm gì tại đem toàn quy vây ở cồn cắt bên trong phía sau cái này t ử sắc bạc xa sinh vật vẫn ở tại trên không tựa hồ đang nổi lên cái gì sau một lát t ử sắc thiên vong t r ù n g ương đột nhiên lõe ra một đoàn kim quang xa mỏng c u ố n đạo kim quang này đưa nó thả tới vùi lấp toàn quy hố cắt bên trên kim quang kia vừa rời đi màn lửa tím về sau tựa như một cái vui mừng hải tử bắt đầu khắp nơi đi loạn càng không ngừng tại vỏ sò kẽ n ư ớ c ở giữa bắn ra màn lửa tím liền vội vàng nắm được kim quang kia thả tới một vũng nước sạch phía trước kim quang nhìn thấy trong nước sau lập tức liền không chạy loạn mà là vờn quanh vài vòng hưng phấn ch Trước t đây là hướng nguyện tuyển mặt linh có chút không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt nhưng cái này suối phun xác thực cùng hướng nguyện tuyển giống nhau như lúc không quản là lớn nhỏ cùng hình dạng chi tiết đều hoàn toàn đối nên được bên trên không nghĩ tới hướng nguyện tuyển thì ra l ạ i như vậy được sáng tạo ra điều này cũng làm cho mạc linh nhớ tới chính mình phía trước nhìn thấy qua cái tia tiểu tinh linh nội bộ chi tiết thân thể tựa như là một loại kim quang bệnh mà thành mềm dẻo len sợi đ o ạ n không có bất kỳ cái gì khí quan cùng hạnh tâm không giống bất luận cái gì đã biết sinh vật hướng nguyện tuyển bên trong dòng nước vô cùng bình thường nhưng nội bộ màu vàng tia sáng lại rất đặc biệt liền dòng nước bên trên phơi bày ra nguyện vọng hình ảnh đều là kim quang tia hình chiếu mạc linh càng xem càng kinh ngạc kim quang thế mà là tới từ từ sắc bạc xa sinh vật nhưng giữa bọn chúng lại có quan hệ gì từ sắc bạc xa sinh vật sáng tạo hướng nguyện tuyển là mục đích gì kim quang này lại có tác dụng gì m ặ c linh không được biết chỉ có thể tiếp tục xem tiếp chờ kim quang hoàn toàn du nhập g n dòng nước về sau hướng nguyện tuyển cũng không lại biến hóa màu vàng quang man g hoàn toàn nội liễm bên ngoài căn bản nhìn không ra bất kỳ vết tích bất quá mạc linh vẫn là có thể từ cái kia dòng nước chỗ sâu nhìn thấy thỉnh thoảng ra kim quang tựa hồ nó còn không có hoàn toàn thích ứng từ sắc bạc xa sinh vật gặp kim quang kia đã chìm vào dòng nước về sau liên bắt đầu thu nhỏ thân thể phô thiên cái địa t ử sắc thiên vong bắt đầu rơi xuống không ngừng mà hướng c u ố n vào trong quanh co điện đem trải tại thiên không bên trong xa mỏng ẩn tảng tại nhăn nheo bên trong so với triển khai thời điểm lúc này xa mỏng sinh vật động tác rất chậm một bên co vào một bên đem xa mỏng c u ố n tới vết bẩn run r à y rơi điều này cũng làm cho ngày giữa không trung rơi ra xa vũ vừa v ậ n đại chiến quá trình bên trong xa mỏng bên trên dính đầy h ạ t cát lúc này đều bị c u ố n lên run r à y rơi xuống dùng lưới vong bao khỏa hải q u y lúc cái k i a xa mỏng cũng bởi vậy bị thơm ướt lúc này những ngày trình độ đều đang không ngừng bị bại trừ đi ra hóa thành giọt mưa từ trên bầu trời rơi xu Một đ cùng i n lúc đó mạc linh cũng o liền bận rộn rựa vào đi lên bay vào hướng nguyện tuyển muốn nhìn một chút cái kia suối trong nước đến cùng phát sinh cái gì t ử s ắ c tiểu tinh linh vừa vặn đâm vào hướng nguyện tuyển bên trong liền đi tới một mảnh không biết dòng nước không gian đây chính là hướng nguyện tuyển về sau dùng để chiêu đ á i cầu nguyện người địa phương t ử s ắ c tiểu tinh linh tựa hồ vô cùng gấp gáp tại dòng nước không gian bên trong bay tới bay lui giống như là đang tìm kiếm cái gì chỉ chốc lát sau cái kia dòng nước bên trong kim quang liền chú ý tới ngoại lai giả từ một bên dòng nước bên trong bay ra lúc này kim quang vẫn là như bị t ử sắc bạc s a sinh vật nắm trong tay lúc đồng dạng vô cùng nhảy thoát cái này đoàn trứng gà đồng dạng chùm sáng tại t ử xác tiểu tinh linh xung quanh không ngừng nhảy lên đạn đến bán tới vây quanh nó xoay quanh tựa hồ cũng không có gì chỉ số iq bất quá kim quan vẫn là làm không biết mệnh tựa như một vị hải tử bướm mình vây quanh trung ương tự sắc tiểu tinh linh xoay quanh mãi đến cái kim mở mịt dễ nghe âm thanh lại lần nữa từ từ sắc bạc xa sinh vật hóa thành tiểu tinh linh trong miệng chuyển ra lúc kim quan mới dừng bước đương đua từ sắc bạc xa sinh vật nhìn xem tán loạn kim quan có chút bất đắc dĩ kim quan nghe được câu này phía sau cuối cùng không có lại loạn gậy mà là lăn đến từ sắc bạc xa sinh vật trước mặt sững sờ nhìn qua nó rõ ràng kim quan g cũng không lớn nhưng t ử sắc bạc xa sinh vật lại sợ hãi lui về sau một bước tựa hồ đang sợ nó cái này t ử sắc bạc xa sinh vật thế mà đang sợ hãi mạc linh có chút không thể tin được vừa vặn cái k i a phô thiên cái đ ị a t ử sắc thiên vong còn khiến mạc linh không cách nào quên cái này thực lực như vậy sinh vật khủng bố thế mà còn đang sợ hãi trước mắt kim quan g kim quan g đến cùng là lai lịch gì đang lúc mạc linh suy nghĩ lúc kim quan phát sinh biến hóa từng đầu màu vàng sởi tơ từ chùm sáng bên trong phong thích mà ra bắt đầu không ngừng mà giao t h o á bệnh trong n g á y mắt liền biến thành từ sắc tiểu tinh linh bộ dạng chỉ là toàn thân nó kim quan g lập lụe lộ ra mười phần thần thánh cứ như vậy hai cái màu sắc khác nhau tiểu tinh linh hai mặt nhìn nhau hình ảnh mười phần duy mỹ kim sắc tiểu tinh linh bắt t r ư ớ c trước mắt từ sắc tiểu tinh linh động tác cũng làm ra sợ h ã i biểu lộ trong suốt mà thanh n i môn nhu từ trong miệng nó chuyển ra đừng đùa nó t ự hồ tại lặp lại từ sắc bạc s a sinh vật lời nói người là tại học ta sao từ sắc tiểu tinh linh tò mò hỏi người là tại học ta sao kim sắc tiểu tinh linh cũng học nói ra giống nhau như lúc lời nói không những như vậy kim sắc tiểu tinh linh còn tại thích h ư n g chính mình mới hình thái bắt đầu thử nghiệm tại không gian bên trong khắp nơi bay l o ạ n nó phi hành tư thế cũng mười phần cổ quái tựa như là bị người nắm lấy khắp nơi vùng không có chút nào mỹ cảm có thể nói bay lên bay lên nó lại bắt đầu chơi tiếp giống như là bị đâm thủng khí cầu tại dòng nước không gian bên trong nhanh chóng bắn ra một hồi đâm vào dòng nước một hồi lại bỗng nhiên bay ra nó một bên bay lên còn một bên phát ra hô hô hô âm thanh tựa hồ là tại mô p h ỏ n g theo phía ngoài bao cát khiến mạc linh không nghĩ tới chính là cái này m à u vàng dòng nước bay đến trước người hắn lúc còn ngừng lại tò mò nhìn hắn một cái ngươi là tại học ta sao đối với mạc linh nói một câu nói như vậy về sau nó liền không lại để ý mạc linh tiếp tục bắt đầu tán loạn mạc linh đột nhiên ý thức được cái này kim sắc tiểu tinh linh cũng có xuyên thấu hư tượng lịch sử đ o á n trước tương lai năng lực bất quá lúc này nó tựa hồ cũng không thèm để ý chính mình tồn tại tựa như một tên trẻ nít ngây thơ đồng dạng chỉ lo chơi nếu mà so sánh t ử sắc bạc sa sinh vật liền lộ ra rất gấp nó bay đến kim sắc tiểu tinh linh tiến lên con đường bên trên đưa nó cản lại nhìn xem s ữ n g sở kim sắc tiểu tinh linh từ sắc bạc sa sinh vật thử nghiệm mà đưa tay thả tại phía trước dùng mảnh ngón cái cùng ngón áp ú t vây thành một vòng tròn đó là một cái cảm lam hình d nhìn thấy một màn này mạc linh vô cùng khiếp sợ đây là thận khí lần thứ nhất bị phát hiện lúc thần bình đối cái kia màu xanh cảm lãm b ả y ra động tắt tay chẳng lẽ t ử sắc bạc x a sinh vật là muốn đối kim sắc tiểu tinh linh cầu nguyện cái này kim sắc tiểu tinh linh cùng ghi chép bên trong màu xanh cảm lãm có quan hệ gì nếu như không phải t ử sắc bạc x a sinh vật lúc này b ả y ra động tắt tay mạc linh làm sao cũng sẽ không đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ thấy cảnh này vừa vặn còn chạy loạn khắp nơi kim sắc tiểu tinh linh đột nhiên yên tĩnh trở lại nó nhìn xem cái kia quen thuộc động tắt tay giống như là lâm vào một loại nào đó hồi ức bên trong chương một trăm chín mươi hai sa mà nguy Long Nam Đại Các, chương 192, lúc o n g đ ạ này kim Các. h a xác tiểu tinh linh đột nhiên không có phía trước cái kia nhảy thoát bộ dạng thay đổi đến mười phần yên tĩnh biểu lộ như có điều suy nghĩ từ s á c tiểu tinh linh nhìn xem phản ứng của đối phương cũng minh bạch động tác tay của mình lên hiệu quả liền vội vàng đem tay nâng đến kim sắc tiểu tinh linh trước mặt mong đợi nhìn qua nó nó đây là tại cầu nguyện sao cường đại như vậy sinh vật cũng sẽ có không chiếm được đồ vật mặc linh rất không minh bạch từ s ắ c b ạ c xa sinh vật đến cùng là muốn có được cái gì chẳng lẽ chỉ có kim quan g này có thể thỏa mãn nguyện vọng của nó đang suy nghĩ trước mắt kim sắc tiểu tinh linh liền có phản ứng nét mặt của nó bắt đầu tại ngốc trệ cùng nghiêm túc ở giữa biến hóa tựa như là tay kia thế phát động nó một loại nào đó cơ chế có hai loại nhân cách tại trong cơ thể của nó phát sinh xung đột một loại nhân cách tựa hồ không nghĩ lý biết cái này động tắt tay nghĩ muốn tiếp tục bay khắp nơi chơi một loại khác nhân cách thì đang k h ô n g chế nó lưu lại nhìn thẳng vào hết thẻ trước mắt Liên linh tại dưới, kim tiểu tinh kim Chói kim nhiên người tại cái kia hiện hiện bên trên thêm bên bên bên trên dạng này xung thân run run, đang không ngừng run run bên trong, trên thân kim càng thêm kim quang càng cường thịnh. quang nổ tung, bắn vào bên người dòng nước bên trong, mơ hồ màu vàng hư tượng trùn quang mang dòng nước bên trên hiện hiện ra. Tựa như phía trước nhìn thấy nguyện vọng hư tượng đột thể bắt mắt đột bắt Tựa trước thấy vào màu đầu đầu phía phía hồ hư hư bao ra. mơ sắc tiểu tinh linh trạng thái nguyên nhân. cái này nguyện vọng hình ảnh đặc biệt mơ hồ còn đức quãng thị g i á c cũng thường xuyên lắc lư đến nơi khác mười phần quái dị mặc dù hình ảnh rất mơ hồ nhưng hai cái tiểu tinh linh đều không cách nào không chế nhìn về phía thế thì chiếu mà ra nguyện cảnh hình ảnh rất đơn giản chỉ có một cái nhân loại thiếu nữ một cái thấy không rõ thân ảnh đang không ngừng hành tẩu nhân loại thiếu nữ nàng chính đang đi tại một mảnh vô tận tử sắc yếu đất giữa không trung không có bầu trời cũng không có mặt đất cái gì cũng không có thiếu nữ liền tạc hư không bên trong chậm dãi đi hình ảnh vô cùng kỳ quái nơi này không có đường nàng nhìn g về phía tử sắc yếu ớt giữa không trung một cái phương hướng sau đó vươn tay bắt tới tựa như bắt lấy một sợi dây thừng bị nháy mắt kéo đi ra cứ như vậy thiếu nữ tại tử sắc yếu ớt giữa không trung tránh chuyển xê dịch tại từng cây sợi dây tác dụng dưới bị kéo đến một cái hiện ra trói mắt tử quan xuất khẩu chờ nàng lấy lại tinh thần đã đứng ở một mảnh tràn đầy từ sắc cây cối xâm lâm bên trong tựa như có nhất tầng từ sắc lọc kính đem tất cả xung quanh đều bao trùm nhưng thiếu nữ tựa hồ cũng không có cảm thấy kỳ quái mà là tiếp tục tại xâm lâm đi vào trong rõ ràng hành động cử chỉ đều vô cùng kỳ quái nhưng nàng cứ như vậy thẳng tắp quay trở về phụ cận trạm giám sát bên trong trên thân cũng chống rông xuất hiện một đầu thấy không rõ hoa văn minh bài đó là thuộc về liệp nhân minh bài nàng xác nhận nhiệm vụ tham gia cái khác liệp nhân đội ngũ ở trong quá trình này thiếu nữ chưa từng có nhận đến mặt khác nhân loại hoài nghi nàng cũng chầm chậm cùng người bình thường càng ngày càng tiếp cận Tiếu nữ bắt đầu nữ hình ọ c biết chuyện, ảnh nhất truyện nàng đã một thân một mình bò lên trên phiên chuyển sân mạch đúng lúc này cái này cổ cái hình ảnh im bặt mà dừng nhìn xong hình tượng này mạc linh nội tâm đã tràn đầy n g h i hoặc cái này rốt cuộc là ý gì vì cái gì t ử sắc bạc xa sinh vật nguyện vọng là một người mà còn hình ảnh kia còn như vậy mơ hồ không rõ chẳng lẽ là kim sắc tiểu tinh linh cầu nguyện năng lực còn không quen thuộc nghĩ đến cái này mạc linh vừa nhìn về phía không gian bên trong hai cái tiểu tinh linh từ sắc tiểu tinh linh nhìn xong hình ảnh về sau cao hứng phi thường trên tay vẫn không quên so cái kia cảm lãm hình dạng động t á c tay đầy mặt t r ờ mong mà kim sắc tiểu tinh linh nhưng là mặt lộ mê man đánh giá trên người mình màu vàng tia sáng tựa h ồ có chút không hiểu vì cái gì trên thân sẽ dọc theo nhiều như thế vật kỳ quái có thể thực hiện nguyện vọng của ta sao từ sắc tiểu tinh linh đã có chút không thể chờ đợi hướng về đối phương hỏi có thể thực hiện nguyện vọng của ta sao kim sắc tiểu tinh linh lẩm bẩm nói nó lại đem từ sắc tiểu tinh linh lời nói lặp lại một lần có thể thực hiện nguyện vọng của ta sao một bên phát ra xứng sờ cái này kim sắc tiểu tinh linh cũng đã khống chế không nổi thân thể của mình động tác nó bao quanh từ sắc tiểu tinh linh vờn quanh một vòng lại một vòng đầy mặt mê man trong miệng còn không ngừng tái diễn nguyện vọng nguyện vọng nguyện vọng t h a n h âm kia tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu cuối cùng nó không tại vần quanh định tại nguyên chỗ mở to hai mắt nhìn nguyện vọng ta sẽ giúp ngươi thực hiện thế nhưng nguyện vọng của ngươi ta sẽ nhận lấy làm làm đại giá giống như là đột nhiên ý thức được cái gì kim sắc tiểu tinh linh nói chuyện đột nhiên thay đổi đến lưu loát thân thể cũng không tại run run bay đến từ sắc tiểu tinh linh trước mặt nó giơ tay lên điểm tới chán của đối phương bên trên bình tĩnh mà trôi chảy lời nói từ trong miệng nó nói ra Ta sẽ thỏa sẽ mãn nguyện v ọ lúc này kim sắc tiểu tinh linh đã chuyên chú lại nghiêm túc nó đã không có phía trước mê man hết sức chuyên chú khống chế kim quang bất quá nó thực hiện nguyện vọng quá trình tựa hồ không có đơn giản như vậy đem ngón tay đặt ở từ sắc tiểu tinh linh đầu khá lâu đều k、so、trợ giúp từ sắc bạc xa sinh vật thực hiện nguyện vọng quá trình dài đằng đắng nhưng theo thời gian chuyển rời một chút biến hóa rất nhỏ bắt đầu xuất hiện từ sắc tiểu tinh linh chậm rãi bị kim quang dính vào thân thể bên trên không nén được phát ra từ sắc lưới võng cái tia lưới vong mới vừa mới xuất hiện liền bị kim quang áp chế tiêu tán kim sắc quang mang hóa thành lồng giam sắp tán mở lưới vong chói vào trong đó v n mẹo thành một cái nhân loại nữ tính hình dạng kim quang bên trong tiểu tinh linh tựa hồ bởi vì làm lực lượng sử dụng quá nhiều có chút h ề m mại không lâu lắm trong suốt mà ôn nhu vang lên lần nữa dựa theo nguyện vọng của ngươi ta sẽ đem ngươi biến thành nhân loại chương một trăm chín mươi ba hóa thân trưởng thành chương một trăm chín mươi ba hóa thân trưởng thành cái này từ sắc bạc xa sinh vật nguyện vọng lại là trở thành nhân loại mạc linh kinh ngạc sau khi cũng nháy mắt minh bạch nó vì sao muốn làm như thế tựa như có người thích mèo thậu chí muốn chính mình cũng trở thành một con mèo đ ồ n dạng đây là một loại cực độ công nhận nhưng mạc linh không hiểu chính là vì cái gì nó không phải là muốn lựa chọn dạng này một loại phương thức màu vàng quang mang càng càng c ư ờ n g thịnh so với tương lai hướng n g u y ệ n tuyển lúc này kim sắc tiểu tinh linh tựa hồ đối với lực lượng sử dụng vô cùng đơn giản t h ú bạo thực hiện nguyện vọng thủ pháp cũng vô cùng nhanh chóng nó không có chế tạo cái gì di vật cũng không quan tâm chính mình năng lực có thể hay không thực hiện nguyện vọng thậm chí không để ý lực lượng tiêu hao cho dù nó đã lâm vào vệ v ạ i nhưng hắn còn tiếp tục công suất cao chuyển vận năng lượng của mình vô cùng không thành t h ụ bất quá từ sắc bạc xa sinh vật nguyện vọng giống như có lẽ đã nhanh phải hoàn thành nguyên bản ngoại hình đã không còn tồn tại chỉ còn lại hình người hình lưới sa mỏng đang không ngừng ngưng tụ thành thực thể đó là một cái vóc người đều đặn thiếu nữ lúc này còn thấy không rõ hình dạng tại bốn phía kim dưới ánh sáng chậm rãi thành hình mạc linh nhìn xem cái kia nhân loại khí q u a n dần dần tạo ra thuộc về nhân loại tất cả xuất hiện ở cái này không biết sinh vật trên thân loại kia m ở mịt mà cảm giác hư hảo chậm rãi biến mất màu vàng lồng giam đem kéo vào nhân gian hóa thành đồng dạng mềm dẻo nhục thân không biết chất liệu m à n lùa tím đang từ từ biến thành r a thịt trắng loãng màu vàng tia sáng xuyên qua trong đó giống như máy đánh chữ đồng dạng cấu tạo ra một bộ hoàn mỹ thân thể đó chính là phía c h i ế c màu vàng nguyện vọng hình ảnh bên trong, không ngừng hành nhưng mà liền tại cái kia thiếu nữ thân thể hướng tới hoàn chỉnh mạc linh muốn nhìn rõ ràng hình dạng một nháy mắt k i a sáng bao vây lấy thân thể kia nháy mắt biến mất tại dòng nước không gian bên trong không thấy nàng đi đâu rồi mạc linh k h ô n g chế không nổi mà hỏi thăm trở về kim s ắ c tiểu tinh linh nghe đến mạc linh vấn đề có chút suy yếu hồi đáp mạc linh biết cái này kim s ắ c tiểu tinh linh một mực nhìn thấy chính mình nhưng cũng rất bất ngờ nó thế mà lại nghiêm túc trả lời chính mình vấn đề mà còn tựa hồ thái độ còn vô cùng tốt bất quá mạc linh vẫn không hiểu tiểu tinh linh ý tứ trở về là có ý gì về đến đâu rồi tiểu tinh linh mặc dù thoạt nhìn có chút hề bài bất quá xung quanh dòng nước bên trên kim quan còn tại trở về thân thể của nó trợ giúp nó khôi phục tinh lực trên người nó cảm giác mệt mỏi cũng tại mắt trần có thể thấy biến mất trở lại chính xác vị trí đi lên tiểu tinh linh bắt đầu cho mạc linh giải thích nàng nguyện vọng là biến thành nhân loại nhưng cũng không phải là đơn giản biến thành nhân loại nàng muốn chính là mẫn d i ệ t chính mình nguyên bản tồn tại lại sáng tạo một cái nhân loại nàng cho nên thực hiện nguyện vọng về sau nàng liền trở về về tới cái kia nhân loại trên người nàng bất quá trung phùng chẳng mấy chốc sẽ đến lúc này kim sắc tiểu tinh linh tựa h ồ nháy mắt thành thục rất nhiều như một nháy mắt minh bạch rất nhiều chuyện t r u n g phùng mạc linh hỏi tới là cùng mạc linh trò chuyện quá trình bên trong tiểu tinh linh đã dần dần khôi phục tinh lực nó nhỏ vung tay lên do nước không gian liền bị rạch ra một cái miệng lớn cảnh tượng bên ngoài nhìn một cái không sót gì mau tới người nhìn tiểu tinh linh lại trở nên sức sống tràn đầy nó chỉ vào lỗ hổng bên ngoài trên trời thúc giục mạc linh cùng nó cùng một chỗ quan sát ngay giữa không trung một điểm đen t r ố n g rông xuất hiện đó là một thiếu nữ bất quá nhìn xa xa có chút kỳ quái trên người nàng hình như mang theo rất nhiều kỳ quái đồ vật để nàng ảnh tử lộ ra mười phần công kền đợi đến cái kia thiếu nữ chậm rãi rơi xuống mạc linh mới nhìn rõ ràng những cái kia đồ vật là cái gì đó là từng cây dài ngắn không đồng nhất t h ô i phía trên quấn lấy đủ mọi màu sắc sợi tơ thiếu nữ chính mặc một thân nhan sắc cực kỳ lộn xộn ý phục đón do hướng phía dưới rơi xuống nàng nhìn thấy phía dưới cứng rắn vỏ s ò vội vàng gọi ra sau lưng một cái chói màu xanh sợi tơ t h i cái kia sợi tơ theo hạ lạc phương hướng bay ra cấp tốc tạo thành một đạo nghiêng dây ngay sau đó cái kia sợi tơ liền nhanh ch thiếu nữ liền theo cái này dòng nước hướng phía dưới phóng đi sợi tơ cũng đi theo thiếu nữ không ngừng kéo dài dòng nước đem nguyên bản còn tại rơi xuống thiếu nữ nâng lên chậm lại tốc độ của nàng tại sắp đến mặt đất lúc cái kia dòng nước lại đột nhiên u o n g ngoặt một cái hướng lên bầu trời bên trong trào lên mà đi thiếu nữ liền tại sắp rơi xuống đất lúc bị quay lại dòng nước phóng tới giữa không t r ú n g nhảy ra mặt nước ổn định rơi xuống đất thôi đem tất cả màu xanh sợi tơ thu hồi lại đánh cái v ò n g về tới sau lưng của nàng trừ toàn thân nước đấm bên ngoài thiếu nữ không có có nhận đến bất cứ thương t ổ gì mạc linh nhìn xem cái này quen thuộc thiếu nữ trong lòng kinh ngạc đã không cách nào ức chế. lý tưởng ý nghĩa nàng làm sao tại cái này đây không phải là đi qua sao trong chốc nhóm này tương lai cùng đi qua ảnh tử tại mạc linh trong đầu trùng hợp đến cùng một chỗ hắn không dám tin tưởng nhìn về phía tiểu tinh linh đây chính là nhân loại nàng tiểu tinh linh vui mừng gật gật đầu không sai nhân loại nàng hiện tại nàng hẳn là phải hoàn thành phía trước chưa hoàn thành sự tình tiểu tinh linh lời còn chưa dứt lý tưởng ý nghĩa đã bắt đầu hành động nàng hai tay vung lên sau lưng mảnh khảnh thoi toàn bộ đều bay ra tại thiên không bên trong giao thoa đi xuyên đủ mọi màu sắc thoi ở giữa không trung kéo ra từng đầu khúc tiến quấn quanh ở phía trên sợi tơ cũng tại thoi phi hành quá trình bên trong bay ra đan vào với nhau dần dần tạo thành một đạo màu lưới v ó n g tựa như đã từng xa mỏng sinh vật làm như thế chỉ bất quá cái này lưới v ó n g từ từ sắc biến thành màu không có phía trước xa mỏng như thế phô thiên cái địa màu lưới v ó n g có vẻ hơi đơn bạc tung bay ở trên không thậm chí có chút thấy không rõ lắm nhưng mà làm lý tưởng y k h ô n g chế cái này lưới v ó n g bao trùm đến đại điệu bên trên lúc lại phát sinh làm cho người rung động một màn màu đen sợi tơ chui vào vỏ、sò. đâm vào sâu sắc dưới mặt đất trong chốc lát liền có một loại đ e n nhánh năng lượng bị rút đi ra càng thêm biến thành màu đen sợi tơ đan vào đến mặt khác nhan s ắ c sợi tơ bên trên phía sau loại này năng lượng cấp tốc được chuyển đến các nơi màu nâu sợi tơ hóa thành từng đầu từ bùn đất tạo thành hàng dài tại cứng rắn vỏ sò bên trên u ố n l ư ợ a bò chỗ đến liền lưu lại thật dày bùn đất những n à y bùn đất cấp tốc đem nguyên bản trở nên trắng vỏ sò mặt đất bao trùn màu xanh sợi tơ đi theo nê lòng vung xuống màu xanh sợi tơ theo sát phía sau ánh mặt trời cùng trình độ kích thích bùn trong đất màu xanh tinh quang tinh quang nhá Các loại không á c b những như vậy mà khác các loại kỳ dị sợi tơ cũng tại phát huy kinh người công hiệu cứ như vậy lý tưởng y cứ thế mà tại màu trắng vỏ sò、so、bên trên đã sáng tạo ra một mảnh sinh cơ giạt ra ốc đảo nàng giống như thần linh đồng dạng đứng tại ốc đảo trung ương nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh phi toa tại xung quanh nàng xoay tròn giống như từng khỏa vờn quanh hành tinh đan vào sợi tơ không ngừng mà tái hiện tình hình trước mắt rất nhanh vòng tròn hồ nước m ặ t nội bộ liền bị ốc đảo nơi bao bọc m ặ c linh nhìn xem cái này tạo vật chủ đồng dạng hành động khiếp sợ không gì sánh nổi nàng từ dưới mặt đất rút cái gì cái kia đen nhánh năng lượng tựa hồ chính là sáng tạo ốc đảo lực lượng nơi phát ra một bên tiểu tinh linh nâng cầm lên nhàn nhạt hồi đáp quy linh cao chương một trăm chín mươi bốn thải hồng toa Trước Thải Toà. Một cái ngay thẳng, quắt tất cả trả lời. Mặc dù cái này giải thích thú nhưng Cao. cái cả Mặc cái cùng ác thú vị, nhưng cũng Hồng Linh khái giải lại lời. ngay này Quy dù vô vị, đây ơ n giản đến cực điểm, để người điểm, hiểu. để đ cực rất dễ hiểu. Đây là tại rút ra toàn quy năng lượng cái k i a màu đen sợi tơ chui vào dưới mặt đất rút ra toàn quy năng lượng lại đem những năng lượng này chuyển cho mặt khác sợi tơ bởi vậy sinh ra loại này gần như sáng tạo tất cả hiệu quả toàn quy đối với ốc đảo đến nói không thể bỏ qua công lao a mặc linh đột nhân dân lên dạng này một cái ý niệm kỳ quái nó đã dùng thân thể của mình xem như nền đất lại chế tạo có khả năng chữ ốc đảo trình độ vòng tròn đường thủy liền sáng tạo ốc đảo năng lượng đều là từ nó cung cấp thậm chí liền trên người nó xác nhân quý tộc đều là chế tạo ốc đảo giúp đỡ nhưng đây nhất định không phải là nó mong muốn mạc linh lúc này rất nghĩ hoặc vì cái gì phía trước từ sắc bạc xa sinh vật hiện tại lý tưởng ý ý ý ý muốn phí hết tâm tư chế tạo ra ốc đảo nhìn xem cái kia bị vô số phi toa bao quanh lý tưởng ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý chính tự hỏi một bên tiểu tinh linh nhìn xem lý tưởng ý ý ý ấy, bình tĩnh nói nên kết thúc nàng về sau liền có thể là một cái thuần túi người kết thúc ân tiểu tinh linh tiếp tục nhìn qua phương xa quốc đảo sáng tạo xong xuôi lý tưởng y hìa bên người thoi phi tốc xoay tròn m u lưới vong cấp tốc thu hồi các loại nhan sắc sợi tơ bị từng cây rút ra xoay tròn lấy về tới thoi bên trên nàng lại là hai tay vung lên thoi từng cây về tới phía sau l i ê n tại thoi trở về một nháy mắt lý tưởng y hìa biểu lộ nháy mắt thay đổi đến mê mang thân thể thay đổi đến siêu siêu vẹo vẹo nàng tựa như đứng không v ữ n g đ ồ n g dạng bắt đầu tại tại chỗ xoay lên vòng không những như vậy nàng còn d ơ tay lên chỉ bắt đầu loạn s ạ chỉ một hồi thiên nhấp hội trong chốc lát lại đánh lên vòng cuối cùng nàng chỉ có thể ở một bên trên hòn đá ngồi xuống tại tiểu tinh linh giới hoặc thiệu n m ạ t linh dần dần hiểu do kiện kia tên là thải hồng toa di vật đặc tính cái này di vật phi thường cường đại các loại sợi tơ đều có không gì sánh nổi kỳ lạ năng lực hạn mức cao nhất rất cao nếu như năng lượng đầy đủ thậm chí có khả năng hủy thiên diệt điện nhưng đại giới chính là người sử dụng phương hướng cảm giác thiếu hụt ban đầu p đương nhiên đây chỉ là ban đầu rất nhanh người sử dụng liền bắt đầu không phân rõ các loại phương hướng xung quanh đông nam phía tây bắc những n à y danh từ đối với các nàng đến nói đều trở thành một loại yêu cầu cao từ ngữ cực kỳ khó có thể lý giải được tựa như cùng một vị chưa bao giờ thấy qua con voi người miêu tả con voi hình dạng những người khác rất khó cùng thải hồng toa người sử dụng miêu tả phương hướng tương quan từ ngữ lúc này người sử dụng sẽ xuất hiện phương hướng dối loạn để nàng hướng đông nàng liền hướng tây cái này không phải là bởi vì nàng có tưởng là vì thật không phân biệt được đông cùng tây ở trong mắt nàng không có gì khác nhau ngay sau đó người sử dụng liền sẽ rơi vào đối bất luận cái gì phương hướng đều không thể nào hiểu được trình độ ví dụ như đối một cái thải hồng toa người sử dụng nói trọng lực phương hướng là hướng phía dưới cái này đến từ địa cầu lực hấp dẫn nàng có khả năng lý giải nguyên một câu nói ý tứ thế nhưng nàng không biết bên dưới ở đâu có khả năng tự thể nghiệm đến trọng lực cảm giác đã cùng nàng đối với phương hướng cảm giác hoàn toàn chia cắt nếu như cưỡng ép để một cái thải hồng toa người sử dụng đem tự thân đối với trọng lực cảm giác cùng bên dưới phương hướng cảm giác liên hệ đến cùng một chỗ đại giới thậm chí sẽ ảnh hưởng đến trọng lực cảm giác người sử dụng xe nháy mắt không rõ ràng chính mình trọng tâm ở đâu đối với chính mình đứng tại trên mặt đất cảm giác sinh ra dối loạn đây cũng là bức kế tiếp người sử dụng xe kinh lịch vấn、đề. bởi vì nhân loại phương hướng cảm giác vốn chính là cùng các loại cảm giác liên hệ với nhau không có khả năng hoàn toàn bóc ra làm dùng trọng lực cảm giác lý giải bên dưới lúc trọng lực cảm giác liền sẽ bị ảnh hưởng rơi vào lẫn lộn làm dùng thân thể cảm giác lý giải xung quanh lúc thân thể cảm giác cũng sẽ bị ảnh hưởng đối tượng thân thân thể sinh ra mơ hồ không phân rõ thân thể của mình bộ vị trái tim tại bên trái dạ dày tại bên trái phía dưới đầu tại trên cùng tay trái tay phải chi trên chi dưới những này giác quan đều sẽ bị dần dần mơ hồ thậm chí liền người sử dụng trong mắt những người khác cũng sẽ trở nên thân thể hỗn loạn tiểu tinh linh nói tại thời kỳ này thải hồng toa người sử dụng trong mắt mà khác nhân loại đều là từng đoàn từng đoàn hỗn hợp mà thành thực thể không có cái gì trên dưới trái phải phân chia cũng không có cái gì con mắt cái mũi bởi vì những n à y khí quan phương hướng đều có thể trợ giúp người sử dụng lý giải phương hướng cho nên bọn họ cũng sẽ bị di vật đại giới ảnh hưởng thời kỳ này về sau người sử dụng đối tại thế giới lý giải đã hoàn toàn khác biệt bất kỳ cái gì sự vật đều là không có phương hướng lộn xộn thế gian một đoàn hỗn loạn con mắt sinh trưởng ở trên cánh chim trên tàng tây bò xoay tròn lá cây vượt qua núi đồng dạng cành cây trong hồ phiêu đãng lưỡi liếm tay k u ổ tay g i a người sử dụng tựa như cái này quỷ dị thế giới nhảy vào người nhìn xem chính mình từ không nhận ra cái nào địa phương đến khác không nhận ra cái nào địa phương tất cả xung quanh lại đổi một loại mới vặn vẹo phương thức chỉ có trực giác cùng thiên phú đủ cường đại người sử dụng mới có thể nhìn thẳng vào thải hồng toa đại giới hoàn toàn thích h ư ớ n g loại kia mất đi phương hướng cảm giác cảm giác nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy nhân loại tại kinh lịch sự tình các loại về sau sẽ sinh ra đủ kiểu cảm giác kèm Xì n ẹ t thẹ xìa vốn là có khả năng trợ giúp lý giải không gian cùng vị trí nhưng những này cảm giác kèm Xì n ẹ t thẹ xìa lại sẽ bị thải hồng toa đại giới ảnh hưởng ví dụ như thức ăn ngon mùi t h ơ n đại biểu chính là phong bếp phương hướng chặt thị tâm thanh chính là thất phương hướng bàn phím tiếng đánh chính là thư phòng phương hướng rầm rầm tiếng nước chạy liền cùng khó ngự mùi chính là nhà vệ sinh phương h Những này liên quan tới phương hướng quan, rất nhanh cũng sẽ bị đại giới ảnh hưởng, sinh ra lẫn、lột. Cùng thị giác bên trên mơ hồ đồng dạng, những này mùi, thính giác trong liên quan tới phương hướng tin tức sẽ bị hoàn toàn hỗn loạn, không có chút nào thị hồ chút thử giới lột. lại. tới đại mùi, tới ra rất tức mơ rắc rắc rắc có sẽ sẽ bị bị vì vậy người sử dụng liền bắt đầu có thể nghe đến trong thư phòng chặt thị tâm thanh trong phòng bếp bàn phím tiếng đánh nghe được giới gầm giường khó nói lên lời cổ k h o i mùi còn có trong nhà vệ sinh thức ăn ngon mùi thơm chương một trăm chín mươi năm phương hướng chương một trăm chín mươi năm phương hướng phương hướng cảm giác là nhân loại bản năng bình thường có thể sẽ không đi chú ý thế nhưng chỉ cần thiếu thiếu đi nó liền sẽ để toàn bộ thế giới đều sinh ra thay đổi tiểu tinh linh giải thích nói n g h e xong tiểu tinh linh g i ả n giải g mạc linh có chút khó có thể tưởng tượng loại kia mất đi phương hướng cảm giác thế giới đối với hắn mà nói quá mức đáng sợ nhìn xem ở vào mê man bên trong lý tưởng y n h mạc linh lại suy đoán nói có phải là thời gian cảm giác cũng lại bởi vậy chịu ảnh hưởng là tiểu tinh linh vui mừng gật đầu đối với thải hồng toa người sử dụng đến nói dùng bất kỳ vật gì đi tìm hiểu phương hướng đều sẽ dẫn đến đại giới k h u ế c tán thời gian cảm giác cùng không gian cảm giác vốn là chặt chẽ không thể tách rời thay lời khác đến nói một cái vật thể c h u y ể n v ị phương hướng chính là từ khởi điểm chỉ hướng điểm cuối cùng mà khởi điểm hoặc điểm cuối cùng là do thời gian quyết định cái nào phát sinh ở phía trước cái nào chính là khởi điểm mặt khác chính là điểm cuối cùng nếu như biết đạo khác biệt thời gian hai cái điểm vị trí liền có thể phán định ra phương hướng của mình lúc này thải hồng toa đại giới liền có hiệu lực bắt đầu ảnh hưởng người sử dụng thời gian quan niệm tại nàng chỗ trải qua sự tình bên trong nàng là không biết trước sau chỉ có thể thông qua đem đối ứng hình ảnh liên hệ đến cùng một chỗ nhưng nàng sẽ không lý giải phía trước cùng phía sau trước sau không chỉ là cái phương hướng danh tử cũng là thời gian danh tử tiểu tinh linh giải thích nói nhân loại tổ tiên đã sớm hiểu được thời gian cùng không gian quan hệ đưa bọn họ dung nhập dùng từ đ ặ t câu bên trong nó lại nhìn về phía mạc linh ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì lý tưởng y sẽ một mực bảo trì cái dạng này không thay đổi mãi đến rất nhiều năm về sau à. nghe đến tiểu tinh linh lời nói mạc linh là người không sai nó thế mà đoán được mạc linh ý đồ bất quá tiểu tinh linh tựa hồ cũng không thèm để ý mạc linh nói bóng nói gió bởi vì tuổi tác thân thể biến hóa cũng là thời gian một bộ phận tiểu tinh linh lạnh nhạt nói nhân loại mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm giác được thân thể của mình dạ như lý tưởng y r ì sẽ ra đi nàng liền sẽ thông qua thân thể của mình biến hóa cảm giác được thời gian phía trước cùng phía sau nhờ vào đó cảm giác được phương hướng biến hóa cho nên tuổi của nàng cũng bởi vậy cố định liền tính trên thân bị thương cũng sẽ lập tức khôi phục có thể nói là vinh sinh cũng không đủ đương nhiên những chuyện này chính nàng cũng không biết bởi vì tại nàng thị giác xem ra chỉ là chính mình kinh lịch v ậ n vẹo hình ảnh càng ngày càng nhiều một màn lại một màn n h ả lên nàng đối với thời gian quan niệm đã hoàn toàn biến mất dưới cái nhìn của nàng sáng tạo ốc đảo chỉ là trong trí nhớ mình một cái hình ảnh một cái không thuộc về nhân loại nàng lưu lại chấp h nhiệm nàng chỉ cần hoàn thành là được rồi tiểu tinh linh giải thích nói mà còn tương lai lý tưởng y gì lại bởi vì ký ức quá nhiều đem chính mình sáng tạo qua ốc đảo sự t ì n h hoàn toàn l ã n g quên nhân loại đại não cũng không thể tích chữ nhiều đồ như vậy lời nói đã đến nước này mạc linh cũng không che giấu do hỏi vì cái gì nàng muốn phí hết tâm tư sáng tạo ốc đảo đâu tiểu tinh linh nghiêng đầu một chút nợ nụ cười hồi đáp bởi vì thích nhân loại nghe đến cái này thường thường không có gì lạ giải thích mạc linh vẫn là có chút không rõ thích nhân loại cùng sáng tạo ốc đảo có quan hệ gì thích liền sẽ bảo vệ đem bọn họ c h ư a ở thoải mái dễ chịu địa phương thỏa mãn bọn họ tất cả nhu cầu tiểu tinh linh trên mặt vui vẻ nói xong tựa như là nghĩ đến cái gì chuyện vui nàng nguyện vọng cũng bao gồm những chuyện này tiểu tinh linh hai tay v u n g lên màu vàng dòng nước bên trên xuất hiện lần nữa cái kia từ sắc bạc xa sinh vật nguyện vọng chỉ là lần này nguyện vọng càng thêm rõ ràng tựa hồ tiểu tinh linh kỹ xảo thay đổi đến thuần thục rất nhiều đó là lý tưởng y đi tới thâm viên tầng hai về sau hình ảnh nàng sáng tạo ra một cái mỹ lệ ốc đạo cái này ốc đạo hốt đưa tới rất nhiều nhân loại bọn họ cố gắng kiến t i ế t cái này tỏa thành thị đem cái này tòa thành thị thành lập thành an nhà n cảng nhân loại càng ngày càng nhiều thậm chí tại trong thành phố này kết hôn sinh con an cư lạc nghiệp tựa như lý tưởng y r ì đã từng tại địa cầu bên trên nhìn thấy như thế bình thản lại hạnh phúc hình ảnh nhất t r u y ề n nàng liền xem như nhân loại một thành viên tại lục châu thành vui vẻ sinh hoạt đây là nàng hoàn chỉnh nguyện vọng mặc linh nhìn xem hình ảnh kia bên trên lục châu thành trong lòng đã chấn động không gì sánh nổi lục châu thành chỉ là lý tưởng y r ì một cái nguyện vọng một cái ngay tại thực hiện nguyện vọng nàng làm tất cả những thứ này chỉ là vì thành lập một cái an nhà cảng để thông viên bên trong mê man đám người tìm tới hy vọng sinh tồn thật đáng ra không mặc linh tự lẩm bẩm chỉ là bởi vì thích nhân loại đáng giá một bên tiểu tinh linh khẳng định nói nó không có một chút do dự trong ánh mắt lộ ra kiên định tựa như đang nói một kiện không cách nào phản bác sự thật nàng đem nàng nguyện vọng cho ta ta biết rõ tâm hướng tới tất cả đều là đáng giá nói lời này lúc tiểu tinh linh phi thường nghiêm túc mảnh khảnh tay nhỏ s ở lấy mình không tồn tại trái tim nó sâu sắc nhìn về phía dòng nước bên ngoài tân sinh quốc đạo thật giống như nhìn thấy tương lai bồng bột phát triển lục châu thành đồng dạng tràn đầy hướng về cùng ước mơ p h ả nàng phất sẽ không nhớ rõ mình nguyện vọng sẽ chỉ dựa theo cố định lộ tuyến đem chính mình đã từng nguyện vọng thực hiện nàng có thể chỉ sẽ cảm thấy sáng tạo ốc đảo chỉ là nàng đã từng lưu lại một ý nghĩ cùng nguyện vọng không có quan hệ bất quá nàng rất nhanh liền sẽ quên ngồi tại trên hòn đá lý tưởng y gì còn tại đong đưa đầu của mình mặt lộ mê man thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía b ố n phía tựa hồ đang nghi ngờ vị trí của mình cuối cùng nàng lại đứng lên đại khái là lại thích đứng phương hướng cảm giác thiếu hụt cảm giác bảy lần qua tám lần rẽ hướng ốc đ ả o đi ra ngoài nhìn xem từ từ đi xa lý tưởng y gì thìểu tinh linh mặt b ỉ m cười nàng sẽ còn trở lại dựa theo ước định thời gian tiếp lấy thực hiện cái kia còn chưa kết thúc nguyện vọng mạc linh cũng nhìn qua cái kia mê man bóng lưng không hiểu hỏi nàng biết chính mình ngay tại thực hiện đã từng hứa xuống nguyện vọng sao liên tính thực hiện nguyện vọng nàng sẽ vui vẻ sao lúc đầu chỉ là cái đơn giản đặt câu hỏi nhưng tiểu tinh linh lại không có lập tức trả lời mà là tiếp tục nâng cầm lên nhìn về phía nơi xa nhìn qua nhìn qua tiểu tinh linh nụ cười chậm rãi biến mất chỉ còn lại đắng chắc khuôn mặt mặt kia cho bên trong tựa hồ có chút thương hại lại có chút tự dễ ư c kim quan g bởi vì tiểu tinh linh cảm xúc xa x u t thay đổi đến có chút t ạ m đạm dòng nước giống như là nước mắt đồng dạng nhỏ xuống không lớn không gian bên trong hiếm thấy bắt đầu mưa nàng không biết nàng chỉ là tại bị vận mệnh lây n a y nàng cũng không biết lái tâm bởi vì đây không phải là nàng nguyện vọng là ta chương một trăm chín mươi sáu trộn người mới 196, người mướn. tiểu r trốn ư ư ớ c mướn. t i tinh linh bay tới một bên ngồi ở dòng nước bên trên một mực thoạt nhìn vô cùng lạc con nó nhưng bây giờ lộ ra mười phần thất lạc nguyện vọng của ta ngay tại thực hiện ta có lẽ cảm thấy vui vẻ mới đúng tiểu tinh linh tự nhủ nói xong ta còn không dùng chính mình thực hiện sẽ có người giúp đỡ ta chậm d ã i thực hiện ta chỉ cần nhìn xem liền tốt vì cái gì ta còn không vui đâu tiểu tinh linh thoạt nhìn vô cùng b ấ nhiễu mạc linh nhìn xem nó không biết chính mình nên làm những gì lịch sử hư tượng đã để mạc linh hiểu rõ rất nhiều lục châu thành xuất hiện lý tưởng y y lai lịch hướng nguyện tuyển sinh ra tiểu nhìn không h c tinh, tinh linh đột i nhiên ngầm đầu hướng mạc linh hỏi người không biết sao người không phải có thể đoán trước tương lai sao mạc linh không hiểu hỏi ngược lại ta chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận cũng không nhìn thấy chính ta tiểu tinh linh lắc đầu không hề cố kỵ nói mạc linh cũng không có kịp thời trả lời mà là bắt đầu nhớ lại tương lai tiểu tinh linh tựa hồ một mực tại thực hiện lục châu thành các tiểu bằng hữu nguyện vọng trên mặt cũng luôn là mang theo đủ cười tại cùng các tiểu bằng hữu giao lưu lúc cũng là một bộ ôn nhu ngựa khí không có một tiệc không kiên nhẫn trong trí nhớ từng màn không ngừng hiện lên điều này cũng làm cho mạc linh nhớ tới có người nói dối lúc tương lai tiểu tinh linh nháy mắt biến mất nụ cười tiểu tinh linh biết chế tạo một chút mang theo không biết tác dụng phụ di vật xem như nói dối trừng phạt nghĩ đến cái này mạc linh có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm nếu có người nói dối không dựa theo nội tâm chân thật nguyện vọng cầu nguyện sẽ phát sinh cái gì nghe đến mạc linh vấn đề tiểu tinh linh sững sờ một chút nguyên lai ta của tương lai gặp tình huống như vậy nó trầm tư một lát hồi đáp không dựa theo chân thật nguyện vọng cầu nguyện ta cũng thu hoạch được không được nguyện vọng tương đương không có thanh toán đại giới những người kia hẳn là sẽ bị ta mời đi ra ngoài à? ta của tương lai là làm như thế sao đối mặt tiểu tinh linh ánh mắt hỏi thăm mạc linh đành phải đem chính mình t h ấ nói cho nó nghe xong mạc linh giải thích tiểu tinh linh cúi đầu ta của tương lai thế mà sẽ làm như vậy nguyện vọng là một kiện rất thần thánh sự tình nó nhất định rất tức giận a bất quá ta cũng có thể nghĩ tới ta của tương lai sẽ tại ban cho những cái kia nói dối người di vật bên trên dợ trò để bọn họ tiếp nhận nền co đại giới đây là vì phòng ngừa bị người lợi dụng nói xong nói xong tiểu tinh linh âm thanh càng ngày càng nhỏ túi đầu nguyên lai ta vẫn là không vui m ặ c linh không biết tiểu tinh linh là như thế nào cho ra kết luận như vậy cho rằng nó là hiểu lầm vội vàng giải thích nói nói dối người chỉ là một phần nhỏ ta nhìn nó cười đến rất vui vẻ tiểu tinh linh vẫn là một mặt v h i ệ t h i hy vọng như vậy đại khái là ý thức được cái gì nó ngồi tại nguyên c h â rất lâu đều không nói gì thừa dịp tiểu tinh linh là người lúc m ạ c linh tiếp tục đánh giá cái này quen thuộc dòng nước không gian nhỏ xuống giọt nước xuyên qua thân thể của mình không có một chút cảm giác hắn đưa tay thử nghiệm tiếp lấy dòng nước lại không có quen thuộc xúc cảm chỉ có thể bắt được một cỗ ẩm ướt dính trượt hơi nước vẫn là thận khí nơi này thận khí nồng độ tựa hồ rất cao chẳng lẽ thận khí nồng độ cùng nhớ lại thời gian có quan hệ nồng độ càng lớn thời gian càng xa xưa m ạ c linh lại lén lén lút lút đem một cỗ dòng nước chuyển vào phương khối bên trong cứ như vậy một vũng nước rầm rầm vẩy vào kim loại trên mặt đất truyền t ố n g năng lực xác thực có khả năng xuyên thấu thời gian cùng h u y ế tượng cái này để mạc linh nhớ tới mát tin phía trước nói với hắn hắn truyền t ố n g năng lực tự a hồ có khả năng vô căn cứ sáng tạo ra không tồn tại đồ vật để hư hảo biến thành hiện thực mạc linh liền nghĩ tới phía trước dùng đồ hộp nện chim sự tình hiện thực cũng có thể biến thành hư hảo vẫn là nói lúc đầu không phải hư hảo phải tìm cái này chứng thực một chút mạc linh ngắm nhìn một phía chỉ có thấy được đang ngẩn người tiểu tinh linh tự a hồ có khả năng liên tiếp đến tương lai đồ vật chỉ có cái này tiểu tinh linh do dự mãi mạc linh vẫn là tính toán biến thành hành động mặc dù cái này tiểu tinh linh thoạt nhìn tràn đầy bí ẩn nhưng hiện nay xem ra vẫn tương đối hữu hảo một loại sinh vật bắt đầu giao lưu cũng không có cái gì xung đột có thể giúp ta một việc sao mạc linh mở miệng hỏi phá vỡ trầm mặc tiểu tinh linh bị đánh gãy suy nghĩ sửng sốt một chút nhìn hướng mạc linh ngươi cũng muốn ta giúp ngươi thực hiện nguyện vọng sao ta nhìn không thấy nguyện vọng của ngươi thực hiện không được chính ngươi thực hiện a nó có chút xin lỗi nói ngươi thoạt nhìn t r ố n g không hình như nguyện vọng gì đều không có mạc linh lập tức nghe sửng sốt chống không suy nghĩ một chút phương khối đúng là không, chỉ có chính hắn ở bên trong bất quá ta bây giờ không phải là người khối vông sao suy nghĩ một lát mạc linh quyết định không tại xoắn suýt chuyện này không phải để ngươi thỏa mãn nguyện vọng của ta đó là muốn ta làm cái gì tiểu tinh linh lộ ra rất là chờ mong ta còn có cái khác tác dụng sao không có trả lời tiểu tinh linh phía sau câu này nghe tới là lạ lời nói mạc linh đi về phía trước mấy bước thỉnh cầu nói ta nghĩ để ngươi giúp ta mang cái này mang đồ vật tiểu tinh linh có chút không hiểu là mạc linh đem tầm mắt bỏ vào phương khối bắt đầu tìm kiếm phương khối bên trong hiện tại có vẻ hơi lộn xộn mắt tin giường đặt ở nơi hẻo lánh trên giường để đón n ư ớ ấm dường bên cạnh nơi hẻo lánh chất đống một đống lớn đồ ăn còn có một cái góc để đó mạc linh nhận đi vào các loại tạp vật cái cuối cùng nơi hẻo lánh không gian để lại cho mạc linh tự do hoạt động phương khối bên trong không nhiễm một hạt bụi truyền t ố n g năng lực càn quét sau đó một viên cho bụi đều không có ánh mắt tại phương khối bên trong l i ế c nhìn một lát mạc linh nhìn thấy một kiện vật phẩm một bình bình chứa có ca mạc linh thường xuyên cầm bình này có ca để luyện tập truyền t ố n g năng lực tốc độ đem có ca ném đến trên không lại tại rơi xuống thời điểm tiếp lấy nhưng mà bởi vì các loại tình huống mạc linh kiểu gì cũng sẽ phân thần bình này có ca cũng bị nện đến hoàn toàn thay đổi l ố i lõm lo nước bên trên tràn đầy vết thương bên ngoài cũng bị tạo ra thiên hình vạn trạng với cát l i ê n n ó trong nháy mắt mạc linh liền đem bình này co ca cầm tại trên tay giúp ta mang theo bình này co ca à nếu như ngươi trong tương lai nhìn thấy ta hoặc là nhìn thấy một cái phương khối hình thức di vật xin giúp ta giao cho hắn nói xong mạc linh liền đem bình này co ca giao cho tiểu tinh linh tiểu tinh linh hai cánh tay tiếp nhận co ca quan sát một lát tò mò hỏi ngươi mang cái này làm cái gì làm cái thí nghiệm mạc linh hời h ợ nói、Tốt. tiểu tinh linh đồng thời không chần chờ đem bình này co ca thả tới một bên dòng nước bên trong dùng mang theo kim quang dòng nước đem co ca bảo vệ cần muốn cái gì thù lao sao m ặ c linh có chút bận tâm hỏi hắn hiện tại vô cùng sợ hai tiểu tinh linh công phu sư tử ngoạn thỉnh cầu của hắn nhắc tới đơn giản nhưng thực tế thao tác lại có rất nhiều không thể không nhân tố húng chi đối mặt vẫn là một cái không biết gì vật sinh mệnh không cần cảm tạ tín nhiệm của ngươi tiểu tinh linh thế mà đối mặt linh cúi mình vai trào chỉ là một cái nhấc tay mà thôi nghe đến cái này m ặ c linh thở dài một hơi hắn chỉ là muốn nhìn xem chính mình đem hiện thực đồ vật ném vào đến lịch sử hư tượng về sau có thể hay không lại lần nữa ảnh hưởng đến hiện thực lo nước thoái biến cần hai trăm n ă m nếu như thí nghiệm thật sự có thể thành công vậy sẽ là một bình xuyên việt thời gian có ca c h ư ơ một trăm chín mươi bảy lịch sử trung điệp c ư ơ một trăm chín mươi bảy lịch sử trung điệp làm mạc linh cùng tiểu tinh linh tạm biệt lúc nó vẫn là lưu luyến không bỏ nhưng ở mức thận khí không ngừng nhắc nhở lấy mạc linh hắn nhất định phải tìm tới rời đi hư tượng phương pháp tương lai gặp lại a u ả n xuống câu nói này về sau mạc linh lại trôi hướng một đạo hồng quang mặc quang không biết lần này lại sẽ đi cái kia càng thêm xa xôi đi qua sao thời điểm đó、Úc、đảo có lẽ chỉ là cái ít hay lui tới xa mà ca lần này hồng quang mặt con tựa hồ có chút kỳ lạ tại trên không không ngừng mà di động tựa hồ là có đồ vật gì một mực tại sung kích mặt khác một bên thận khí dị thường m á h liệt mặt linh khẽ cắn môi chui vào có thể vừa tiến vào trong liền thấy vô cùng một màn kinh người đây là một mảnh biển mênh ngông vô bờ biển mặt linh mới vừa mới xuất hiện liền rơi vào vô tận hắc ám bên trong đây là ánh mặt trời chiếu không đến biển sâu đen nhánh nơi xa tựa hồ có rất nhiều thứ tại nhìn chăm chú hắn những cái kêu mơ hồ dòng nước bên trong có vô số khổng lồ sinh vật chính du ã n g không biết là ánh mắt của bọn nó đang theo dõi mặt linh vẫn là bọn họ vô ý thức lướt xem mạc linh chỉ cảm thấy chính mình bại lộ tại một mảnh gai nhọn bên trong đó là đứng ngồi không yên cảm giác một loại nghị phải trốn đi cảm giác mãnh liệt kích thích mạc linh bốn phương tám hướng đều như thế ánh mắt càng ngày càng nhiều ngột ngạt mà nồng đậm dòng nước cũng bắt đầu chuyển động giống như là có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại vô ý thức k h u ấ y động nặng n g h e tiếng nghẹn n à o từ không nhìn thấy đáy bộ không đáy ránh biển bên trong chuyển đến nghe không rõ là sinh vật gọi tiếng vẫn là thâm v i ề n kêu gọi một chút không cách nào hình dung quái trạng hắc ảnh bắt đầu tại mạnh hình dáng vây cá vây cá còn phát ra nhàn nhạt ánh sáng nh giống như là vũ trụ xoay tròn lấy tinh vân ngạt thở rõ ràng đây chỉ là hư tượng lại làm cho mạc linh cảm nhận được khó nói lên lời ngạt thở cảm giác hình như dòng nước tại kịch liệt sông vào lá phổi của hắn l i ệ n tại mạc linh không thở nổi lúc cách đó không xa dần hiện ra một mảnh nhàn nhạt h ư ờ n g quang mạc linh giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng lập tức vào tới chui vào hồng quang đi tới một phiến hoa viên bên trong đây là lục châu thành hoa viên ánh mặt trời ấm áp v ề xuống dưới có thể mạc linh trên thân rét lạnh lại không có biến mất cái kia là tới từ nội tâm rét lạnh vừa vặn đó là biển sâu mạc linh vẫn là chưa có lấy lại tinh thần đến rõ ràng là tại sa mạc bên trong tại sao lại xuất hiện một m ả n h biển đây là thâm nguyên tầng hai sao mạc linh thở hổn hển nhìn hướng xung quanh lục châu thành xanh hóa làm rất khá cây xanh dâm mát rõ ràng chỉ là một cái trạm giám sát nhưng công viên lại làm đến cùng địa cầu bên trên thành phố lớn bên trong nhân dân công viên đồng dạng bên cạnh hắc ảnh hiện lên mạc linh vô ý thức cho rằng đó là dưới biển sâu một số sinh vật làm nhìn sang lúc mới phát hiện chỉ là một số đi qua người đi đường bọn họ chầm ung dung tại công viên bên trong đi tới đi lui một ít lao nhân chính luyện tư thế cổ quái bài tập thể dục bày ra tay cánh tay để mạc linh hoảng hốt bên trong hình như nhìn thấy dưới biển sâu những cái k i a cổ quái hấp ảnh trên thân vây cá có chút trên tay lão nhân còn cầm phản quang bảo kiếm chưa mở lưới kiếm quang núi nhọn buôn phía đâm vào mạc linh một trận mê mội một tiếng nghẹn nào chuyển đến gió thổi qua cách đó không xa cao ố c hai tòa nhà cao ố c ở giữa là không nhìn thấy đáy ránh biển cũng là nhìn không thấy đỉnh xanh thảm bầu trời mạc linh một trận hoảng hốt biển sâu cùng lục châu thành ngay trong nháy mắt này sinh ra t r ù n g điệp hắn đột nhiên ý thức được hắn lúc này còn đứng ở khác biệt nồng độ thận khí chỗ va chạm đây không phải là ảo giác đáy biển hỏa sơn bỗng nhiên phun trào nóng bỏng nóng bỏng rung nham cùng lúc đó lục châu thành đại địa đ ố n g nhiên rách ra một vết nứt từ đằng xa hướng công viên tới gần động đất bắt đầu đại lượng hỏa sơn mảnh vụn vật chất c u ố n lên lắng động nhiều năm đáy biển bùn cát c u ố n c u ố n ăn mòn nguyên bản liền vẩn đục không gió biển lục châu thành nước da trong khe cũng bắt đầu bay lên bùn cắt cùng bụi bặm những cái k i a mai táng tại lục châu thành dưới đáy vỏ sò bùi tại lơ đáng ở giữa đi tới mặt đất phụ cận sâu trong biển hắc ảnh bắt đầu cốn u quít chạy trốn cái kia không biết là cá vẫn là động vật nhuyễn thể sinh vật tránh né lấy quấn lên hòa sơ bụi công viên bên trong bày ra tay cùng vây cá không phân rõ bảo kiếm rơi xuống đất tia sáng ảm đạm vây cá bên trên ngôi sao cũng theo đó hủy diệt mặc linh đồng thời rơi vào cuốn lên hỏa sơn bụi cùng khe hở tràn ra bụi mù bên trong x o n g tay vồ một cái không có cái gì nước biển cũng không có cái gì bụi mù hạt tròn chỉ có ẩ ở m ớ t sương mù không có ánh mặt trời ấm áp cũng không có băng lánh nước biển chỉ có hơi lạnh dính dính người muốn n h ấ t đổ vật là cái gì liền tại mạc linh bởi vì cái kia kỳ diệu cảm thụ mà s ữ n g sở lúc hãi đột nhiên nghe đến một câu nói như vậy thanh em này trong suốt mà ôn hòa là tiểu tinh linh. mạc linh vội vào nhìn phát hiện một cái tiểu tinh linh chính đầy mặt trờ mong nhìn qua một tên trốn tại công viên dưới ghế dài lục châu thành cư dân người muốn nhất đồ vật là cái gì đồng dạng âm thanh từ đen nhánh dưới biển sâu văng lên một cái hoàn toàn giống nhau tiểu tinh linh chính bay tại đáy biển trên hòn đá h ỏ i đến ngồi sồn tại hòn đá bên cạnh run lẩy bẩy nữ nhân nhìn xem cái k i a tại sâu trong biển không hề ảnh hưởng nữ nhân mạc linh đột nhiên ý thức được đây là bị vây ở hư tượng lịch sử bên trong lục châu thành cư dân tựa hồ bởi vì đứng ở hồng quang chỗ giao giới thật ký huyễn tượng cấu tạo xuất hiện vấn đề để mạc linh có khả năng nhìn thấy những cái tia hoạt động người không muốn nói dối a hai bên tiểu tinh linh đồng thời cảnh cáo t ố t t ố t hai người đều sợ hãi đáp ứng nói quả nhiên tiểu tinh linh cũng không có biến mất mà là ẩn tàng đi lên phong bế suối phun cũng không thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng gì bất quá hiện tại tiểu tinh linh tựa hồ còn tại tuần hoàn theo xem như hướng nguyện tuyển chức trách càng không ngừng hỏi đến cư dân nguyện vọng nó chẳng lẽ một mực tại thực hiện nguyện vọng sao đoạn này t h ậ n k h í lan tràn thời gian có lẽ tiểu tinh linh tại cái khác mạc linh không thấy được địa phương cũng thỏa mãn rất nhiều người nguyện vọng mà còn tựa hồ thực hiện nguyện vọng đối tượng hào vô hạn chế không quản là trẻ con còn là đại nhân tiểu tinh linh đều ai đến cũng không có cự tuyển Cái kia trốn tại hòn đá bên cạnh người đang nói dối đây không phải là người vật chân chính mong muốn ngươi thật chính là muốn chính là làm bạn ngươi đi tới thâm viên tầng hai đồng bạn phục sinh hắn bởi vì cứu ngươi mà tại nhiệm vụ bên trong hy sinh nội tâm của ngươi chịu đủ giày vò đây là ngươi khát vọng nhất đồ vật ngươi thậm chí làm mộng đồ đang suy nghĩ chuyện này ngươi vì cái gì muốn gạt ta đâu tiểu tinh linh ngữ khí lạnh lùng mà bình tĩnh nói một bên nói nữ nhân cũng một bên nước mắt c h ả y xuống trong miệng lẩm bẩm nói đừng nói nữa đừng nói nữa thế nhưng nàng nhỏ giọng khẩn cầu cũng không có có hiệu quả tiểu tinh linh tiếp tục lẩm bẩm ngươi muốn cùng hắn cùng một chỗ tại lục châu thành bên trong hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt cùng hắn cùng một chỗ tại công viên bên trong đi dạo ngươi muốn cùng hắn cùng một chỗ tại lục châu thành trong dạp chiếu phim nhìn đại thai b i ế n phía trước phim ảnh cũ muốn cùng một chỗ ăn địa cầu bên trên không có thức ăn ngon muốn cùng hắn tại lục châu thành giám sát tháp bên trên nhìn thâm huyên tầng hai tia nắng đầu tiên muốn cùng hắng ưu an an ổn ổn ám sâu trong biển phát ra kim quang tiểu tinh linh còn không ngừng ép hỏi nữ nhân co quắc ngồi ở một bên yên lặng thút thiết dọn nước mắt xuyên qua biển sâu nước lại không có dung nhập trong đó nội tâm của nàng khát vọng được tiểu tinh linh không tình cảm chút nào nói ra cái kia đã là nhất cực hạn khát vọng cũng là nhất cực hạn thống khổ mong mà không được mới là nguyện vọng nữ nhân thống khổ bưng kín l ô thai tiểu tinh linh âm thanh lại như cũ đâm vào màng nhị của nàng cái kia nguyên bản âm thanh của tự nhiên lúc này tựa như ác ma nói nhỏ đồng dạng không tình cảm chút nào đọc xong trong nữ nhân tâm suy nghĩ về sau tiểu tinh linh lại lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng rất lâu ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi dựa theo lời ngươi nói để ngươi chạy ra nơi này tiểu tinh linh giơ tay lên cho nữ nhân đeo lên một chuỗi dây chuyền vừa mới đeo lên dây chuyền kia liền bắt đầu rung động một trận quan mang cuốn theo nữ nhân một nháy mắt biến mất tại không g liền để ngươi chạy ra nơi này a nữ nhân biến mất về sau tiểu tinh linh lạnh nhạt nói mạc linh nhìn trước mắt một màn này chấn động không gì sánh nổi nó đem nữ nhân đưa đến đi đâu tiểu tinh linh hiện nay trạng thái hình như có chút không đúng từ quan sát kỹ tiểu tinh linh biểu lộ có chút v ậ t mẹo lạnh lùng bên trong mang theo một tia khô khan phát sinh cái gì mạc linh nhìn hướng cái kia công viên dưới ghế dài lục châu thành cư dân hắn lúc này cũng tại bị tiểu tinh linh hỏi đến so sánh cái kia không biết tình hình nữ nhân vị này cư dân hình như đã ý thức được cảnh tượng trước mắt là đã từng phát sinh qua sự tình chính mình chỗ vì loại nào đó nhớ lại bên trong bất quá hắn vẫn là sợ hai đến hai chân phát run n g ư ơ i muốn nhất đồ vật là cái gì tiểu tinh linh hỏi lại lần nữa nghe lấy tiểu tinh linh lời nói cư dân ngắm nhìn một phía đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi ngược lại ngươi là h ứ a n g n y o ạ tuyển hắn tự hồ biết tiểu tinh linh lai lịch là ngươi có thể cầu nguyện nhưng mà cư dân đồng thời không có lập tức cầu nguyện mà là nhìn hướng tiểu tinh linh chất vấn ngươi là thế nào chạy ra hiện tại tình hình là ngươi làm ra thanh âm của hắn lập tức vang phát sáng lên hai chân cũng không tại run lên tiểu tinh linh không có trả lời vấn đề của hắn mà là tiếp tục thúc giục nói nhanh cầu nguyện a ngươi không có cái gì nguyện vọng sao cư dân chống đỡ thân thể đứng lên tiểu hai tử mới muốn cầu nguyện nguyện vọng của ta chính mình có thể hoàn thành ngươi đi tìm người khác à? hắn nhìn xung quanh xung quanh sụp đổ đại địa nếu quả thật chính là ngươi làm ra, ngươi tốt nhất mau chóng khôi phục tiểu tinh linh lại lần nữa không nhìn cư dân cảnh cáo tựa hồ trong đầu của nó chỉ có nguyện vọng mỗi người đều có nguyện vọng tiểu hai tử cũng có nguyện vọng người trưởng thành cũng có người đương nhiên cũng có vì cái gì không cho ta thực hiện đâu nghe đến tiểu tinh linh vấn đề cư dân quái dị mà nhìn xem nó vì cái gì muốn để ngươi thực hiện đó là nguyện vọng của ta ngữ khí của hắn bình tĩnh mà tự nhiên tiểu tinh linh liền giống bị cư dân lời nói sửng sốt không biết nên làm cái gì ngươi tại lục châu thành cũng chờ lâu như vậy cũng coi là lục châu thành một thành viên lục châu thành người đối ngươi cũng có tình cảm kịp thời thu tay lại à. cư dân tựa hồ nhận định tiểu tinh linh chính là làm ra tất cả những thứ này kẻ đầu sỏ càng không ngừng khuyên bảo nó có thể hai người cũng giống như tại l ầ m bẩm tiểu tinh linh hoàn toàn không để ý tới cư dân khuyên bảo nhấc vung tay lên một đạo kim sắc hình ảnh trống rông xuất hiện ở một bên đó là vị này cư dân nguyện vọng hắn không tự chủ được hướng hình ảnh kia nhìn xem như một tên lục châu thành nông dân hắn di vật có thể để cho thực vật chuyển biến hình thái ví dụ như để khoai tây mầm bên trên mọc r a dưa hấu trái cây nhưng chỉ cần bồi dưỡng khoai tây hoàn cảnh toàn bộ lục châu thành trái cây trên cơ bản đều là từ hắn giao dưa lều lớn cung cấp một cái trồng t r ọ n cải trắng lều lớn có thể sản xuất từng cái thời kỳ trái cây dâu tây quýt q u ả xoài chỉ cần có thể nghĩ tới cái gì cần có đều có hắn liệp nhân minh bài bên trên xương hảo là huyền thực có thể tại lục châu thành người khác đều để hắn đại bằng vương bởi vì cao tường bên ngoài lều lớn chính là hắn vương quốc rõ ràng là cái như thế đất xương hảo nhưng hắn cũng làm không biết mệt nhưng hắn cũng có thuộc về phiền não của mình lục châu thành nhân khẩu càng ngày càng nhiều trái cây lượng cung ứng thiếu nghiêm trọng hắn không có khả năng một người đem tất cả mọi chuyện làm xong cái này cũng dẫn đến lục châu thành trái cây càng ngày càng đắt mỗi ngày loay hoay sức đầu mẹ chán trái cây còn chưa đủ di vật đại giới sẽ để cho hắn đem bên người tất cả vật thể đều xem như thực vật đây là một loại quan niệm vật mẹo càng sử dụng di vật đại giới liền sẽ càng rõ lộ ra bất quá những năm gần đây đại bằng vương đã có thể làm được coi nhẹ loại này vật mẹo nhưng loại này đại giới còn là sẽ để hắn công tác hiệu suất giảm xuống hắn nguyện vọng duy nhất chính là để lục châu thành bên trong mẹ nhọc liệp nhân b nhưng rất khó thực hiện màu vàng trong hình xuất hiện tất cả mọi người ăn trái cây hình ảnh vui vẻ hòa thuận nhìn xem hình tượng này đại bằng vương lộ ra hướng tới nụ cười đó là phát ra từ nội tâm thất vọng thế nào để ta giúp ngươi thực hiện a tiểu tinh linh dụ d â nói có thể là nó câu nói này lại phá vỡ đại bằng vương ảo tưởng không cần chính ta liền có thể thực hiện ta chuẩn bị thông báo tuyển dụng một chút có khả năng khống chế thực vật liêm nhân hoặc là tìm tới một chút có khả năng thúc đẩy sinh trưởng cây trồng di vật thực tế không được ta liền lên báo quan vương để bọn họ giúp ta tìm thực phẩm tại thâm viên bên trong có thể là đại sự nắm giữ cái này di vật liệp nhân cũng không ít ta cũng không tin không ai có thể cùng ta làm đồng dạng sự t ì n h đại bằng vương tự tin nói nhưng hắn phần tự tin này lại làm cho tiểu tinh linh hoàng hồn nguyện vọng của ngươi rất đơn giản ta cũng rất dễ dàng giúp ngươi thực hiện chỉ cần ngươi đối ta cầu nguyện liền tốt đây không phải là chuyện dễ như chở bàn tay sao tiểu tinh linh mở ra tay trong lòng bàn tay đã xuất hiện một cái đèn tin chỉ cần chiếu dọi đến thực vật liền có thể để thực vật ra tốc lớn lên đèn tin đại bằng vương mở to hai mắt nhìn nhìn hướng đèn tin cầm tay kia nhưng không nói câu nào tiểu tinh linh gặp đánh không động được hắn đại đ ư bằng vương một mặt rung động thẳng vào nhìn xem cái tia máy ảnh nước bọt đều nhanh muốn chảy đến bên miệng thế nào đại bằng vương gật gật đầu không sai nghe đến câu trả lời của hắn tiểu tinh linh mừng rỡ như điên vậy ngươi nhanh đối ta cầu nguyện ta liền đem cái này máy ảnh cho ngươi còn có vừa vặn đẹp tin ngươi nếu như muốn ta có thể cùng một chỗ cho ngươi đại bằng vương còn tại nhìn chằm chằm máy ảnh nuốt một ngụm nước bọn ta nói là ngươi ý nghĩ không sai lại là gia tốc cây trồng sinh sản lại là trực tiếp phục chế cây trồng ngươi đối với nông nghiệp phương diện còn rất có ý tưởng đến lúc đó ta thông báo tuyển dụng cũng nhận dạng này người tiểu tinh linh không nờ g tới đại bằng vương lại là như vậy ý nghĩ ngươi muốn di vật chẳng phải trong tay ta sao ngươi chỉ cần cầu nguyện những n à y di vật liền sẽ đến trong tay ngươi cái này không tốt sao đại bằng vương lắc đầu không được tiểu hai tử mới cầu nguyện người trưởng thành muốn chính mình thực hiện người trưởng thành sao muốn hay không đến ta lều lớn đi làm chương một trăm chín mươi chín nguyện vọng cực hạn chương một trăm chín mươi chín nguyện vọng cực hạn ta là nghiêm túc một kiện có ý thức di vật lại có như thế cường năng lực nhất định có thể để lục châu thành tất cả mọi người ăn trái cây đại bằng vương nghiêm túc nói tiểu tinh linh lúc này đã nói không ra lời sững sờ tại trên không trong miệng lẩm bẩm làm sao không ước nguyện đâu làm sao không ước nguyện đâu có thể là đại bằng vương vẫn là d ầ u muối không vào tiếp tục giải thích chính mình nguyện cảnh nguyên bản cái kia trốn tại công viên dưới ghế dài run lẩy bảy trung niên nam nhân đã biến mất không thấy gì nữa vừa nhắc tới sự nghiệp của mình đại bằng vương liền biến thành tràn đầy tự tin không chút nào nhát gan nhân sĩ thành công hắn nói xong nói xong khoa tay mua chân xoay người chỉ vào ngoài t ư ở n g cái kia r a u dưa lều lớn phương hướng lại bắt đầu nói lên các loại thực vật lớn lên chu kỳ coi hắn lại lần nữa quay đầu nghĩ còn muốn hỏi tiểu tinh linh muốn hay không đến hắn lều lớn công tác lúc lại phát hiện tiểu tinh linh đã biến mất không thấy gì nữa hắn sửng sốt một chút gãi đầu một cái đi đâu rồi một bên mạc linh cứ như vậy nhìn xem im lặng tiểu tinh linh biến mất ngay tại chỗ đại bằng vương cứ thế mà đem một cái cường đại di vật sinh linh b ư ớ đi nó hình như rất nóng lòng muốn người khác cầu nguyện mạc linh chú ý tới không quản là nữ nhân kia vẫn là đại bằng vương đều bị tiểu tinh linh thúc giục cầu nguyện nhưng chỉ cần không ước nguyện tiểu tinh linh liền không có bất kỳ biện pháp nào nó có khả năng sáng tạo các loại kỳ lạ tác dụng di vật nhưng hình như lại không có biện pháp đích thân sử dụng mà còn cũng vô pháp can thiệp không có cầu n g u y ệ người n cho nên tiểu tinh linh đối đại bằng vương không có biện pháp bất quá tiểu tinh linh cái kia kỳ quái trạng thái cũng để cho mạc linh vô cùng lo lắng nó đến cùng muốn làm gì vì cái gì vội vã như vậy muốn người khác cầu nguyện đứng tại hồng quang chỗ giao giới mạc linh quan sát rất lâu đều không có lần nữa nhìn thấy tiểu tinh linh bóng dáng vì vậy m ạ c linh nhìn đúng một cái khác hồng quang chỗ giao giới vọt tới hồng quang một bên khác vẫn như c ũ là công viên bất quá lúc này tiếng người huyên áo công viên bên trong mang theo một đầu hành vi nhiệt liệt chúc mừng lục châu thành công viên xây thành mở ra lại là một cái khác biệt thời đại đứng tại chỗ giao giới m ạ c linh lại thấy được rất nhiều bị vây ở hư tượng lịch sử bên trong cư dân những cư dân này lớn đều không có làm rõ ràng tình trạng trước mắt mỗi một vị cư dân bên cạnh đều tung bay một cái tiểu tinh linh chính hướng bọn họ hỏi đến nguyện vọng có một ít đã bắt đầu tại ban cho di vật trong đó cũng không thiếu giống đại bằng vương như thế bướng bình c o lửa làm sao cũng không nguyện ý cầu nguyện trong i ể u đó cũng có cùng lao từ một người như vậy bọn họ đối cầu nguyện loại di vật có cực đoan phòng bị có chút thậm chí nhắm mắt lại đối tiểu tinh linh lời nói mắt biết thái ngơ cùng mạc linh suy đoán đồng dạng không quản những người này đối tiểu tinh linh thái độ có nhiều ác liệt chỉ cần không ước nguyện tiểu tinh linh liền bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể can thiệp h u a qua mọi người mạc linh rất nhanh liền nhận rõ tiểu tinh linh năng lực vất quá cầu nguyện người vẫn là chiếm đa số đối mặt quỷ dị hoàn cảnh lại một thân một mình rất dễ dàng đang sợ h a i phía dưới làm ra quyết định sai lầm những người này rất nhiều cũng bởi vì bị động nói dối bị tiểu tinh linh t r ỗ i trừng phạt làm cầu nguyện hoàn thành tiểu tinh linh liền có thể dễ dàng mà thông qua di vật ảnh hưởng đến cầu nguyện người có lẽ tại cái khác thời đại hư tượng bên trong cũng có vô số đám người ngay tại gặp phải tiểu tinh linh trừng phạt không thể tiếp tục nữa mạc linh nhìn xem dần dần điên c u ồ n g tiểu tinh linh quyết định muốn xuất thủ can thiệp cũng không biết ta năng lực đối với nó có hữu dụng hay không đem khung dịch chuyển nhắm ngay một vị đang muốn trừng phạt cầu nguyện người tiểu tinh linh mạc linh phát động c h u y ể n t ố n g một ngày mắt cái kia chuẩn bị ban cho di vật tiểu tinh linh biến mất không thấy gì nữa liên quan kiện kia di vật bị kéo đến mạc linh phương khối bên trong mạc linh vội vàng hướng phương khối nội bộ nhìn chỉ có thể nhìn thấy rơi trên mặt đất di vật cùng một đạo ngay tại tiêu tán kim quang kim quan g kia đầu tiên là chậm dại ảm đ ạ o ngay sau đó liền rốt cuộc thấy không rõ hóa thành hư không mạc linh đem kiện kia nguy hiểm di vật ném sang một bên lại hướng nhìn ra ngoài lúc đầu sắp nhận đến trừng phạt cầu nguyện người sững sờ ngắm nhìn một phía tựa hồ đang nghi ngờ vừa vặn tiểu tinh linh chạy đi nơi nào. Mà Mạc linh hành động cũng không có gây nên mặt hành cũng có khác Linh linh tiểu tinh động không nên phản ứng. gây bọn họ hình như đều là lẫn nhau lẫn đều độc là lập. b i ế tại được việc này phía sau, m c l dưới áp lực mạnh bị tiểu tinh linh phán định là nói dối tiểu tinh linh hình như mất đi lý trí chính đang điên cùng thực hiện nguyện vọng bất luận cái gì nói sai nguyện vọng người đều sẽ bị nó đánh vào thâm uyên thậm chí có ít người biểu đạt đến mức không rõ ràng cùng nội tâm chân chính nguyện vọng hơi có ra vào đều sẽ bị tiểu tinh linh coi là lựa gạn những n à y điên cùng tiểu tinh linh cũng bị mạc linh từng cái kéo vào phương khối rất nhanh cái này một mảnh hư tượng bên trong phát quần g tiểu tinh linh liền bị mạc linh loại bỏ xong xuôi hắn tranh thủ thời gian vọt tới một mảnh khắc hồng quang chỗ giao giới tiến vào khắc một thời đại hư tượng bên trong quả nhiên thời đại này cũng có rất nhiều ngay tại thực hiện nguyện vọng tiểu tinh linh những n à y tiểu tinh linh bức bách càng thêm đ i ê n cuồng, bọn họ thậm chí vừa xuất hiện liền sẽ trực tiếp đọc lên nguyện vọng lại không ngừng kích thích cầu nguyện người dùng cái này để cầu nguyện người nhà ra cầu nguyện có thể là hành động như vậy lại làm cho càng nhiều người ở trong lúc cấp bách nói sai nguyện vọng người đang nói dối ngươi vì cái gì muốn lửa gà ta những n à y càng thêm điên cuồng tiểu tinh linh thậm chí bắt đầu n u lấy cầu nguyện người tìm từ dùng câu càng ngày càng không thích hợp mạc linh vội vàng đem những n à y phát cùng tiểu tinh linh loại bỏ ngay sau đó lại tiến về chỗ tiếp theo hắn hành động càng ngày càng thuần thục nhưng những n à y tiểu tinh linh số lượng tựa hồ vô cùng vô tận lục châu thành cư dân thực sự là quá nhiều đi theo bọn họ tiểu tinh linh cũng là đồng dạng số lượng mạc linh chính mình một người căn bản không thể cứu vãn cuối cùng không ngừng chạy nhanh mạc linh đưa tới tiểu tinh linh chú ý một cái tiểu tinh linh ngăn tại hắn tiến về một mảnh khắc hồng quằn mặt cong trên đường người muốn nhất đồ vật là cái gì nó ngăn tại mạc linh phía trước hướng hắn dò hỏi mặc linh cũng muốn nhìn xem tiểu tinh linh tại làm cho gì người đoán hắn biết tiểu tinh linh không nhìn thấy nguyện vọng của hắn nghe đến mạc linh lời nói phía sau tiểu tinh linh dùng sức muốn dùng kim quang ngưng tụ mạc linh nguyện cảnh có thể kim quang tiết nhưng là hoàn toàn mơ hồ cái gì cũng không có chống không nguyện vọng gì đều không có cái này tiểu tinh linh hiển nhiên không có dự liệu được tình trạng như vậy sao lâm vào đ ứ n g máy nguyện vọng của ta là để thận khí biến mất lục châu thành khôi phục bình thường mạc linh thử nghiệm nói quả nhiên chuyện trong dự liệu phát sinh tiểu tinh linh không cách nào phân biệt mạc linh nguyện vọng là thật hay giả n g ư ơ i đang nói dối sao n g ư ơ i không có nguyện vọng không đối n g ư ơ i có không có khả năng có người không có nguyện vọng đúng n g ư ơ i tại lừa gạt ta không đúng không đúng có vẫn là không có a tiểu tinh linh tự lẩm bẩm bắt đầu bản thân phủ định n g ư ơ i đ o á n ta lừa n g ư ơ i không có mạc linh tiếp tục truy vấn nói a có sao tiểu tinh linh suy nghĩ năng lực tự hồ đạt tới c ự c hạn chỉ có thể lặp lại cha hỏi chính mình từ đầu đến cuối không chiếm được đáp án gặp tiểu tinh linh lâm vào hỗn loạn mạc linh lại lòng sinh một kế ta vừa vận tải nói đùa ta cho người biết ta vật chân chính mong muốn a nghe đến mạc linh lời nói tiểu tinh linh cuối cùng từ đứng máy trạng thái lấy lại tinh thần ngươi nói đi ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện m ặ c linh gật gật đầu cái kia ngươi nghe cho kỹ ta muốn một đài có khả năng nhìn thấy chính ta nội tâm chân thật nguyện vọng tv tiểu tinh linh nghe xong hưng phấn nói đương nhiên có thể nó vung tay lên một cái một đài cũ kỹ tv xuất hiện ở trên mặt đất sau đó tiểu tinh linh lại lâm vào đường máy chương hai trăm toàn quy nguyện vọng chương hai trăm toàn quy nguyện vọng tiểu tinh linh nhìn xem cái kia một mục tiêu lấy màn hình tv một câu cũng không nói cái gì đều không nhìn thấy a mặt linh giả vờ như tò mò hỏi đây không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu tiểu tinh linh tựa hồ rất để ý chính mình có thể hay không thực hiện mạc linh nguyện vọng nó bay đến tivi bên trên càng không ngừng dùng tay vỗ có thể cái kê hoa màn hình lại một mực không có biến mất sẽ thấy ta sẽ giúp ngươi thực hiện tiểu tinh linh lo lắng nói ngươi không thể thực hiện cũng đừng thực hiện ta tìm cái khác tiểu tinh linh đi không được bị mạc linh như thế một đ â m kích tiểu tinh linh càng thêm lòng nóng như lửa đốt trên thân kim quan g b ố t phía càng không ngừng hướng t v chuyển m à đi không những như vậy nó tựa hồ còn tại rút ra nơi khác kim quan mạc linh theo tia sáng thông đạo nhìn phát hiện cái kia kim s ắ c tia sáng lại là từ mặt khác tiểu tinh linh cái kia rút ra mà đến theo tiểu tinh linh truyền tốc độ càng lúc càng nhanh tia sáng thông đạo cũng càng ngày càng rõ ràng nơi xa bị tia sáng kết nối lấy mặt khác tiểu tinh linh cũng hiện ra bọn họ nguyên bản đều tại cho những người khác thực hiện nguyện vọng nhưng bị mặt linh trước mặt tiểu tinh linh như thế co lại trên thân quang mang nháy mắt tạm đạm xuống trạng thái hề vải bên này tiểu tinh linh còn tại dùng sức lực nơi xa mặt khác tiểu tinh linh đã không cách nào chế tạo di vật bọn họ bày ra tay tựa hồ tại nghi hoặc chính mình năng lực làm sao biến mất ngay sau đó những cái k i a tiểu tinh linh liền chậm rãi thay đổi đến trong suốt trên thân sau cùng một tia kim quang cũng bị rút đến tia sáng thông đạo bên trong màu vàng tia sáng còn đang không ngừng hướng tivi bên trên ngưng tụ tia sáng thông đạo cũng càng thêm rõ ràng vô số tia sáng liên tiếp đến chỗ xa hơn tựa như một tấm màu vàng chuyển v ậ t lưới các nơi kim quang đều tại liên tục không ngừng thua đưa tới những cái kia bị kết nối tiểu tinh linh cấp tốc bị rút khô năng lượng ảm đạm tiêu tán mà mạc linh trước mặt tiểu tinh linh còn tại giang hai tay ra đối với tivi chuyển năng lực hoàn toàn không để ý đồng bạn biến mất có thể tivi nguyên tiêu lấy màn hình cái gì đều không nhìn thấy tiểu tinh linh đành phải cắn răng gia tăng chuyển vận công suất nháy mắt đ ầ y trời sởi tơ liên tiếp đến lục châu thành mỗi một cái góc sau đó tia sáng thông đạo lại bỗng nhiên bi lớn thành làm một đạo nói trào lên tia sáng dòng sông những n à y tại thiên không bên trong lao nhanh dòng sông thế mà làm cho cả hư tượng bên trong lục châu thành đều bao trùm bên trên màu vàng bởi vì năng lượng quá mức cường đại không khí bên trong thế mà bắt đầu vang lên ông ông tiếng vang không biết có phải hay không là bởi vì quang mang này ảnh hưởng đến ánh mặt trời nguyên nhân t h ậ t k h í chế tạo h u y ệ n tượng bắt đầu bị màu vàng tia sáng chỗ che đậy tia sáng biên giới bắt đầu xuất hiện từng trận hồng quang tựa như là cái tia hồng quang mặt con đ ư n g dạng h u y ế n tượng bị cắt đứt thành các loại khác biệt thời đại hỗn loạn bắt đầu màu vàng quang mang thông đạo càng ngày càng thô thật k h í bên trong thời đại cũng giống đoạn phim đồng dạng điên c u ồ n g thay đổi nơi xa tiểu tinh linh còn không có kịp phản ứng liền một cái đi theo một cái tiêu tán dạng này có hiệu suất nhiều mạc linh lập tức hết sức vui mừng đánh bậy đánh bạ bên trong hắn tìm tới loại bỏ những này phát cuồng tiểu tinh linh nhất mau lẹ thủ đoạn mặc dù động tĩnh hơi bị lớn trước mặt cái này tiểu tinh linh đã đem tay cắm vào tivi bên trong toàn thân mang theo mánh liệt năng lượng màu và nóng trình tòa thành thị vọt tới thủy triệu để hình thể của nó càng thêm bành t r n g nhưng nó tự hồ cũng không thèm để ý chính mình làm ra động tĩnh cũng không có quản chính mình thân hình biến hóa mà là hết sức chuyên chú mà nhìn xem trước mặt tv g ắ t gao cùng mạc linh nguyện vọng đ ó n khiên bên trên huyễn tượng sụp đổ càng thêm nghiêm trọng mạc linh đã có thể nhìn thấy một chút lục châu thành cư dân thân ảnh hiện ra bọn họ đều là một mặt khiếp sợ nhìn qua cái kia trào lên dòng sông màu và nóng huyễn tượng ảnh hưởng ngay tại giảm bớt xem ra cái này thận khí đúng là tiểu tinh linh rợ cho quỷ tại tiểu tinh linh toàn lực chuyển vận phía dưới rất nhanh cái kia dòng sông màu và nóng liền bắt đầu sinh ra khô kiệt tiểu tinh linh đã kinh biến đến mức so mạc linh còn cao lớn hơn s bất quá theo kim quang tiếp tục tràn vào trí thông minh của nó hình như cũng bắt đầu khôi phục mạc linh ngôn ngữ kích thích bắt đầu mất đi hiệu quả cái này tiểu tinh linh tựa hồ ý thức được mạc linh tại hồ nó ta chế làm không được dạng này di vật ngươi không có nguyện vọng ngươi chính là thực hiện không được cho nên kiếm cớ có phải là mạc linh tiếp tục thử nghiệm kích thích nó vậy ta đi tìm mặt khác tiểu tinh linh nhưng lúc này tiểu tinh linh đã bình tĩnh lại không tại cấp trên cái khác tiểu tinh linh cũng là ta ngữ khí của nó chậm rãi không tại điên cuồng mạc linh cái kia rõ ràng chính là tại đổ thêm dầu vào lựa lời nói cũng không tại có tác dụng cuối cùng nó dừng tay lại bên trên kim quang c h u y ể n vận xứng sở ngay tại chỗ ta đang làm gì tiểu tinh linh xứng sở hỏi ngươi đang giúp ta thực hiện nguyện vọng nghe đến mạc linh lời nói tiểu tinh linh nhìn về phía hắn ta làm không được nó cuối cùng thừa nhận lần này tiểu tinh linh không tại quật cường khôi phục lý trí nhàn nhạt, nhạt hồi đáp giờ khắc này trí thông minh của nó lại chiếm lĩnh cao điểm ta đã làm gì tiểu tinh linh nhìn xem xung quanh vẫn đang không ngừng tuân hướng nó kim quang có chút giật mình hỏi ta cũng muốn biết ngươi đã làm gì mạc linh nổ nước bỏ nói lục châu thành thận khí là ngươi làm ra a không phải Thôi phục lý trí Tiểu t gật gật phục i lý nghĩ h l i cho m ạ đến cái kia toàn quy năng lực mạc linh lập tức liền hiểu vì sao lục châu thành bên trong phát sinh động đất đều là phạm vi nhỏ nó muốn làm gì mạc linh không kịp chờ đợi hỏi trở về biệt cả tiểu tinh linh chỉ một ngón tay màu vàng hình ảnh trống rông xuất hiện hình ảnh bên trong Toàn quy xé ra mặt đất, mang quy xé ra lục ân u t h à h phía bay về phía trên không Mai rùa có h ấ n động, g cao i ữ thiểu ô n g n g tinh h ớ c từng đạo khé linh h n gật n g gật đầu nguyện vọng của nó rất đơn giản đơn giản mạc linh hồi tưởng lại hình ảnh kia chỉ cảm thấy kinh hồn tăng đảm đối với toàn quy đến nói hình tượng này có thể rất đơn giản thế nhưng đối lục châu thành đến nói nhưng là một chàng từ đầu đến đôi tai h nạn không cách nào chạy trốn tai h nạn nhìn xem cái kia còn tại tràn lan kim quang m ặ c linh có dự cảm không tốt toàn quy sẽ không cũng đối tiểu tinh linh cầu nguyện đi nghĩ đến cái này m ặ c linh vội vàng hướng tiểu tinh linh hỏi toàn quy đối ngươi cầu nguyện sao nhưng mà nhất khiến người lo lắng tình huống vẫn là phát sinh tiểu tinh linh nhẹ gật đầu hứa ngay tại thực hiện song chỉ cần hướng tiểu tinh linh n ầ u ngay t ạ h ự c h i n song c h n hướng tiểu n h l i n nhẹ t đầu hứa n g a tại thực hiện song chỉ cần h ư ớ n tiểu tinh l n h nhẹ gật đầu m ạ c linh chính tự hỏi như thế nào cho phải hư tượng đột nhiên bắt đầu rung động xung quanh một chút hồng quang khe hở chống rông xuất hiện huyễn tượng tự a hồ ngay tại tiêu tán có rất nhiều người nguyện vọng là để huyễn tượng biến mất hiện tại cũng ngay tại thực hiện thiểu tinh linh giải thích nói còn có một bộ phận người nguyện vọng là để lục châu thành ổn định lại để lục châu thành không xuất hiện tổn hại bảo vệ trong thành cư dân tại những người này cố gắng bên dưới lục châu thành vẫn cứ có thể duy trì hiện trạng không bị động đất phá hỏng mặc dù không khác biệt nguyện vọng thực hiện đưa đến rất nhiều đáng sợ hậu quả nhưng cũng bởi vậy phát động những này bảo hộ nguyện vọng giờ khắc này không chỉ là toàn quy lục châu thành bên trong mọi người nguyện vọng cũng bắt đầu có hiệu lực tiểu tinh linh nhìn xem chính đang sụp đổ hồng quang lẩm bẩm nói không có nói dối bọn họ là thật tâm muốn bảo hộ lục châu thành chương 2 0 i t m ộ t cái kế hoạch chương 2 0 i t m ộ t cái kế hoạch thật k h í mang tới huyễn tượng dần dần biến mất thế nhưng biến mất phương thức có chút kỳ quái mặc linh phát hiện toàn bộ huyễn tượng thế giới đều đang di động di động cao tốc t h ư ợ n h ư là có đồ vật gì tại k é o lấy cao úc cùng vật thể hướng về hắn phi tốc đánh tới lại xuyên qua thân thể của hắn hướng phía sau bay đi những n à y hư cấu sự vật cũng đang không ngừng thay đổi đến mơ hồ giống như là ngọn nến đồng dạng hòa tan thành vạn mèo hồng quang phát sinh cái gì chẳng lẽ là có cư dân tìm tiểu tinh linh cầu nguyện cái gì có thể hủy diệt h u y ế n tượng di vật mạc linh chỉ có thể chờ tại nguyên chỗ nhìn xem tất cả xung quanh biến thành hồng quang cuối cùng hắn nhìn thấy cái kia hồng quang bên ngoài hình ảnh đó là không ngừng di động bầu trời mạc linh nháy mắt bừng tỉnh đại nộ không phải có đồ vật gì hủy d i ệ t h u y ế n tượng mà là t h ầ n khí bị thổi tan nhưng là vì một số bảo hộ nguyện vọng lục châu thành còn duy trì lấy nguyên dạng trong đó đám người cũng không cảm giác được khắc thường lục châu thành tại trên không nói do toàn quy lúc này đã cất cánh hiện tại chính hướng trong b i ể n rộng đụng tới hướng về c u ầ n phong đánh tới phương hướng nhìn hồng quang bên ngoài sự vật đã chậm rãi hiện hiện ra đó là một đạo khe nước to lớn xe rách bầu trời khe hở bên kia là một mảnh xanh đậm làm phải có chút biến thành màu đen nước biển bởi vì áp lực từ nước ra trong khe phun ra ngoài giống như một đạo thác nước tràn vào sa mạc bên trong theo bao trùm lục châu thành thận khí bị thổi tan cư dân thân ảnh cũng bắt đầu hiện hiện hiện ra bọn họ đều chú ý tới cái này đáng sợ tình cảnh đây chính là toàn quy nguyện vọng bên trong hình ảnh lúc này chính làm từng bước phát sinh mạc linh nhìn xem tình cảnh trước mắt vô cùng kinh ngạc đành phải nhìn hướng tiểu tinh linh ngươi cho toàn quy cái gì di vật một kiện có khả năng trong không khí bơi lội di vật tiểu tinh linh hồi đáp không phải sẽ ra khe hở di vật đó là chính nó sẽ ra nó vốn là có cái này loại sức mạnh nghe đến cái này mạc linh không biết nên làm gì bây giờ hắn vốn còn muốn đem khe hở đóng lại xem ra cái này không làm được cái này toàn quy hiện tại mang toàn bộ lục châu thành căn bản không có cách nào giải quyết đúng lúc này một bên tiểu tinh linh tự hồ là nhìn ra mạc linh lo lắng an ủi lục châu thành sẽ không xuất hiện tình huống gì yên tâm đi m ạ c linh nhìn xem vừa mới khôi phục bình thường tiểu tinh linh có chút không dám t i n tưởng những cái kêu bảo hộ lục châu thành nguyện vọng không chỉ như vậy những này nguyện vọng đều sẽ thực hiện gặp m ạ c linh vẫn là rất hoài nghi tiểu tinh linh tự tin nói nghĩ đến tiểu tinh linh vừa vận hành động m ạ c linh đột nhiên ý thức được cái gì người đem chính mình phân liệt đến toàn bộ lục châu thành chính là vì chế tạo những này bảo hộ nguyện vọng trong chấp nhóm này m ạ c linh hình như hiểu được tiểu tinh linh hành động không phải ta chế tạo là lục châu thành đám người chế tạo ta chỉ là giúp bọn hắn thực hiện mà thôi nó bình tĩnh nói những cái kia chân tâm nghĩ muốn bảo vệ lục châu thành người bọn họ nguyện vọng đều sẽ tại tương lai phát sinh đây là ta duy nhất có thể làm sự tỉnh tiểu tinh linh nhìn xem khiếp sợ bên trong mặt linh hướng hắn nói đến chính mình kế hoạch xem như một tên có khả năng nhìn thấy tương lai sinh linh tiểu tinh linh đã sớm biết sẽ có một ngày này cho dù tiểu tinh linh không có trợ giúp toàn quy thực hiện nguyện vọng toàn quy cuối cùng cũng sẽ từ trong hố b ò ra ngoài mà còn tạo thành phá hư sẽ càng lớn toàn quy không có chết một mực tại xúc tích lực lượng mà lục châu thành đám người cũng không biết chuyện này liền tính biết toàn quy tồn tại cũng không có cách nào giải quyết bọn họ g i t không chết toàn quy cũng không dám đánh cược lục châu thành an u y đi công kích toàn quy nếu như không thể giết chết toàn quy vậy cũng chỉ có thể lựa chọn một loại phương thức khác cứu vớt lục châu thành đem lục châu thành bảo vệ có thể là như vậy nguyện vọng chưa hề xuất hiện qua lục châu thành sẽ chỉ làm nhi đồng cầu nguyện bọn họ nguyện vọng phần lớn đều vô cùng đơn giản không có có như thế hùng vĩ mà cụ thể nguyện vọng đương nhiên lục châu thành sẽ thỉnh thoảng lại phái ra một chút người trưởng thành đi cầu nguyện nhưng bọn hắn đại đa số cũng là vì kiểm tra hướng nguyện tuyển tính ổn định những người này nguyện vọng cũng không có chuẩn xác như vậy bảo vệ lục châu thành dạng này nguyện vọng nhắc tới đơn giản nhưng lại cần các loại cụ thể tạo thành bảo vệ kiến trúc không bị phá hư bảo hộ người nhân viên không xuất hiện thương vong phòng ngừa bởi vì toàn quy động tác mang tới trọng lực cùng khí lưu ảnh hưởng loại bỏ động đất ảnh hưởng nếu như chỉ là một cái rộng rãi khái niệm là không thể bảo vệ lục châu thành sẽ có các loại n g o ạ i ý muốn phát sinh nhưng cũng bởi vì dạng này muốn có được dạng này nguyện vọng vô cùng khó khăn húng chi còn là tại cầu nguyện người đều là nhi đồng dưới tình huống bánh kẹo đồ chơi cùng quần áo xinh đẹp là bọn họ thích nhất đồ vật không phải bảo hộ tiểu tinh linh đợi rất lâu đều không có góp đủ bảo vệ lục châu thành nguyện vọng nguyện vọng là trừu tượng mà khái niệm mà không phải cụ thể mà chân chính bảo vệ lục châu thành chỉ có thể là cụ thể thiết lập ta ý thức được nguyện vọng tính hạn chế nói đến đây tiểu tinh linh có chút hiệp hại nó vốn cho rằng nguyện vọng là không gì làm không được nhưng liền bảo vệ lục châu thành chuyện này đều làm không được cho nên nhất định phải mở rộng cầu nguyện người số lượng ta lại dùng các chủng loại giống như chi tiết c h ấ p vá ra bảo hộ lục châu thành cụ thể thiết lập tiểu tinh linh cuối cùng quyết định chính mình đi bệnh một cái cuối cùng nguyện vọng chỉ cần thuộc về nguyện vọng phạm chủ tiểu tinh linh liền có thể thao tác hơi thay đổi nguyện vọng thực hiện phương thức góp ra tương ứng điều kiện ví dụ như có người muốn bảo vệ chính mình người nhà an toàn tiểu tinh linh đem hắn người nhà phạm vi mở rộng thậm chí đem người nhà khái niệm bao trùm đến hàng xóm của hắn bằng hữu trên thân phương thức giống nhau cũng bị tiểu tinh linh lợi dụng tại bảo vệ g i a viên loại hình nguyện vọng bên trên đương nhiên rất nhiều nguyện vọng là tại tiểu tinh linh phân liệt về sau mới bị góp ra đến nói đến đây mạc linh cũng không nhịn được mà h ỏ i tham ngươi là thế nào phân liệt cái này tựa hồ cùng nguyện vọng đồng thời không quan hệ dùng thận khí đến phân liệt tiểu tinh linh giải thích nói bọn họ chủng tộc bản thể chính là một đoàn không ngừng khuyết tán kỳ quang cần bám vào chất lỏng bên trên thường thấy nhất chính là nước hứa nguyện tuyển cầu nguyện hồ đều là bọn họ chủng tộc biểu hiện bên ngoài đã từng còn có nhân loại đem chúng nó cái chủng tộc này cầu nguyện đặc tính xem như vật chứa đặc tính cho nên xuất hiện có khả năng cầu nguyện trần thánh kỳ thật có khả năng cầu nguyện không phải trần thánh mà là trong đó chất lỏng lao tử phong ấ n suối phun cũng tại tiểu tinh linh kế hoạch bên trong nó có thể thuận lý thành trương rời đi suối phun phụ thuộc đến lan tràn thận khí bên trên thật khí cũng là chất lỏng bởi vậy nó liền có thể theo thận khí quyết tán đến cả một cái lục châu thành để mỗi cái cư dân đều hoàn thành cầu nguyện bất quá bởi vì làm lực lượng quá phật tản nó chỉ có thể cho mỗi cái phân thân đều thiết lập một cái cầu nguyện chương trình những n à y phân thân không có cái gì chỉ số iq cũng rất dễ dàng phạm sai lầm tiểu tinh linh hiểu rất rõ nhân loại vì phòng ngừa có người từ mưu cầu tư lợi nó thiết trí rất nhiều khắc nghiệt trừng phạt từ rất sớm bắt đầu nó liền bắt đầu kiểm tra loại này chương trình hy vọng có thể ổn định một chút nhưng mà phân đến càng nhiều chỉ số iq càng thấp cuối cùng vẫn là xuất hiện một số phát cuồng phân thân nhưng cái này cũng là vì khuyết tán cầu nguyện người số lượng tiểu tinh linh cũng không có cách nào nếu như không làm như vậy liền thu thập không đủ nguyện vọng tận lực phân tán để mỗi một cái cư dân đều được đến một cái tiểu tinh linh phân thân dạng này mới có thể để cho bảo hộ nguyện vọng càng thêm cụ thể có thể là kế hoạch của nó chấp hành đến một nửa lại bị mạc linh đánh gãy tiểu tinh linh nhìn hướng không ngừng tới gần khe hở còn kém một cái nguyện vọng một cái cụ thể nguyện vọng nguyện vọng gì để lục châu thành an toàn rơi xuống đất nguyện vọng chương hai trăm linh hai hai tay chuẩn bị chương hai trăm linh hai hai tay chuẩn bị cần ta cầu nguyện sao cái này tivi cũng không muốn rồi mạc linh chỉ vào cái kia còn tại hoa màn hình tivi nói không cần ta làm hai tay chuẩn bị tiểu tinh linh bình tĩnh nói thoạt nhìn đã tính trước m ạ c linh nhìn qua cái này không biết sinh linh cuối cùng nhịn không được không hiểu hỏi ngươi vì cái gì muốn vì lục châu thành làm nhiều như vậy chứ rõ ràng nhân loại an n g u y cùng nó đồng thời không quan hệ liền tính lục châu thành hủy diệt cũng sẽ không ảnh hưởng nó mảy may tiểu tinh linh tung bay ở trên không giống như là nghĩ tới chuyện gì khoe miệng có chút dâng ư lên bởi vì ta thích nhân loại những cái kêu bảo hộ nguyện vọng chấp nghiệm đều rất sâu hiện tại những này muốn bảo hộ nguyện vọng đều biến thành của ta ta đương nhiên cũng phải thật tốt bảo vệ cái này tỏa thành thị tiểu tinh linh nhìn xem những cái kia tại điên cuồng trong gió vị nhưng bất động ca ú vui mừng nói ta nghĩ mỗi ngày sau khi tan học đều đứng tại sân thượng nhìn qua phương xa nhìn xem cái k i a đất nước lan tràn mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng công viên ta nghĩ mỗi lần chạm vạng tối sau khi ăn cơm tối xong đều có thể cùng đám tiểu đồng bạn tại công viên bên trong chơi cho tìm nhìn xem cái kia tại chấn động bên trong lung la lung lay lại bảo trì sừng sững đèn đường ta nghĩ mỗi lần sau khi tan việc đều có thể tại đèn đường phía dưới nhìn xem sách nhìn qua những cái k i a rộn rộn ràng ràng đám người ta nghĩ tại cảnh vệ đội các huynh đều có thể bình an ta nghĩ cửa hàng của ta mỗi ngày đều có thể đông như ta nghĩ mỗi lần ăn tết đều có thể vô cùng náo nhiệt ta nghĩ đem chính mình quân trong chăn điện thoại có chút phát sáng nhìn xem mình thích tiểu thuyết mãi đến vĩnh viễn tiểu tinh linh càng nói càng vui vẻ tựa như tự mình kinh lịch những chuyện này đồng dạng đây đều là nguyện vọng của ta để ta nghĩa vô phản cố muốn bảo hộ tòa thành này nguyện vọng nguyên lai bảo hộ đơn giản như vậy mạc linh lập tức minh bạch tiểu tinh linh là như thế nào góp đủ những cái k i a nguyện vọng nó tại lợi dụng nguyện vọng rộng g i i tính đem mấy cái này tính mười phần nguyện vọng khuyết tán đến lục châu thành sự vật bên trên nhờ vào đó bảo vệ những vật này an toàn nhân loại nguyện、vọng. Tại mắt cái biết này không thấy khe hở càng ngày càng gần tiểu tinh linh lại không có bất kỳ cái gì bối rối mau tới nó chỉ vào nơi xa một tòa tòa nhà dân cư một tên tiểu nam hải đang đứng tại lầu chót loay ngay trong tay đ ồ chơi súng lục đó là mạc linh vừa tới lục châu thành lúc nhìn thấy vị kia cầu nguyện được đến vô hạn đường quả thủ thương tiểu nam hải hắn cầm đồ chơi súng lục nhắm ngay bầu trời bóc cỏ một khối phấn hồng sắc phương khối bánh kẹo bị súng lục bắn về phía bầu trời đó là cái gì mạc linh không hiểu hỏi bánh phao đường phương khối bánh kẹo bay đến trên trời về sau nhanh chóng bành trướng một nháy mắt thay đổi đến che khuất bầu trời một cái hồng nhạt lớn đại phao phao chống rông xuất hiện đem toàn bộ lục châu thành bao vây lại một trận chấn động về sau lục châu thành thế mà bị bánh phao đường cứ thế mà từ toàn quy trên lưng kéo xuống toàn quy không có để ý trên lưng của mình thiếu thứ gì tiếp tục hướng về khe hở bay đi ngâm một chút cứ như vậy bọc lại lục châu thành treo tại trên không đây là bánh phao đường mặc linh có chút khiếp sợ nhìn xem cái này to lớn hồng nhạt ngâm một chút đương nhiên vô hạn bánh kẹo không phải sao tiểu tinh、linh、vừa cười vừa nói ngâm một chút treo giữa không trung chậm rãi hướng phía dưới lướt tới lục châu thành liền giống bị cố định tại bên trong đồng dạng không có có nhận đến bất luận cái gì tổn hại tiểu tinh linh đưa tay vung ra một bức tranh mạc linh mới biết được đây là vì cái gì tại ngâm một chút dưới đáy đã hiện đầy đủ mọi màu sắc to lớn gấu nhỏ kẹo mềm những n à y kẹo mềm chống đỡ lên toàn bộ lục châu thành lục châu thành lại bởi vì bảo hộ nguyện vọng nguyên nhân bảo trì nguyên dạng tại hình ảnh bên trong toàn bộ lục châu thành tựa như một cái được bảo hộ đến m ư ơ i phần hoàn hảo đồ chơi bị bánh kẹo trô vây quanh bánh phao đường để lục châu thành chậm rãi hạ xuống đủ mọi mà dinh dính kẹo sữa đem dưới đáy toàn bộ đều cố định còn có vô số cứng rắn đường bổ sung lục châu thành nền đất tại mỗi một cái góc đều có bánh kẹo tại thay thế toàn quy tác dụng đây chính là ngươi nói hai tay chuẩn bị mặc linh nhìn xem cái này chấn động không gì sánh nổi hình ảnh không dám tin tưởng hỏi là cái tiêu tiểu nam hải nguyện vọng bên trong còn bao gồm muốn bảo vệ hắn mẫu thân cái này so hắn đối với bánh kẹo chấp niệm càng sâu t i ể u tinh linh vui mừng nói đó là bảo hộ bánh kẹo xung lục ánh mặt trời xuyên thấu qua hồng nhạt bánh phao đường hất tới lục châu thành bên trong chính t ò thành thị đều hiện đầy như mẫu ảo hồng nhạt nguy nhìn xem cái này vô cùng cái dị cảnh tượng đất nước còn chưa biến mất có thể là nước g i trong khe nhưng là từng khóa ngũ thải ban lan nhảy n ố t đường giống như là cắt mịn đồng dạng đem khe hở lấp đầy màu trắng kẹo sữa dọc theo khe hở biên giới đem toàn bộ thành thị cố định những n à y màu trắng nhựa cao su còn tản ra điểm điểm mùi thơm thành thị biên giới còn có thể nhìn thấy một cái to lớn hồng sắc gấu nhỏ đầu nó chừng đáng yêu con mắt vượt qua cao tường nhìn xem người bên trong thành lại đáng yêu đồ vật tại phóng đại vô số lần về sau cũng sẽ trở nên đáng sợ bởi vì lục châu thành còn đang di động chống đỡ lấy thành thị gấu nhỏ kẹo mềm cũng tại hơi rút nhẹ cái kia gấu nhỏ đầu bởi vậy bị chen lấn không ngừng run run cái này để nó thoạt nhìn càng thêm sinh động như thật không khí bên trong cũng bắt đầu bao phủ lên các loại ngọt ngào hương vị bánh kẹo mùi chuyển khắp cả một cái lục châu thành kẹo bơ cứng đường đỏ mật ong cùng bơ vị kẹo mạch nha luống mì cùng gạo nếp hương phong đường nồng đậm một hương cùng tiêu đường vị hoa quế đường tươi mát hương thơm đương nhiên còn có một chút để người đứng xa mà trông đặc thù hương vị chua vai diễn đường cái kia hễ ẩm mùi tại bị phóng to về sau vô cùng rõ ràng sầu riêng đường mùi càng làm cho người không dám tới gần một chút quá mức ngọt ngào bánh kẹo tại phóng to về sau cũng dị thường nhưng những ngày mùi so với lục châu thành an nguy đến nói không đáng giá nhắc tới tiểu nam hải còn đang không ngừng mà chế tạo bánh kẹo thế nhưng sân thượng rào chắn quá cao hắn không nhìn thấy nơi xa tình hình đúng lúc này sân thượng cửa mở ra tiểu nam hải mẫu thân bọc vào đem hắn ôm ở trong l ự c n g ư ờ i đang làm gì nữ nhân đ ầ y mặt lo âu hỏi ta vừa vẫn nhớ tới tới ta muốn súng lục chính là vì bảo vệ mẫu thân tiểu nam hải nghiêm túc nói ta hiện tại muốn đem toàn bộ lục châu thành bảo vệ dạng này mẫu thân cùng ta liền đều sẽ không nhận tổn thương nữ nhân sửng sốt nhìn xem cái tia phô thiên cái địa bánh kẹo nàng hiển nhiên là ý thức được hiện tại bảo vệ lục châu thành bánh kẹo chính là tiểu nam hải cách làm trên mặt biểu lộ càng thêm lo lắng dưới tình thế cấp bách nàng thế mà khóc lên trong c h ố p nấm h này nàng lại nghĩ bảo vệ chính mình hải tử cũng không biết nên như thế nào đối mặt tình trạng như vậy tiểu nam hải dùng tay nhỏ lau khô nữ nhân trên gương mặt nước mắt mẫu thân người ông ta lên tốt sao ta nhìn không thấy trước mặt nghe nói như thế nữ nhân vội và ngừng khóc khóc gật gật đầu đem nam hải bế lên giờ khác này một vị người trưởng thành thế mà không có một vị hải tử cảm xúc ổn định ngồi tại nữ nhân trong n ự c tiểu nam hải quay đầu nhìn về phía phương xa muốn dùng một cái cứng rắn nhưng lại đầy đủ mềm dẻo cái đệm tiếp lấy lục châu thành mẫu thân ngươi biết có kẹo gì là như vậy sao tiểu nam hải gãi đầu làm sao cũng nghĩ không ra được đành phải hướng nữ nhân xin giúp đỡ nữ nhân cũng theo tiểu nam hải nhìn về phía phương xa thật cao trên sân thượng lục châu thành thu hết vào mắt nữ nhân trong mắt lóe lệ quang lúc này lục châu thành chính sen lẫn tại an ổn cùng sụp đổ ở giữa nữ nhân cái kia tràn đầy lo nghĩ ánh mắt chậm rãi thay đổi đến ổn định hô hấp cũng không tại gấp rút chỉ là ôm lấy tiểu nam hải cánh tay lại gấp mấy phần tựa hồ là nghĩ đến cái gì khoe miệ của nàng hơi n í c lên keo ra ch ba ba thích đáng nhất chính là kẹo da châu t r ư ờ n g hai trăm linh ba rơi xuống đất t r ư ờ n g hai trăm linh ba rơi xuống đất tiểu nam hải nghiêm túc gật gật đầu giơ súng lục lên chỉ hướng phương xa cứng gọi mảnh hình dáng bánh kẹo theo họng súng bay ra lại biến mất không còn tăm hơi xuất hiện tại ngâm một chút sắp hạ xuống trên mặt đất đó là nguyên bản phong bế toàn quy địa phương cũng là nguyên lai lục châu thành vị trí hiện tại chỉ lưu lại một cái đen n h á n h chỗ trống rơi trên mặt đất mảnh hình dáng bánh kẹo cấp tốc phóng to g ạ t mở mặt đất dần dần thay bên lớn trở thành nhất tầng thật dạy cái đệm to lớn kẹo da châu bên trên hạt vừng có thể thấy rõ ràng nội bộ chất keo hàn o mỹ đạt tới cái kia vừa cứng vừa mềm điều kiện hà khắc thành công mẫu thân nam hải vui vẻ cười nữ nhân cũng n í n khóc mỉm cười ta trước đây cùng ba ba n g ư ờ i cãi nhau thời điểm ta mỗi lần nói chuyện muốn ăn bánh kẹo hắn liền biết ta nghĩ hòa thuận rồi sau đó hắn liền sẽ đi mua kẹo ra châu nhưng mua về kỳ thật chỉ có chính hắn ăn nữ nhân ôm tiểu nam hải một bên lẩm bẩm không n g ờ viền mắt đỏ lên vì vậy nàng đành phải vội vàng lắc đầu để chính mình đừng suy nghĩ tiếp chuyện tương tâm đúng lúc này tòa nhà dân cư phía trước cấp tốc vây đầy đội xe từng đội, từng đội võ trang đầy đủ cảnh vệ đội hướng lên trên lầu sân thượng cửa lớn tùy theo bị mở ra nữ nhân vội vàng ôm chặt tiểu nam hải nhưng những cái kia cảnh vệ đi tới sân thượng về sau không nói gì chỉ là nhanh chóng phân tán ra đến đem hai mẫu t ử bảo vệ một vị dẫn đội cảnh vệ đối với nữ nhân s o một cái o、okay、k động tắt tay để nàng yên lòng giải quyết chuyện trước mắt nữ nhân cũng ngầm hiểu sờ lên tiểu nam h ả i đầu đừng sợ các thúc thúc là đến bảo vệ chúng ta tiểu nam h ả i ngược lại là một mực không sợ mà là sáng mắt lên mà nhìn xem những cái kia s á t thực còn có trang bị bọn họ vì cái gì muốn bảo vệ chúng ta hắn nhỏ giọng nói nữ nhân nghe đến hắn vấn đề suy nghĩ một lát mới hồi đáp bởi vì vì bảo vệ người khác người đáng giá được bảo hộ tiểu nam hải không biết có nghe hiểu hay không chỉ là ngơ ngác gật gật đầu lại cầm lấy đồ chơi xuống lục nhìn về phía phương xa giờ k h ắ c này hắn cùng những cái kia cầm sát thực bọn cảnh vệ đứng ở mặt trận thống nhất lại là mấy khối bánh kẹo bán ra tiểu nam hải dùng kẹo sữa đem phóng to phía sau kẹo ra châu cái đệm cố định ngâm một chút bao quả lục châu thành đã sắp rơi xuống đất thật mỏng bánh phao đường màng bên ngoài đã có thể mơ hồ nhìn tới mặt đất tiểu nam hải nắm lấy đồ chơi xuống lục tay nhỏ nắm đến căng lên hắn đóng lại một con mắt n ắ m chuẩn lấy phương xa nữ nhân khẩn trương chạy xuống mồ hôi nhưng nàng vẫn là tận lực để chính mình tay bảo trì ổn định không ảnh hưởng đến tiểu nam hải cảnh vệ đội càng đem toàn bộ tòa nhà dân cư vây chật như nêm tối có lẽ tương đối tiểu nam hải đến nói cảnh vệ đội nội tâm càng căng thẳng hơn lúc này lục châu thành cư dân đều đứng lên đầu đường yên lặng nhìn qua cái kia tòa nhà thường thường không có gì lạ tòa nhà dân cư mặt đất càng ngày càng gần tiểu nam hải lại bắn mấy khối bánh kẹo tựa hồ đang điều chỉnh ngâm một chút trình độ phương hướng ngay sau đó kèm theo một tiếng văng t r m tất cả xung quanh không tạo biến động lục châu thành đám người chỉ cảm thấy chỉnh tòa thành thị đập vào một cái m bánh phao đường tùy theo dạng nước bị hồng nhạt bao khỏa bầu trời kéo ra một đường vết rách nhưng cái này vẫn chưa xong hiện tại nhất định phải chậm lại sau khi rơi xuống đất thành thị tiếp tục hướng phía trước hoạt động có tính lúc này những cái kia nhô ra hạt vừng liền có tác dụng bọn họ kẹt lại thành thị dưới đáy gấu nhỏ kẹo mềm dinh dính gấu nhỏ kẹo mềm vào lúc này lại làm ra giảm sọc tác dụng bất quá kẹo mềm đặc tính quyết định thành thị sẽ tăng lên lắc lư nhưng tiểu nam hải tựa hồ cũng cân nhắc đến điểm này hắn bóc cỏ vô số kẹo que bị phóng ra đến thành thị các nơi sau đó lại đột nhiên biến lớn thẳng tắp cắm vào mặt đất những này kẹo que có lớn có nhỏ. tắm rửa cái â cây y này h màu bánh gắt kẹo mưa vào lục châu thành đám người vẫn là không dám lên tiếng sợ ảnh hưởng đến cái kia trên sân thượng tiểu nam hải đợi đến tiểu nam hải thả xuống súng lục rất lâu mới rốt cục có người không nén được phát ra một tiếng reo họ một tiếng này reo họ giống như là đốt lên đốm lửa nhỏ mọi người tâm tình bị đẻ nén nháy mắt bộc phát nhìn xem cái kia bởi vì sống sót sau hai nạn mà nhảy cất hoan hô đám người tiểu nam hải cũng lộ ra nụ cười vui vẻ ta thành công mẫu thân ta bảo vệ rất nhiều người ân là nữ nhân ôm tiểu nam hải tay đã hơi tê tê nhưng vẫn là không nén được nội tâm kích động dùng cái chán cọ sát tiểu nam hải nhìn xem một màn này mặc linh cũng giống những cái kia ngắm nhìn đám người đồng dạng cuối cùng yên lòng trong lòng tảng đá theo lục châu thành cùng một chỗ ổn định rơi xuống đất mà xem như trù hạch tất cả những thứ này kẻ đầu tiên tiểu tinh linh chỉ là tung bay ở mạc linh bên cạnh vui mừng nhìn xem những cái k i a gieo hò đám người thân thể của nó lại khôi phục bình thường lớn nhỏ nhưng k i a sáng cũng rõ ràng ả m đảm rất nhiều kế hoạch của ngươi thành công mạc linh chúc mừng ngươi dùng nguyện vọng bảo hộ lục châu thành không phải ta là bọn họ tiểu tinh linh nhìn qua đám người xa xa vừa nhìn về phía trên sân thượng tiểu nam hải là lục châu thành đám người bảo hộ già viên của mình nó chỉ vào trên sân thượng một vị còn tại thủ vững cương vị cảnh vệ nguyện vọng của hắn là cảnh vệ đội các huynh đệ đều có thể bình an Nàng、nguyện n n g vọng là mỗi lần tan tầm đều có thể tại ven đường đọc sách tiểu tinh linh lại chỉ vào trong đám người một vị ngơ ngác nhìn lên bầu trời thiếu nữ thiếu nữ đang đứng tại đám người biên giới dùng tay tiếp lấy đến từ ngày giữa không t r u n g đường phấn thế nhưng bọn họ hiện tại đoán chừng đều quên có thể rốt cuộc không nghĩ ra tiểu tinh linh s ở lấy trái tim của mình bọn họ nguyện vọng có hiệu lực mới đem lục châu thành bảo hộ cho nó lại nhìn về phía trong đám người một chỗ nói lý tưởng y hỉa nguyện vọng cũng ở trong đó nàng còn không có xem như nhân loại một thành viên tại lục châu thành an an ổn sinh hoạt đâu mặc linh theo tiểu tinh linh ánh mắt nhìn phát hiện lý tưởng y h ỉ lúc này đang gắt gao nắm lấy lê lê l giống là sợ ném đi cái gì lao tử chen qua đám người đi tới lý tưởng y cùng lê lạc trước mặt vội vàng hỏi ý kiến hỏi các nàng có bị thương hay không hai người các người chạy đi đâu rồi loại tình huống kia làm sao có thể chạy loạn khắp nơi hắn vô cùng gấp gáp nhưng tự a hồ lại ý thức được ngựa khí của mình có chút nặng vội vàng lại an ủi không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt ta lúc ấy không phân rõ phương hướng kém chút đi đến đất nước bên trong đi lê lạc nghe đến thanh âm của ta mới đi cứu ta lý tưởng y càng không ngừng đối hai người nói xin lỗi mà、lê、lạc thì không yên lòng hết nhìn đông tới nhìn tây tự hồ đang tìm phương khối vết tích nhưng bây giờ mặt linh hiện tại còn không phải phương khối gián dấp từ khi bị toàn quy đụng thành người khối v ư ơ n g về sau hắn vẫn không có khôi phục chẳng lẽ ta về sau có thể một mực tự do hoạt động so với vây ở phương khối bên trong mặt linh vẫn tương đối thích như bây giờ chính tự hỏi tiểu tinh linh đột nhiên bay đến trước mặt hắn dùng tay nhỏ lung lay hắn làm sao vậy nhìn xem tia sáng càng thêm ảm đạm tiểu tinh linh mặt linh có chút bận tâm hỏi thật ký liền muốn hoàn toàn tiêu tán ta phải nhanh một chút tìm tới bên dưới một người thân thể tiểu tinh linh âm thanh có chút yếu đ t cần ta giúp ngươi tìm sao mạc linh cũng không biết chính mình cái này trạng thái còn có thể bảo trì bao lâu liền vội vàng hỏi không cần ta có tiểu tinh linh đưa tay từ một bên kim quang bên trong rút ra một kiện mạc linh quen thuộc đồ vật đó là một bình có ca chương hai trăm linh bốn đến chậm lon có ca chương hai trăm linh bốn đến chậm lon có ca quen thuộc lon cùng v ế t c ắ t lon có ca bên trên vết tích mạc linh hết sức quen thuộc đây là hắn từng nhiều lần cầm để luyện tập năng lực cái kia một bình cũng là hắn dặn dò tiểu tinh linh giúp hắn đưa đến tương lai cái kia một bình nhưng lúc này cái này có ca lại không có bất kỳ cái gì một điểm cũ kỹ cảm giác tựa hô thuế nguyện tại trên người nó tia không hề có tác dụng mặc dù lon nước thoái biến cần hai trăm n ă m nhưng bên trong coca đã sớm làm a đang suy nghĩ tiểu tinh linh lại lắc lắc lon coca bên trong thế mà chuyển đến chất lỏng lắc lư âm thanh ta đem tỉnh cầu của ngươi xem như nguyện vọng phán định thành công cho nên ta có thể đem l o n coca trạng thái cố định lại tiểu tinh linh nhìn ra mạc linh n g h i hoặc đối hắn giải thích nói thì ra là thế mạc linh bừng tỉnh đại ngộ nhưng mà tiểu tinh linh câu nói tiếp theo lại dọa mạc linh ngày dự ta giúp ngươi thực hiện nguyện vọng hiện tại đến lượt ngươi thanh toán đại giới tiểu tinh linh nghiêm túc nói mạc linh nháy mắt sửng sốt không nghĩ tới chợ ở tại đây hắn đâu tiểu tinh linh nhìn xem s ữ n g sờ mạc linh cuối cùng nhịn không được cười lên mười phần vui vẻ nói nói đùa không có cái gì đại giới liền làm u ố n mời n g ư ờ i giúp cái chuyện nhỏ nghe đến cái này mạc linh mới thở dài một hơi n g ư ờ i nói đi có lẽ gặp mạc linh đáp ứng xuống tiểu tinh linh chỉ vào còn chưa biến mất khe hở chúng ta chờ chút tiến vào bình này có ca n g ư ờ i giúp ta đem nó đưa đến bên kia đi thôi mạc linh theo cái kia khe hở nhìn nghi hoặc mà h ỏ i t h ă m b i ể n cả l à đưa đến trong b i ể n rộng bên kia là thâm viên tầm ba tiểu tinh linh gật đầu xác nhận nói lúc này toàn quy đã mất tung ảnh xem ra đã sớm chui vào trong biện đi Cái kia khe hở còn chạy nước kia biển, khe không đang ra hở ngừng tiểu ớ nước sa mạc. Mạc Linh nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại trạng thái này không biết còn mạc. Mạc có sa tại thái biết h gật t đầu. bảo trì bao trì l â n h ấ tinh định h p ả a n hoàn thành tiểu tinh h tiểu linh thỉnh cầu. Người cầu. đem i đi, vào đ ta đem người đưa qua. Tốt. Tiểu tinh linh đưa Tiểu đem qua. Tốt. coca giao về mạc linh trong tay rõ ràng cũng không nặng nhưng mạc linh cầm lên lại chữ nặng mặc dù thoạt nhìn chỉ là một bình thường thường không có gì lạ coca nhưng mạc linh biết kinh nghiệm của nó khả năng là coca bên trong phong phú nhất tiểu tinh linh tung bay ở trên không đem xung quanh kim quang đều kiềm chế trên thân nó quay đầu lưu luyến không rời nhìn thoáng qua nguyên bản suối phung vị trí liền t h ẳ n g tắp đâm vào coca bên trong lên đường đi mặc linh trong tay chuyển đến tiểu tinh linh tinh tế âm thanh nắm chặt coca mặc linh tìm một cái không có người địa phương hướng lên bầu trời bên trong khe hở bay đi tựa hồ là bởi vì khe hở vấn đề quá lớn cái khe hở thoạt nhìn rất gần có thể mặc linh bay thật lâu cũng chưa tới đạt một bên bay lên mặc linh cũng không nhịn được hỏi thăm lon coca bên trong tiểu tinh linh ngươi vì cái gì muốn đi thâm viên tầm ba tiểu tinh linh trầm mặc rất lâu mới trả lời mặc linh vấn đề bởi vì lục châu thành tương lai không có ta tương lai, có ý tứ gì mạc linh không hiểu hỏi tới ta mặc dù không thấy mình tương lai nhưng ta biết ốc đảo tương lai không có hướng ngoại tuyển nhân vật này biến mất nói rõ ta là chết hoặc là đi địa phương khác tiểu tinh linh tựa hồ vô cùng mệt mải lục châu thành vốn là không cần ta hiện tại ta đối với bọn họ đến nói chính là một kiện hậu hoạn vô tận di vật nghe đến cái này mạc linh n g á y mắt minh bạch đối với lục châu thành đến nói tiểu tinh linh chỉ có thể tính một kiện không thể khống di vật lần này nguy cơ bên trong nó còn trừng phạt rất nhiều người mặc dù sự tình ra có nguyên nhân nhưng xác thực đều là tiểu tinh linh bản thân cách làm không có người sẽ biết tiểu tinh linh vì cái gì muốn làm như thế không có người sẽ lý giải tiểu tinh linh cuối cùng nguyện vọng kế hoạch trừ mạc linh sau khi hiểu rõ mạc linh lập tức cũng không thể nói gì hơn rõ ràng là yên lặng cứu vớt lục châu thành di vật thế nhưng tiểu tinh linh có thể còn lại bởi vậy trên l ư n g đều danh lục châu thành nhân loại nhất định không thể nào hiểu được tiểu tinh linh cách làm hướng nguyện tuyển cũng sẽ không lại lần nữa mở ra nếu như tiểu tinh linh tiếp tục lưu lại lục châu thành nó kết quả tốt nhất chính là vĩnh viễn không mặt trời phong cấm toàn quy bay mất nhưng lục châu thành nguy cơ nhất định phải có một cái kết quả tiểu nam hài là cứu vớt lục châu thành anh hùng cái kia ma vương đâu mọi người sẽ ca tụng anh hùng phỉ nổ ma vương đây là cố sự số mệnh tiểu tinh linh giải thích nói càng đơn giản cố sự càng có thể khiến người ta khắc ghi cũng càng dễ dàng để dân chúng tiếp thu mà không phải cái gì cuối cùng nguyện vọng mỗi người hy sinh loại hình những cái kia cũng không thể gây nên cầu m ì n h so với một cái cứu vớt thế giới anh hùng cứu vớt thế giới dị loại là không cách nào bị tiếp thu ta hiểu rõ nhân loại nghe lấy cái này giống như đã từng quen biết lời nói mặc linh giống là nghĩ đến cái gì nhịn không được hỏi thế giới là một bộ tiểu thuyết nhân vật chính trị có thể là nhân loại nhưng mạc linh câu nói này lại làm cho tiểu tinh linh sửng sốt hồi lâu sau tiểu tinh linh mới im lặng mà hỏi thăm n g ư ơ i làm mộng cảnh giáo phái cái này lời thoại giống như đã từng quen biết không ta không phải mạc linh vội vàng phủ định nói chỉ là ngươi thuyết pháp c ù n g ta biết một người nói qua rất giống bất quá ngươi nói quá tuyệt đối đi nhân loại thật sự có như thế nông cạn sao mạc linh vẫn là không dám g ậ p bừa đây không phải là nông cạn đây là nhân loại chủng tộc phẩm chất riêng tựa như sát nhân cũng có chủng tộc phẩm chất riêng đồng dạng đây là không cách nào thay đổi sự thật tiểu tinh linh lời nói xoay chuyển cái ũ n nhân loại sẽ tin tưởng nhân g giới g chỉ có thế thuyết, thị loại là loại tại tiểu bởi i sẽ một bộ thuyết, bởi vì c bên d ư ớ thế giới chính là cố sự tính, dựa theo thời chính giới gian cùng cố là sự dựa kia h ô n g g n biến hóa, khởi, hóa, tại h chuyển, hợp. a Cái thiết tại không phải là nhân loại thị giác bên dưới đâu mạc linh tò mò hỏi ngươi suy nghĩ một chút lý tưởng y gì thị giác l i ề n tốt đó chính là không phải là nhân loại thị giác thế giới là do từng màn tranh chịu tượng mặt tạo thành không có thời gian cùng không gian nàng bây giờ còn có thể bảo trì người bình thường hành động đã rất lợi hại tiểu tinh linh cảm thán nói nghe đến cái này mạc linh cũng hồi tưởng lại lý tưởng y dị hành động chỉ có thể nói tương đối chính người thường mà nói có chút kỳ lạ nhưng hoàn toàn không có thoát ly người bình thường phạm vi nàng thật sẽ một mực tại lục châu thành bình thường sinh hoạt mạc linh vẫn còn có chút không thể tin được không biết phía sau ta nhìn không thấy tiểu tinh linh trực tiếp hồi đáp hai người trò chuyện ở giữa đã cách khe hở càng ngày càng gần ở phía xa nhìn đây chỉ là một đầu khe hở có thể đi tới chỗ gần mới biết được điều này có thể để toàn quy thông qua vết nứt càng giống một đạo sẽ rách bầu trời khe nước vô cùng vô tận nước biển từ bên trong chảy ra chút xuống đến sa mạc bên trong tới gần trên cái khe phương biên giới có lẽ có thể đem ta bỏ vào t nước, nước. không những như vậy cái kia nhỏ bé vết dạng còn đang từ từ mở rộng chương hai trăm linh năm phương xa biển chương hai trăm linh năm phương xa biển cẩn thận một chút tiểu tinh linh nhắc nhở mặt linh đi tới khe hở phía trước cũng không có trước tiên đem lon coca bỏ vào mà là nhưng mạc linh g nước ư n hắn g mà để vẫn là không có cảm giác được bất luận cái gì lực trúng kích tay của hắn tựa như cố định tại biển trong nước cái này để mạc linh nháy mắt nhớ tới mộng cảnh không tầng những cái kia cứng rắn giường cùng sát thịt làm sao sẽ dạng này đang kinh ngạc bên trong mạc linh trực tiếp đi vào biển trong nước dùng thân thể của mình đem dòng nước chia hai nửa thế nhưng trên da vẫn không có cảm thấy bất kỳ lực lượng nào chỉ có lạnh buốt cảm giác đó là nước biển xúc cảm xem ra đồng thời không cần lo lắng ngươi t i ể u tinh linh cũng kinh ngạc nói lon có ca bị mạnh liệt dòng nước vì cái gì cảm thụ lại bình tĩnh như vậy mạc linh cứ như vậy hướng về nước ra trong khe bay đi thậm chí vượt qua khe hở Đi tới một m ả người đem lon coca mở ra a Tiểu tinh linh âm thanh nghe tới rất bất ngờ, tới linh nghe ngờ, nó âm đồng ạ i khái tới Linh Linh biển không kéo kéo nghĩ nhẹ nhàng như nhánh chạy cũng Mạc Mạc cầm lấy lon Coca, đem móc Coca cả. lon bên trong đen đem lấy sẽ vào vậy. ra, để đ thời một vệ kim quang cũng theo bốn phía có ca b a y ra có ca rất nhanh liền bị dòng nước c u ố n đến mất tung ảnh chỉ để lại đạo kim quang kia tại trên không xoay tròn sau một lát biến thành một đạo nhân hình cái tia hình người thế mà cùng mạc linh giống nhau ý hệt thân hình mơ hồ nhất khiến người kỳ quá i là cái này màu vàng hình người trên đầu cũng mang một cái phước khối tựa như là mạc linh kim quang phục chế thân thể người làm sao biến thành dạng này tiểu tinh linh buông, buông tay chúng ta t r ù n g tộc đặc tính người nào thả ra liền lại biến thành người nào bộ dạng ạ l ạ t đ ỉ n thần đăng đăng thần cũng là nhân loại bộ dạng không phải sao nghe đến cái này mạc linh giật mình đăng thần cũng là các ngươi nhất tộc tiểu tinh linh nhẹ gật đầu là nó lợi hại hơn nhiều so với ta có thể một lần thực hiện ba cái nguyện vọng đại giới cũng đơn giản rất nhiều mạc linh còn chưa kịp tiêu hóa cái này khiến người khiếp sợ bí ẩn liền thấy đã biến thành hình người tiểu tinh linh hướng khe hở bay đi người đi về trước đi ta đến xử lý cái này khe hở quan sát một hồi không ngừng mở rộng khe hở về sau tiểu tinh linh bay đầu đối mạc linh nói n g ư ơ i định xử lý như thế nào đem nó c h e lại tiểu tinh linh nghiêm túc nói cái này khe hở tiếp tục mở rộng đi xuống sẽ ảnh hưởng đến lục châu thành an toàn thậm chí có thể làm cho cả thâm viên tầng hai đều chịu ảnh hưởng thì ra là thế tiểu tinh linh để mạc linh đưa nó đưa đến trong biển vẫn là vì lục châu thành bảo hộ nguyện vọng còn chưa kết thúc tiểu tinh linh ôn nhu thuật lại người nào đó nguyện vọng ta thích một thân một mình tại trên sân thượng u ống địa nhìn xem sán lạn tinh không đến một chút trên trời ngôi sao địa cầu bên trên đám người nhìn thấy tinh không cũng cùng thâm viên nhìn thấy hoàn toàn giống nhau a hy vọng nhẹ nhàng như vậy thời gian về sau có thể thường xuyên có tiểu tinh linh nhìn hướng m ặ c linh kiên định nói chỉ cần cái này khe hở tồn tại lục châu thành đám người nhìn thấy tinh không liền cùng địa cầu không giống phiến tinh không này cũng là bảo hộ đối tượng một trong n g h e xong hai cái đầu vô nhìn g n nhau không nói gì rất lâu m ặ c linh nhẹ gật đầu hướng khe hở bay đi đi ngang qua tiểu tinh linh bên cạnh lúc m ặ c linh vẫn là không nhịn được hỏi một câu ngươi tính toán làm sao che lại cái này khe hở yên tâm đi tiểu tinh linh t h o ả i m á i mà nói chỉ cần hướng nguyện không có thực hiện không được lần này ta tự mình đến một bên nói n ó một bên dùng tay điểm ra một bó kibang đánh vào khe hở biên giới bị đánh ta r ú n g về sau suy nghĩ minh bạch liền tính ta đem người khác nguyện vọng biến thành chính ta ta cũng không biết lai tâm bởi vì cái tia trung quy là người khác thực hiện nguyện vọng quá trình cũng là đ g u là người khác trách nhiệm n những này nguyện vọng giao cho ta cái gọi là độc lập tư tưởng ta kỳ thật bất quá cũng là một cái cộng đồng nguyện vọng mà thôi ta sở tác sở vi cũng đều là tại cái này giả tạo độc lập tư tưởng chỉ đạo bên dưới làm ra lựa chọn ta điều khiển nguyện vọng đồng thời cũng tại bị nguyện vọng gây khốn đây chính là ta đại giới không cách nào trốn tránh đại giới tiểu tinh linh nhìn xem mạc linh vô cùng nghiêm túc nói tiểu a nghĩ thử một chút, một vứt bỏ r ơ những này vây khốn n vây tinh linh t giơ r i tay n n lên tựa hồ muốn cùng mạc linh đánh cái trường m ạ c linh sửng sốt một chút đem chính mình tay vô tới thế nhưng lại đập cái t r ố n g không bàn tay xuyên qua kim quang không có cảm giác chút nào ba tiểu tinh linh nói đùa phối cái âm cùng mạc linh phất tay tạm biệt hai cái đầu vương đều nhìn đối phương lại quay đầu gặp thăng qua tương h lai gặp tương h lai gặp m ạ c linh lại lần nữa vượt qua khe hở theo dòng nước về tới ngày giữa không trung quay đầu nhìn lại khe hở bên kia kim quang lập lụe một đạo đạo kim sắc sợi tơ lan tràn đến khe hở bên d ư ớ i bắt đầu chữa trị cái kia khe nước to lớn mắt trần có thể thấy bắt đầu co vào tuôn ra dòng nước cũng càng ngày càng ít rất nhanh cái kia khe hở liền đã thay đổi đến rất nhỏ giống như là miếng thủy tinh đồng dạng sắc bén biên giới cũng biến thành khéo đưa đ ẩ y khe hở biên giới kim quang lập lụa vậy mà lúc này chữa trị tốc độ cũng bắt đầu trở nên chậm tựa hồ khe hở càng nhỏ càng khó tu bổ cuối cùng khe hở cắm ở một cái kỳ quái hình dạng bên trên đó là một cái cảm lãm dòng nước liền giống bị lực lượng nào đó ngăn chặn đồng dạng không còn có chảy ra cứ như vậy một cái biên giới hiện ra kim quang màu xanh cảm lãm tung bay ở trên không cảm lãm bên trong sóng biết dập dần hoảng hốt bên trong m ạ c linh hình như xuyên thấu qua cái này màu xanh cảm lãm nhìn thấy một mảnh mênh mông vô bờ b i ể n cả vô số đại dương sinh vật dạo chơi trong đó càng du càng xa đâm rách sóng ánh sáng bơi về phía vô ngần vũ trụ chương hai trăm linh sáu về thành chương hai trăm linh sáu về thành m ạ c linh đắm chìm tại cái kia bốc kim quang trên mặt biển thật giống như nhìn một chàng thật lâu điện ảnh hắn thân ở tại lớn trong biển nước chạy bẹo trôi để sóng biển cuốn hắn đến các nơi kim quang ấm áp bao vây lấy hắn theo sóng biển đồng bình nội nội cái này hư ả o cảnh tượng tại hắn nhìn thấy một trận quy luật lập lệ kim quang về sau im mặt mà rừng chờ mặc linh lấy lại tinh thần. nhìn thấy chỉ là quen thuộc kim loại vết tưởng hắn lại về tới phương khối bên trong hắn đang nằm tại mát tin trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà cái này nguyên bản vô cùng cứng rắn giường nhưng bây giờ m ư ờ i phần mềm dẻo trong tay để đó chống giống lon coca trần nhà tựa hồ thay đổi đến rất cao mạc linh quay đầu nhìn lại phương khối bên trong không gian lại lần nữa gấp bội biến thành bốn m bốn m bốn m b ố chống ra một khối lớn nguyên bản đặt ở nơi hẻo lánh đổ vật đã đi tới phương khối trung ương mạc linh liền vội vàng đứng lên đem tầm mắt hướng bên ngoài tìm kiếm quả nhiên tầm mắt cũng lại lần nữa gấp bội thế nhưng phương khối vẫn là nho nhỏ một cái từ bên ngoài nhìn căn bản không có biến hóa là đi đến thâm viên tầng ba nguyên nhân sao mạc linh không nghĩ tới hắn còn có dạng này thu hoạch mà còn hiện tại hắn về tới thâm viên tầng hai đã mở rộng không gian thế mà hoàn toàn không có biến mất loại này thay đổi tựa hồ là vĩnh cửu nhìn hướng lên bầu trời cái kia liên thông biển sâu khe hở đã biến mất không thấy gì nữa nhưng là thế nào có chút không đúng khe hở mặc dù đóng lại nhưng những cái kia dòng nước lại còn chưa rơi xuống đất mạc linh nhìn thấy nơi xa có một ít dòng nước tung bay ở trên không thậm chí còn có một chút dòng nước hướng trời cao lớp tới những dòng nước này hình dạng còn đang không ngừng mặn mèo biến hóa tựa như là tại bị gió thổi đậu đ ỗ n g nhiên m ặ c linh minh bạch đây là vì cái gì phương khối cũng tại rơi xuống ý thức được điểm này về sau hắn lập tức ổn định phương khối những cái k i a dòng nước cũng biến thành bình thường hướng phía dưới chạy tới hô m ặ c linh thở dài một hơi bởi vì trở lại phương khối bên trong về sau không nhìn thấy phương xa phong cảnh biến hóa hắn thậm chí không cảm giác được chính mình tại rơi xuống nói không chừng chậm một chút nữa phương khối liền muốn hung hăng nện trên mặt đất không biết hiện tại cách đất mặt vẫn còn rất xa nghĩ mà sợ sau khi mặt linh vội vàng hướng xuống bay đi cũng không lâu lắm liền thấy mặt đất đây là ngoài thành đồng ruộng lúc này đã bị nước biển báo phủ nhìn thấy đồng ruộng rất nhanh mạc linh liền quyết định phương hướng hướng lục châu thành trong thành bay đi lúc này cao tường bên ngoài còn có đủ kiểu bánh kẹo mạc linh vượt qua gấu nhỏ kẹo mềm hướng nội thành bay đi tốc độ phi hành có thể tăng nhanh không ít mạc linh tốc độ phi hành nhận đến tầm mắt hạn chế kỳ thật hắn có thể bay cực kỳ nhanh thế nhưng tầm mắt có hạn phi quá nhanh sẽ không kịp phản ứng phía trước xuất hiện sự vật cho nên hắn một mực rất cẩn thận cũng không lâu lắm mạc linh liền điều khiển phương hướng về tới phía trước nhìn thấy l ê lạc đám người vị trí nhưng lúc này đám người đã tàn đi chỉ có một ít cư dân tự động tại thanh lý lưu lại bánh kẹ cái kia treo tại thiên không to lớn kẹo que tại nguy cơ sau đó ngược lại thành an toàn thai hoảng ẩm dưới ánh mặt trời kẹo que đường t ặ n bã mảnh vỡ đang không ngừng từ không trung rơi xuống mà còn càng ngày càng nợ nang từ cao như vậy địa phương rơi xuống không thể nghi ngờ là rất lớn nguy hại mặt đường bên trên đã có thể nhìn thấy một chút bị bánh kẹo khối nệ đến lồi l õ m vết tích cảnh vệ đội kéo đường danh giới sau đó dùng một chủng loại giống như ni lông bày cứng rắn vải vóc bao trùm mặt đất bánh kẹo khối nệ đến phía trên chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt bảy ấ n bay đến một chút thấp bé kẹo que lúc trước mạc linh nhìn thấy một chút cảnh vệ ngay tại cầm di vật Thanh Lý đó là một loại giống như là trổi lông gà di vật cảnh vệ dùng trổi lông gà gãi gãi cái kia bánh kẹo bóng về sau bánh kẹo bóng liền nháy mắt thay đổi đến mềm dẹo ngay sau đó liền thoát ly cây gậy giống như là khí cầu đồng dạng hướng về bầu trời bay đi những n à y bánh kẹo bóng hóa thành khí cầu càng bay càng xa bị gió thổi đến phương xa cái kia trổi lông gà hình như có đem vật thể thay đổi nhẹ năng lực thật sự là kỳ lạ di vật một bên cảm thán mặc linh một bên dựa theo ký ức bên trong đường về tới lao từ sắt lá trước phòng hắn suy đoán liên lạc mấy người lúc này đều ở nơi này quả nhiên mới vừa xuyên qua hèm nhỏ mặt linh liền thấy ngồi ở trong sân dầu dĩ không vui lê lạc giống như là có tâm linh cảm ứ n g đồng dạng lê lạc đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía phương khối phát hiện đích thật là phương khối phía sau nàng vụt một cái đứng lên trực tiếp vượt qua thấp b é bằng gỗ hàng rào hướng về phương khối và o tới người chạy đi đâu rồi vừa đến phương khối trước mặt nàng liền từ bối bao bên trong lấy ra đủ kiểu thực phẩm trồng chất tại phương khối bên trên tựa hồ là sợ phương khối đói bụng đoạn này thời gian phát sinh sự tình quá nhiều mặt linh cũng chỉ đành nói ngắn gọn đem chính mình rơi vào hư tượng lịch sử sự tình đơn giản nói một chút lần sau ngươi theo sắt ta đ ư n g phi quá cao trở về liền tốt nàng cái kia giàu dĩ không vui biểu lộ cuối cùng biến mất thay vào đó là bông lòng biểu lộ mang theo phương khối l ê lạc lại lần nữa vượt qua hàng rào tiến vào lao t ử giữa sân lao tử im lặng mà nhìn xem l ê lạc hành động chỉ vào một bên hàng rào cửa nhắc nhở cửa ở bên kia a l ê lạc quay đầu nhìn một chút bình thản hồi đáp lao t ử lắc đầu bất đắc dĩ tìm tới liền tốt tới uống t r à a ngay sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn hướng phương khối hỏi ngươi cái này di vật cái gì đều ăn nó uống trả sao trong ánh mắt của hắn tràn đầy hiệu kỳ không biết có thể uống đi lê lạc cũng là một bộ hiếu kỳ biểu lộ lao tử vội vàng rót một chén trà đứng người lên đến thả tới phương khối bên trên mạc linh thấy thế sửng sốt một chút đem ly trà thu vào lao tử trà uống có một loại nhàn nhạt hương hoa nhưng trong đó có một loại hương vị vô cùng đặc biệt giống như là mật v ong đồng dạng ngọt nào lại bay thẳng c h á n cực kỳ mát mẻ giống như là bạc hà đồng dạng không những như vậy hương vị kia còn có một cỗ cây vải đồng dạng mùi thơm có thể dạng này đặc biệt hương vị lại hoàn toàn không g ọ n khách gát g ọ n chủ hoàn toàn dung nhập hương hoa bên trong đem hương hoa hương vị hoàn toàn giải phóng ra một thời gian mặt linh đã có chút không phân rõ chính mình uống chính là nước trà vẫn là cái gì cái khác mỹ vị đồ uống mùi vị này tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ đem nguyên bản không lưu loát nước trà thay đổi đến cực kỳ nhu hòa nước trà chạy x u ô i qua mạc linh trong cổ thế mà có thể để cho hắn cảm giác được cùng loại quả sơn trà cao đồng dạng đặc dính cảm giác nhưng cũng sẽ không dinh dính dễ dàng chạy vào trong dạ giả dày uống ngon không chỉ là uống ngon mặt linh thế mà sinh ra toàn thân cảm giác thư thích một thân thể l o i đều bị cái này một chén nước trà tiêu mất liền ngay cả thân thể đều thay đổi đến dễ dàng hơn cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng bất chi bất giác mạc linh đã cầm trong tay nước t r à uống sạch bách hắn lưu l u y ế n không rời đem ly trà truyền tống đến lao t ử trên b à n sau đó mong đợi nhìn xem lao t ử nhưng lão t ử tựa hồ cũng không có lại cho phương khối rót một chén tính toán các ngươi nhìn ta cứ nói đi liền di vật đều không thể ngăn cản loại này hương vị nó hiện tại khẳng định còn muốn lại uống một chén lao t ử tự hào nói như thế nào ta cho các ngươi rót một chén t h ử một lần nhưng trước mặt hắn l ê lạc cùng lý tưởng y diệt đều liên tục xô tay tựa hồ vô cùng kháng cự lao từ trà mạc linh nhìn xem một màn này vô cùng nghĩ hoặc làm sao vậy vì cái gì đều không uống một bên nói hắn một bên cầm lấy trên bàn bình nhỏ hướng trong ấm trà đổ đi vào mặt linh sững sờ nhìn xem cái tia cái bình một vài bức hình ảnh bắt đầu tại trong đầu tái hiện hắn tốt như nhớ tới đến cái tia cái bình bên trong chứa là cái gì chương hai trăm linh bảy chức nữ chương hai trăm linh bảy chức nữ m ặ c linh nhìn chằm chặp cái tia từ trong bình nhỏ nhỏ xuống chất nhầy trong suốt mà có chút ấu vàng tại miệng bình treo lên một đầu thật dài s ợ i tơ lao t ử hình như vô cùng chất quý mới vừa đổ một điểm liền lập tức dừng lại tay cái này có thể là đồ tốt đến dùng ít đi chút hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng cái nắp đem miệng bình chất nhảy t i ế p lấy đóng trở về mạc linh nhìn xem cái kia chất nhảy trong dạ dày một trận bước lên cái kia đặc biệt hương vị còn ở trong miệng thật lâu không thể tàn đi mang theo từng trận hương hoa rất là tối mát nhưng chỉ cần trong lòng có ưu cục mỹ vị đến đâu đồ vật đều sẽ phạm buồn ô n mạc linh chỉ cảm thấy nguyên bản trong cổ nhu hòa cảm giác theo thực quản hiện ra tựa như là có một loại dính trượt đồ vật dán chặt lấy chính mình cảm giác này lại càng không ngừng cùng trong đầu hình ảnh trung điệp âm u đường thủy bên trong góc vô số trong suốt sương ngâm biến thành hạt trâu nhỏ trên thân thể nhấp đ ô mềm dẻo chất keo đạn đến bàn tới cuối cùng gậy vào miệng của mình nghĩ đến cái này mạc linh lại nghĩ thầm b u ồ nôn vừa vặn uống trà lúc nhiều hưởng thụ hiện tại liền nhiều thống khổ tại trên giường ngồi rất lâu mạc linh mới t ỉ n h hôn lại quá kích thích một khi biết cái tia trong bình chất lỏng nơi phát ra liền không cách nào lại nhìn thẳng lão từ trà lại bất quá lúc này lão từ ngược lại là không quan tâm một thân một mình hưởng thụ lấy một bên thưởng thức tăng thêm chất nhảy trả lại một bên khen không dứt miệng các ngươi không uống đáng tiếc thứ này tại thâm viên địa phương khác có thể uống không đến chỉ có lục châu thành có đột nhiên hắn lại ý thức được cái gì có thể về sau lục châu thành cũng không có thật đáng tiếc mặc dù hắn vẫn muốn để l ê lạc hai người cũng thử xem nhưng hai người đều một bộ phòng bị bộ dạng thậm chí còn cái ghế càng kéo càng xa nguy cơ sau đó lục châu thành quan phương thông báo tất cả cư dân đều tận lực ở tại trong nhà chờ quan phương đem các loại bánh kẹo loại bỏ sòng sôi về sau lại cái khác thông báo mặc dù bây giờ chống đỡ lục châu thành đều là bánh kẹo nhưng những ngày bánh kẹo trong sa mạc nóng bức nhiệt độ không khí bên dưới cũng không thể giữ lại bao lâu quan phương chính tại sử dụng các loại di vật đem lục châu thành ra cố mặc linh thỉnh thoảng có thể nghe đến cảnh vệ đội bận rộn âm thanh lê lạc mang theo lý tưởng y gì tìm tới phòng của các nàng rõ ràng liền tại cửa đối diện nhưng đến buổi tối tạm thời phân biệt lúc lý tưởng y gì làm thế nào cũng không nguyện ý bông ra lê lạc tay chúng ta không biết muốn lúc nào mới có thể gặp lại lý tưởng y gì đầy mặt bi thương nói buổi sáng ngày mai lê lạc n g n g ư ờ i nhàn nhạt hồi đáp lê lạc đem lý tưởng y gì đưa trở về phòng dặn dò vài câu về sau liền tại nàng khẩn cầu ánh mắt bên trong đóng cửa lại m ặ c linh nhìn xem một màn này có chút cảm thán đối với lý tưởng y dìa đến nói nàng xác thực không biết muốn lúc nào mới có thể gặp lại mất đi thời gian cảm giác về sau mỗi lần gặp gỡ đều chỉ là hình ảnh gặp ra tại m ặ c linh xem ra lý tưởng y d ì hiện nay loại này khó có thể lý giải được giác quan có lẽ sớm liền không phải là người bình thường mới đối nhưng nàng tựa hồ còn có thể một mực duy trì người bình thường hành động hình như có đồ vật gì một mực tại cả chính nàng chẳng lẽ là nguyện vọng cũng không có kết thúc nhớ tới lý tưởng y d ì nguyện vọng mặt linh trong lòng có suy đoán như vậy bởi vì nàng cầu nguyện nghĩ muốn biến thành nhân loại cho nên không q u ả n giác quan làm sao và mẹo đều sẽ dựa theo người bình thường quy luật sinh hoạt tại thải hồng toa đại giới bên dưới lý tưởng y h i l u g i a nên n đã sớm mất đi xem như nhân loại tư cách nhưng tiểu tinh linh nguyện vọng thực hiện năng lực lại không ngừng mà vốn nắn nàng tương lai để nàng xem như nhân loại tồn tại nghĩ đến cái kia nhìn như người bình thường thiếu nữ vốn là một cái cường đại mà không biết sinh vật mạc linh đã cảm thấy rất ngang đường người nào cũng sẽ không đem cái kia phô thiên cái đ i ệ màn lụa tím cùng cái kia hơi có vẻ quái dị thiếu nữ liên hệ với nhau mạc linh chỉ hy vọng lý tưởng y có khả năng dựao nguyện vọng an, an ổn, ổn tại Lục Châu thành sinh hoạt. có đôi khi quên đi nguyện vọng vẫn là chuyện tốt lê lạc đóng cửa phòng về sau lý tưởng y thì liền một thân một mình trong phòng sửng sốt một lát sau nàng mới bắt đầu trong phòng l ặ n đi không có có phương hướng cảm giác đích thật là một kiện cực kỳ ảnh hưởng sinh hoạt sự t ì n h tốt tại gian phòng cũng không lớn lý tưởng y tựa hồ có một loại phương thức đặc thù phán đoán chính mình nên đi cái kia nhưng mạc linh nhìn thật lâu cũng không nhìn ra là phương thức gì có lẽ cùng tiểu tinh linh nói đồng dạng dựa vào là trực giác nhưng mà trong phòng chuyển vài vòng về sau lý tưởng y tựa hồ liền hiệu gian phòng bố cục bắt đầu giống người bình thường đồng dạng hoạt động nàng biết phương hướng mạc linh có chút khiếp sợ lý tưởng y dìa bắt đầu trong phòng bình thường đi đ ộ n g đem bối bao thả tới trên mặt bàn tìm tới máy đun nước uống nước đem y phục tắc chiến bỏ vào trong máy giặt quần áo tìm tới vị trí của phòng rửa tay bắt đầu rửa mặt bắt đầu chỉnh lý trang bị cùng giường cùng một vị người bình thường hành động hào không khác biệt nhưng mạc linh rất nhanh liền phát hiện kỳ quái địa phương lý tưởng y dìa lúc đi lại vĩnh viễn tại dọc theo đường thẳng đi liền tính gặp c h ố n ngặt cũng sẽ chỉ đột nhiên chuyển một góc độ tiếp tục dựa theo thẳng tắp đi nàng cứ như vậy trong phòng q ẹ o trái quẹo phải đều đâu vào đấy làm chính mình sự tỉnh hình như đã quy định đường đi đồng dạng m ạ c linh còn phát hiện lý tưởng y l ì mỗi lần trải qua cùng một nơi đường đi đều hoàn toàn giống nhau không có một tia sai lầm cho dù sẽ c u ố n rất lớn một đoạn đường nàng đều sẽ dựa theo giống nhau con đường đi mà còn mỗi lần gặp phải chỗ ngặt lúc hành động cũng hoàn toàn giống nhau nhưng nàng lại không chút nào cảm thấy dạng này rất kỳ quái dần dần quen thuộc gian phòng về sau lý tưởng y lìa biểu lộ càng thêm nhẹ nhõm chuyện gì xảy ra lý tưởng y kỳ quái hành động để m ạ c linh càng thêm hiếu kỳ tại tử quan sát kỹ về sau mặc linh mới phát hiện một tia chi tiết lý tưởng y lìa sau lưng có một cái thoi một mực đang duy trì cao tốc xoay tròn nhưng cái kia t h ô i bên trên trống r ỗ n g cái gì cũng không có các loại đây không phải là cái gì cũng không có đó là một loại dây nhìn xem cái kia t h ô i mạc linh cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ đó là một loại trong suốt sợi tơ sẽ đem nàng đi qua đường toàn bộ đánh dấu như kỹ nàng chỉ cần dựa theo dây liền có thể trở lại chính mình muốn đi vị trí mạc linh đồng thời không nhìn thấy loại kia dây nhưng hắn biết giờ phút này lý tưởng y y ở gian phòng bên trong nhất định đã tràn đầy loại kia dây lý tưởng y tựa như con nện đồng dạng đi đến đâu liền đem dây dạy đến đâu tạo thành một tấm lưới chỉ cần dọc theo lưới liền có thể tìm tới đã từng đi qua địa phương loại này dây những người khác nhìn không thấy sờ không được chỉ có thải hồng toa chủ nhân có khả năng cảm giác được cái này nên gọi là cái gì dây lộ tuyến mạc linh vô cùng rung động di vật đại giới cũng không để năng lực chịu ảnh hưởng lý tưởng y rìa lợi dụng cái này một loại quy tắc dùng di vật đánh bại di vật lần này mạc linh cũng không tiếp tục hoài nghi nàng có thể tại lục châu thành bình thường sinh hoạt chỉ cần thời gian đầy đủ lý tưởng y rìa liền có thể tại toàn bộ lục châu thành bên trong bệnh g i a thuộc về nàng lưới tấm lưới này sẽ từ từ đem toàn bộ lục châu thành bao trùm đến lúc đó lý tưởng y r ì cũng sẽ không tại lục châu thành gạt đường quả nhiên không thể xem thường bất luận cái gì di vật phương khối bên trong mạc linh cảm thán lắc đầu dùng lưới đến cảm giác cái này cái thế giới quả nhiên không phải là nhân loại thị giác chương hai trăm linh tám v ẽ tàu chương hai trăm linh tám v ẽ tàu quan phương hiệu suất rất cao sáng sớm hôm sau liền phát ra có thể ra ngoài thông báo nhưng vẫn là nhắc nhở cư dân phải chú ý an toàn vì vậy lý tưởng y dì lại bắt đầu lôi kéo l ê lạc tại lục châu thành nội luận đi mạc linh biết lý tưởng y gì lúc này là tại lục châu thành bên trong dệt lưới phía sau nàng cái kia trống dông thoi càng không ngừng xoay tròn nhìn không thấy sợi tơ bao trùm đến tất cả nàng đi qua địa phương ngươi làm sao tìm được gian phòng của ta lê lạc cũng rất n g h i hoặc sáng sớm lý tưởng y lìa liền gõ mở ra cửa gian phòng của nàng mặc dù chỉ là cửa đối diện nhưng mất đi phương hướng cảm giác lý tưởng y có lẽ tìm không được mới đối lý tưởng y lìa cũng là không che giấu chỉ vào phía sau mình một mực xoay tròn trôi giải thích nói ta dùng sợi tơ tiêu ký ta nghĩ đi địa phương ta chỉ cần dọc theo sợi tơ liền có thể tìm tới là di vật tác dụng cho nên ta một t ỉ n h ngủ liền đi tìm ngươi sẽ không quá sớm a ta đối thời gian cảm giác cũng không quá nhạy cảm còn tốt lê lạc còn buồn ngủ nói lục châu thành bên trong đã khôi phục vận chuyển thậm chí có chút cửa hàng đã mở ra vừa sửa sang lại một bên bán đồ vật lý tưởng y dị tựa như một người hiếu kỳ tiểu hải tử nhìn thấy bất kỳ địa phương nào đều muốn chui vào chạy một vòng nơi này đến đi vào tiêu ký một cái về sau ta có thể muốn đến nàng thậm chí muốn chui vào cửa hàng trong kho hàng thế cho nên kém chút bị chủ cửa hàng đuổi đi ra cuối cùng chỉ có thể cuốn quýt giải thích chính mình di vật nói liên tục xin lỗi về sau nàng lại muốn chạy đến chính đang làm việc đại lâu bên trong lại bởi vì không có công tác chứng minh bị ngăn lại nơi này không thể tùy tiện vào đi tham quan mời đến nơi khác cửa ra vào nhân viên công tác ngăn cản l ê lạc hai người bất quá đang lúc hai người muốn rời khỏi lúc lại bị gọi lại đang muốn thông báo các ngươi tới một chuyến đâu thật là khéo hai người nhìn lại lại là vừa bắt đầu đi tới lục châu thành lúc gặp phải âu phục gã đeo kính trước cùng ta vào đi ta đem hát tháp điều tra kết quả báo cho các ngươi s ắ c thực rất khéo l ê lạc cùng lý tưởng y g ì a lấy nhau đi theo đi vào văn phòng về sau mới phát hiện nơi này mỗi một vị nhân viên công tác đều m ư ờ i phần bận rộn lục châu thành nguy cơ một cái tác động đến nhiều cái xem ra đến tiếp sau ảnh hưởng còn muốn duy trì liên tục thật lâu lần này gã đeo kính trực tiếp đem hai người đưa đến một gian phòng học nhỏ các ngươi cũng biết gần nhất lục châu thành sự tỉnh quá nhiều nhưng tốt tại chúng ta điều tra đội đã trước thời hạn xuất phát đi hát tháp đây là điều tra kết quả gã đ e o kính không một chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp đem hai mặt màn hình điện tử giao cho lê lạc cùng lý tưởng y lý h a i người màn hình điện tử bên trên phần lớn là hát tháp hiện trạng còn có đối với lê lạc báo cáo chứng thực đương nhiên còn có các loại hình ảnh tư liệu bên k i a kết thúc còn muốn không ít nhân thủ nhưng bây giờ lục châu thành cũng thiếu người đến tiếp sau xử lý cần rất dài thời gian nhưng ngươi có thể yên tâm thù lao tương ứng sẽ trực tiếp đánh tới thân phận của ngươi tài khoản bên trên hoặc là ngươi có yêu cầu gì khác ta cũng có thể giúp ngươi thân thỉnh một cái gã đeo kính đối lê lạc kiên nhẫn nói lê lạc suy nghĩ một lát hồi đáp có thể muốn v ẽ tàu sao n g ư ơ i muốn v ẽ tàu nghe đến lê lạc yêu cầu gã đeo kính sửng sốt một chút là nghe đến cái này nói chuyện một mực gọn gàng gã đeo kính lúc này lại do dự mang theo hải nghi nhìn chằm chằm lê lạc rất lâu ngươi có phải hay không biết cái gì nội bộ thông tin hắn vấn đề này lại làm cho lê lạc l y dại nội bộ thông tin ngươi không biết gã đeo kính có chút không dám tin tưởng ngươi nếu là không biết vì cái gì muốn vé tàu không phải có vé tàu mới có thể đi thâm viên tầng bà sao lê lạc nghi hoặc nói ngươi chính là đơn thuần muốn đi thâm viên tầng ba mà thôi đương nhiên lê lạc càng thêm không hiểu gã đeo kính nhìn xem lê lạc vẻ mặt mê man g rất lâu mới rốt cục thở dài một hơi xem ra ngươi là thật không biết ta còn tưởng rằng chuyện kia đã truyền ra đâu quan phương còn không muốn chuyện này lên men quá nhanh dù sao lục châu thành mới vừa vặn vượt qua nguy cơ hắn cầm từ bản thân màn hình điện tử đem một phần tư liệu chuyển đến tay của hai người bên trên chính các ngươi xem một chút đi không muốn chuyển ra ngoài một bên nói gã đeo kính còn đi đến cửa phòng hội nghị đóng cửa lại lê lạc mở ra gã đeo kính chuyển đến tư liệu liên quan tới lục châu thành bến cảng mở ra công tác thông báo bến cảng một bên mạc linh nhìn xem phần tài liệu này không hiểu ra sao lục châu thành cùng bến cảng có quan hệ gì chẳng lẽ là bên ngoài cái kêu mảnh hồ nước mặn muốn xây bến cảng cái này có làm được cái gì nhưng rất nhanh tư liệu bên trong nội dung liền bỏ đi mạc linh n g h i hoặc từ thâm viên tầng hai đến thâm viên tầng ba có rất nhiều loại phương thức có một ít di tích sẽ liên thông hai tầng thông qua những n à y di tích thử thách có thể trực tiếp đạt đến tám tầng hoặc là xuyên qua một số kỳ dị khu vực cũng có thể vượt qua hai tầng ở giữa hàng rào còn có thể sử dụng một chút di vật trực tiếp tiến vào tám tầng nhưng những phương thức này có quá mức nguy hiểm sự không chắc chắn quá lớn có chỉ có thể để một mình thông qua có tiêu hao quá lớn chỉ có thể xem như một số nhỏ người tiến vào thâm viên tầng ba con đường tại ban đầu thăm dò thâm viên lúc những này không thành thục vượt tầng phương thức còn tạo thành rất nhiều không hy sinh cần thiết vì vậy đang không ngừng hiểu rõ thâm viên đặc tính về sau mọi người sáng tạo ra một loại an toàn lại cấp tốc vượt tầng phương thức thuyền cát nhân viên nghiên cứu tại đối thâm viên tầng hai cùng tam tầng tiến hành nghiên cứu về sau phát hiện nhị tầng cùng tam tầng là chặt chẽ không thể tách rời t h ư n h ư biện cùng bãi cắt quan hệ đồng dạng cả hai là giao thoa có lúc sóng biển sẽ bao trùm bãi cát có lúc bãi cắt lại sẽ lộ ra mặt nước thâm viên tầng hai cùng thâm viên tầng ba ở giữa ngăn cách cũng không lớn nhân viên nghiên cứu ban đầu cho rằng muốn t ừ nhị tầng đi tam tầng chỉ cần tìm được sẽ bị sóng biển bao trùm vị trí tại sóng biển đập đi lên về sau theo sóng biển trở lại biển cả là được rồi nhắc tới đơn giản nhưng dạng này vị trí rất khó tìm mặc dù dùng biển cùng bãi cắt đến hình dung cả hai giao thoa hiện tượng nhưng trên thực tế giữa hai bên không gian quan hệ cũng không phải là đơn giản như vậy đường ven biển cũng không phải là một đầu thực tế tồn tại dây mà là tại không gian bên trong đều phân bố nhảy vào mặt nó sẽ xuất hiện tại thâm viên tầng hai bất kỳ địa phương nào khả năng là cái nào đó di tích bên trong cũng có thể là cái nào đó trạm giám sát bên trong mà những này có khả năng liên thông thâm viên tầng ba trạm giám sát l i ề n bị mọi người gọi là bến cảng tại ban đầu suy nghĩ bên trong những này bến cảng đều sẽ bị sóng biển đập tới thâm viên tầng ba lại sẽ tại một số thời khắc nổi ra mặt biển trở lại thâm viên tầng hai nhưng thực tế đồng thời không phải như vậy rất nhiều năm đến những này bến cảng vị trí đều không có sinh ra biến hóa điều này cũng làm cho nhân viên nghiên cứu có yêu không thôi cuối cùng đang không ngừng t h lỗi về sau bọn họ mới dần dần làm rõ ràng đây là vì cái gì nguyên nhân rất đơn giản làm sóng biển cùng bãi cát giao t h o a lúc ở phía trên chính là sóng biển phía dưới là bãi cát nhưng thâm viên là ngược lại thâm viên tầng hai chính là cát thâm viên tầng ba chính là biển cắt tại bên trên biển tại hạ cho nên bọn họ vừa bắt đầu liền sai lầm cả hai phân biệt đại biểu cái gì muốn xuống đến thâm viên tầng ba không nên tại trên bờ c ắ t trở lấy sóng biển đập đi lên mà là phải ngồi cắt sóng phóng tới đại dương chương hai trăm linh chín thuyền cát chương hai trăm linh chín thuyền cát cũng là tại loại này nhận biết bên dưới thuyền cát theo thời thế mà sinh đây là một loại dùng hợp kim bao khỏa hình sợi dài phương tiện chuyên trở cùng loại với một loại kim loại chế tàu bay so sánh với bình thường thuyền thuyền cắt càng giống là tàu ngầm hoàn toàn bị kín đem trong đó nhân loại bảo vệ hình dạng cũng cùng bình thường thuyền khác biệt rất lớn bởi vì thuyền cắt muốn làm không phải nổi ở trên mặt nước mà là tại các sóng bên trong đi xuyên đương nhiên thuyền cắt cũng có cùng bình thường thuyền giống nhau cơ sở bởi vì dù sao cũng là muốn mang người thuyền cắt hoàn toàn không cần động lực duy nhất cần phải làm là bảo hộ người bọn họ tại các sóng bên trong không bị thương tổn các sóng bên trong có nhiều loại sinh vật những này sinh vật sẽ tại các sóng bên trong kiếm ăn bọn họ ai đến cũng không có cự tuyệt sẽ thôn vệ tất cả bị cắt sóng cuốn vào trong đó vật thể thuyền cắt đương nhiên cũng tại bọn họ kiếm ăn phạm vi bên trong bất quá xem như nhân loại thăm dò thâm n g u y ê n kết tinh thuyền cắt mượn một số di vật lực lượng lại dùng kiên cố nhất tài liệu chế tạo những cái k i u cắt sóng bên trong sinh vật căn bản là không có cách tổn thương thuyền cắt duy nhất phải cam đoan chính là thuyền cắt thuận lợi chìm vào b i ể n cát hòa vào cắt sóng hướng vào trong biển l ê lạc trong tay phần văn kiện này bên trong cũng có lục châu thành bến cảng mở ra tiến triển thuộc về lục châu thành thuyền cắt đã chuyển đến nội thành lúc này chính hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn tại nhà kho bên trong. đợi đến bến cảng mở ra ngày đó sẽ có chuyên môn nhân viên đưa nó vận chuyển đến xác định vị trí nguy cơ kết thúc về sau chúng ta đệ nhất thời gian liền kiểm tra thuyền cát không có có nhận đến bất luận cái gì tổn hại ga đ e o kính nói cho nên ta mới sẽ cho rằng ngươi nói v ẽ tàu là lục châu thành v ẽ tàu l ê lạc nhẹ gật đầu thì ra là thế ga đ e o kính tiếp tục nói cái kia toàn quy hành động tựa hồ để lục châu thành cắt sóng càng thêm mánh liệt mượn cơ hội này mấy ngày sau liền sẽ có tiên khiển hàng đội từ lục châu thành xuất phát kiểm tra đường hàng hải nói đến đây gã neo kính tại chính mình màn hình điện tử bên trên thao tác mấy lần liền xuất hiện một cái giao diện sau đó liền đem màn hình điện tử giao cho lê lạc đây là tiên khiển đội phiếu báo danh ta vừa v ậ n phụ trách chuyện này ngươi điền một cái đi liền làm làm v ẽ tàu lê lạc nhìn xem phiếu báo danh có chút n g o à i ý mới như vậy là được rồi sao gã đ e o kính gật gật đầu ngươi xem một chút phía trên tiên khiển đội t r ư ớ c trách ta thật b u n g lỏng dù sao đều là rất thành thục kỹ thuật nghe đến cái này lê lạc bắt đầu là xem lên phiếu báo danh bên trên điều khoản điều khoản bên trong rất rõ ràng mà nói lần này thăm dò nguyên nhân khác biệt bến cảng đối ứng thâm viên tầng ba vị trí cũng không giống nhau ngồi thuyền cắt đến tam tầng về sau vị trí là không xác định cho nên mỗi lần mở ra bến cảng đều muốn tổ chức một chi tiên khiển đội từ thực lực mạnh mẽ l i ệ p nhân tạo thành đến tam tầng về sau xác nhận vị trí tiến hành tiêu ký đồng thời cùng tam tầng trạm giám sát bắt được liên lạc về sau cái này bến cảng tất cả thuyền cắt đều sẽ tới đồng dạng vị trí cũng thuận tiện về sau đám người tại trên vị trí này thành lập tiếp nhận điểm đương nhiên cái này liền không thuộc về tiên khiển đội chức trách đơn giản đến nói chính là tìm một đội người dò đường điều kiện của hắn phần lớn đều là nghe theo chỉ huy phục tung ă n bài còn có thù lao loại hình đồ v ậ cùng gã đeo kính nói đến đồng dạng vô cùng nhẹ nhõm rất cho tới thâm viên tầng ba tại bảo đảm an toàn dưới tình huống có thể tự do hành động bất quá cuối cùng đều được đến trạm giám sát đưa tin báo cáo hành trình thế nào tạm được thế nhưng gia nhập tiên khiển đội cũng mang ý nghĩa nhất định nguy hiểm nếu như ngươi cần cái khắc thành thục bến cảng v ẽ tàu ta cũng có thể hỗ trợ thân thỉnh một cái thế nhưng phải bao lâu liền không nhất định ga đ e o kính do hỏi không cần ta gia nhập l ê lạc lại nhìn kỹ mấy lần điều khoản về sau l i ề n bắt đầu nghiêm túc đền i đơn rất nhanh l ê lạc liền đem đơn điền xong đem màn hình điện tử còn trở về ga neo kính chỉ là đơn giản nhìn mấy lần liền g ú p l ê lạc điểm đệ trình sau đó cắt đến một cái khác giao diện trực tiếp đồng ý thân thỉnh hiệu suất của hắn còn là như thế cao đi ngươi chú ý chờ thông tin đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết ở đâu tập hợp ta cùng t i ê n khiển đội đội trưởng nói một tiếng để hắn nhiều chiếu cố một chút ngươi ngươi coi như là một lần bình thường thuyền cắt đi thuyền liền tốt nếu như không có cái gì ngoài ý m u ố n ba bốn ngày sau đó liền sẽ xuất phát gã đ e o kính đứng người lên cùng l ê lạc cầm cái tay l ê lạc cũng không nghĩ tới chuyện này nhanh như vậy liền thành hiển nhiên còn không có lấy lại tinh thần mấy phút phía trước còn đang g i u dĩ vé tàu sự tỉnh trong nháy mắt liền đã xác định hành trình lê lạc còn đang s ữ n g sở lý tưởng y rìa đã dắt tay của nàng ngươi nhanh như vậy muốn đi sao không tại lục châu thành bên trong lại chờ một đoạn thời gian không được ta phải nhanh một chút đi đáy thâm n g u y ê n lê lạc nghiêm túc nói vì cái gì lý tưởng y rìa một mặt không hiểu nơi đó không phải rất đen sao n g ư ơ i đi qua nghe đến lý tưởng y rìa lời nói lê lạc rất n g h i hoặc không có lý tưởng y rìa chuyện đương nhiên lắc đầu vậy làm sao ngươi biết rất đen lý tưởng y rìa gãi đầu một cái qua sâu không phải liền là sẽ rất đen sao lê lạc trầm mặc lý tưởng y rìa não mạch kín tổng làm cho không người nào có thể lý giải nhất định phải đi sao lý tưởng y gì v ậ vẫn là rất không hiểu nghe đến lý tưởng y gì v ậ vấn đề lê lạc hiếm thấy cúi đầu giống như là tại về đang suy nghĩ cái gì là nhất định phải đi vậy ngươi cố gắng lý tưởng y gì không hỏi vì cái gì chỉ là cười khích l ệ nói ta mặc dù không làm rõ ràng được phương hướng nhưng trong này nhất định rất xa ân rất xa không quan hệ lại địa phương xa chỉ cần đi thẳng liền nhất định có thể tới mấy ngày kế tiếp lê lạc liền mang lý tưởng y gì tại lục châu thành bên trong đi dạo lý tưởng y gì dẫn đường sợi tơ cũng trầm trầm hiện đẩy nguyên một tòa lục châu thành bất quá một chút bí ẩ nơi n hẻo lánh chỉ có thể chờ đợi chính nàng chậm rãi đi thăm dò ít nhất hiện tại bình thường sinh hoạt là không thành vấn đề hai người còn lại lần nữa đi thăm l ã o tử tiên khiển đội l ã o tử nghe đến l i ê lạc gia nhập tiên khiển đội về sau rất là kinh ngạc đây không phải là rất nguy hiểm sao chúng ta trước đây tiên khiển đội đều là đội cảm tử cơ bản không có mấy cái có thể còn sống kỹ thuật đều là thành thục chỉ là đến vị trí không xác định mà thôi l i ê lạc vội vàng giải thích nói vị trí không xác định chính là nguy hiểm lớn nhất lao tử vẫn là rất không yên tâm người không có đi qua đương nhiên không biết bên kia đều là biển sinh vật còn thiên hình vạn trạng người vạn nhất rơi đến trong biển làm sao bây giờ tìm tới câu chuyện lao tử lại bắt đầu trò chuyện lên hắn mạo hiểm kinh lịch bên kia biển đều cùng địa cầu bên trên biển không giống đều là có các loại k ỳ quái đặc tính có khu vực đại dương sẽ cự tuyệt tất cả xương cốt chủ loại nhân loại nộ g nhập cái kêu mảnh hải chi phía sau vừa bắt đầu sẽ xương cốt suốt tiếp qua một đoạn thời gian liền sẽ trực tiếp thoát xương biến thành một đám t h ị nát không xương chân gà các ngươi nếm q u a có mềm hay không còn có địa phương xem bộ dáng là cái đảo nhưng thật ra là một loại nào đó sinh vật dùng để câu cá khí quan một khi bước lên hòn đảo kia liền sẽ nháy mắt bị cao áp ép thành đoàn huyết tương cùng thịt lăn lộn cùng một chỗ trở thành loại kia sinh vật chất dinh dưỡng thịt bò viên rất đàn hồi cái chủng loại kia một bên nói lao tử còn một bên dùng tay làm ra một cái hình cầu đạn tại trên bàn càng n ả y càng cao ngươi nếu là trực tiếp rơi đến cái này loại địa phương làm sao bây giờ đều là nước ngươi chạy đều không có chỗ chạy ta còn có thấy đại dương khu vực sẽ tự động làm nóng ban đêm thậm chí sẽ đạt tới điểm sôi không còn sinh vật gì đều lại biến thành thịt hầm lao t ử tình cảm g i ạ t rào nói xong một bộ kính sợ biểu lộ l ê n lạc nghe đến một mặt rung động không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt chương hai trăm m ư ơ i lên đường này chương hai trăm m ư ơ i lên đường này lên đường thời gian rất nhanh liền đến bến cảng tuyển chọn tại lục châu thành bên ngoài một mảnh trên đồi cát lục châu thành cũng không có dòng chống khua chiêng tiến hành tuyên truyền chỉ là từ mấy tên người phụ trách giảng giải lần này đi thuyền chú ý sự hạng ga neo kính cũng ở trong đó vốn đến nói chuyện gọn gàng hắn đến diễn trên bục giảng về sau tốc độ nói thay đổi đến rất chậm một cái g i a n tiên khiển đội, đội viên cũng không nhiều nhưng đại đa số đều là nhàn tản lao binh lê lạc ở trong đó lộ ra không hợp nhau đội trưởng chuyên môn đến cùng lê lạc lên tiếng c h à o để nàng thoải mái tinh thần ngươi gọi ta hà đội là được rồi thâm viên tầng hai chiếc thứ nhất thuyền cắt ta liền ở phía trên cũng coi là giả thuyền viên đội trưởng hà một mặt tự tin tựa hồ lần này đi thuyền đối với hắn mà nói đồng thời không tính là cái gì lý tưởng y gì cùng lão từ song song đứng nhìn xem lê lạc hai người biểu lộ đều vô cùng phức tạp lúc nào có thể gặp lại a lý tưởng y gì h một mặt hệt mải lê lạc suy nghĩ một chút ngày nào đó buổi sáng lý tưởng y gì h rốt cuộc khống chế không nổi xông lên trước ôm lấy lê lạc vậy ta mỗi ngày đều đi ngươi cái kia gõ gõ cửa lao tử nhìn xem hai người muốn nói lại tôi h chờ lý tưởng y hỉa bung ra lê lạc về sau lao tử mới mở miệng nói đừng về sớm một chút c h ậ m thêm có thể liền không gặp được ta một bên nói hắn một bên bưng kín trái tim của mình ta cái này lao ra khọn ôi trái tim có chút chịu không được lê lạc nhìn xem hắn cái này vụng về diễn kỹ thế mà cười ra tiếng lao tử ngươi trái tim sẽ còn đau không làm sao không đau đâu không có, có trái tim không đại biểu trái tim sẽ không đau dù sao ngươi về sớm một chút là được rồi liền tính tới không được lục châu thành cũng tìm người mang cho ta cái lời nói có nhớ không lao từ một bộ vẻ mặt nghiêm túc l ê lạc nhẹ gật đầu t r ỉ n h trọng nói ta biết một bên lý tưởng y gì không biết tại chơi đùa cái gì từ trong ngực lấy ra một cái t ử sắt dây đeo tay đưa nó đeo lên l ê lạc trên tay nhìn xem cái này xinh đẹp bệnh dây đeo tay l ê lạc tò mò hỏi đây là cái gì đây là dùng thải hồng toa sợi tơ bệnh thành nó sẽ bảo vệ ngươi bảo vệ l ê lạc có chút không hiểu là không tính tất cả bảo vệ lý tưởng y gì chỉ vào dây đeo tay đầu dây ngươi nếu là gặp phải nguy hiểm liền kéo nơi này nói xong năng liền tóm lấy đầu dây kéo lại đi vậy mà thành dây đ e o tay nháy mắt giải thể những cái kia t ử s ắ c sợi tơ tựa như là đột nhiên biến thành một loại nào đó sinh vật còn sống đan sen hoạt động ngay sau đó bọn họ liền giao thoa bay đến trên không lẫn nhau sen kẽ đến cùng một chỗ đan vào thành nhất tầng tầng điệp ra x a mỏng màn lụa tím vây quanh lê lạc không ngừng xoay quanh tựa như là một vị lính á c cảnh giác phòng bị xung quanh phát hiện lê lạc sau lưng phương khối về sau liền liều lính xông tới từ s ắ c lưới vong nháy mắt bành trướng giống như là muốn đem phương khối nhất tầng tầng bao vây lại tiểu tử trở về lý tưởng y thấy thế vội vàng kêu một tiếng cái kia sa mỏng mới ngoan ngoan chạy về lê lạc trên tay lại lần nữa cuốn thành một đầu dây đeo tay còn có chút đần ngươi nhiều dạy một chút nó l i ề n tốt lý tưởng y có chút ngượng ngùng nói đây là cái gì lê lạc tò mò hỏi nó gọi là tiểu tử là ta dùng từ sắc sợi tơ chế tạo đơn giản sinh vật ta cho nó thiết lập chương trình là l i ề u lĩnh bảo vệ nhân loại lý tưởng y r ì giải thích nói dù sao ngươi gặp phải nguy hiểm kéo chỗ này l i ề n tốt nó có thể lấy bảo vệ ngươi lý tưởng y r ì lại lần nữa chỉ vào đầu dây nói ngươi nhiều h ấ n luyện h ấ n luyện nó một chút sự tình đơn giản cũng có thể giúp ngươi hoàn thành tốt cảm ơn lê lạc cũng không có biết rõ ràng cái này từ sắc dây đeo tay tác dụng nhưng nàng nhìn xem dây đeo tay vẫn là sáng mắt lên thật xinh đẹp lúc này phương khối bên trong mạc linh trái tim còn đang nhảy lên kịch liệt vừa vặn cái kia từ sắc lưới v ó n g nhào lên lúc mạc linh tựa như nhìn thấy cái kia hư tượng lịch sử bên trong phô thiên cái địa t ử sắc bạc x a sinh vật trong n g á y mắt đó mạc linh còn tưởng rằng lý tưởng y hãy nhớ lại đã từng thân phận đối với chính mình phát động công kích thật sự là giống nhau như lúc mạc linh thở dài nhẹ nhõm liều lĩnh bảo vệ nhân loại mạc linh giống là nghĩ đến cái gì nhưng linh quăng nhưng lại chớp mắt là qua thật giống a ba người hàn huyên không có duy trì liên tục bao lâu lên đường thời gian liền đến quan vương người phụ trách kéo ra lục châu thành chiếc thứ nhất thuyền cắt m à n tre thân tàu là một loại nào đó hợp kim loại nhẹ thỏa hình tròn vẻ ngoài cùng hắn nói là một chiếc thuyền không bằng nói là một chiếc tàu bay lớn nhỏ cũng cùng tàu bay tương tự to lớn vô cùng một chút hình tròn cửa sổ mạng tàu đều phân bố tại thuyền cắt hai bên dọc theo thân tàu từ đầu tới đôi u lớn nhỏ không đều bố trí ra người phụ trách đẻ xuống chốt mở thuyền cắt liền dọc theo thân thuyền chính giữa trên dưới tách rời giống như là tôm vỏ đồng dạng hợp kim nhất tầm tấm tách r chỉ còn lại nửa phần dưới thuyền cắt thật đúng là có thuyền bộ dạng mở ra về sau thuyền cắt nội bộ không gian nhìn một cái không sót gì trong khoang thuyền cơ sở đầy đủ mọi thứ tựa như một tòa hình dạng kỳ lạ nơi ở l ầ u mặc dù gian phòng cùng thông đạo đều hơi có vẻ chật hẹp nhưng thoạt nhìn đồng thời sẽ không ảnh hưởng sử dụng không gian tỷ lệ lợi dụng vô cùng cao các loại gian phòng bố cục cũng đều là trải qua chuyên môn thiết kế giao thoa tâm điện hoàn toàn che kín cả một cái thuyền cắt nội bộ chen trúc lại cũng không xung đột dòng người động dây mười phần khoa học nội bộ đường ống cùng điện lực bố trí cũng vô cùng tinh tế còn có một chút mạc linh nhìn không hiểu tiên tiến thi thuyền cắt trung ương có một cái bị thủy tinh viên cầu bao k h ỏ a đồng hồ cát phía trên còn mang theo hoa văn đây chính là thuyền cắt lợi dụng di vật bị cực kỳ chặt chẽ bảo vệ nói tóm lại thuyền cắt cho người một loại cực hạn tinh giản nhưng phức tạp chỗ lại cực kỳ hoàn mỹ cảm giác xem ra kỹ thuật s ắ c thực rất thành thục mạc linh biết nhân loại các loại công cụ chỉ có tính thực dụng hoàn toàn phù hợp yêu cầu về sau mới sẽ đi cân nhắc thoải mái dễ chịu tính cùng mỹ quan mà cái này thuyền cắt rõ ràng là đã đạt đến cân nhắc thoải mái dễ chịu tính trình độ nói rõ kỹ thuật xác thực rất thành thục lần này mạc linh càng thêm yên tâm không muốn tạm biệt hai người về sau lê lạc kéo căng b ố i bao đi theo đội ngũ hướng thuyền cắt bên trên đi đến đến trên thuyền phía sau nàng lại k h ô n g chế không nổi nhìn về phía hai người lúc này hai người đều không ngừng vây tay lao từ mặt mỉm cười mà lý tưởng ý ý ý đã đang dùng tay lao con mắt lê lạc phất phất tay cũng không bay đầu lại hướng trong thuyền đi đến chỉ có mạc linh biết lê lạc một mực túi đầu yên l ặ n g nhìn xem lý tưởng ý ý ý đưa cho nàng dây đeo tay bên t i ê n là gian phòng của ngươi đem đồ vật trước thả một cái đi đội trưởng hà chỉ vào một chỗ ngóc ngách gian phòng nói thả đồ tốt liền có thể trên thuyền làm quen một chút có cái gì không hiểu đến phía trước thuyền trưởng phòng tìm ta. hoặc là vấn vấn người khác đều có thể đội trưởng hà s ắ c thực vô cùng chiếu cố l i ê lạc hắn còn chi kỷ cho l i ê lạc phát một phần khoang thuyền ba d bản thiết kế những cái kia trọng yếu cơ sở không nên tùy tiện tiến b ả o lời nhàm chán liền chờ một chút lái thuyền về sau liền không kẻ nhạt đội trưởng hà mang theo thần bí cười cười nói xong sau hắn liền hướng về đầu thuyền đi đến theo nhân viên lên thuyền xong xuôi thuyền cắt lại bắt đầu chậm rãi đ ó n g lại kim loại thuyền vỏ lại lần nữa bao trùm thượng bán bộ phận bịt kín xong xuôi về sau toàn bộ khoang thuyền lâm vào hắc cám bên trong ngay sau đó ánh đèn sáng lên phát thanh bên trong thuyền đến đội trưởng h đồng hồ cắt bắt đầu tại viên cầu bên trong cao tần chấn động loại này chấn động theo truyền thông đạo mãi cho đến thuyền cắt dưới đáy chuyển đến mặt đất trên đồi cát tiếp xúc thuyền cắt dưới đáy một điểm đột nhiên nổi lên gợn sóng gợn sóng bắt đầu quanh quẩn càng chuyển càng xa rất nhanh những này nhỏ bé gợn sóng liền bắt đầu bật lên đến đem cồn c á t mặt ngoài rung ra từng đạo thật cao quy tắc của cát chấn động không có đình chỉ n h ữ ba hai một lên i đường theo đội trưởng hà một tiếng hưng phấn chỉ lệnh đồng hồ cắt đỉnh chỉ chấn động một nháy mắt thật cao cột cắt tử trên không trung rơi xuống cái này từng vòng từng vòng cột cắt kích thích từng đạo mãnh liệt cắt sóng hướng về trung tâm và tới cực mạnh năng lượng bị hội tụ đến trung tâm mê cung vừa vận năng lượng tích góp cũng là vì giờ khắc này một tiếng vang trầm về sau thuyền cắt dưới đáy nháy mắt dâng lên một cái so trước đó đều muốn lớn có cát đem thuyền cắt cứ thế mà đẩy đến trên không tựa như là một kiện vật nặng rơi đến trong nước sinh ra gợn sóng đồng dạng thuyền cắt dùng một loại xào rượu nguyên lý để gợn sóng năng lượng ngược lại đẩy mạnh vật nặng đem thân tàu hung hăng ném không trung theo đảo ngược gợn sóng thuyền cắt càng bay càng cao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh thế nhưng thuyền cắt nội bộ vẫn là cực kỳ ổn định hoàn toàn không có bị súng kích lực ảnh hưởng mặt linh lúc này mới phát hiện tại khoang thuyền cùng vỏ ngoài ở giữa có nhất tầ Đây tại tốc độ đạt tới nhanh nhất sắp đụng tới mặt đất một náy mắt cái kia đồng hồ cắt lại sản sinh biến hóa nó đột nhiên tại thủy tinh viên những cầu bên trong lật chuyển đi qua xoay chuyển sau đó một náy mắt toàn bộ thuyền cắt trạng thái liền không thích hợp thuyền cắt xung quanh cắt sóng bắt đầu bị bãi xích ra thuyền cắt liền mượn rơi xuống tốc độ hướng về lòng đất phóng đi vô tận hạt cắt từ thuyền cắt xung quanh cao tốc vòng qua hạt cắt chảy ma sát âm thanh chi chi rung động thuyền cắt tựa như một khối chìm nìm g tảng đá đồng dạng tại dưới sa mạc không ngừng rơi xuống tất cả đều là cát thuyền cắt đang không ngừng hướng lòng đất xuất phát l i ê n dạng này cao tốc rơi xuống một đoạn thời gian về sau mạc linh tầm mắt bên trong xuất hiện một tia sáng làm sao sẽ có ánh sáng rõ ràng có lẽ tất cả đều là cát m ớ i đối mạc linh liên tục xác nhận mới phát hiện hắn không có nhìn lầm những này chỉ riêng đúng là từ vô tận trong biển cắt chuyển đến đúng lúc này đội trưởng hà bung lòng âm thanh từ phát thanh bên trong chuyển đến đến mặt biển thuyền cắt tốc độ bắt đầu đồng hồ c ắ t bên trong hạt cắt cũng sắp rơi xong tại đồng hồ c ắ t bên trong một viên cuối cùng hạt cắt rơi xuống lúc thuyền cắt đ ỉ n h chạy lại rơi tại một mảnh hiện ra ánh sáng nhạt trong biển rộng tia sáng tựa hồ là từ biển cả phương xa chuyển đến thuyền cắt chính cắm ở treo ngược sa mạc cùng biển cả ở giữa sa mạc cùng biển cả chính lấy một loại tốc độ cực nhanh cùng nhau đối vận động mà thuyền cắt đang bị sa mạc đẩy mạnh hướng tia sáng phương tiến về phía trước đây chính là đáp lấy cắt sóng chạy về phía biển cả sao mặt linh nhìn xem cái này kỳ diệu cảnh tượng vô cùng rung động treo ngược sa mạc không ngừng di động cắt sóng đáp lấy cắt sóng thuyền cát bình tĩnh biển cả tất cả những thứ này thật là đạo lại l i ê n tại mạc linh khiếp sợ sau khi thuyền cắt trong sa mạc đột nhiên đã tuân ra mấy cái sinh vật đó là toàn quy nhưng những n à y toàn quy đều vô cùng nhỏ thậm chí còn không có thuyền cắt lớn lúc này bọn họ đang cùng thuyền cắt một cái phương hướng đắp lấy c á c sóng hướng k i a sáng phương tiến về phía trước những n à y nhỏ toàn quy vỏ ngoài đã bị h ạ t cắt mài ruốc qua xem ra cũng là trong sa mạc rơi xuống thật lâu những này chẳng lẽ là dưới ốc đảo toàn quy mạc linh còn nhớ rõ cái tia toàn quy tại lục châu thành phía dưới sinh ra chứng những này nhỏ toàn quy nói không chừng liền là đến từ nơi đó trong chốc lát, đội trưởng hà l i ề ngữ tại phát thanh t bên n r o thông báo một tin tức. ta Toàn sát, Toàn tới rất Chúng phá nhỏ khả nhiều không nhưng bên ngoài năng dẫn săn cần lắng, gặp giờ báo bây bất quá không cần lo lắng, nhưng kẻ săn mồi, là Quy Quy, đều sẽ kẻ n g khí i yếu n ỏ Toàn tới ta sát. trưởng này Hà không quản, chúng ngữ Quy k phó h đối cái Đội cục vẫn như cũ rất nhẹ nhàng đối thuyền cắt tính an toàn m ư ờ i phần tự tin rất nhanh l i ề n có càng ngày càng nhiều nhỏ toàn quy từ trong sa mạc trôi ra bọn họ r ầ m rạp chẳng chịt đáp lấy các sóng hướng về tia sáng chạy đi thuyền c ắ t xung quanh cũng b ò đầy nhỏ toàn quy những n à y nhỏ toàn quy thoạt nhìn đều sức sống m ư ờ i phần càng không ngừng điều chỉnh chính mình lướt sóng tư thế đem chính mình cố định tại các sóng bên trên nhưng mà đội trưởng hà nói không sai kẻ săn ngồi đã đang chăm chú chờ. hiện ra ánh sáng nhạt sâu trong biển có từng đạo h ắ t ảnh lượn vòng lấy tùy thời mà đậu một cái nhỏ toàn quy tư thế không đối kém chút từ các sóng bên trong rơi xuống vào trong biển hai cái móng nuốt nhỏ treo ở các sóng bên trên nhưng thân thể trên mặt biển nổi lên bọn nước rất nhanh liền đưa tới kẻ săn ngồi chú ý bọn họ nhanh chóng hướng về nhỏ toàn quy tới gần làm những ngày h ắ t ảnh tiếp cận mặt biển về sau mạc linh mới nhìn rõ ràng đây là một loại cùng loại ngư long đồng dạng sinh vật chỉ bất quá vây cá đặc biệt to lớn giống như là loài chim cánh đồng dạng một cái ngư long phe phẩy vây cá hướng về nhỏ toàn quy tới gần một cái bụi nào sắt nhọn răng liền đem nhỏ toàn quy chính đang l ị c h nước chi sau căn nước một thoáng thời gian máu tươi chảy r ò n g sâu hồng s ắ c huyết dịch tản vào trong biển một cái kích thích mặt khác ngư long hùng tính bọn họ chen trúc hướng t h ụ thương nhỏ toàn quy đánh tới nhỏ toàn quy cũng nhìn không được nữa bị một đầu ngư long gọt tới trong biển sau đó chính là tàn nhận c h i ế ăn một đoàn huyết hoa ở trong nước càng bay càng xa một thời gian những ngày treo ở các sóng bên trên nhỏ toàn quy liền thành dễ như chở bàn tay thì mỡ bị vây tập hợp những kẻ săn mồi tàn nhẫn chia ăn những ngày nhỏ toàn quy không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể tận lực đem thân thể của mình nhận tàng đến các sóng bên trong có thể cái này cũng không làm nên chuyện gì dưới mặt biển mặt khác no ngoe nghe muốn động kẻ săn mồi cũng phát động công kích một loại giống như là n h í m biển đồng dạng kẻ săn mồi toàn thân không có bất kỳ cái gì vận động khí quan nhưng chúng nó hội tụ thành bầy càng tụ càng nhiều trực tiếp biến thành một đạo trên mặt biển t r ư ớ n g ngại vật trên đường ngăn tại các sóng tiến lên phương hướng bên trên mỗi một cái vừa lúc trải qua nhỏ toàn quy đều sẽ bị cái này n h í m biển tạo thành t r ư ớ n g ngại vật trên đường đập xuống đến nhiếm biển bọn họ thật dài gai nhọn thậm chí có thể đào ra giấu ở các sóng chỗ sâu nhỏ toàn quy làm nhỏ toàn quy ngã vào n h í m biển bên trong về sau liền sẽ bị cấp tốc nuốt hết thật dài màu đen gai nhọn đâm vào thân thể của bọn chúng rút ra bọn họ trong cơ thể nước cuối cùng Những này nhỏ Toàn quy chỉ còn lại một bộ trống không biển chỉ chìm vào biển sâu. Đối với những này nhỏ toàn Quy một sâu. lại mai bộ rùa, đối với nhỏ ữ n này n g h toàn quy đồ ế n nói, bọn không họ c sắt cái gì vẫn còn tiếp tục nhỏ toàn quy số lượng càng ngày càng nhiều kẻ săn Vận mồi hành động cũng biến thành càng ngày càng điên cuồng đây đối với nhỏ toàn quy đến nói là một c h à n g kinh tâm động phách mạo hiểm thậm chí khả năng sẽ dựng vào chính mình sinh mệnh nhưng là đối với những cái kia ngay tại ăn no nê kẻ săn mồi đến nói đây là một t r á n g chính cống tự phục vụ thị k y ế n cắt sóng tựa như một đạo vĩnh không đình chỉ băng chuyển đem từng cái yếu ớt mà màu mỡ hải quy từ phương xa đưa tới những kẻ săn mồi chỉ cần chờ tại nguyên chỗ liền sẽ có hải quy đưa trong cửa vào bất chi bất giác những kẻ săn mồi này không lại d i u dếm nhộn nhịp hiện lên gần sát mặt biển lan lộn tranh đoạt đủ kiểu kẻ săn mồi cũng vào lúc này bơm xuống thành kiến rất nhiều chỗ khác nhau chủng loại kẻ săn mồi lan lộn cùng một chỗ bởi vì làm thức ăn hoàn toàn đầy đủ bọn họ tựa hồ hoàn toàn không để ý chia sẻ l ã n h địa của mình nhỏ toàn quy bọn họ cũng áp dụng đủ kiểu tránh né phương thức trong đó hữu hiệu nhất chính là đem thân thể của mình trôn ở các sóng bên trong dạng này có thể tránh thoát phần lớn kẻ săn mồi nhưng mà cũng có một chút kẻ săn mồi hoàn toàn xem thấu bọn họ nguy trang chính xác tìm tới những n à y ẩn tàng nhỏ toàn quy nhưng càng nhiều kẻ săn mồi không có phát hiện những n à y ẩn tàng nhỏ toàn quy hoặc là nói bọn họ khinh thường tại hoa thời gian đi tìm những n à y trôn giấu đến rất sâu bảo tàng bên ngoài còn có rất nhiều sẽ không ẩn tàng dễ thấy đồ ăn thật sự là một tràng tàn nhẫn quân hoan huyết dịch chạy sôi vào đại dương một chút loại nhỏ loài cá thành đàn kết đội bơi lại bọn họ hội tụ thành bảy hướng rơi xuống mảnh vụn dũng mánh lao tới c h i a ăn những này cỡ lớn kẻ săn mồi xem thường ăn cơm thừa rượu cạn cứ việc chỉ là uống một mùa canh nhưng đây cũng là tràn đầy vũ thịt dinh dưỡng phong phú nồng canh nhỏ ngư còn vừa đi vừa về dạo chơi mới vừa ăn xong một chỗ lại bị huyết dịch dẫn hướng một chỗ khác rất rõ ràng bọn họ cũng có thể tại cuộc thị nghiến này bên trong ăn no nê lê lạc ghé vào gian phòng huyền song tiền bình tĩnh nhìn xem một màn này trừ một điểm hiếu kỳ bên ngoài trên mặt của nàng nhìn không ra bất kỳ biểu lộ đây chỉ là một loại thiên nhiên quy luật. tại cái khác tam tầng cùng nhị tầng chỗ giao giới nói không chừng cũng tại phát sinh chuyện giống vậy tử c u n g sinh vốn là một thể nhỏ toàn quy tử vong cùng vùng biển này sinh cơ bừng bừng chặt chẽ không thể tách rời có lẽ vui mừng chính là nhân loại trốn tại cứng rắn thuyền cắt bên trong cũng không có bị cuộc thị nghiến này ảnh hưởng chỉ là xem như một chàng người đứng xem nhìn thấy thâm viên tàn nhẫn đội trưởng hà âm thanh lại bắt đầu vang lên muốn tới nước sâu mang theo cỡ lớn sinh vật khả năng sẽ ẩn hiện các vị không nên kinh hoàng cỡ lớn sinh vật những cái kia ngư long đã đủ lớn mạc linh đang suy nghĩ tầm mắt biên giới liền hiện lên một v ệ c màu trắng anh tử ngay sau đó một cái toàn thân quấn đầy màu trắng băng rùa giống như là túi ni lon đồng dạng kỳ quái sữa xuất hiện tại tầm mắt bên trong kỳ quái sữa yên tĩnh ở trong biển tung bay thân thể khổng lồ yên lặng trôi d ạ t đến các sóng phía dưới đem toàn bộ khu vực bao trùm mục tiêu của nó tựa hồ không phải những cái kia nhỏ toàn quy mà là những cái kia vừa vặn ăn no nghe kẻ săn mồi lại phong phú thức ăn ngon đều sẽ có ăn no một k h ắ c này mấy đầu ngư long ăn đến miệng đầy làm á u kéo lấy nặng nề thân thể hướng biển sâu bờ đi lúc này sữa đã đem chỉnh cái khu vực phía dưới bao trùm xong xuôi nhưng những n à y ngư long tựa hồ không nhìn thấy sữa t h ẳ n g tắp hướng cái tiêu màu trắng băng r u a đụng tới ngay sau đó liền bị màu trắng băng r u a quấn quanh trong đó băng r u a đem toàn bộ thân cá đều bao trùm hướng về sữa sinh vật trong cơ thể kéo đi nhưng mà liền tính đã bị băng r u a quấn lấy cực kỳ chặt chẽ những n à y ngư long đều không có bất kỳ cái gì phản kháng bọn họ vẫn là bình thường đung đưa thân thể hoàn toàn không có phát giác chính mình đã tiến vào sữa trong cơ thể những n à y hình cá s á c g ớ p đung đưa thân thể chậm rãi bị sữa nuốt hết quá trình vô cùng bình tĩnh sữa cứ như vậy phiêu ở trong nước ông â y bày tỏ càng ngày càng nhiều kẻ săn mồi tại ăn no nê về sau quay đầu lại trở thành cái này sứa đồ ăn bọn họ tựa hồ cũng không phát hiện được những cái kia màu trắng băng r u a bị im lặng đổ sát hầu như không còn một mực tại h u y ề n song tiền lê lạc cũng chú ý tới cái này kỳ lạ sinh vật một mặt tò mò lấy ra màn hình điện tử bắt đầu tra tìm rất nhanh cái này sinh vật tư liệu liền biểu hiện ra sứa s á c ướp đây là một loại toàn thân tung bay màu trắng băng r u a loại sứa sinh vật ăn thịt mà còn lượng cơm ăn rất lớn thế nhưng bọn họ vận động năng lực không hề cường bọn họ đi săn phương thức chỉ có một loại ôm cây、okay、đợi thỏ bởi vì tại những sinh vật khác trong mắt sứa xác ướp căn bản không tồn、tại. sứa xác ướp có một loại quỷ dị cảm giác khí quan chỉ cần thú săn bị loại này khí quan khóa chặt liền sẽ mất đi đối sứa xác ướp tất cả cảm giác đơn giản đến nói chính là chỉ cần bị sứa xác ướp phát hiện ngươi liền không phát hiện được nó bị sứa xác ướp khóa chặt về sau thú săn sẽ hoàn toàn đem sứa xác ướp coi nhẹ rơi đây là một loại vô cùng kỳ quái cảm giác thiếu hụt hiện tượng nhìn không thấy nghe không được nghe không đến cũng sẽ không có xúc g i á c không q u ả n cái gì cảm giác phương thức nhân viên nghiên cứu từng làm qua một cái thí nghiệm bọn họ để một vị người tình nguyện cầm hồng ngoại máy quay phim ngăn cách thủy tinh quan sát đánh giá một cái sứa xác ướp v ị này người tình nguyện vừa tới thủy tinh phía trước liền bị sứa s á c ướp khóa chặt mất đi tất cả cảm giác ngươi nhìn thấy trước mặt sinh vật sao nhân viên nghiên cứu hỏi sinh vật gì người tình nguyện không hiểu ra sao nhân viên nghiên cứu vội vàng nhắc nhở ngươi nhìn trong tay ngươi hồng ngoại máy quay phim trong đó cao phát sáng hình dáng chính là người tình nguyện đầy mặt dấu hỏi nhìn về phía trong tay máy quay phim cái gì cao phát sáng hình dáng đây không phải là cái gì cũng không có sao nhưng mà lúc này máy quay phim hình ảnh bên trong sứa xác ướp hình dáng nhìn một cái không sót gì người tình nguyện liền cơ sở nhất phán đoán năng lực đều biến mất nhân viên nghiên cứu vẫn cứ không nhậu trí tiếp tục nói ngươi cầm máy quay phim lùi về phía sau đến bên trái phía sau bức tường kia phía sau thoát ly sứa s á c g ớ p khóa chặt phạm vi đây vốn là một cái vô cùng chỉ lệnh đơn giản nhưng người tình nguyện lúc này lại một mặt mê man ánh mắt đờ đẫn ngươi đang nói cái gì sứa s á c g ớ p là cái gì nghe đến người tình nguyện lời nói nhân viên nghiên cứu cũng không ngồi yên nữa mau đem hắn cứu được mấy tên bảo an nhân viên xông lên phía trước đem người tình nguyện này kéo lại để hắn thoát ly sứa xác ướp khóa chặt về sau nhân viên nghiên cứu mặt sắc mặt nghiêm trọng nghiêm túc dò hỏi ngươi vì cái gì không dựa theo chỉ lệnh thoát ly kh người tình nguyện g á i đầu tựa hồ cũng không biết chính mình vừa rồi vì sao lại hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy ta vừa vặn đột nhiên quên sứa s á t gớp là cái gì nghe được câu này nhân viên nghiên cứu nháy mắt thấy hứng thú ngươi quên rõ ràng liền ở vào thí nghiệm bên trong thí nghiệm phía trước cũng cùng ngươi cẩn thận phổ cập khoa học qua ngươi thế mà có thể đã quên người tình nguyện suy tư một lát nhẹ gật đầu là ta quên nói đến đây người tình nguyện đột nhiên đưa tay để nhân viên nghiên cứu không muốn đánh gây hắn ngay sau đó liền bắt đầu trầm tư nét mặt của hắn từ mê man thay đổi đến khiếp sợ lại dần dần ngưng trọng lên sau đó liền nói lời kinh người vừa vặn sứa xác ướp cái này khái niệm từ đầu g ó c ta bên trong b i ế n mất chương 213, và biển chương 213, và biển thuyền cắt cấp tốc mở qua trong n g á y mắt cái k i a ngay tại ôm cây đợi t h ỏ sứa xác ướp đã mất tu n g ả n h lê lạc còn đang nhìn trong tay màn hình điện tử s ư ơ n g sở lấy lại tinh thần về sau mới đưa màn hình điện tử đóng lại thật sự là kỳ diệu mà đáng sợ sinh vật đại dương là thai ngén sinh vật chết nôi c h ẳ n g đầy bất ngờ thúng chi đây chính là thâm liên bên trong biển cả thuyền cắt mới đi không bao xa mặt linh lại thấy được nhiều loại sinh vật miệm đầy răng nanh thân hình to lớn hoàn toàn dựa vào hình thể áp chế đi săn cự hình cá mập xuyên qua tại các sóng cùng đại dương bên trong đồng thời chiều dài vây cá cùng tứ chi k ỳ quái loài cá mọc đầy toàn bộ hải vực màu xanh dòng nước hình dáng tạo biển nhan sắc cùng biển hoàn toàn hòa làm một thể không nhìn kỹ hoàn toàn thấy không rõ lắm mặt ngoài còn mang theo mềm dẻo gai độc còn có sinh hoạt tại gai độc biển trong cỏ vắn rắn biển rõ ràng là ở trong nước nhưng toàn thân mọc đầy lông vũ một bên xoay tròn lấy một bên tiến lên thuyền cắt tiến lên quá trình bên trong cũng gặp phải một chút công kích thuyền cắt sinh vật thế nhưng phát hiện hoàn toàn không cách nào đối thân tàu tạo thành tổn thương về sau những n à y sinh vật đều sẽ sám xịt mà chạy mất. còn có một chút giống như là dây leo bình đồng dạng sinh vật trong lúc bất chi bất giác dán chặt tại thân tàu bên trên càng không ngừng đánh lấy chui vì ứng đối trường hợp này thuyền cắt lại khởi động trung ương đồng hồ cát toàn bộ thân thuyền bắt đầu phát ra ông ông chấn động một cỗ sức đẩy nháy mắt bao trùm thuyền cắt mặt ngoài đem những n à y dây leo bình tất cả dọn dẹp sạch sẽ tia sáng càng ngày càng sáng cắt sóng tốc độ cũng tại trở nên chậm tựa hồ cách điểm cuối cùng không xa thuyền cắt xung quanh còn có thật nhiều nhỏ toàn quy đi theo bọn họ tựa hồ phát hiện thuyền cắt có thể phá tan chướng ạ i vật trên đường chở ở bên cạnh tương đối mà nói muốn an toàn một điểm chuẩ đội trưởng hà ngữ khí vẫn như c ũ rất nhẹ nhàng bình thường quả nhiên cũng không lâu lắm phía trên hạt cắt liền bắt đầu chậm rãi thay đổi đến mỏng manh một điểm cuối cùng cắt sóng đem thuyền cắt đẩy tới một mảnh bình tĩnh mặt biển bên trên về sau liền dọc theo lúc đến phương hướng chậm rãi thối lui thuyền cắt xung quanh nhỏ toàn quy cũng n ộ n nhịp chui vào trong biển mất tung ảnh những n à y may mắn c ự c thắng bọn họ nhân sinh bên trong trận đấu thứ nhất về sau còn có rất nhiều tranh tài đang chờ bọn họ thuyền cắt theo còn tính hướng về phía trước phiêu đi dạng này quá trình kéo dài thật lâu chờ đến không sai biệt lắm sau nửa giờ đội trưởng hà âm thanh mới v vô hạn hại vào biển điểm an toàn các vị có thể hô hấp một cái không khí mới mẻ kèm theo hắn lời nói thuyền cắt thượng bán bộ phận thuyền vỏ từ từ mở ra ánh mặt trời trói mắt từ bên trên rơi xuống để người một trận hoảng hốt lấy lại tinh thần lúc ánh mặt trời đã giải đầy khoang thuyền một c ỗ tươi mát gió biển từ phương xa thổi tới sóng biển nhẹ nhàng gõ thân thuyền thuyền cắt ổn định phiêu ở trong biển lúc này thuyền cắt càng giống là một chiếc thuyền tựa như đội trưởng hà nói như vậy không khí mới mẹ tràn vào khoang thuyền đem n g t ngạt hương vị thổi tan sóng gợi lăn tăn mặt nước có chút lay động nơi này biển tựa hồ vô cùng bình tĩnh Một c đúng vậy à vào biển điểm cũng rất bình tĩnh nơi này có vẻ như vẫn là xác định đường hàng hải đội trưởng hà chỉ tốn nửa giờ liền xác định vị trí đội trưởng hà là già thuyền viên xác định vị trí đương nhiên nhanh bất quá ta cũng nhớ tới nơi này xem như là rất bình tĩnh hải vực có đúng không đây là nơi nào hẳn là pha lê đ ả o căn cứ cùng ngư nhân đ ả o ở giữa đường hàng hải a vừa vặn liền tại đường hàng hải bên trên nói không chừng chờ chút liền có thể nhìn thấy pha lê đ ả o căn cứ thuyền lần này bài hàng rất thuận lợi a lục châu thành bến cảng vào biển điểm như thế tốt về sau khẳng định sẽ rất náo nhiệt ta tính toán về sau liền tại lục châu thành làm thường trú thuyền viên những n à y tiên khiển đội viên môn trên mặt đều tràn đầy nụ cười nhẹ nhõm bọn họ đại khái đều đối lần này thuận lợi đi thuyền cảm thấy hài lòng gió biển thổi vung thuyến cát lê lạc xuyên qua mọi người đi tới b i ê n giới dựa vào lan can nhìn hướng phương xa mang theo cái cự đại phương khối lê lạc rất nhanh cũng hấp dẫn những người khác lực chú ý vừa đến bình đại biên giới nàng liền bị một vị mang theo kính dâm trung niên đại thúc đáp lời ngươi là lần đầu tiên đến thâm viên tầng ba sao h ã n tự hồ liếc mắt liền nhìn ra lê lạc là tân thủ không sai lê lạc nhẹ gật đầu làm sao ngươi biết ngươi minh bài vẫn không thay đổi đâu nhị cấp liệt nhân chú kính dâm chỉ vào lê lạc minh bài nói lê lạc trầm ặ c ngươi đến thâm viên tầng ba làm cái gì chú kính dâm tò mò hỏi đi thâm viên tầng bốn đi thâm viên tầng bốn làm cái gì xuống đến thâm viên năm tầng lần này là chú kính dâm im lặng thua ta ngươi là nghĩ bên dưới đáy thâm viên có đúng không chú kính dâm cuối cùng minh bạch người trẻ thật có sức liều vì làm dịu xấu hổ chú kính dâm chỉ vào một bên mặt biển đối lê lạc nói nếu như ngươi là muốn đi thâm viên tầng bốn vậy ngươi có thể cần rời đi sớm vì cái gì nghe đến đại t h u ố c lời nói lê lạc có chút không hiểu đường hàng hải là như vậy đại thúc hướng lê lạc giải thích nói thâm viên tầng ba rất lớn nhân loại đến nay còn chưa phát hiện mảnh này thâm viên chi hải biên giới đối với thâm viên tầng ba thăm dò nhân loại cũng chỉ là ở vào một cái rất giới hạn giai đoạn nhân loại là thông qua quy định đường hàng hải đi thăm dò thâm viên tầng ba những n à y đường hàng hải tựa như cây cối phân nhánh đồng dạng có trụ cột cùng phân nhánh bình thường mà nói đảo tự cơ địa đều sẽ thiết lập tại khác biệt đường hàng hải chi nhánh mở đầu tiết điểm thuận tiện khác biệt đường hàng hải cấu kết cùng cân đối mà tiến vào thâm viên tầng bốn thông đạo lại phần lớn đều phân bố tại khác biệt chi nhánh cuối cùng thông hướng tiết điểm cùng thông hướng chi nhánh cuối cùng là hai cái phương hướng thuyền cắt vào biển phía sau đệ nhất thời gian là muốn đi đảo tự cơ địa nếu như ngân muốn đi hàng lộ mặt đoan liền cần rời đi sớm bằng không liền muốn bay về lối chú kính dâm kiên nhẫn giải thích nói chính là muốn đi ngư nhân đ ả o phương hướng lê lạc nghe rõ hỏi tới chú kính dâm nhẹ gật đầu là thuyền cắt là nhất định phải đi pha lê đ ả o căn cứ báo cáo nhưng cũng sẽ trước liên hệ thuyền đem một bộ phận người đưa đi một phương hướng khác hiện tại lâm thời đỗ hẳn là tại liên hệ quả nhiên đại thúc lời còn chưa dứt phát thanh vang lên lần nữa thông hướng ngư nhân đ ả o thuyền đã tiếp cận muốn đi ngư nhân đ ả o các vị mời sớm chuẩn bị đội thuyền chú kính dâm chỉ vào phương xa một cái nhỏ chút hẳn là pha lê đạo cùng ngư nhân đạo ở giữa thuyền vận tải còn rất khéo hắn cười nhìn hướng lê lạc trước đi thu dọn đồ đạc lê lạc vội vàng nói tiếng cảm ơn trở lại gian phòng thu thập trong chốc lát phát thanh liền lại lần nữa thông báo thuyền đã tới lê lạc đi tới đội t h u y ề n thông đạo lúc đội trưởng hà đã đứng ở cái kia đang cùng thuyền vận tải thuyền trưởng phản đàm chúng ta vừa mới đến không bao lâu thật l à khéo các ngươi liền tại phụ cận thuyền trưởng cười cười vung vung tay cũng không phải là đúng dịp đoạn này thời gian ngư nhân tìm chúng ta giao dịch rất nhiều thứ ta gần nhất đều tại cái này đầu đường hàng hải bên trên qua lại chạy vừa nghe đến thông báo liền chạy tới còn thật gần là đã xảy ra chuyện gì sao đội trưởng hà không hiểu hỏi bọn họ ngày lễ truyền thống muốn tới hình như phải làm lớn đặc biệt xử lý cho nên đối vật tư nhu cầu thật lớn ngày lễ truyền thống là hình như kêu cái gì hai mươi lễ chương hai trăm m ư ơ i bốn cập bờ chương hai trăm m ư ơ i bốn cập bờ thuyền vận tải thuyền trưởng cười tùng tịm không tốn bao dài thời gian liền cùng đội trưởng hà quen thuộc ngươi nói các ngươi đây là từ lục châu thành đến là bài hàng sao đội trưởng hà gật gật đầu đối vào b i ể n điểm liền ở phụ cận đây lộ tuyến cũng rất an toàn thậm chí đều không có cái gì cỡ lớn đại dương sinh vật thuyền trưởng rất là ngoài ý mớn nói như vậy nơi này về sau liền sẽ mở ra có thể còn sẽ trở thành một cái thường dùng bến cảng không sai nghe đến đội trưởng hà trả lời khẳng định thuyền trưởng như có điều suy nghĩ thoạt nhìn đã tại tính toán tương lai sự tình kề bên này muốn náo nhiệt lên a hai người nói chuyện chỉ là việc nhỏ xen giữa đội trưởng hà nhìn thấy l i ê lạc chuẩn bị đội thuyền rất là ngoài ý mớn người muốn hướng hàng lộ mặt đoan đi sao là muốn đi tầm bốn l i ê lạc gật gật đầu tại tam tầm nhất định muốn chú ý an toàn dù sao không phải lục địa bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận tìm thêm người hỗ trợ có thể đến nơi này người đều rất b ằ n kết Đội t r ư ở ngoài ý muốn chính là đội thuyền chỉ có liên lạc một người thuyền trưởng thậm chí còn chuyên môn cho liên lạc tại khoang chứa hàng bên ngoài tìm một cái phòng nhỏ ngồi rất nhanh liền có thể tới ngư như nào không sai biệt lắm nửa ngày thời gian vốn chán liền trên thuyền dạo chơi có việc đến tìm ta hoặc là trên thuyền tùy tiện tìm người v ẫ n v ẫ n liền được Tốt. cứ như vậy thuyền vận tải bắt đầu chậm rãi tiến lên cái kia chiếc kỳ lạ thuyền cắt cũng tại trong tầm mắt càng ngày càng xa chậm rãi chỉ còn lại một mảnh mênh mông vô bờ biển chiếc này thuyền vận tải cũng không lớn vận chuyển hàng hóa cũng rất ít phần lớn đều là một chút cũ kỹ sinh hoạt hàng ngày vật dụng cùng loại với quần áo đồ ăn gia vị đồ làm bếp bật lửa loại hình đồ vật đặc biệt nhiều c h ủ loại đa dạng tựa như là dọn nhà đồng dạng bị chứa ở đơn sơ dương bên trong đóng gói cũng mười phần đơn, đơn giản thậ vô cùng q u a loa căn bản không giống như là dùng để giao dịch hàng hóa t h ư ợ n h ư là đem đã dùng qua rác rưởi đóng gói ném mạc linh nhìn xem những này tạp vật k h ô n g chế không nội nghi đến thâm n yên bên trong vật tư vô cùng thiếu thốn cái gì đều muốn dùng tiết kiệm nhưng là không thể nào bất kỳ vật gì đều giữ lại khẳng định là sẽ có t h a y đổi những hàng hóa này cũng đều là bị đào thải xuống đồ vật mạc linh thậm chí tại những này tạp vật bên trong nhìn thấy chưa c á n đao dao phay đao cũng c ù n đến không còn hình dáng thậm chí mặt ngoài đều có chút vết gì cái này thật có thể xem như hàng hóa sao mạc linh trong lòng không nhịn được nghĩ thầm nói thầm tốt tại mặc dù thoạt nhìn như là một đống rắc rưởi nhưng những hàng hóa này đều rất sạch sẽ thoạt nhìn như là bị cẩn thận thanh lý qua khoang chứa hàng bị những n à y đồ cũ vật dụng chứa đầy ắp thật cao đống hàng theo thuyền vận tải chạy lung la lung lay cái kia thoạt nhìn đơn sơ đóng gói phương thức thế mà không có xảy ra vấn đề chỉ là thoạt nhìn có chút lung lay sắp đổ trên thuyền thời gian trôi qua rất nhanh lung la lung lay thuyền vận tải đã bắt đầu giảm tốc là muốn tới rồi sao m ặ c linh vội vàng hướng thuyền nhìn ra ngoài thuyền vận tải vẫn còn tại trên biển chỉ là tốc độ càng ngày càng chậm phát sinh cái gì làm sao sẽ đột nhiên giảm tốc liền tại mạc linh nghi hoặc lúc thuyền vận tải một đầu đâm vào một mảnh nồng trong sương mù khoang chứa hàng một cái liền tối xuống ngay sau đó cái kia sương mù dày đ ặ t liền xông vào trong thuyền vừa vặn còn trời quang mây tạnh làm sao đột nhiên liền lên như thế lớn sương mù cái này sương mù dày đ ặ t thậm chí có chút biến thành màu đen tràn ngập một loại ở m ớ t hư thối mùi lạ bay vọt nhập hàng cabin liền có một ít vận đục dọn nước treo ở hàng hóa bên trên nguyên bản còn tương đối sạch sẽ đống hàng lập tức thay đổi đến vô cùng dơ bẩn lộ ra vô cùng cũ kỹ sương mù xám xịt để tầm nhìn cấp tốc giảm xuống trong nháy mắt thuy g i ẩm t ứ c dọn nước một cái liền bò đầy tường theo vết gì chậm rãi lấy xuống để vốn là dãi dầu xương gió thuyền vận tải lộ ra càng thêm cũ kỹ tầm nhìn hạ xuống về sau thị giác bên ngoài giác quan đều thay đổi đến mức dị thường linh mẫn kho hàng dưới đáy chuyển đến kéo kẹt kéo kẹt kim loại tiếng ma sát còn có một chút vụn vật hàng hóa tiếng va chạm đồ làm bếp lẫn nhau đập tại không lớn kho hàng bên trong quanh quần ở mức hơi nước để múc meo rách nát khí tức càng thêm rõ ràng m ặ c linh thậm chí cảm giác chính mình ngửi thấy những hàng hóa kêu bên trên cũ kỹ hương vị đồ làm bếp bên trên nhàn nhạt khói dầu mùi quần áo ở giữa nhân loại hôi chua thể vị hết hạn gia vị lên men mùi lạ cái này biến thành màu đen x ư ơ n g mù dậy đặc tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ có khả năng đem vật thể thay đổi đến cũ kỹ để thối giữa trước thời hạt đến không khí bên trong múc meo mà mùi tanh hôi càng ngày càng nặng thuyền vận tải chạy tốc độ cũng càng ngày càng chậm tựa như là lâm vào bùn nháo bên trong lê lạc cũng ý thức được không thích hợp mang theo phương khối đi lên b ò n g tàu sương mù dày đặc sắc thực bao trùm chỉnh chiếc thuyền vận tải b ò n g tàu cũng biến thành vô cùng chất nước tràn đầy g i ọ t nước mà còn còn đang không ngừng tăng thêm thuyền đ ỉ n h đèn pha xuyên qua sương mù đâm về phương xa lại biến mất tại cách đó không xa trên mặt biển tầm mắt nhận hạn chế mạc linh đồng thời không nhìn thấy phía trước cảnh tượng chỉ cảm thấy thuyền vận tải tốc độ còn tại trở nên chậm gần như đình trệ chỉ là tại theo quản tính hướng về phía trước Tại cái n à hoàn y ưu ám cảnh phía o n dưới, b g tàu thuyền trò thanh hết Trở thanh một thuyền, thật phiên phức, ta đều không muốn tại trên chiếc thuyền ràng. này làm. chuyện đều muốn lên lộ lại lý lần viên phiên nhân cũng không n phải phức, chiếc về âm ra rõ sức g ư ơ i đi cái khác thuyền cũng phải thanh lý chỉ bất quá chúng ta chiếc thuyền này sẽ phiền thoái một chút ngắn như vậy hành trình còn như thế an toàn t h ủ lao lại như thế cao cái khác thuyền cái kia có như thế tốt thỏa mãn a hoặc là vấn vấn trên đảo những cái kia kỳ q u á i người bọn họ có thể có thể biết rõ ta cũng không đi ta ở trên đảo chờ lâu một chút đều cảm giác hô hấp khó khăn ngươi liền không cảm thấy rất tanh sao tất cả đều là cá chết hương vị những cái kia ngư nhân trên thân cũng đều là loại này hương vị ta đương nhiên cũng chịu không được bất quá nhịn một chút liền tốt ngư nhân tộc tính toán là phi thường thân mật thối liền thôi à nói không chừng bọn họ cảm thấy mùi vị này rất thương đâu ai có lẽ a sớm một chút đưa xong chuyến này sớm một chút trở về địa điểm xuất phát đừng q á n trách nên hạ neo nhanh đi hai người trò chuyện im mặt mà dừng ngay sau đó cái h h bịch bịch mỏ neo thuyền siềng xích tấm thanh. Thuyền nhóc h í n neo siềng vận vặn bên n là bờ, bờ cặp mỏ tấm o tải vừa n bờ, bờ từng g c h t này g chiếc, từng chiếc cú ám đèn. Trưng 215, ngư nhân bên là một đám ngư nhân thân thể cùng nhân loại giống như đầu lâu thì là một cái xấu xí hung ác đầu cá toàn thân biến thành màu đen trừ mặc quần áo khác biệt bên ngoài những n à y ngư nhân nhìn không ra bất kỳ khác biệt bọn họ đều mặc nhân loại quần áo cũ thoạt nhìn liền là trước kia giao dịch thu hoạch đến có một ít chỉ có trên thân có một ít chỉ có hạ thân còn có ngư nhân liền trói lại một đầu dây lưng thoạt nhìn vô cùng b u ồ n c ư ờ i ngư nhân trong tay ánh đèn cũng là nhân loại đèn tin đèn pha loại hình bất quá thoạt nhìn lượng điện đều không phải rất đủ vô cùng u ám thậm chí có một ít còn không ngừng lập lụe trong đó mấy tên ngư nhân nhắc lên một cái cự đại dương gỗ cái dương này bên trên còn có nhân loại tiêu ký chữ số số hiệu thoạt nhìn cũng là từ nhân loại cái này thu hoạch bị ngư nhân phế vật lợi dù tới cầm đầu là một cái toàn thân đều có quần áo ngư nhân đặc biệt nhất là cái này ngư nhân còn mang theo một cái thái thánh đ không biết là từ nơi nào lấy được đỏ rực vô cùng dễ thấy rõ ràng bên ngoài vô cùng xấu xí hung á c nhưng những n à y ngư nhân hóa trang thực tế để người b u ồ n cười tự a hồ bọn họ bị nhân loại văn hóa độc hại đến rất nghiêm trọng ngư nhân ngoan ngoan trở ở thuyền vận tải phía dưới thuyền trưởng xuống về sau cái k i a thánh đản bạo ngư nhân mới đi lên phía trước thuyền trưởng tốt cái này ngư nhân vừa ra khỏi miệng lại là tiêu chuẩn nhân loại lời nói chỉ bất quá bởi vì phát âm vấn đề có vẻ hơi khô khan cứng ngắc phối hợp với cái tia thánh đản bạo lộ ra đến mức dị thường ngốc t ệ lại là người a xép các ngư đại tộc trưởng lại gọi ngư đến làm việc thuyền trưởng tự hồ nhận ra t cũng không biết là nhận ra hắn vẫn nhận ra cái k i a thánh đ ả n b ạ o là ta làm việc cần giúp một tay không ngư nhân dẹp chất phát mà hỏi t h ă m sau đó trực tiếp hướng trên thuyền đi đến thuyền trưởng vội vàng x u a tay không cần không cần lần này hàng hóa hơi nhiều ta gỡ đến bên bờ các ngươi hỗ trợ chuyển một cái liền tốt hắn lại nhìn về phía phía sau ngư nhân các ngươi người hơi y ta lần này có thể muốn nhiều chuyển mấy chuyến d ẹ p cũng nhìn hướng phía sau n g ẩ n người vậy chúng ta nhiều chuyển mấy chuyến trước không nói ta trước dỡ hàng đi thuyền trưởng trở lại trên thuyền đi đến phòng điều khiển thao tác một trận khoang chứa hàng bên cạnh liền từ từ mở ra một cái thông đạo tiếp đến bên bờ m ặ c linh lúc này mới phát hiện khoang chứa hàng dưới đáy lại có băng chuyển theo băng chuyển bắt đầu vận hành những cái kia đóng gói đến vô cùng lộn xộn dương gỗ liền bị từng cái đưa đến bên bờ hư thối trên b ê n tàu dẹp cũng liền bận rộn chỉ huy mặt khác ngư nhân đem hàng hóa chuyển qua càng xa bên bờ bọn họ khí lực rất lớn còn biết điều khiển dòng nước đem c u ố n quanh h ò n c gỗ một cái ngư nhân liền có thể nhấc mấy cái h ò n c gỗ thậm chí băng chuyển tốc độ đều theo không kịp bọn họ vận chuyển tốc độ thậm chí bọn họ còn sẽ dùng tiếp sức phương thức giảm mất đi lại thời gian cũng không lâu lắm ngư nhân bọn họ liền đem cuối cùng một kiện chuyển hàng xong nhưng bọn hắn vẫn còn ngơ ngác chờ ở cái kia chờ đợi chỉ thị thuyền trưởng đi ra hô lớn giải quyết toàn bộ đều gỡ xong ngay sau đó hắn lại đích thân mang theo dẹp đi nơi chứa hàng dạo qua một vòng đem những cái kia rơi xuống hàng hoa gói những này ngươi liền tự mình cầm đ ừ n g giao cho trong thôn thuyền trưởng t r e o trọng nói khó mà làm được đây đều là trong thôn đồ vật đổi lấy ta không có thể tự mình cầm dép rất là kháng cự cái này tính là gì đại tộc trưởng để ngươi làm không công cái gì thù lao đều không có ngươi liền không muốn vụ trộm làm chút dầu nước thuyền trưởng dụ dô nói dẹp nghe được câu này sửng suốt sau đó mới đầy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm chất béo là cái gì chính là chính là thuyền trưởng cũng bị dẹp vấn đề hỏi bối rối làm sao cũng nghĩ không ra giải thích hợp lý được rồi được rồi cùng ngươi nói cũng không hiểu hắn lại nắm lên hàng hóa bên trong một bình bột hồ tiêu đổ một điểm đi ra để dẹp nếm thử dẹp hoàn toàn không có phòng bị dùng ngón tay dính một điểm nếm một cái sau đó liền đ ố n g nhiên hát h ơ i một cái toàn bộ đầu cá đều run lên ba run dày toàn bộ mắt cá đều bị kích thích đến bỏ bừng còn không ngừng đ ó n mở miệng hoàn toàn không cách nào thích ứng ăn không ngon tỉnh táo lại phía sau dẹp nghiêm túc nói à xem ra các ngươi ngư nhân không thích ăn cái này lần sau ta đổi điểm khác ngươi thích ăn cái gì thuyền trưởng hoàn toàn không có cảm thấy xin lỗi đem bột hồ tiêu cái bình cất ký phía sau lại tùy ý mà hỏi thăm dẹp cũng không để ý tiếp tục nghiêm túc trả lời vấn đề dòng biển mạnh ăn thật ngon nghe đến cái này thuyền trưởng giống là nghĩ đến cái gì chạy đến khoang chứa hàng bên cạnh trong căn phòng nhỏ lấy ra một bao dòng biển mạnh cầm dòng biển mạnh thuyền trưởng lại là linh quang lóe lên dẹp ta hiện tại dạy ngươi cái gì là chất béo、Tốt. ngươi thích ăn dòng biển mạnh đúng không ví dụ như ta hiện trong tay cái này bao bên trong có bao nhiêu mảnh ngươi biết không dẹp nghiêm túc nhìn xem rong biển mảnh đóng gói bên trên nhân loại t i ể u chữ sau đó không lưu l o á t thì t h ầ m nên sản phẩm làm biểu hiện r a d ù n g hàng không bán một bao m ư ờ i mảnh bên trong từng có lượng chất bảo quản xin chớ thức ăn xin chớ cầm lấy thuyền trưởng vội vàng ho khan một tiếng được rồi được rồi đừng đọc ta tiếp tục dạy ngươi、Tốt. thuyền ố t t trưởng vừa dùng lực xé mở tay ra bên trong rong biển mảnh đóng gói bên trong đích thật là m ộ mươi mảnh rong biển mảnh đơn độc lô hàng m ư ơ i phần tinh xảo thuyền trưởng lại lấy ra một mảnh xé ra lô hàng túi đem trong đó rong biển mả tới dẹp trên tay nếm một、cái. d ẹ p hình như đã đem vừa v ậ n m i ệ m qua cảnh cáo quảng cáo quên đi cầm lấy rong biển mảnh một cái nước vào ăn ngon dẹp một mặt hưởng thụ cứng ngắc cá trên mặt thế mà xuất hiện vẻ hạnh phúc thuyền trưởng cười xấu xa nhìn về phía dẹp vui mừng gật gật đầu chờ dẹp t r ù n g loại xong rong biển mảnh phía sau thuyền trưởng hỏi lần nữa những hàng hóa này đều là trong thôn a dẹp nhẹ gật đầu cái này bao rong biển mảnh đâu dẹp lại lần nữa nhẹ gật đầu đúng lúc này thuyền trưởng đột nhiên bật cười ha ha ha hiện tại bụng của ngươi bên trong cái tiêm ả n h rong biển mảnh chính là chất béo hiểu à dẹp một thời gian không hiểu giơ tay lên gãi đầu một cái. ngay sau đó đầu cá một cái cứng đờ to lớn cá trong mắt lộ ra q u ỷ dị mà trí tuệ chỉ riêng hắn hình như ý thức được cái gì nhìn một chút thuyền trưởng trong tay còn lại dòng biển m ạ n h lại nhìn một chút bụng của mình trầm mặc rất lâu dẹp mới ngu ngơ nói ta hiểu nghe đến cái này thuyền trưởng vô cùng vui mừng vô vô dẹp b ả vai hiểu đúng không vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi là có ý gì dẹp n g ầ n đầu nghiêm túc nhìn xem thuyền trưởng hai cái mắt cà cá y nguyên ngốc trệ mà chất phát lưu l o á t mà còn rõ ràng nhân loại lời nói từ dẹp trong miệm truyền ra chất béo là tham lam là ăn cắp là đối chủng tộc ý trí khinh n h u n là lấy cá nhân lợi ích ăn mòn chủng tộc lợi ích gác liệt hành động tựa như là bến tàu gỗ mục bên trong sâu mọn ngay tại ăn mòn gia viên của mình mà không biết chờ đợi chúng nó chỉ có chìm vào đại dương cái này một kết quả đây là đem người cùng chủng tộc cắt đứt cực đoan hành vi là tâm trí cùng cực độ không thành thục biểu hiện là thuyền trưởng nghe đến sắc mặt trắng bệnh liền v ộ i vàng cắt đứt dẹp phát biểu tốt tốt tốt dẹp người lý giải đến rất đúng chỗ trẻ nhỏ dễ dạy nhân loại lời nói bác đại tinh thâm tiếp tục cố gắng một bên nói thuyền trưởng đã mồ hơi n h ã ngại từ trong túi lây ra một cái khăn tay càng không ngừng lau cái chắn dẹp nghe đến th cảm ơn ngươi thuyền trưởng ngươi lại dạy dỗ ta rất nhiều ngươi tổng lại như thế cơ t r í chương 216, ngư n h â n ả o chương 216, ngư n h â n ả o thuyền trưởng ngươi lần trước dạy cho chúng ta tiếp sức vận chuyển trở về đại tộc trưởng liền khen ta thông minh cho nên lần này tới nhận hàng ta mới cất đến thuyền trưởng lau mồ hôi khen ngợi nói ngươi xác thực thông minh dẹp ngươi cùng cái khác ngư nhân không giống nói xong thuyền trưởng còn vỗ vỗ dẹp bà vai dẹp trên thân tất cả đều là nước thuyền trưởng đập hai lần mới ý thức tới không thích hợp vội vàng lại đem nước tại dẹp trên quần áo xoa xoa kết quả càng lau càng bần dơ d ẹ p quần áo ngươi làm sao như thế bẩn thuyền trường đầy mặt ghét bỏ nói cũng không tắm một cái ngư nhân đảo chính là như vậy ta cũng ra qua thế nhưng ngày thứ hai lại dạng này d ẹ p túi đầu nhìn xem y phục sững sờ nói thuyền trường đành phải lại dùng khăn tay lau lên tay t i ê u hình đệ ngươi đem hàng hóa mang lên a d ẹ p lên tiếng liền đi tới khoang chứa hàng xuất khẩu đối với phía dưới ngư nhân bô bô nói đến kỳ quái lời nói to lớn dương gỗ bị mấy tên ngư nhân nhấc lên chuyển tới thuyền trưởng không kịp chờ đợi đem mở ra đổ vật bên trong cũng bạo lộ ra trong dương là một loại kim loại chế cũ kỹ linh kiện nhưng đã vết gì loan lộ trên cơ bản đều thấy không rõ hình dạng nhưng những này linh kiện bên trên khắc cấn kỳ lạ hoa văn lại không có biến mất có một ít thậm chí còn tại có chút phát ra ánh sáng thuyền trưởng nhìn thấy những này phát sáng phủ văn linh kiện hai mắt tỏa sáng cũng không quan tâm chính mình tay bẩn hay không trực tiếp liền nắm lấy đi lên các người gần nhất thu thập đồ vật càng ngày càng tốt thuyền trưởng cầm một cái phủ văn linh kiện vui mừng nói bởi vì muốn cử hành hại n g u y ệ n lễ chúng ta đổi mới rất nhiều nơi đào đến rất nhiều trong thôn còn có thế nhưng còn không có chỉnh lý chờ lần sau lại chuyển tới dép giải thích nói Hắn lại thuyền ừ dương c ỗ s â rút ra một t a kiện cùng loại với cùng cầm linh kiện. Kiện này là còn có thể sử dụng di vật. Thế nhưng đại tộc cũng dịch. linh là kiện, kiện di đại nói đối gọi đi giao này dụng nhưng trưởng ngư nhân vô dụng, thể thế thả h vào y vật, ta t sử vô u trưởng nhìn chằm chằm d ẹ p linh kiện trong tay cái tác dụng gì di vật dẹp suy nghĩ một chút không xác định nói tựa như là có thể khống chế chất lòng muối phạm vi thật lớn đại giới ta không biết thuyền trưởng nhẹ gật đầu đồ tốt ta ố t t có thể chuyển hóa nước mà sao chưa thử qua nghe đến cái này thuyền trưởng đã là đầy mặt mừng rỡ hắn vội vàng chạy đến khoang chứa hàng bên cạnh rời một cái dưng rượu cái này cho các ngươi tộc trưởng đưa đi ngươi liền nói là thuyền trưởng cho hắn l ấ vật dẹp cũng không nói gì để đồng bạn đem rượu chuyển xuống dưới thuyền trưởng vậy chúng ta trở về còn muốn chuẩn bị hải mượn lễ tốt tốt tốt các ngươi trở về đi thuyền trưởng thưởng thức cái kia di vật con mắt đều chuyển không ra một mặt vui sướng nhưng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì để một bên l ê lạc đi theo ngư nhân bọn họ trở về ngươi phải đi ngư nhân thôn vân vấn một phương hướng khác thuyền lúc nào mở l ê lạc cảm ơn một tiếng về sau liền đi theo ngư nhân bọn họ hạ thuyền vừa lên bờ l ê lạc liền đạp một cấp bùn ngư nhân đạo thổ địa vô cùng ấm ấp cùng loại với bãi bùn đồng dạo thậm chí dấm lên phía trên sẽ còn hướng xuống hãm hướng trên bờ đi liền t dẹp nhận tâm nhắc nhở tốt lê lạc vội vàng bước nhanh hơn quả nhiên đến rời xa bờ biển lục địa mới không có tiếp tục hạ xuống nhưng lúc này trên mặt đất vẫn là đầy đất bùn bẩn tựa như là vừa vặn vừa mới mưa mặt đất sương mù tựa hồ nặng hơn phát thanh hư thối hương vị từ bốn phía bay tới bao phủ tại nồng t r o n g sương mù còn có thể thích đứng s a o dẹp theo sau tò mò hỏi rất nhiều lần đầu tiên tới nhân loại cũng không quá thích đứng ngư nhân đ ả o còn tốt ngư nhân đ ả o một mực cái dạng này sao lê lạc ngược lại là không quá quan tâm dẹp mang cá động hai lần là từ ta sinh ra đến nay chính là như vậy hải nguyệt lệ m u ố tới Sương lúc này mạc linh cũng nhớ tới phía trước cái kia trên biển sương mù dày đặc xem ra cái kia sương mù đều là từ ngư nhân nào bên trên truyền ra tới cái này hải nguyễn lễ cùng sương mù có quan hệ gì mạc linh vốn cho rằng đó chính là cái bình thường ngư nhân ngày lễ truyền thống nhưng hiện tại xem ra cái này ngày lễ còn cùng khí hậu có quan hệ tựa như là nhân loại hai mươi bốn tiết khí dù ngày lễ đến phân chia tự nhiên nhịp biến hóa kỳ thật chính là nhân loại đối một năm bên trong khí hậu biến hóa quy luật tổng kết hai mươi bốn tiết khí là làm nông văn minh sản vật nhìn đám này ngư nhân văn minh trình độ tựa hồ cũng là dựa vào đảo an đảo làm nông văn minh ngày lễ cùng khí hậu biến hóa có khả năng đối ứng bên trên đồng thời không kỳ quái nhưng mà dẹp một câu lại phủ định mạc linh suy đoán người tôi thật là đúng lúc hải nguyệt lễ hai trăm năm mới cử hành một lần ta đều chưa từng thấy đâu hai trăm năm mạc linh hơi kinh ngạc cái gì ngày lễ có khả năng hai trăm năm một tuần hoàn nhân loại sở dĩ có thể tổng kết ra hai mươi bốn tiết khí là vì mỗi một năm khí hậu tuần hoàn hoàn toàn giống nhau nhân loại đang không ngừng kinh lịch về sau cho ra sinh hoạt kinh nghiệm thế nhưng hai trăm năm tuần hoàn làm sao tổng kết chẳng lẽ có ngư nhân có thể sống hai trăm năm một bên l i ê lạc cũng bị dẹp lời nói khiếp sợ đến các ngươi hai trăm năm mới cử hành một lần sau dẹp gật gật đầu là l i ê n đại tộc trưởng đều chưa từng thấy chỉ có thể từ cổ tịch bên trên tìm kiếm liên quan tới hải nguyệt lễ nội dung dẫn đến hắn gần đây bận việc đến sức đầu mẹ chán nghe đến cái này lê lạc cũng sinh ra cùng mạc linh tương tự nghi vấn các ngư nhân t u i thọ rất dài sao không dài cùng nhân loại không sai bị lắm Cho nếu ê n mới như n bất lực xử lý hải nguyệt lễ cái này sương mù liền sẽ tiếp tục tăng thêm đi xuống đến lúc đó toàn bộ hòn đảo mục nát đều sẽ gia tốc thậm chí ảnh hưởng đến chúng ta sinh hoạt đây là cổ tịch bên trên ghi chép dẹp nghiêm túc nói gặp l i ê lạc đối hải nguyệt lễ rất có hứng thú dẹp vừa đi một bên cùng nàng nói đến hải nguyệt lễ sự tình ngư nhân cũng không có nhân loại loại kia tiên tiến ghi chép thủ đoạn bọn họ cũng không có cái gì giấy sách vở bởi vì giấy tại ngư nhân đ ả o bên trên không có qua mấy ngày liền sẽ mục nát đối với bọn họ đến nói hiểu rõ truyền thống cùng lịch sử duy nhất phương thức chính là xem xét ngư nhân cổ tịch đó là một loại ghi chép tại bất hủ mục bên trên bằng gỗ sách vở dù ngư nhân ngựa ghi chép ngư nhân các loại chân quý lịch sử thậm chí có một ít lực lượng cường đại phương thức rèn luyện cũng ghi chép tại ngư nhân cổ tịch bên trên có thể nói những n à y cổ tịch đối với ngư nhân đến nói chính là văn minh truyền thừa mà còn những n à y cổ tịch ở trên đảo khắp nơi đều có thậm chí đào hố thời điểm đều có thể tìm tới một hai bản nhưng chân quý nhất đều đã bị ngư nhân thôn thu giấu đi hải nguyệt lễ liền ghi chép ở trong đó chân quý nhất một bản bên trên đó là một bản được xưng là ngư nhân lịch cổ tịch tại ngư nhân lịch ghi chép bên trong hải nguyệt lễ là một loại cực kỳ trọng yếu tế điện thậm chí ghi vào trong sách trang thứ nhất cường điệu ghi đi rõ cực kỳ rõ ràng đây cũng là ngư nhân tộc coi trọng như thế hải nguyệt lễ nguyên nhân chương hai trăm mười bảy hải nguyệt lễ chương hai trăm mười bảy hải nguyệt lễ ngư nhân lịch đối với hải nguyệt lễ miêu tả vô cùng kỹ càng làm sương mù dày đặc bao phủ hư thối tàn phá bừa bãi lúc tháng liền sẽ từ trong biển dâng lên xua tan sương mù dày đặc cũng chỉ có tháng có khả năng xua tan bao phủ tại ngư nhân đ ả o bên trên ngày càng nghiêm trọng sương mù dày đặc dép giải thích nói ngư nhân đ ả o sương mù có một loại đặc thù công năng có khả năng đem hoàn cảnh cải tạo thành thích hợp ngư nhân sinh hoạt hoàn cảnh loại này sương mù sẽ để cho không khí thay đổi đến ẩm ấp cho toàn bộ ngư nhân đ ả o tăng thêm trình độ bảo trì độ ẩm còn có thể ngăn cản ánh mặt trời bắn thẳng đến làm cho cả ngư nhân đạo ở vào một loại ưu ám trạng thái bên trong tránh cho ngư nhân nhận đến ánh mặt trời tổn thương không những như vậy ngư nhân đ ả o sương mù dày đặc còn có một loại để vật thể mục nát cũ kỹ công năng làm cho cả ngư nhân đ ả o đều ở một loại phát tanh h hư thối bầu không khí bên trong mặc dù nhân loại sẽ rất chán ghét loại này bầu không khí nhưng là đối với ngư nhân đến nói loại này bầu không khí chính là thích nghi nhất bọn họ sinh tồn những cái kêu mùi hôi thối đối với bọn họ đến nói chính là một loại hương thơm ngay ngược lại sẽ cảm thấy không khí rất tươi mát đây cũng là độc thuộc về ngư nhân đ ả o mùi nghe được cái này mùi tương đương về tới nhà nhưng mà vật cực tất phản sương mù dày đặc không ngừng làm sâu sắc về sau nó đối với ngư nhân đạo cải tạo tác dụng cũng càng thêm cường đại nguyên bản ở m ớ c bảo vệ nước tác dụng tại làm sâu sắc về sau toàn bộ ngư nhân đảo đều lại biến thành bãi bùn khắp nơi vũng bùn thậm chí ảnh hưởng đến ngư nhân hành động che nắng tác dụng cũng sẽ càng càng mạnh mẽ thậm chí toàn bộ ngư nhân đảo đều sẽ rơi vào hắc cám bên trong đáng sợ nhất là sương mù mục nát công năng tăng cường về sau thậm chí sẽ ảnh hưởng trên đảo sinh vật để một chút nhỏ yếu tiểu động vật tử vong còn sẽ tăng nhanh ngư nhân thôn kiến trúc hư thối tổn hại ngư n h â m ụ nát hoàn toàn không cách nào tránh cho không khí bên trong tản đi khắp nơi hương thơm cũng sẽ trở nên càng thêm dày đặc ngư nhân mặc dù thích đều lại b cùng tháng dâng lên về sau dựa theo ngư nhân lịch ghi chép nội dung đối nguyện tế tự về sau tháng liền sẽ thanh lý ngư nhân đảo lên qua thửa lại sương ngủ tiến vào kế tiếp sương ngủ thêm vào tuần hoàn ngay xong dẹp lời nói liên lạc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nhất định phải tế tự sao không tế tự sẽ phát sinh cái gì nàng tò mò hỏi dẹp suy nghĩ một chút lắc đầu không biết ngư nhân lịch đã nói muốn dựa theo quy định tế tự cũng không có không tế tự ghi chép bọn họ đương nhiên sẽ không làm trái ngư nhân cổ tịch nội dung dù sao vậy cũng là các lao tổ tông lưu lại kinh nghiệm nhân loại cũng sẽ tại rất nhiều ngày lễ tổ chức khánh đ i ệ n tiến hành tế tự hoạt động cái này bất quá đều là lưu lại tập tục mà thôi cùng hắn nói không tế tự sẽ gây nên hậu quả gì không bằng nói tế tự hoạt động hoặc là nói ngày lễ tập tục nhưng thật ra là nhân loại đối với chính mình một loại an ủi càng nhiều thời điểm ngày lễ chỉ là một loại tâm lý ký thác quy luật tự nhiên không thể làm trái liền tính nhân loại không làm gì địa cầu quay quanh cùng tự quay y nguyên tồn tại hai mươi bốn tiết khí cùng y nguyên sẽ tại không biết cái này biện thắng quy luật có phải là cũng như vậy mặt linh nghĩ thầm nhưng tại thâm viên bên trong tất cả đều chỉ là suy đoán ngư nhân văn minh trình độ tự a hồ cũng không có cao bao nhiêu loại này tế tự hoạt động có lẽ còn có thể cổ vũ nhân tâm củng cố chủng quần ý thức nghĩ như thế nào đều giống như một loại nào đó cùng loại với tế thiên nghi thức mặt linh càng nghĩ càng sâu cũng đối cái này hải nguyệt lễ có đầy đủ lý giải l ê lạc đại khái cũng là suy nghĩ minh bạch không có lại tiếp tục hỏi bất quá cái này sương mù xác thực quá mức đồng đậm, càng đi trong đạo đi sương mù ảnh hưởng liền càng thêm nghiêm trọng khắp nơi có thể thấy được một chút sụp đổ cây cối còn có một chút chết đi nhỏ thi thể động vật những n à y cây cối đều là vì không gặp được ánh mặt trời mà khô héo lại bởi vì hư thối da tốc tử vong tiểu động vật cũng bởi vì thiếu đồ ăn hoàn cảnh biến hóa nguyên nhân càng thêm khó mà sinh tồn sương mù đã ảnh hưởng nghiêm trọng trên đảo sinh thái ngư nhân trong tay đèn tin cổ sáng tại ưu ám sương mù bên trong quét tới quét lui chấm d ã i đã thấy không rõ xung quanh ngư nhân chỉ có thể nghe đến g ẫ m lên trên mặt đất bên trên mềm hồ hổ tiếng bước chân tốt tại mạc linh tầm mắt đồng thời sẽ không nhận sương mù ảnh hưởng. Vừa đi theo. m ạ c linh cũng một vừa nhìn trên đảo nhìn thấy mà giật mình hoàn cảnh xem ra là nhất định phải tổ chức một tràng thịnh đại tế điển đến ổn định lòng người đi đi nơi xa xương ngủ bên trong quét tới một đạo ánh đèn trói mắt tựa như là hải đang bắn đèn đồng dạng c ổ sáng đánh vào ngư nhân đội ngũ bên trên đảo qua mấy lần về sau nhắm ngay vào đội ngũ con đường phía trước bên trên tựa h ồ là tại chỉ dẫn phương hướng nhanh đến ngư nhân bọn họ đem vận chuyển hàng hóa dòng nước xúc tu ra cố bước nhanh hơn theo ánh đèn rất nhanh liền đi tới hải đăng phía dưới lúc này đã có rất nhiều ngư nhân tại hải đăng hạ đẳng đội vận tải ngũ đến về sau những n à y ngư nhân liền tiếp nhận hàng hóa chuyển đến nơi khác tới gần về sau ngư nhân thôn một góc cũng hiện ra ở mạc linh tầm mắt bên trong ngư nhân phòng ố c tựa hồ hỗn hợp rất nhiều loại tài liệu có gỗ tảng đá thậm chí còn có từ nhân loại cái kia lấy tới sắt lá những này khác biệt chủng loại kiến trúc tài liệu thế mà x à o r ư ợ u tổ hợp lại cùng nhau rõ ràng giống như là đống rác đồng dạng lại có loại loạn bên trong có thứ tự cảm giác kiến trúc hình thức cùng loại với chân cao nhà dùng thật cao gậy tre đem phòng ố c k h u n g ở phía trên mà gậy tre thì thật sâu đâm vào bùn trong đất xem như nền đất những này kiến trúc cao có thật có gậy tre cũng lẫn nhau giao h o à loạn thất b á tao nhưng loại này hỗn loạn kết cấu thế mà bảo trì một loại kỳ lạ ổn định phía trên kiến trúc ổn ổn đương đương thẻ ở cùng nhau nối thành một mảnh mạc linh thậm chí nhìn thấy một chút tại kiến trúc bên trên nhảy nhảy n h ó t n h ó t ngư nhân bọn họ mượn nhờ những này lẫn nhau liên thông kiến trúc xuyên tới xuyên lui điểm dừng chân cũng đều không có lay động vô cùng kiên cố thật sự là kỳ diệu kiến trúc hình thức mạc linh không nhịn được cảm t h ắ n nói những cái kia nhỏ bé gậy che thoạt nhìn liền không giống có thể chống đỡ nặng như vậy kiến trúc nhưng ngư nhân chính là làm đến liền tại mạc linh cảm t h ắ n lúc ngư nhân bọn họ đã đem hàng hóa vận chuyển đến một chút thấp th lê lạc cũng nhân cơ hội này hướng dẹp hỏi thăm thông hướng một phương hướng k h á c thuyền tin tức nhưng dẹp tựa hồ hỏi gì cũng không biết cơ chí cá mắt thấy lê lạc nửa ngày đều không nói ra cái như thế về sau ta vừa vặn muốn đi tìm đại tộc trưởng hồi báo ta dẫn ngươi đi vân vân hắn a dẹp ôm thuyền trưởng rượu ngơ ngác nói lê lạc nhìn xem dẹp t r ư ờ n g đến tròn t r ị a mắt cá đành phải đáp ứng hai người tiếp tục hướng về trong thôn đi đến cùng xung quanh kiến trúc không hợp nhau đến gần về sau mạc linh mới nhìn rõ ràng cái này giống như là thuyền nhà đồng dạng kiến trúc dưới mặt đất còn có to lớn không gian dưới mặt đất không gian bên trong chất liệu cũng đều là gỗ mà còn những này bằng gỗ vách tường thế mà không có một chút hư thối vết tích vô cùng hoàn toàn mới đợi đến mạc linh tử quan sát kỹ hắn mới phát hiện những này gỗ mặt ngoài tựa hồ hiện ra nhất tầng bỏng loáng giống như là khô cạn trong suốt chất e o lại giống là nhất tầng mảng n i lông mỏng đem gỗ cùng ngoại giới xảo diệu cách biệt lê lạc đi đến trước mặt đối thuyền này nhà cũng hết sức tò mò n g n g chân rất lâu đây là bất hủ mục làm toàn bộ trong thôn liền dân này. là dùng để giữ gìn ngư nhân cổ tịch địa phương cùng loại với nhân loại thư viện d ẹ p giải thích nói đại tộc trưởng có lẽ liền tại bên trong chương 218, ngư nhân đại tộc trưởng chương 218, ngư nhân đại tộc trưởng hình thức cổ lão bên trong nhà gỗ một lưng gù gầy còm già ngư nhân đang ngồi ở trước b à n nghiêm túc nhìn trong tay bằng gỗ sách vở bản này bằng gỗ sách vở mặt ngoài cũng hiện ra kỳ quái bóng loáng thoặc nhìn tựa như là đánh đèn c â y đồng dạng vô cùng mới trong sách vở k h á c lấy d ầ m dạp chẳng t r ị ngư nhân văn siêu siêu v è o v è o tựa như từng cái khác biệt cong lên trình độ tiểu ngư miêu một chút tiểu ngư miêu bên cạnh còn mang theo cùng loại với dù sao vứt k i ể m chế đồng dạng tô điểm m ặ c linh nhìn xem cái này kỳ lạ và tự chỉ cảm thấy có chút phẳng ất nhắm mắt lại về sau những cái kia tiểu ngư miêu hình như lưu tồn tại trước mắt tại trên mí mắt bơi qua bơi lại một cái tiểu ngư miêu cuốn thành bóng từ một đạo hành bên dưới chui ra đi tới chống g i n g sách vợ bên trong vứt k i ể m chế hình dáng quan g mang thuận viết sách vợ rơi xuống vẩy vào đen nhánh vết khắt lom trong máng đây là tháng chẳng biết tại sao mặc linh nao trong biển nháy mắt toát ra một đạo linh quang hắn một cái minh bạch cái này kỳ lạ văn tự ý tứ đây là tháng ý tứ phía trước đâu mặc linh tiếp tục hướng về trên sách nhìn đó là hai cái đầu đôi cùng nhau cắn tiểu ngư miêu bọn họ cắn nhau đối phương cái đôi làm sao cũng không chịu tách ra hợp thành một cái cùng loại với cảm lãm hình dạng đây là biển nhìn qua đạo phù này văn mặc linh lại lần nữa đột nhiên thông suốt minh bạch nó biểu đạt ý tứ hướng về sau nhìn là một đám tiểu ngư miêu vây tụ tại một đoàn trung ương là một đạo hành, hành phía trên là một đạo thông thiên dự thẳng cái này tại ngư nhân văn trong ý tứ là tế lễ nghi thức ý tứ biển tháng lễ ba đạo lẫn nhau giao thoa ngư nhân văn tự đan sen vào nhau bọn họ hình ảnh cũng không phải là ngăn cách mở mà là lẫn nhau ở giữa có một loại kỳ diệu liên quan có một cái tiểu ngư miêu tại văn tự ở giữa dạo chơi tựa hồ cái này tiểu ngư miêu một mực tại kinh lịch những văn tự này bên trong hình ảnh tựa như là mảng g ạ đồng dạng cái này tiểu ngư miêu liền là nhân vật chính một mực tồn tại hình ảnh bên trong thật là khéo mạc linh nhìn hướng cái khác văn tự cũng đều sẽ có cái này tiểu ngư miêu Nay chúng loại giống như đây trùng là liên quan tới hải nguyệt lễ ghi chép xem sách bên trong nội dung rất nhanh mạc linh liền hiểu vì cái gì ngư dân tộc sẽ coi trọng như thế hải nguyệt lễ Cái đây ngư chính t là sương mù lan tràn về sau hậu quả ngư nhân cổ tịch cũng không có miêu tả cực kỳ khoa trường chỉ là nhàn nhạc tự nói đến đây tất cả tiếp lấy lại bình thản mà kiên nhẫn giảng giải hải nguyệt lễ cử hành liên quan tới hải nguyệt lễ cử hành phương thức cổ tịch cũng là lấy một loại kinh lịch phương thức giảng giải đi ra hình như chuyện này đã từng liền phát sinh qua đồng dạng vô cùng chân thực tựa như cái k i a tiểu ngư miêu đồng dạng chỉ là một vị cao cao tại thượng người chứng kiến rõ ràng kinh nghiệm bản thân qua lại hoàn toàn ngăn cách tại thế đây rốt cuộc là nhìn xong liên quan tới hải nguyệt lễ ghi chép mặt linh trong lòng chỉ có dạng này một cái nghi vấn hình như cổ tịch tác giả đích thân gặp qua cái k i a diệt vong cảnh tượng cũng đích thân gặp qua biển mặt trăng lê lên xua tan sương mù cảnh tượng chẳng lẽ ngư nhân đạo thật bởi vì sương mù hủy diệt qua có thể là cái này ngư nhân nào không phải còn rất tốt tồn tại sao mạc linh vốn cho rằng ngư nhân văn minh không hề phát đạt cái này ngư nhân lịch có thể chính là một bản lạ nhải phong tục tập quán dân tộc sách vở tại quy luật tự nhiên cơ sở tăng thêm một điểm chủ quan cá nhân kiến l u n giải sau đó xen lẫn các loại b i ể u đặt quái lực loạn thần loạn hầm mà thành nhưng hiện tại xem ra cái này tựa hồ giống như là một bản nhật ký một vốn không có thời gian nhật ký đơn thuần là vì ghi chép tác giả tự mình kinh lịch cái này cũng khó trách về sau nhìn thấy sách này ngư nhân đại nhập cảm sẽ mạnh như thế còn có cái gì so nhật ký càng chân thật đâu chỉ là nhìn thấy sách này thân là ngoại lai giả mạc linh đã bắt đầu suy nghĩ lung tung đối h ả i n g u y ệ t lệ b á n t í n bán nghi lại càng không cần phải nói sinh trưởng ở địa phương ngư nhân tộc lúc này già ngư nhân còn tại nghiêm túc nhìn trong tay ngư nhân lịch không có chú ý tới tới chơi hai người mãi đến dẹp mở miệng nhắc nhở già ngư nhân mới hồi phục tinh thần lại đại tộc trưởng ta trở về thuyền trưởng để ta cho ngươi mang một dương rượu già ngư nhân ánh mắt có chút vần đục thấy được dẹp rượu trong tay sách cổ ở trong tay mới run run dày dày thả xuống hán từ trên ghế chậm dãi đứng lên đi tới dẹp trước mặt động tác hơi chậm một chút chỉ hoãn làm rất tốt dẹp Kỳ kia khí quái trung cái miệng với mười mà âm này vặn vẹo vị ngư nhân ngữ trong hắn nhưng phần thanh, dẹp so từ ra, bay đúng ạ i tộc trưởng âm thanh rất là khán khán âm là suy yếu. đ lúc này mạc linh ý thức được một cái vấn đề kỳ quái vì cái gì ta nghe hiểu được ngư nhân ngữ mới vừa lên bờ lúc hắn rõ ràng nghe không hiểu những cái kia ngư nhân lời nói nhưng bây giờ lại hoàn toàn có khả năng lý giải mà còn không có bất kỳ cái gì tối nghĩa thứ khi nào thì bắt đầu đâu tầm mắt trượt hướng cái kia trên mặt bàn ngư nhân cổ tịch mạc linh hơi kinh ngạc là sách này nguyên nhân chẳng lẽ sách này còn có để người học được ngư nhân ngữ công năng suy nghĩ một lát mặt linh lại cảm thấy không có đơn giản như vậy có lẽ là phương khối nguyên nhân phía trước tại lục châu thành lúc hắn còn có thể nghe hiểu s á t nhân lời nói bất quá không quản vì cái gì có thể nghe hiểu lời nói không có chướng ngại tổng là một chuyện tốt một bên l ê lạc gặp dẹp cùng đại tộc trưởng bô bô trò chuyện với nhau cũng từ túi sách bên trong lấy ra một kiện phiên dịch thiết bị đeo lên bên hay hàng hóa đều cất kỹ sao đại tộc trưởng hỏi cất kỹ ngày mai liền chuyển đến n g u y ệ t đàn đi、tốt. đại tộc trưởng hiển nhiên rất tín nhiệm đẹp cũng không có hỏi nhiều mà là nhìn hướng một bên l ê lạc vị này nhân loại bằng hữu thăm hỏi ngư nhân thôn có chuyện gì sao n g ư khí của hắn rất là ôn hòa nghe đến đại tộc trưởng lời nói lê lạc lại nói một lần muốn ngồi thuyền sự tình nhưng mà biết được lê lạc ý đồ đại tộc trưởng lại xin lỗi lắc đầu thực sự là ngượng ngủng bằng hữu ngư nhân đ ả o mặt khác có rất nhiều đáng ngẩm bởi vì sương mù l à n tràn đường xá xa xôi nguyên nhân nhân loại phà đều đã phong hàng không ai dám đến đại tộc trưởng thở dài cho nên chúng ta gần nhất giao dịch mới đều tìm pha lê đ ả o chỉ mong y đến thuyền cũng rất ít hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận dẹp rượu trong tay bỏ lên bàn lê lạc nghe đến tin tức như vậy vô cùng ngoài ý mới xứng sở ngay tại chỗ nhưng đại tộc trưởng lời kế tiếp nhưng là một tin tức tốt hải nguyệt lễ cũng nhanh chờ hải nguyệt lễ kết thúc sương mù liền sẽ t ă n g h ẳ n ra một lần nữa thông tàu thuyền nếu như không ngại liền ở trong thôn ở một đoạn thời gian a chương hai trăm mười chín ngụy ngư nhân chương hai trăm mười chín ngụy ngư nhân đại tộc trưởng còn có mấy ngày mới đến hải nguyệt lễ dẹp to mò hỏi năm ngày chúng ta thời gian rất khẩn cấp nguyện đàn phải mau chóng bố trí đại tộc trưởng lo lắng nói ngươi trở về thật đúng lúc lại kêu chút nhân thủ đi hỗ trợ sau đó hắn lại nhìn về phía lê lạc bằng hữu không ngại ngươi trước tiên có thể ở lại nơi này không muốn làm hư những n à y cổ tịch liền tốt l ê lạc thay thế cũng chỉ đành gật gật đầu những n à y ngư nhân đã hết lòng hết thậm chí yên tâm để nhân loại tại chính mình cất giữ cổ tịch địa phương ở nghe đến đại tộc trưởng lời nói dẹp lại không có động đứng tại chỗ muốn nói lại thôi làm sao vậy tự hồ là nhìn ra dẹp có lời muốn nói đại tộc người dò hỏi dẹp châm mặt một lát mới mở miệng nói ra đại tộc trưởng ta đi gọi những cái kia ngụy ngư nhân hỗ trợ a không được đại tộc trưởng giống như là nghe đến cái gì chuyện rất đáng sợ nghi nghị tự tuyệt h ạ n tự hồ đối với dẹp trong miệ ngụy ngư nhân rất là phong bị nhưng dẹp đồng thời không hề từ bỏ tiếp tục khuyên bảo đại tộc trưởng thời gian không đủ trong thôn nhân thủ không đủ đại bộ phận người còn phải duy trì trong thôn vận chuyển chỉ có những cái tiêu bị ngư nhân có rảnh rỗi n g u y ệ t đàn bố trí xong không được toàn bộ hải nguyệt lễ đều sẽ chịu ảnh hưởng dẹp tựa hồ căn bản là không để ý đại tộc trưởng thân phận xưng ơ sở cùng hắn rằng co đại tộc trưởng nguyên bản còn chuẩn bị tiếp tục tự tuyệt có thể lời đến khoe miệng lại bị dẹp lý do đỉnh trở về hắn túi đầu trầm tư rất lâu cũng không tìm được cái gì quan điểm của hắn đến phản bắt dẹp đành phải bất đắc di gật đầu đầy mặt nhăn nheo ngư nhân trên mặt càng thêm h liền ngay cả nói chuyện cũng có chút để hoài tốt ta thế nhưng ngươi muốn cách bọn họ xa một chút không muốn sinh ra không cần thiết tiếp xúc nghe đến đại tộc người cuối cùng nhà ra dẹp vội vàng nhẹ gật đầu vậy ta đi đại tộc trưởng vung vung tay lại về tới cái ghế của mình bên trên tựa như vừa mới bắt đầu đ ồ n g dạng tiếp tục chuyên tâm đọc lấy những cái tia ngư nhân cổ tịch bọn họ đối thoại để mạc linh nghe đến rơi vào trong sương ngủ. ngụy ngư nhân là cái gì dẹp cùng đại tộc trưởng đối với ngụy ngư nhân tựa hồ có hai loại cái nhìn khác biệt đây là một cái khác chung của ngư nhân một bên một mực nghe lấy l ê lạc cũng là đầy mặt nghĩ hoặc cần cần giút một tay không nàng đã nghi hoặc lại hiếu kỳ hỏi thăm dẹp dẹp cũng là không khách khí tốt thêm một người luôn là tốt ngươi trước cùng ta đi tìm ngụy ngư nhân a nói xong hắn liền vội vã mang theo l i ê lạc rời đi thư viện vừa đến bên ngoài l i ê lạc liền không kịp chờ đợi hỏi ngụy ngư nhân là cái khác ngư nhân chủng tộc sao nghe đến vấn đề này dẹp nhẹ gật đầu lại lắc đầu tựa hồ hắn cũng vô pháp xác định bọn họ không phải ngư nhân đó là cái gì l i ê lạc hỏi tới dẹp lại rơi vào trầm tư sau một lát mới hồi đáp cái gì cũng có cái gì cũng có trả lời như vậy để l i lạc càng thêm nghi hoặc là cái gì cũng không trọng yếu ta cảm thấy bọn họ rất tốt dạy cho ta rất nhiều thứ ta nhân loại lời nói chính là bọn họ dạy thế nhưng trong tộc tất cả mọi người không chấp nhận bọn họ dẹp có chút h ề p à i nói dẹp lời nói bên trong để lộ ra một chút bất đắc dĩ chờ ngươi nhìn thấy bọn họ ngươi liền biết chạy qua liên miên ngư nhân chân cao nhà dẹp mang theo liên lạc vượt qua trên mặt đất đi tới một tòa thấp bé núi nhỏ phía trước bọn họ liền ở phía trên núi nhỏ lối vào có một đầu núi thẳng mà bên trên đường núi từ nhất tầng tầng thang đá đặt mặt h à n h thang đá tựa hồ là trải qua vô cùng tinh tế gia công chỉnh tệ căn bản không giống ngư nhân thôn kiến trúc như thế lộn、sột. đường núi hai bên lại có từng hàng đèn đường đem lên núi con đường chiếu lên rõ rõ ràng ràng dưới chân núi còn đứng thẳng một khối cột múc đường trên đó viết tiêu chuẩn ngư nhân ngữ chỉ thị từng cái phương hướng địa danh cái này cột múc đường cũng vô cùng tinh xảo tựa như là cảnh khu chuyên môn chế tạo cột múc đường còn cần tông hồng sắc sơn quét toàn bộ đ ỉ n h thiết trí một chiếc bắn đèn tại sương mù bên trong đặc biệt dễ thấy mạc linh nhìn xem cái này cảnh tượng thật giống như về tới nhân loại xã hội đây là ngư nhân làm ra hắn có chút không dám tin tưởng cái này rõ ràng chính là nhân loại bất tích quả nhiên tại cái này trên sân đạo mạc linh nhìn thấy một thân ảnh đây không phải là một tên ngư nhân cũng không phải một tên nhân loại mà là một tên có nhân loại thân thể quần áo hoàn chỉnh đầu sinh s ú c tu hà đầu nhân kỳ quái nhất chính là cái này hà đầu nhân phần cổ bị c u ố n một vòng vô cùng nặng nề kim loại vòng cổ vòng cổ chất liệu cùng lúc trước ngư nhân hàng hóa bên trong linh kiện rất tương tự đó là một loại rất cũ kỹ kim loại vết dỉ loan g lộ còn có một chút chỗ bí mật khắc cấn phù văn có chút phát ra ánh sáng cái này hà đầu nhân chính gật gú đắc ý ngồi tại thang đá bên trên một bên để đó một cái nhựa chế thùng dụng cụ hắn càng không ngừng từ trong g ư ơ n g lấy ra đủ kiểu công cụ nhưng những công cụ này phần lớn đều đã dị xét phát hiện công cụ g ì xét về sau hà đầu nhân lại lắc lư cái đầu thả trở về rất là buồn dầu rất nhanh hắn liền chú ý tới dẹp đèn tin cầm tay ánh đèn tò mò nhìn hướng chân núi nhìn thấy người tới là dẹp về sau hà đầu nhân v ụ t một cái đứng lên hướng về dưới sơn đạo phương phóng đi nhưng thang đá chất lấp hà đầu nhân một cái không có đứng v ữ n g từ trên đường núi lăn xuống dưới ngã cái tôm ngập bùn lăn đến dẹp cùng l ê n lạc trước mặt hai người về sau hà đầu nhân lại không để ý chút nào bỏ lên hương phân nói dẹp lại tới tìm chúng ta chơi tựa hồ dẹp đến để hắn vô cùng vui vẻ ngươi không đi bố trí hải nguyệt lễ sao hà đầu nhân tựa hồ đối với hải nguyệt lễ sự tình h i ể u rất rõ mới vừa đánh xong chào hỏi liền hiếu kỳ hỏi thăm dẹp chuẩn bị muốn đi nhân thủ không đủ ta tính toán mời các người đi hỗ trợ dẹp có chút ngượng ngùng nói dễ nói hà đầu nhân rất là nhiệt tình vỗ vô, vô dẹp bà vai nhưng một bên vỗ hà đầu nhân lại rất lo âu hỏi đại tộc trưởng sẽ không nói cái gì à? chúng ta không thể rời thôn quá gần ta cùng hắn nói qua dẹp hồi đáp nghe đến trả lời như vậy hà đầu nhân rõ ràng vô cùng ngoài ý mớn đại tộc trưởng thế mà lại đồng ý hơn nữa còn là hải nguyệt lễ chuyện trọng yếu như vậy thật hay giả liên â y quan đại đa số ngư nhân cũng bắt đầu xa lánh bọn họ chỉ có dẹp căn bản không để ý thậm chí còn thường xuyên tới đây làm khách lê lạc ở một bên nghe đến sừng sốt một chút nhịn không được chen miệng nói các ngươi chủng tộc liền kêu hủy ngư nhân sao hà đầu nhân cái này mới chú ý tới dẹp sau lưng lê lạc nhìn về phía nàng hai cái đen nhánh tôm nhỏ mắt hiện ra đơn thuần chỉ riêng không phải a ta là ngư nhân chương hai trăm hai mươi tôn cố sự chương hai trăm hai mươi tôn cố sự hà đầu nhân đại khái cũng biết chính mình lời nói rất không có logic vì vậy phối hợp bắt đầu giải thích ta kỳ thật từ nhỏ liền là ngư nhân hà đầu nhân nói khi còn bé hắn vẫn tại ngư nhân đạo bên trên sinh hoạt nhưng một lần tuổi nhỏ hà đầu nhân tại hải biên chơi thời điểm bởi vì cùng đồng bạn tranh tài người nào có thể du đến càng xa bị đột nhiên đánh tới phong bạo trôi đi tỉnh lại thời điểm đã đến thâm viên tầng ba khác trên một hòn đảo mệt mỏi hết sức hắn bị trên đảo cư dân cấp cứu vừa tỉnh dậy hắn liền phát hiện trên cổ của mình đột nhiên xuất hiện một cái vòng cổ vừa mới bắt đầu hà đầu nhân còn rất mê man không biết tình cảnh của mình làm trên đảo cư dân bắt đầu hướng hắn tìm hiểu tình h n g lúc hắn mới ý thức tới phát sinh cái gì trên đảo cư dân là một đám đỉnh lấy đầu tôm kỳ quái sinh vật giao lưu phương thức cũng rất kỳ quái sẽ không phát ra âm thanh mà là dùng p h u n bọ phương thức đây là một loại không giống bình thường lợi nói hệ thống mỗi cái ngâm một chút đều có đặc biệt ý tứ ngâm một chút dạng nước âm thanh cũng có đặc biệt hàm nghĩa không những như vậy ngâm một chút tạo thành hình dạng cũng có quy luật mới vừa mở mắt vẫn còn tối tăm trạng thái một bên đảo dân liền bắt đầu hỏi thăm hắn ngươi làm sao sẽ bị vọt tới trên bờ sau đó hà đầu nhân liền đem chính mình gặp phải nói một lần lần sau không muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy nhà ngươi ở đâu đảo dân lo lắng mà hỏi thăm tại ngư nhân đạo hắn vội ý thức hồi đáp nhưng đổi lấy nhưng là đảo dân ánh mắt kỳ quái đảo dân tiến tới trước mặt hắn cho hắn tỉ mị kiểm tra một lần tự lẩm bẩm không phải là não hư mất đi. hà đầu nhân không hề biết phát sinh cái gì cũng không thích làm ngược h ả o ý của người khác tùy ý đ ả o dân cho hắn kiểm tra rất bình thường a đ ả o dân một bên kiểm tra một vừa lẩm bẩm lầu b ầ u nói đương nhiên thân thể của hắn không có bất cứ vấn đề gì đ ả o dân đành phải để hắn lại nghỉ ngơi một hồi thật tốt sửa sang một chút suy nghĩ cũng chính là vào lúc này hắn mới ý thức tới không thích hợp ta làm sao sẽ biết những cái k i a ngâm một chút hàng nghĩa không sai vừa vặn những cái k i a đối thoại tất cả đều là ngâm một chút tạo thành hắn cùng đạo dân ở giữa không nói lời nào chỉ là đều đang không ngừng p h ú bọn thế nhưng hắn lại có thể chuẩn xác hiểu rõ những cái kia ngâm một chút hàng nghĩa hơn nữa còn có thể phân biệt ra được đảo dân nôn những này ngâm một chút lúc ngự khí thậm chí có khả năng phân ra là đối hắn nói vẫn là l ầ m b ầ m ta lúc nào học được loại này ngâm một chút lời nói hắn phi thường kinh ngạc giờ k h ắ c này hắn cũng bắt đầu hoài nghi đầu góc của mình có phải là xảy ra vấn đề gì xuống giường hắn run run d ẩ y d ẩ y đi đến ngoài phòng bên ngoài mới vừa vừa mới mưa khắp nơi đều có nước bến tại nước bến bên trong hắn nhìn thấy một gương mặt xa lạ đó là cùng đảo dân đồng dạng đầu tôn trên đầu tôn cần g ũ cực lấy mặt ủ mày chau khoe miệng từng vòng từng vòng bọn thậm chí chạy đến trên quần áo hai cái tôn mắt lại đen lại tròn còn có mấy phần n g ố c trệ s ắ c thực giống não xảy ra vấn đề các loại ta làm sao biến thành dạng này lấy lại tinh thần về sau hắn mới ý thức tới sự tình không hề giống mình nghĩ đơn giản như vậy hắn biến thành tôn người tại hà đảo bên trên lúc hắn gặp người liền nói chính mình là một cái ngư nhân có thể là trên đảo cư dân căn bản không tin tưởng hắn chậm rãi hắn cũng phát hiện trên cổ kỳ quái vòng cổ chính là dị biến căn nguyên thứ này sẽ đem ta biến thành tôn người sẽ còn để ta hiểu loại kia kỳ quái lời nói cho nên ta mới sẽ bị tôn người cứu được nhận định trường hợp này về sau hắn liền tìm tới đường hàng hải cầu chính mình bước lên trở lại xã lữ đồ tiếp lấy liền về tới ngư nhân đ à o đây chính là hà đầu nhân cố sự rất quanh có a hà đầu nhân nhìn xem l ê lạc nghiêm túc nói l ê lạc sững sờ gật gật đầu như có điều suy nghĩ tựa hồ là nhớ lại cái gì mà mạc linh nghe lấy cái này hà đầu nhân cố sự luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết cái này không phải liền là một cái khác phiên bản bạch chu sao chỉ bất quá cái kia lặn đầu khôi đổi thành cái này kỳ quái vòng cổ hồi tương lại bạch chu lặn đầu khôi hình như cũng giống như vậy chất liệu chỉ bất quá không có cót như thế vết gì lo lộ làm sao hai người này liền bối cảnh cố sự đều như thế như thế ăn bất ăn xén nguyên vật liệu sao m ặ c linh trong lòng dâng lên một loại cảm giác quái dị bạch chu cùng cái này hà đầu nhân di vật tựa hồ cũng là cùng một loạt một bên l i ê lạc biểu lộ cũng càng thêm cổ quái nàng khẳng định cũng là nghĩ đến bạch chu sự tình nàng khó chịu biểu lộ rất nhanh liền bị hà đầu nhân bắt được người cũng không tin ta sao h á n tựa như đột nhiên xì hơi huệ phải nói ta trở lại ngư nhân thôn về sau trừ dép bên ngoài liền không có người tin tưởng qua ta liền ta trước đây đồng bạn đều tại xa lanh ta rõ ràng chúng ta trước đây chơi rất khá bọn họ đều để ta n g ụ y ngư nhân ta không nghĩ rằng này nói xong nói xong hắn tôm cần lại gục xuống thấy thế lê lạc vội vàng căng thẳng mặt ta tin tưởng nàng đem ứng phó bạch chu biện pháp trực tiếp dùng tại cái này hà đầu nhân trên thân đối mặt thân phận nhận biết bị bóp méo người giải thích là không có ích lợi gì duy nhất có thể làm chỉ có thể là tin tưởng một khi tiếp thu loại này thiết lập câu thông cũng không có vấn đề gì nếu như một mực đi tích cực ngược lại sẽ gây nên xung đột dẹp đi lên trước vỗ vô hà đầu nhân bà vai đ ư n g khó qua đại tộc trưởng cũng là vì phòng ngừa xung đột đây thật ra là vì bảo vệ các ngươi dị loại là rất khó dung nhập q u â n thể chỉ cần có tộc quần địa phương liền sẽ có xa lánh cùng thành kiến cường già ức hiếp kẻ yếu người giàu xem thường người nghèo đồng loại tương t à n là sinh vật có trí khôn bản tính thúng chi các ngươi vốn là không giống bình thường một mặt bao dung cũng không phải là chuyện tốt một khi các ngươi trở về tộc đàn công kích đầu mâu liền sẽ chỉ hướng các ngươi khi đó các ngươi ngược lại sẽ trở thành náo động căn nguyên một số thời khắc rời xa chỉ là một loại khác bảo vệ dẹp nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cho hà đầu nhân nghe đến sửng sốt một chút h lúc này mặt linh trong đầu lại vang lên thuyền trưởng đối d ẹ p nói câu nói kia ngươi cùng cái khác ngư nhân không giống trách không được phía trước thuyền trưởng sẽ như vậy đánh giá hắn nắm giữ đặc biệt kiến giải dẹp còn hơi có chút triết học gia hương vị một tên ngư nhân triết học gia thật đúng là đủ có ý tứ hà đầu nhân lúc đầu còn tại ủ dũ nhưng tại dẹp những lời này phía dưới lại lần nữa lên tinh thần rời xa chỉ là một loại bảo vệ hắn xứng sơ hỏi là dẹp gật gật đầu đây là vì tộc đàn v ì ngư nhân tộc dẹp khẳng định nói không thể nghi ngờ nhìn nhau hà đầu nhân mắt đen đột nhiên phát ra cao quang tựa hồ là tìm tới tôm sinh ý nghĩa chậm dại đứng thẳng người hai cây tôm cần cũng nháy mắt đứng lên hắn nhìn về phía dẹp kiên định nói t ố t v ì ngư nhân tộc chương hai trăm hai mươi mốt dị loại đến chương hai trăm hai mươi mốt dị loại đến hà đầu nhân hình như nháy mắt g ấ y lên đấu trí liền liền nói chuyện cũng biến thành âm vang có lực ta đi đem bọn họ kêu lên dẹp các ngươi trước chờ ở tại đây đặt xuống câu nói tiếp theo về sau hà đầu nhân liền cũng không quay đầu lại chạy lên núi chỉ còn lại đứng tại chỗ một mặt kiên nghị dẹp lê lạc nhìn xem một m à n này mở to hai mắt nhìn nàng ánh mắt tại dẹp cùng đi xa hà đầu nhân ở giữa không ngừng lưu chuyển một mặt không thể tin được ngươi thật tin tưởng bọn họ là ngư nhân sao chẳng lẽ các ngươi trên đảo thật sự có mất tích đồng bạn ta tin tưởng dẹp nhẹ gật đầu ngư nhân đảo xung quanh đồng thời không an nhản chúng ta cũng có rất nhiều đồng bạn đi ra ngoài chưa về danh tự đối được sao lê lạc giống là nghĩ đến cái gì đ nàng hiển nhiên không nghĩ tới liền xem như có dạng này bằng chứng dẹp y nguyên còn sẽ tin tưởng những cái kia ngụy ngư nhân lời nói dẹp lắc đầu ta cùng bọn họ tiếp xúc qua ta tin tưởng ta phán đoán của mình dẹp cùng liên lạc giải thích lên hắn lần thứ nhất tiếp xúc những cái kia ngụy ngư nhân lúc kinh lịch những n à y ngụy ngư nhân cũng không phải là vừa bắt đầu liền có cũng là tại sương mùi bắt đầu thay đổi đến nồng đậm về sau những n à y ngụy ngư nhân mới bắt đầu chậm rãi xuất hiện lần thứ nhất xuất hiện ở trên đảo ngụy ngư nhân là một tên san hô nhân hắn vạch lên một chiếc tự chế thuyền gỗ theo sóng biển trôi giặt đến trên đảo vừa đến ngư nhân đ ả o cái này san hô nhân liền xe nhẹ đường quen về tới ngư nhân thôn trực tiếp tìm tới hắn đồng bạn giải thích chính mình gặp phải lúc ấy cũng không có ngư nhân hoài nghi hắn bởi vì tại ngư nhân nào xác thực thường xuyên có tộc nhân lại bởi vì ngoài ý muốn mất tích thay đổi chủng tộc chuyện như vậy tại thâm biên cũng không hiềm thấy Cái thực thuộc, tộc có cũng quá đối mỗi niệm phải đối này san、Ho、nhân đối ngư nhân thôn thực sự là quá quen thuộc. Mỗi vị tộc nhân danh tự hắn đều có thể niệm phải lên đến, cũng đối trong thôn là sự hô thể đều tự vị không i ế n cùng quen trúc t vô u đều ộ c chí liền mặt khác còn thậm mặt tình biết nhân khi hắn h liền ngư k bé sự hắn đều biết để... rõ.、Không、những như vậy san hô nhân còn thông h i ể u ngư nhân ngữ sẽ sử dụng ngư nhân các loại năng lực trừ hình dạng khác biệt bên ngoài hắn cùng ngư nhân không có gì khác nhau ngư nhân đối với mới mẹ sự vật tiếp thu năng lực rất mạnh rất nhanh để san hô nhân dùng nhập thô trang Dẹp cũng là tại lúc này, tiếp cũng lúc xúc này, tên này san、Ho、nhân. là tại hô điều này cũng làm cho dẹp trở thành hắn tố khổ đối tượng san hô nhân thường xuyên cùng dẹp kể khổ thổ lộ hết bồn u dầu trừ cái đó ra chính là đủ kiểu chi thức con thâu dẹp chính là từ lúc này bắt đầu hiểu rõ phía ngoài thế giới xem như sinh trưởng ở địa phương ngư nhân dẹp vừa bắt đầu không hề biết ngư nhân đạo phía ngoài thế giới lớn bao nhiêu chỉ có một cái rộng rãi khái niệm kinh lịch không đủ tư tưởng cũng vô pháp kéo dài tựa như một cái chưa bao giờ thấy qua biển người không thể lý giải biển cả ẩm ẩm sóng dậy thế nhưng từ san hô nhân mạo hiểm cố sự bên trong dẹp tự mình kinh lịch cái kia ẩm ẩm sóng dậy biển cả đi qua cái kia tràn đầy vô hạc ngạc nhiên hắn tựa như là cái tia ngư nhân cổ tịch bên trong tiểu ngư miêu dạo chơi tại san hô nhân đã từng trải qua hình ảnh bên trong không những như vậy san hô nhân còn dạy cho dẹp san hô tộc lời nói đó là một loại ngưng c ấ u nghệ thuật dùng bài tiết chất vôi tạo thành một loại hình ba triệu ba dê hình lời nói có khả năng vô cùng trực quan truyền lại người sử dụng muốn biểu đạt ý tứ mặc dù dẹp không có bài tiết chất vôi năng lực không cách nào sử dụng loại này lời nói biểu đạt nhưng hắn học được làm sao đi nhìn h i ể u loại này lời nói làm sao đi tìm hiểu san hô tộc cái tia tuyệt diệu biểu đạt tại đắm chìm ở cái tia ngũ thải ban lan thế giới đồng thời dẹp cũng cảm nhận được t â m viên chủ nhưng tiệc vui trong t à n đại tộc trưởng đột nhiên truyền đạt cách ly san hô nhân mệnh lệnh đem hắn chạy tới rời xa thôn trang trên núi san hô nhân lúc đầu còn dựa vào lý lẽ biện luận nhưng đại tộc trưởng lại hỏi hắn một cái vấn đề trí mạng trong thôn có người nhận biết ngươi biết tên của ngươi sao san hô nhân không tin tà hỏi khắp cả thôn nhưng là giống đại tộc trưởng nói như vậy không có người biết hắn liền hắn nguyên bản đồng bạn lúc này cũng đối cái kia tên x a lạ á khẩu không trả lời được vì vậy rơi vào bản thân hoài nghi san hô nhân rời đi thôn trang từ nay về sau dẹp không làm gì liền chạy lên núi tìm san hô nhân t ắ n gấu rõ ràng đại tộc trưởng đã truyền đạt cách ly mệnh lệnh nhưng dẹp cũng không thèm để ý hắn vẫn cứ tại như đói như khát từ san hô nhân nơi đó hấp thu ngoại giới tri thức rất nhanh càng ngày càng nhiều ngụy ngư nhân xuất hiện ở ngư nhân đ ả o bên trên bọn họ lợi dụng các loại kỳ quái phương thức về tới ngư nhân thôn bên trong có thể là những n à y chủng tộc thiên hình vạn trạng ngụy ngư nhân đều có một cái điểm giống nhau bọn họ đều sẽ có một cái đại khái giống nhau bối cảnh cố sự cũng đều vô cùng quen thuộc ngư nhân thôn đồng thời cho rằng chính mình là ngư nhân ngụy ngư nhân biểu hiện ra loại này quỵ dị đặc tính để ngư nhân bọn họ đối với bọn họ thành kiến cùng xa lánh càng thêm nghiêm trọng thổ dân ngư nhân đối với mấy cái này ngoại lai g i ả tràn đầy đề phòng không có người sẽ không sợ đối nhà mình vô cùng quen thuộc người xa lạ đại tộc trưởng cách ly phương án rất nhanh liền trở thành xử lý những n à y ngụy ngư nhân duy nhất phương thức tất cả ngụy ngư nhân đều bị chạy tới trên núi bất quá lúc này dẹp ngược lại là rất vui vẻ san hô nhân chi thức hắn đã học hết những n à y mới tới ngụy ngư nhân lại mang đến toàn bộ kiến thức mới lời nói văn hóa kinh lịch khoa học kỹ thuật mỗi một chủng tộc đều là một quyển sách mỗi một đoạn kinh lịch đều là bảo tàng mỗi một tên ngụy ngư nhân đều là lao sư xem như duy nhất sẽ chạy đến trên núi thông cửa ngư nhân dẹp rất được hăng ê n những n à y ngụy ngư nhân đối với hắn cũng vô cùng hữu hảo không vẹn vẹn sẽ dạy hắn tri thức cùng kiến thức sẽ còn thổ lộ hết bọn họ náo trong biển những cái kia kỳ diệu tư tưởng dẹp nghiêm túc lắng nghe bắt đầu dùng chính mình thô thiện kiến thức đi tìm hiểu những cái kia thâm ảo tư tưởng dung hội quán thông bởi vì những n à y ngụy ngư nhân phần lớn đều lấy một cái dị loại thân phận tại chủng tộc khác bên trong sinh sống rất nhiều đối các loại văn hóa kiến thức cùng suy nghĩ đều vô cùng khách quan sẽ không mù quáng khen ngợi cũng sẽ không vô cớ gó ý loại này khách quan lý trí hắn có thể nhảy ra chủng tộc tính hạn chế từ một cái góc độ cao hơn đi đối đại những này khác biệt chủng loại văn hóa dẹp không hề thông minh nhưng hắn am hiểu tổng kết t r ậ m rãi tại giải cái này đa nguyên hóa thế giới đồng thời hắn cũng tổng kết rất nhiều bộ tộc có trí tuệ điểm giống nhau cho nên tại cùng thuyền trưởng cùng hà đầu nhân đối thoại lúc hắn mới có thể nói ra loại kia tràn đầy triết học kiến giải ngụy ngư nhân càng ngày càng nhiều dẹp cũng bắt đầu t r ầ m rãi lý giải đại tộc trưởng cách làm bất quá đối mặt ngụy ngư nhân không có người nhớ tới bọn họ danh tự bằng chứng dẹp vẫn là lựa chọn tin tưởng bởi vì so với trong thôn những người khác dẹp cùng những n à y ngụy ngư nhân tiếp xúc nhiều nhất hắn tin tưởng phán đoán của mình cũng tin tưởng mình tận mắt nhìn thấy dẹp nhìn xem l ê lạc nghiêm túc nói ta nhìn ra được trong lòng bọn họ đối với chủng tộc yêu quý là không lừa được người kỳ thật quyết định bọn họ có phải hay không ngư nhân mấu chốt không phải thân thể tư tưởng kinh lịch lời nói ký ức loại hình đồ vật cũng không phải cái gọi là có khả năng chứng minh thân phận danh tự có khả năng quyết định bọn họ có phải hay không ngư nhân là tán động chương hai trăm hai mươi hai nguyên đàn dẹp vẫn cảm thấy những n à y ngụy ngư nhân cùng mình cũng không khác biệt gì cho nên mới có thể một mực dùng tâm bình tĩnh đi đối mặt bọn hắn trải qua từng cái chủng tộc văn hóa hôn đúc dẹp đối với dị loại cũng không để ý bất quá hắn cũng minh bạch ngư nhân đ ả o bên trên đại đa số người cũng không thể tiếp thu dị loại cho nên hắn mới sẽ c h ậ m c h ậ m bắt đầu lý giải đại tộc trưởng cách làm tán đồng còn chưa đủ dẹp bất đắc dị nói n g h e xong dẹp độc đáo kiến giải l ê lạc một bên bắt đầu một bên như có điều suy nghĩ mạc linh cũng rất bất ngờ người không thể xem bề ngoài dẹp không hề giống nhìn từ bề ngoài như thế k h ngược lại đại trí n g ư ợ ngu còn đang cảm、thán. đi xa hà đầu nhân liền mang theo một đám thiên hình vạn trạng chủng tộc vội vội vàng vàng chạy về những n à y chủng tộc đều có cùng loại nhân loại thân thể mặc phong cách đa dạng trang phục nhưng đầu lâu đều là các loại không giống sinh vật mạc linh thậm chí còn ở trong đó nhìn thấy một chút giống như là diều hâu cùng hamster dạng này lục địa sinh vật bất quá nghĩ đến bạch chu ví dụ những n à y sinh vật xuất hiện cũng hoàn toàn có khả năng lý giải nhìn kỹ đám này ngụy ngư nhân trên thân đều sẽ mang theo loại kia kim loại chế linh kiện hình dạng cũng là đa dạng thủ hoàn c h i nhẫn dây chuyền đầu khôi cái gì cần có đều có nhìn đến những n à y linh kiện chính là dẫn đến ngụy ngư nhân xuất hiện nguyên nhân bọn họ bóp méo người sử dụng thân phận nhận biết chế tạo nhiều như vậy ngư nhân bọn họ có lẽ sớm liền phát hiện điều này nhìn xem đám này ngụy ngư nhân trên thân vô cùng dễ thấy linh kiện mạc linh suy đoán kỳ thật ngư nhân cùng ngụy ngư nhân đều biết rõ những này linh kiện m ở ám thế nhưng bọn họ không hề biết thân phận vận béo nguyên lý cũng không làm rõ ràng được loại này linh kiện tác dụng đương nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ những vật này đến cùng là ở đâu ra mạc linh nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra kết quả tại ngụy ngư nhân bối cảnh cố sự bên trong linh kiện đều là chống rông xuất hiện ở trên người không có bất kỳ cái gì báo hiệu làm xuất hiện lúc người đeo đã vặn vẹo h o à n tất liền tính lây xuống cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nhưng những n à y ngụy ngư nhân đều vẫn là đeo ở trên người khả năng là bọn họ đều nhận thức được những n à y linh kiện tầm quan trọng cho nên mới tùy thân mang theo mặc linh nghĩ thầm đang suy nghĩ đám này hình thủ cổ quái ngụy ngư nhân đã v ọ t tới trước mặt vừa tới bọn họ liền thân thiết cùng dẹp chào hỏi dẹp cũng từng cái nghiêm túc đáp lại liền nhiều người như vậy hà đầu nhân thở hồng n g c nói đây là ta có thể tìm tới mọi người đủ rồi đã rất nhiều lê lạc nhón chân lên trong đám người tìm lượng này sau đó lại ngăn cản hà đầu nhân tò mò hỏi trong các người có một cái gọi là bạch chu sao hắn mang theo một cái lặn đầu khôi bạch chu hà đầu nhân kinh ngạc nhìn xem l ê lạc có thật đúng là có bạch chu về tới ngư nhân đ à o nhưng những n à y ngụy ngư nhân bên trong cũng không có bạch chu thân ảnh hắn gần nhất không biết tại chơi đùa cái gì thật lâu đều không thấy người khác vừa vặn cũng không tìm được hắn ngươi là bằng hưu của hắn sao hà đầu nhân hỏi l ê lạc nhẹ gật đầu biết được l ê lạc là bạch chu bằng hưu hà đầu nhân rất vui vẻ vỗ độ ngược nói yên tâm lần sau ta nhìn thấy hắn thời điểm cùng hắn nói một tiếng nhìn thấy hà đầu nhân nhiệt tâm như vậy bộ dạng l ê lạc cũng liền bận rộn nói tiếng cảm ơn cứ như vậy dẹp mang theo một đám hình dạng khác nhau ngụy ngư nhân hướng về nguyện đạn phương hướng đi đến đường xá cũng không xa xôi vượt qua vài tòa không cao núi nhỏ về sau dẹp liền chỉ vào nơi xa nói đến mặc linh tầm mắt nhận hạn chế chỉ có thể khó khăn lắm nhìn thấy một cái c ạ n h góc cái kia tựa hồ là một cái hạ vịnh biên giới cái nào đó bằng đá kiến trúc chống đỡ gác ở hạ vịnh biên giới cứng rắn tầng nham thạch bên trên một chút ngư nhân chính vận chuyển hàng hóa điều khiển dòng nước đem cước phí đến cái kia bằng đá kiến trúc bên trên. vẹn vẹn nhìn thấy cái kia kiến trúc một góc mạc linh liền ý thức được đây không phải là một cái đơn giản tế đàn mà là một loại nào đó hiện tượng lạ bởi vì cái kia chống đỡ thực sự là quá to lớn dựa theo tỷ lệ đến nói cần như thế thô chống đỡ cái này bằng đá kiến trúc khẳng định vô cùng h ữ n g vĩ. quả nhiên lúc này tất cả ngụy ngư nhân đều tâm trí hướng về mà nhìn xem cái kia h ạ định thậm chí liền l ê lạc cũng đồng dạng sững sờ nhìn về phía nơi xa tựa hồ là nhìn thấy cái gì khó có thể lý giải được sự vật cuối cùng nàng móc ra ghi chép thiết bị nhắm ngay phương xa trên màn hình sương mù bên trong xuất hiện một cái như ẩn như hiện to lớn viên hình bình đài vô số cột đèn cùng ánh lửa đánh vào cái này trên bình đài tại u ám nồng trong x ư ơ n g mù chiếu ra một vần minh nguyệt cái kia viên hình bình đài toàn thân đều là b ă n g đá một nửa gác ở thật cao hạ vịnh bên trên tráng kiện chống đỡ đâm vào v ế t đá một nửa đứng ở trên mặt biển lấy một loại lộ ra vô cùng không ổn định tư thái treo tại trên không to lớn bình đài chiếm cứ một ngọn núi tựa như một cái cự thú đem núi hung hăng nuốt một nửa ánh đèn bỏ qua trên bình đài bằng đá đường vần cũng hiện hiện ra ngư nhân bọn họ theo vật liệu đá nguyên bản hình dạng cùng đường vân dùng cái kia cá bột hình dáng ngư nhân văn khắp ra từng né những phù văn này điêu khắc b ò đầy bình đ à i có lớn có nhỏ nhất khiến người kinh ngạc chính là những này điêu khắc đều là lẫn nhau cấu kết tựa như mạc linh đã từng nhìn thấy ngư nhân cổ tịch đồng dạng một cái tiểu ngư miêu tại những phù văn này ở giữa lưu truyền dạo chơi tại cái này bằng đá trên bình đài gặp phải khúc quanh lúc phù văn cũng sẽ quạc cua gặp phải tử lộ phù văn liền vượt qua b i ê n giới lật đến một cái khác mặt phẳng xuyên tới xuyên lui xa xa nhìn tựa như một đạo h u l u y n không chỉ khúc tuyến thế nhưng phù văn sẽ không giao thoa tựa như tham ăn như rắn vĩnh viễn sẽ không đụng phải thân thể của mình m ạ c linh không thấy được phù văn này điêu k h ắ c phần cối u chỉ cảm thấy cái này cuốn đ ầ y bình đài phù văn tựa hồ tại hơi rung nhẹ chậm rãi b ò nhìn kỹ lại căn vốn không có tại vận động một loại nào đó thị giác ảo giác m ạ c linh suy đoán những này điêu k h ắ c để bình đài lộ ra càng thêm huyền diệu sương ngủ bên trong bình đài tựa như tại theo phù văn chậm rãi rung động thôn phệ dây núi đây chính là ngư nhân tộc vì hải nguyệt lễ kiến tạo tế đ à n s a o quả nhiên là một loại nào đó hiện tượng lạ hắn không có đoán sai ngư nhân hao phi đại lượng nhân lực vật lực chế tạo dạng này một cái kỳ quan m ạ c linh cuối cùng minh bạch vì cái gì đại tộc trưởng há miệng ngậm miệng đều là nhân viên vấn đề vì hoàn thành tế đàn b ổ trí liền nguyên bản đối với ngụy ngư nhân cách ly chính sách đều có thể nhả ra c h ắ c không được không thiếu người tay một bên nhìn trên màn ảnh hùng vĩ bằng đá bình đài m ạ c linh cũng chú ý tới dẹp khắc thưởng dẹp mắt cá thật sâu nhìn qua phương xa không hề giống những người khác như thế rung động cùng hướng về hắn cũng không có giống như những người khác nhìn hướng cái kia bằng đá bình đài cũng không có nhìn hướng cái kia huyền diệu phủ văn điêu khắc mà là nhìn về phía những cái kia ngay tại vận chuyển hàng hóa ngư nhân trong ánh mắt để lộ ra sâu sắc h u sầu tại to lớn hiện tượng lạ phía dưới những cái kia ngư nhân tựa như từng cái nhỏ bé con k i ế n hợp thành từng đầu dây chậm d ã i bỏ trên đỉnh đầu vận chuyển nặng nề g h hàng hóa bọn họ tụ tập tại bày ra hàng hóa ở giữa xuyên qua không ngừng điều chỉnh dòng nước bảo trì cân bằng khó khăn tiến lên t r ư ờ n g hai trăm hai mươi ba n g u y ệ t đàn bên trên t r ư ờ n g hai trăm hai mươi ba n g u y ệ t đàn bên trên đi thôi d ẹ p bình thản nói nhưng ngữ khí bên trong lại có ẩn tàng không ngừng lo lắng bởi vì có khả năng tham dự hải nguyện lễ ngụy ngư nhân bọn họ đều vô cùng kích động cũng không có người phát hiện dẹp không thích hợp đều hứng thú bừng bừng hướng nguyện đàn phóng đi chỉ có rơi ở hậu phương l ê lạc nghi hoặc nhìn về phía dẹp làm sao vậy nàng đại khái là phát hiện dẹp dị thường tựa hồ là bị đánh gãy suy nghĩ dẹp giật này mình quay đầu sưng s ờ nhìn về phía l ê lạc lấy lại tinh thần về sau mới chậm rãi hồi đáp không có gì đi thôi nói xong liền mang theo l ê lạc đi theo nhưng trên đường đi dẹp còn là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề cuối cùng hắn nhịn không được lên tiếng hỏi nhân loại cũng sẽ tế tự đúng không đương nhiên vậy sẽ xây dựng dạng này tế đàn sao biết được đến trả lời khẳng định về sau dẹp lại không nói vừa đi một bên túi đầu rất nhanh mọi người liền đi tới nguyện đàn biên giới đến phụ cận cái này to lớn tế đàn cảm giác g á p bách càng thêm rõ ràng sương mù bên trong nguyệt đàn tựa như một cái nhìn không thấy hoàn chỉnh thân thể cự thú chính chiếm cứ tại hạp vịnh bên trong no ngoe muốn động ngụy ngư nhân đến rất nhanh liền đưa tới mặt khác ngư nhân chú ý nhưng bọn hắn đều không có dừng lại trong tay mình sống chỉ là yên lặng nhìn về phía dẹp một đ o à n người ánh mắt khác thường liên tiếp chuyển đến sau đó lại lặng lẽ lách qua lựa chọn cái khác vận chuyển lộ tuyến cũng không lâu lắm vừa v ẫ n còn bận rộn ngư nhân liền mất tung ảnh bọn họ hẳn là tìm tới cái khác thông đạo tránh đi ngụy ngư nhân mặc dù không có đem xa lánh đặt tới trên mặt đuổi vừa vặn còn tại hưng phấn ngụy ngư nhân bọn họ một cái liền bị dội tắt nhiệt tình xấu hổ đến không còn mặt mũi làm việc a dẹp kêu gọi ngụy ngư nhân bọn họ đi lên leo lên n g u y ệ t đàn thông đạo thông đạo xây dựng ở n g u y ệ t đàn nội bộ xoắn ố c hướng lên trên bốn phương thông suốt có rất nhiều chi đường những thông đạo này để cho tiện cước phí đều vô cùng rộng rãi ở trong đường hầm cũng gặp được rất nhiều ngư nhân nhưng bọn hắn đều sẽ kịp thời tránh ra lựa chọn một cái, cái khác chi đường tự động rời xa ngụy ngư nhân điều này cũng làm cho ngụy ngư nhân bọn họ vô cùng khó chịu tốt tại thông đạo không hề dài dẹp dẫn đường lúc hẳn là lựa chọn gần nhất con đường cũng k h mặc linh tầm mắt hướng xung quanh kéo dài phát hiện nơi này lại là ven biển biên giới phụ cận bọn họ tại thông đạo bên trong bảy lần qua tám lần rẽ thế mà trong lúc bất chi bất giác đã đến nguyện đàn bên kia một chút họ gỗ đặt ở thông đạo biên giới đại khái là phía trước ngư nhân vận chuyển lên đến đem xung quanh đắp đến trần đấy chính là những ngày họ gỗ phải đem đồ vật bên trong bố trí ra dép đối ngụy ngư nhân bọn họ nói những này là cái gì mặc dù bọn họ lúc này đều không có ban đầu nhiệt tình nhưng vẫn là nghiêm túc hỏi mùi nhử mùi nhử ngụy ngư nhân bọn họ đều vô cùng nghi hoặc hà đầu nhân đi đến một cái hòm gỗ phía trước dùng dòng nước đem cây đinh rút ra nhìn vào bên trong trong dương là đắp đến l o ạ n thất bát tao nhân loại hết hạn thực phẩm còn có đủ t i ể u gia vị bình tựa như là cái đồ ăn r ắ c rưởi món thập c ẩ m những này thực phẩm đóng gói bên trên dính đầy thật giấy cho bụi còn có một chút đã tổn hại bên trong đồ ăn s ó t đi ra tại sương mù tác dụng dưới đã hư thối bốc bụi một mỡ dương cái kia hư thối mùiền tản mạ ra hà đầu nhân xé ra một cái chứa khoai tây trên bao bì bên trong vậy mà rơi ra đen xì khối rắn những n à y màu đen khối rắn còn tản ra hôi thối bao trùm ngư nhân đ ả o x ư ơ n g mù dày đặc tác dụng cư nhiên như thế cường đại liền đóng gói hoàn hảo đồ ăn đều có thể ảnh hưởng đến nguyên lai、like、bọn họ từ nhân loại cái tia giao dịch đến những n à y thực phẩm đồng thời không phải là vì ăn là vì làm làm m ổ i dụ nhưng những n à y hư thối đồ ăn thật sự có thể làm làm m ổ i dụ sao có thể dụ dỗ ra cái gì mạc linh còn đang nghi ngờ những cái tia áp sát tới nhìn thấy trong dương hư thối đồ ăn ngụy ngư nhân thật giống như nháy mắt minh bạch cái gì cùng nhau nhìn về phía dẹp mắt của bọn hắn thần bên trong tràn đầy khiếp sợ lại mang có chút sợ hãi h ả i n g u y ệ t lễ cần vật kia một vị ngụy ngư nhân không dám tin tưởng hỏi là trong sách cổ rõ ràng ghi chép cần rất nhiều dẹp khẳng định nói dẹp lại chỉ vào nơi xa mặt khắc dương chiếc lồng ở trong đó trong thôn hoa rất dài thời gian mới chuẩn bị xong xuôi thế nhưng số lượng cần quá nhiều cho nên mới sẽ dẫn đến không có thời gian bố trí n g u y ệ t đàn hà đầu nhân theo dẹp chỉ vào phương hướng đi đến cho mở dương ra một cái miệng nhỏ từ bên trong móc ra một cái bằng gỗ tiểu cầu tiểu cầu chỉ có lớn trường h ộ đảo vô cùng mật mà hà đầu nhân thả tại trong tay thưởng thức chỉ chốc lát một đôi tôm cần lo nghĩ đến không ngừng lắc lư quá nhiều rất nguy hiểm hắn lo hâu nói lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc cái kia trong dương tràn đầy giống nhau như lúc bằng gỗ tiểu cầu mặc linh ngay lấy đã là không hiểu ra sao vì cái gì những tiểu cầu này được gọi là chiếc lồng bọn họ rốt cuộc muốn bắt thứ gì tầm mắt chìm vào cái kia tiểu cầu bên trong là r d t đặc căn bản giữ không nổi sinh vật gì mà còn thể tích còn đặc biệt nhỏ thoạt nhìn cũng không có lực sát thương gì chỉ có một điểm vô cùng kỳ quái những tiểu cầu này mặt ngoài đều vô cùng bóng loáng tựa hồ bao vây lấy nhất tầm thật mỏng ánh đến tựa như là mạc linh phía trước nhìn thấy cái kia thư viện tài liệu đồng dạng đây là bất hủ mục từ quan sát kỹ một lát mạc linh xác định chính mình không có phán đoán sai những này kỳ quái bằng gỗ tiểu cầu đúng là bất hủ mục chỉ bất qua cái kia ánh nến so thư viện còn có ngư nhân cổ tịch bên trên muốn nhạt rất nhiều chỉ có nhàn nhạt, nhạt nhất tầng vô cùng đơn bạc bất hủ mục còn có những tác dụng khác l i ê n tính biết cái này bằng gỗ tiểu cầu mạc linh vẫn là rất n g h i hoặc chỉ có thể chờ đợi mọi người ở đây cho ra giải đáp nhưng mà trần mặc còn lại tiếp tục tất cả mọi người ở đây đều không nói gì bầu không khí thập phần vi rượu đúng lúc này hà đầu nhân phá vỡ trần、mạc. là đại tộc trưởng để chúng ta tới làm cái này sao hắn n g ư khí có chút tịch mình hỏi dép lắc đầu cũng không phải là hắn chỉ là đồng ý để ta tìm các ngươi hỗ trợ liền coi như các ngươi không làm cũng sẽ có những tộc nhân khác làm tất cả mọi người đồng dạng nghe được câu này hà đầu nhân tôn cần không có lại lắc lư nắm chặt tiểu cầu tay cũng chầm chậm bông ra nói xấu đi ta còn tưởng rằng chúng ta thật bị từ bỏ đại tộc trưởng sẽ không bỏ qua bất luận người nào dép nhìn xem hà đầu nhân nghiêm túc nói hắn từ trước đến nay đều là đối xử như nhau hà đầu nhân xua tay không cần nói dù sao chuyện này khẳng định muốn có tộc nhân đi làm không quản là những người khác vẫn là chúng ta những n à y quay thay để ý nhiều như thế làm cái gì t ă n g thêm phiền não nói đến đây hắn tôm lại tiếp tục lần đứng thẳng đứng lên có làm hay không hắn quay đầu nhìn hướng đám kia trầm mặc ngụy ngư nhân làm a sợ cái gì một vị ngụy ngư nhân vén tay áo lên vị ngư nhân tộc vị ngư nhân tộc chương 224, n g u y hiểm săn bắn chương 224, n g u y hiểm săn bắn không cần dẹp chỉ huy những n à y ngụy ngư nhân đã bắt đầu bố trí bọn họ đem mồi nhử dương chuyển đến bình đại biên giới sau đó đem chứa bất hủ một tiểu cầu dương đều phân bố ra đặt ở đưa tay liền có thể đến địa phương đại bộ phận người còn từ trong dương móc ra mấy viên giấu tại trong túi lê lạc một mặt mê man mà nhìn xem những n à y ngụy ngư nhân thao tác đứng tại chỗ không biết làm sao người trước ở phía sau nhìn xem a học được làm thế nào về sau lại đến giúp đỡ dẹp đặt xuống câu nói tiếp theo về sau liền gia nhập bố trí dương đội ngũ bên trong rất nhanh dương liền bị toàn bộ bố trí xong chuẩn bị theo dẹp hô to một tiếng tất cả mọi người phân tán ra cảnh giác đứng tại bất hủ một dương phụ cận hà đầu nhân đi đến biên giới từ trong d ư ơ n g lấy ra một bao hư thối đồ ăn hướng trong biển ném xuống cái này bao đồ ăn rất nhanh liền ngã vào sâu sát sương ngủ bên trong nhẹ nhàng không có phát ra bất kỳ thanh âm hà đầu nhân cẩn thận đứng tại biên giới chờ đợi nhưng đợi rất lâu đều không có phát sinh cái gì tiếp tục a một bên một tên khác ngụy ngư nhân nhắc nhở vì vậy hà đầu nhân lại cầm một bao hư thối thực phẩm lần này hắn cũng không có trực tiếp vứt xuống mà là đem đóng gói xé ra sau đó lặp lại phía trước thao tác môi nhử dung nhập sương ngủ cũng không biết có hay không rơi vào trong biển ngay sau đó lại là một đoạn dài dàng giặc chờ đợi hà đầu nhân thường cách một đoạn thời gian liền sẽ ném ra một phần m ố i nhử h ã n động tác cũng càng ngày càng cẩn thận mỗi lần tới gần biên giới đều cẩn thận cũng nhanh cẩn thận một chút hà đầu nhân không có lại tới gần biên giới mà là xoay mở ra vị bình từ đằng xa hướng trong biển ném đi l i ê n dạng này lặp lại mấy lần về sau trong x ư ơ n g m ụ xuất hiện khắc thường có đ ồ vật gì từ trong biển bỏ đi ra mặc linh tầm mắt bên trong xuất hiện một chút kỳ dị bóng trắng đó là một loại nào đó tung bay ở trên không đầu hình sinh vật tựa như là một đầu thật dài l ư ơ n cá thân thể hai bên dài nho nhỏ màu trắng mảnh hình dáng với cá thế nhưng hành động của bọn nó lại vô cùng q á i dị căn bản không giống như là loài cá ngược lại giống như là một đầu vạn v ẹ o rắn vây cá căn vốn không có đưa đến tác dụng theo tầm mắt bên trong màu trắng lươn cá càng ngày càng nhiều mạc linh cũng phát hiện càng thêm kỳ lạ địa phương những này màu trắng lươn cá hoàn toàn là từ hòn đá tạo thành mặt ngoài thân thể là thô giáp màu trắng thạch ra nội bộ cũng là tảng đá nhưng những tảng đá này cấp độ rõ ràng xương cốt cùng bắp thịt ở giữa có rõ ràng đường vân ngăn cách khí q u a n cũng có rõ ràng hình dạng t h ư ợ n như là hoàn toàn hóa đá sinh vật đây là hoa thạch mạc linh đột nhiên ý thức được đó cũng không phải đơn giản hòn đá lại nhìn kỹ những n à y màu trắng lươn cá s á t thực cùng hóa thạch đặc thù rất tương tự nhưng hóa thạch làm sao sẽ tại vận động còn có thể tung bay ở trên không mà còn hóa thạch sẽ chỉ giữ gìn cứng rắn bộ phận làn da cùng bắp thịt những n à y mềm dẻo nhục thể sớm nên ăn mòn hầu như không còn không nên tồn tại Liên tại mạc linh lươn tại nghi hoặc thời điểm, đài biên giới. Hà đầu nhân chú ý tới cái kia xương mù bên những này trắng thân đến bình nhân sương trong quần cuộn bóng trắng ngá thể, mạc màu mù hoặc cá chú Hà phía đã đầu bay sau, rùa dẻ ý lập tức hô lớn ra lệnh một tiếng ngụy ngư nhân bọn họ g ơ lên hư thối màu đen khối rắn hướng về trên không bạch thiện ném qua ngay sau đó mạc linh liền gặp được làm hắn một màn vô cùng rung động lúc đầu tại trên không chậm chạp dạo chơi bạch thiện nhìn thấy bay tới hư thối khối rắn về sau tựa như nhìn thấy máu tanh cá mập đ ỗ n g nhiên xuống tới một đạo thân ảnh màu trắng nháy mắt hiện lên bạch thiện trực tiếp xuyên qua trên không mồi nhử tựa như là một cái phi tốc đi xuyên trâm đi xuyên qua mặc dù phát sinh rất nhanh nhưng mạc linh thấy rất rõ ràng cái kêu bạch t i ệ n không phải tại mồi nhử bên trên đánh một cái động mà là giống một cái h linh đồng dạng dung nhập trong đó. lại trôi ra cái này như hóa thạch sinh vật căn vốn không có thực thể trách không được bọn họ có thể tung bay ở trên không nhưng cái này vẫn chưa xong một màn kế tiếp để m ạ c l i n h càng thêm trận mắt há hấp m ộ n cái kia bị xuyên qua màu đen khối rắn mặt ngoài hư thối thế mà đang từ từ rút đi nhan sắc bắt đầu từ cái kia màu trắng lươn cá xuyên qua vị trí k h u y ế t tán ra đến màu đen khối rắn dần dần biến trở về nó nguyên b ả n không có hư thối bộ dạng ngay sau đó là hai bên miếng bánh bao trong náy mắt một cái mới mẻ hamburger cứ như vậy c h ố n g rông xuất hiện tại trên không một màn này phát sinh quá nhanh thậm chí liền hamburger đều không có rơi xuống đất nó có thể để cho hư thối đồ ăn phục hồi như cũ mặc linh trong lòng giật mình lại nhìn cái kêu hóa thạch chất bạch thiện trên thân thạch phiến thế mà bắt đầu rơi một loại trong suốt phản quang sạch sẽ chất keo xuất hiện ở trên người của nó nó vừa quay đầu lại hướng về cái khác ngồi nhử phóng đi xuyên qua lại là một lần phục hồi như cũ lần này là một cái hư thối rau dưa trong nháy mắt liền bị bạch thiện thay đổi đến vô cùng tới mới cái kêu bạch t i ệ n trên thân chất keo cũng đống nhiên gia tăng bắt đầu thay thế nguyên bản hóa thạch chất thân thể mấy lần lặp lại sau đó cái này bạch thiện đã kinh biến đến mức toàn thân trong suốt tựa như một đầu thật dài quả đống mềm hồ hồ sạch xép mà mỹ lệ nhanh thừa dịp hiện tại bắt lấy nó một viên bất hủ m ộ t t i ể u cầu thừa dịp cái kia bạch thiện không chú ý thường nó ném qua bạch thiện hiển nhiên lực chú ý còn đang không ngừng ném ra m g ồ i nhự bên trên bị bất hủ m ộ t t i ể u cầu đập ngay chính giữa không nghĩ tới chính là cái này giống như là ưu linh đồng dạng bạch thiện thế mà bị tiểu cầu hung hăng hút lại tựa như là từ như s á t é p thật dài thân thể một cái liền bị cuốn tới tiểu cầu bên trong không đi vào bộ thấy cảnh này mạc linh bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、chiếc lồng là cái này tác dụng những cái kia bất hủ một tiểu cầu tựa hồ đối với trong suốt trạng thái bạch thiện có rất mạnh lực ư ớ t thúc có khả năng rất dễ dàng bắt được bọn họ đưa bọn họ giam ở trong đó quả nhiên không thể dùng bình thường tư duy đi tìm hiểu những này sinh vật vực sâu bắt đến cái này bạch thiện về sau tiểu cầu theo quán tính rơi xuống đất nhưng tại t r à n g ngụy ngư nhân bọn họ đều không có đi nhặt mà là tiếp tục cảnh giác nhìn xem không ngừng xông tới bạch thiện bọn họ số lượng càng ngày càng nhiều tranh không giành được trên không ngồi nhử về sau liền sẽ bị biên giới đồ ăn dương hấp dẫn tới tại trong dương xuyên qua mấy lần phía sau liền lại biến thành trong suất hình thái bị ném đến tiểu cầu khốn vào trong đó ngụy ngư nhân bọn họ sớm liền nghĩ kỹ làm sao đi đối phó những ngày sinh vật nhưng mà chắc chắn sẽ có cá lọt lưới một cái bạch thiện ăn xong trên không mội nhử về sau cũng không có đi đồ ăn dương mà là đem một tên cầm mội nhử ngụy ngư nhân coi là mục tiêu đó là một đỉnh lấy báo biển đầu lâu thân hình cồng kềnh toàn thân che kín vào ngụy ngư nhân cái này bạch thiện tốc độ rất nhanh tại trên không càng không ngừng xuyên qua tránh né mắt thấy là phải vọt tới tên k i a hải báo nhân trên thân cẩn thận các đồng bạn lập tức nhắc nhở hắn hắn chừng lớn hai mắt cấp tốc ném ra một viên bất hủ một tiểu cầu nhưng mà cái này bạch t i ệ n còn chưa hoàn toàn chuyển biến hình thái t i ể u cầu đụng phải bằng đá bên ngoài trên ra ngáy mắt bắn ra hải báo nhân muôn tranh n ẽ cũng đã không chỗ có thể trốn một đạo bóng trắng hiện lên hắn liền cương ngay tại chỗ ngay sau đó thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ chương hai trăm hai mươi năm ăn mục nát sinh vật chương hai trăm hai mươi năm ăn mục nát sinh vật cái kia bị màu trắng lươn cá công kích đến hải báo nhân mắt trần có thể thấy bắt đầu thu nhỏ nguyên bản có vẻ hơi hung ác báo biển đầu lâu cấp tốc thay đổi đến đáng yêu quần áo trên người chậm rãi thay đổi đến không v ư ợ vặn đem hắn đeo vào chính giữa không lại biến hóa về sau hải báo nhân từ trong quần áo trôi ra hắn lúc này thoạt nhìn chính là số 6-7 tuổi tiểu hải trên đầu báo biển đầu lâu cũng vô cùng nó nớt không những như vậy hắn còn sững sờ nhìn xem xung quanh căn bản không biết phát sinh cái gì một mặt đần độn nhưng mà cái k i a bạch thiện lại vẫn không bỏ qua một cái cấp tốc trở về về sau lại hướng về cái k i a hải báo nhân p h ó n g đi một bên đồng bạn cấp tốc kịp phản ứng một cái xoay người đem vẫn còn ngu ngơ trạng thái hải báo nhân ô m đi để cái k i a bạch thiện bùa hụt nhưng bạch thiện tốc độ thực sự là quá nhanh chuyển cái ngoặt về sau lại hướng về hai người truy kích mà đi mắt thấy là phải đụng vào tên tia đồng bạn phía sau bất quá bởi vì làm công kích hải báo nhân cái này bạch thiện đã biến thành trong suốt hình thái lại bởi vì đưa tới động tĩnh quá lớn thành mục tiêu công kích mới vừa muốn đuổi kịp hai người liền bị bay tới một bóng đánh trúng khốn vào trong đó ôm hải báo nhân đồng bạn cũng không quay đầu lại chạy rất xa tại xác nhận sau lưng bạch thiện đã sau khi bị tóm hắn mới sợ đem trong ngực tuổi nhỏ hải báo nhân thả xuống đồng bạn một mặt lo âu nhìn xem tiểu hải báo nhân từ trong túi móc ra mấy cái bất hủ một tiểu cầu ngươi cầm chơi đừng có chạy lung tung tiểu hải báo nhân ngơ ngác đem tiểu cầu nhận lấy ngồi sổm trên mặt đất bắt đầu chơi tiếp vô cùng nghe lời thở dài một hơi phía sau đồng bạn lại về tới săn bắn đội ngũ bên trong nhìn xem một màn này mặc linh một trận hoảng sợ mới công kích một cái liền biến thành tiểu hài lại đến một cái lại biến thành cái gì c h ắ c không được những n à y ngụy ngư nhân phía trước sẽ lộ ra như vậy hoảng hốt biểu lộ loại này sinh vật thực sự là quá mức nguy hiểm cẩn thận một chút trước cam đoan tự thân an toàn trải qua dạng này một phen dày v ò ngụy ngư nhân bọn họ càng thêm cẩn thận có thể là càng cẩn thận săn bắn tốc độ liền sẽ càng chậm bạch tiện số lượng một nhiều lên ném mồi nhử tốc độ liền bắt đầu theo không kịp mặc dù đại đa số đều sẽ tụ tập đến mồi nhử dương bên trên nhưng cá lọt lưới cũng càng ngày càng nhiều bắt đầu hướng về đám người p h ó n g đi muốn đưa ra tay giải quyết những này cá lọt lưới lại sẽ để ném mồi tốc độ trở nên chậm tuần h o a n đặc tính chỉ có chờ bạch thiện công k í c h xong chuyển đổi hình thái về sau mới có thể bị t ó m lấy mặc linh nháy mắt liền h i ể u kỳ thật mùi nhử không chỉ là cái t i ê ném n đến trên trời hư thối đồ ăn l i ề n liệp nhân bản thân đều là mùi nhử cái này nhất định là một chàng phải bỏ ra hy sinh s n bán ngụy ngư nhân bọn họ đã sớm biết t r á c không được bọn họ phía trước sẽ để ý như vậy đại tộc trưởng ý kiến bởi vì để người nào tới làm chuyện này đều giống như là chấp nhận loại này hy sinh bọn họ không muốn bị xem như con rơi đến giúp đỡ chút xem h i ể u tất cả những thứ này về sau mạc linh quyết định ra một phần lực mặc dù sự tình khác làm không được nhưng bảo vệ những n à y ngụy ngư nhân còn là một bữa ăn sáng trước thử một chút truyền t ố n g đối với mấy cái này sinh vật có hữu dụng hay không mạc linh điều khiển phương khối bay đến đám người trên không nắm g chuẩn những cái kia muốn công kích đám người bạch thiện phát động truyền t ố n g những n à y bạch thiện phần lớn đều không có cấp được mồi nhử toàn thân bị hóa thạch bao trùm tựa như nhìn thấy máu tanh cá mập dị thường hung ánh một cái bạch thiện mới vừa muốn xông tới ngụy ngư nhân trên thân liền bị mạc linh thu vào ngụy ngư nhân vô ý thức giơ tay lên ngăn cản lại phát hiện vừa v ặ n sông về phía mình bạch thiện đã biến mất không thấy gì nữa hắn kinh ngạc nhìn xung quanh mãi đến nhìn thấy trên trời p h ư ơ n g khối mặc linh ngồi sồn tại bên giường dùng một cái nhánh cây đâm bày trên mặt đất chất keo thi thể cái kia bạch thiện vừa vào đến p h ư ơ n g khối liền nháy mắt chuyển hóa hình thái thay đổi đến trong suốt chết tại kim loại trên mặt đất xúc động bắt đầu đấu cũng giống quả đống mềm hồ hồ mặc linh trong tay cành cây tại cái kia chất keo làn ra đâm ra một cái lõm cầm lấy cành cây về sau cái kia lõm liền cấp tốc h ô i phục cũng không biết chết đi thi thể còn có thể hay không có loại kia kỳ mạc linh cũng không dám dùng tay đi đụng chỉ là cầm cành cây thử một chút nhưng cành cây cũng không có bất kỳ biến hóa nào không làm rõ ràng được bên ngoài đánh thẳng đến hừng hực k h í thế mạc linh cũng không tâm tư đi nghiên cứu cái này sinh vật đặc tính vừa quay đầu liền đem thi thể ném ra ngoài tiếp tục xem hướng một con khác vì vậy ở đây ngụy ngư nhân đều phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái làm bạch thiện vọt tới trước mặt mình lúc đều sẽ biến mất không thấy gì nữa không lâu sau đó liền có một cái trong suốt thi thể rơi xuống có ngụy ngư nhân còn thử nghiệm dùng bất hủ một tiểu cầu đi ném những thi thể này thế mà cũng có thể đem thi thể hút vào trong đó vì vậy một bộ phận người liền nhanh chóng bắt đầu nhạc thi mạc linh đem tầm mắt bao trùm đến mỗi một cái ngụy ngư nhân bên cạnh bắt đầu chuyên tâm bảo vệ bọn họ lê lạc nhìn một hồi về sau cũng tỉnh táo lại bắt đầu hỗ trợ ném m g ồ i ném ném nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía cổ tay của mình một cái t ử s ắ c dây đ e o tay đang l ặ n g lặng nằm tại cái kia nàng bắt lấy đầu dây dùng sức co lại sợi tơ nháy mắt nổ bắn ra ra đan vào thành nhất tầng đ i ệ ra màn lụa tím bay đến trên không nhưng mà màn lụa tím vừa xuất hiện liền hướng về trên trời phương khối phóng đi một bên bay lên còn một bên bành trướng kéo căng sợi tơ khi t h ế hung hăng muốn bao trùm phương khối còn tới phương khối bên trong mạc linh lại lần nữa bị giật nảy mình tại sao lại đến công k í c h t a mạc linh có chút im lặng tốt tại l ê lạc rất nhanh liền gọi lại nó tiểu tử trở về n g h e đến l ê lạc kêu gọi màn lụa tím vội vàng thắng gấp chuyển cánh mặt lại bay trở về tại l ê lạc l ặ p lại chỉ lệnh bên dưới màn lụa tím rốt cuộc hiểu rõ chính mình chức trách bắt đầu dùng lưới đem mồi nhử cuốn tới trên trời tung xuống cái này so với trước kia ném mồi phương thức có hiệu suất nhiều rất nhanh bạch thiện lực chú ý tất cả đều bị trên trời rơi xuống mồi nhử hấp dẫn lấy ngụy ngư nhân áp lực một cái giảm bớt rất nhiều bọn họ cuối cùng có thể yên lòng ném ra bất hủ một tiểu cầu tốc độ đuổi đi lên về sau trên mặt đất rất nhanh liền hiện đầy vây khốn bạch thiện tiểu cầu mạc linh cùng l ê lạc gia nhập rõ ràng giúp bọn họ chiếu cố rất lớn bất quá lúc này bạch thiện số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều bọn họ liên tục không ngừng từ bình đ á i biên giới xuống tới nhét chung một chỗ tựa như một đầu chạy ngược màu trắng thoát nước nhưng lúc này bắt giữ tốc độ đã đuổi theo không chút phí sức mạc linh thậm chí lại bắt đầu tại phương khối bên trong nghiên cứu cái kia bạch thiện trong suốt thi thể hắn còn lén lút góp nhặt mấy viên không có ném đi bạch thiện rơi trên mặt đất bất hủ một tiểu cầu. những tiểu cầu này tại phương khối bên trong y nguyên có thể có tác dụng đem bạch thiện trong suốt thi thể hút vào trong đó cầm tiểu cầu mạc linh cũng cảm thấy loại kia kỳ quá i hấp lực tựa như cầm một khối nam châm đồng dạng có thể là mạc linh suy nghĩ cản đường này cũng không có minh bạch cái này tiểu cầu nguyên lý cái này một bóng thực sự là quá mức đơn giản thường thường không có gì lạ có thể trừ chất liệu bên ngoài đồng thời không có có gì đặc biệt đang lúc mạc linh nghi hoặc lúc phía ngoài ngụy ngư nhân đã bắt đầu kết thúc không sai biệt lắm chiếc lồng nhanh dùng xong những người khác đâu dùng xong một điểm cuối cùng sắp dùng xong mọi người nhìn hướng đẹp hắn c ũ n g cấp tốc tại trên mặt đất liếc nhìn tại xác nhận những tiểu cầu này số lượng thỏa mãn yêu cầu về sau liền đưa tay ra hiệu mọi người thu tay lại đầy đủ chương hai trăm hai mươi sáu thực hiệu mấy tên ngụy ngư nhân đi tới mùi nhử dương phụ cận gọi ra dòng nước ở phía xa dùng sức đẩy cái kia vây quanh bạch thiện mùi nhử dương liền từ biên giới n g ã xuống dầm dạp chẳng chịt bạch thiện đi theo mùi nhử dương hướng về mặt biển rơi xuống rất nhanh ngay giữa không trung còn lại bạch thiện tại mọi người hợp lực phía dưới cũng bị giải quyết song song chờ cuối cùng một cái bạch thiện bị nhốt vào bất hủ một tiểu cầu bên trong phía sau. mọi người ở đây cuối cùng thở dài một hơi rất nhiều ngụy ngư nhân dựa vào giường mệt mỏi c o quắp x u ố n g dưới bọn họ nhìn hướng trên không phương khối cùng sa mỏng lộ ra vui mừng biểu lộ l i ê lạc gọi về tiểu tử về sau liền đi tới che kín tiểu cầu bình đài bên d ư ớ i đem một viên tiểu cầu nhặt lên tò mò quan sát đến có thể nàng tựa hồ cũng không nhìn ra cái gì đây rốt cuộc là cái gì nàng đối với một bên mang cá vẫn đang không ngừng đóng mở dẹp d o hỏi mạc linh nghe đến cái này cũng dựng lên lỗ thai đây là chiếc lồng bắt thực cựu chiếc lồng thực cựu l i lạc nghi hoặc mà hỏi tham đối vừa vặn loại k i ế cá liền đeo thực c ử u d r p một bên mệt mỏi tựa vào trên cái dương một bên giải thích nói sau đó hắn liền chậm rãi cùng l ê lạc giới thiệu thêm như ý nghĩa thực c ử u là một loại sẽ ăn hết cũ sinh vật ngư nhân rất sớm đã chú ý tới loại này sinh vật bởi vì thực c ử u luôn là thành đảng kết đội bồi hồi tại ngư nhân đ ả o xung quanh thực c ử u là một loại trời sinh tính rất ôn hòa sinh vật sẽ không công kích tuyển cũng sẽ không săn bắn cái gì những sinh vật khác bọn họ sẽ chỉ ở trong biển càng không ngừng dạo chơi ăn hư thối thi thể động vật còn có trên mặt biển bay xuống tạt bã ở trong b i ể n sinh vật như vậy rất nhiều ngư nhân cũng không có tâm tư đi phân loại bọn họ vừa bắt đầu chỉ cảm thấy đây chính là một loại bình thường loại cá mãi đến bọn họ phát hiện bị ăn sạch hư thối thi thể động vật một lần nữa sống đi qua nguyên bản hư thối n ụ c thân thay đổi đến tươi mới thậm chí còn có thể sinh ra phản xạ có điều kiện nhưng lại giống một cái không có linh hồn s á t thịt đồng dạng đối với ngoại giới tất cả đều không có phản ứng những cái kia bị thực cựu nếm qua cặn bã cũng sẽ biến trở về bọn họ nguyên bản hình dạng tựa như là thời gian rút lui đồng dạng phát hiện điểm này về sau ngư nhân mới ý thức tới những n à y bồi hồi tại ngư nhân đạo phụ cận bình thường loại cá đến cùng có bao thần k cũng chính là vào lúc này bọn họ mới phát hiện ngư nhân cổ tịch bên trên sớm đã có thực cựu đ i chép chỉ là trước kia một mực không có cùng vật thật đối ứng bên trên những n à y thực cựu sở dĩ bồi hồi tại ngư nhân đ ả o phụ cận là vì ngư nhân đ ả o bên trên loại này kỳ lạ sương mù thực cựu thích hư thối đến cực hạn đồ ăn mà trên đảo sương mù vừa vặn liền có thể làm đến điểm này bất luận cái gì đồ ăn đến ngư nhân đ ả o bên trên đều sẽ nhanh chóng biến chất hư thối ngư nhân bọn họ chính mình cũng không dám chứa đựng đồ ăn thực cựu thành đàn kết đội dạo chơi tại ngư nhân đạo biên giới thôn vệ những cái kia sóng biển quân xuống đến hư thối thực vật cùng thi thể động vật ngư nhân bọn họ liền bắt đầu lợi dụng loại này sinh vật đem hư thối vật cũ thay đổi đến hoàn toàn mới cho nên bọn họ mới sẽ một mực từ nhân loại cái kia giao dịch các loại đồ cũ vật phẩm sau đó đến thực cựu cái kia lấy cũ thay mới thực cựu a i đến cũng không có cự tuyệt cái gì đều ăn bất quá bọn họ thích nhất vẫn là các loại hư thối đồ ăn cũng chính là đang từ từ lợi dụng thực cựu quá trình bên trong ngư nhân mới phát hiện loại này sinh vật là có thể rời đi b i ể n cả nhưng chúng nó vì cái gì không đến trên đảo kiếm ăn đâu rõ ràng trên lục địa tài nguyên sẽ càng nhiều ngư nhân bọn họ vừa mới bắt đầu cũng rất nghi hoặc mãi đến bọn họ phát hiện thực cựu tựa hồ rất sợ hãi ngư nhân đ ả o căn bản không dám tùy tiện lên đảo bởi vì trên đảo bất hủ mục dép giải thích nói sinh mệnh sẽ tự mình tìm tới đường ra ngư nhân đ ả o sinh vật tại lâu dài sương mù ăn mòn phía dưới hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tiến hóa ra một điểm đối kháng thối giữa năng lực trong đó một số thực vật năng lực nhất là nổi bật thậm chí xuất hiện một loại đặc biệt giống loài bất hủ mục đây là một loại hoàn toàn sẽ không bị sương mù ảnh hưởng tay tối bên ngoài thường thường không có gì lạ nhưng lại có thể không hề cố kỵ tại thối giữa tràn ngập ngư nhân đạo bên trên sinh tồn nó bằng gỗ rất cứng rắn liền tính bị ch c bởi vì phổ biến hiệu quả lại tốt cho nên ngư nhân cổ tịch mới sẽ tuyển dụng loại này tài liệu chế tạo đến mức thực hữu bọn họ sợ hãi không phải cái gì những thứ đồ khác chính là trên đảo khắp nơi đều có bất hủ mục những này bất hủ mục dài tại trong núi sinh trưởng ở khe đá ở giữa sinh trưởng ở hải biên cực kỳ ưng nạnh làm thực c ử u tiếp cận bất hủ một về sau liền sẽ bị những này bất hủ một hút vào trong đó làm sao cũng ra không được ngư nhân bọn họ vừa bắt đầu cũng rất kinh ngạc loại này hiện tượng nhưng tại cổ tịch bên trên bọn họ tìm tới nguyên nhân thực c ử u ăn hành động không hề tại bọn họ tiến vào thú săn thân thể một k h ắ c này mà là rời đi thân thể một k h ắ c này cổ tịch bên trên ghi chép thực c ử u là từ thú săn trong thân thể trộm đi một loại nào đó cùng loại thời gian vết tích đồ vật cho nên mới sẽ dẫn đến thối g ữ a biến mất đây là một loại bị động năng lực thực cựu đồng thời không thể khống chế chính mình hành động cho nên mới sẽ xuất hiện ai đến cũng không có cự tuyệt hiện tượng bọn họ cái gì đều ăn không có lựa chọn chỉ cần để thực cựu tiến vào lại đi ra nó liền khẳng định sẽ hoàn thành ăn nhưng tại bất hủ một bên trên thực cựu thất bại bởi vì bất hủ một không có thời gian vết tích bọn họ đối kháng thối giữa phương pháp chính là trực tiếp đem liên quan tới thời gian khái niệm loại bỏ rơi không có hướng về sau cũng không có hướng về phía trước đối xử như nhau nhưng chính là như vậy đơn giản thô bạo năng lực để tiến vào bên trong thực c ự cũng không còn cách nào chạy trốn thời gian vết tích tựa như cực từ đồng dạng có đang có cóng. đang thực i ự u chính là một cái có khả năng chuyển đổi tự thân cực từ nam châm sinh vật lợi dụng hấp lực tiến vào thú săn thân thể trộm đi từ tính sau đó dùng sức đẩy rời đi thú săn thú săn mất đi từ tính đồng thời nhận đến sức đẩy ảnh hưởng về sau liền sẽ phát sinh rút lui bất luận cái gì vật thể đều có thời gian vết tích tựa như nam châm đồng dạng đều có cửa tử nhưng bất hủ một không giống nó chính là khối sắt hút vào đi liền rốt cuộc xuống không nổi cho nên những này thực cựu tại thua thiệt qua phía sau căn bản không dám tùy ý lên nào chỉ dám trốn tại ngư nhân đạo xung quanh nhạc phế liệu ăn trừ phi thú săn chỉ ở bên bờ mà còn dụ hoặc đầy đủ lớn bọn họ mới sẽ đặt mình vào nguy hiểm cho nên những tiểu cầu này mới có thể làm làm chiếc lồng sử dụng dẹp giải thích nói nghe xong dẹp lời nói mạc linh bừng tỉnh đại ngộ mặc dù được xưng là chiếc lồng nhưng những tiểu cầu này đồng thời không có cái gì chân chính bắt giữ công năng mà là lợi dụng giữa hai bên khắc chế quan hệ dùng nam châm có khả năng bắt giữ sắt ngược lại dùng sắt cũng có thể bắt giữ nam châm quá mức xào rượu l ê lạc nghe xong cũng là một mặt khiếp sợ các ngươi là thế nào nghĩ ra được dẹp gãi gãi đầu cá kỳ thật cổ tịch bên trên đều có ghi chép các loại sinh vật đặc tính chỉ là có một ít vội vàng m a qua Còn có m ộ tại c vừa bắt đầu mạc linh cho rằng cái tia ngư nhân cổ tịch chỉ là ghi chép một số rất thô sơ giản lược sự tình tựa như là nhân loại sách sử đồng dạng ghi chép đều là đã từng phát sinh sự kiện lớn nhưng từ khi đích thân nhìn thấy cái kia cổ tịch về sau mạc linh mới ý thức tới chính mình lý giải xuất hiện sai lầm so với sách sử cái kia ngư nhân cổ tịch càng giống là một loại nào đó nhật ký không rõ chi tiết đem đã từng sự tình n h ớ kỹ đồng thời cái này cũng tăng lên nó độ tin cậy không có cái gì so tiền nhân tự mình kinh lịch càng có thể tin một bên l ê n lạc nghe xong dẹp giải thích như có điều suy nghĩ nhìn xem tiểu cầu ánh mắt vẫn còn có chút nghi hoặc những này vây k h ô n thực cựu tiểu cầu là dùng làm gì bố trí nguyệt đàn dẹp nói cần đem những tiểu cầu này đặt ở đối ứng vị trí cái kia có tác dụng gì l ê n lạc hỏi tới dép lắc đầu không biết cổ tịch bên trên chỉ ghi chép làm sao bố trí cũng không có nói cụ thể tác dụng n g h e đến cái này l ê lạc có chút ngoài ý muốn không biết cụ thể tác dụng các ngươi cũng muốn bốc lên như thế lớn nguy hiểm đi bố trí sao vừa v ậ n thực cựu săn b á n nếu như không phải là bởi vì mạc linh cùng lê lạc tại những này ngụy ngư nhân khẳng định sẽ tổn thất nặng nề bọn họ lại vì một cái không biết tác dụng bố trí bốc lên như thế lớn nguy hiểm dép nhìn xem nghi ngờ lê lạc cũng từ trên mặt đất nhặt lên một cái tiểu cầu chậm rãi giải thích nói cũng là bởi vì không biết cụ thể tác dụng mới muốn không rõ chi tiết bố trí Tựa như các n g ư y i n h â n loại máy lắp ráp khí đồng dạng chúng ta liền là một đám hoàn toàn không biết linh kiện tác dụng lắp ráp người lắp ráp n g u y ệ t đàn cái này máy bởi vì không phân rõ linh kiện tác dụng chúng ta không biết cái nào làm ấ u chốt kiện không biết cái nào chỉ là mỹ quan tác dụng cho nên chúng ta không thể làm ra bất kỳ giảm bớt bất luận cái gì thoạt nhìn nhỏ bé phân đoạn cũng có thể là điểm mấu chốt không chi cái này phân đoạn còn đặc biệt dường g i càng có thể là tương đối trọng yếu phân đoạn dẹp thở dài bất đắc dĩ nói dạng này mới có thể bảo chứng sẽ không có ngoài ý mớn n g h e lấy dẹp cùng liên lạc đối thoại m ặ c linh cũng ý thức được vấn đề ngư nhân cổ tịch là nhật ký không sai thế nhưng người bình thường viết nhật ký lúc viết là văn tường thuật mà không phải lời thuyết minh nhật ký là chính mình viết cho chính mình ghi chép cho nên sẽ không có người chính mình dạy chính mình ví dụ như trong nhật ký sẽ viết ta dùng chìa khóa mở cửa sẽ không viết ta dùng chìa khóa mở cửa bởi vì khóa cửa máy móc kết cấu là như vậy khóa lưỡi nương nhờ kéo mảnh sau đó lại thuận tiện trên họa cái sơ đồ trong nhật ký là sẽ không xuất hiện những này đây cũng là một loại nào đó kỹ thuật hàng rào bởi vì những này nguyên lý tại ghi chép người trong mắt chỉ là một loại nào đó có thể xem nhẹ thưởng thức tại ngư nhân c ổ tịch loại này đặc thù ghi chép phương thức phía dưới ngư nhân chỉ có thể phục chế một lần tiền nhân thao tác thế nhưng bọn họ không biết vì cái gì như thế thao tác vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n cũng chỉ có thể dập khuôn trích dẫn không dám có bất kỳ cải biến đây chính là văn hóa và thể dục thể thao tính hạn chế tại gồm cả tính chân thực cùng tính ăn khớp đồng thời nhật ký cũng tất nhiên sẽ mang theo ghi chép người phiến diện tính cùng tính chủ quan đây chính là đại giới dép nói xong lê lạc cũng hiểu rõ gật gật đầu những này bóng muốn làm sao bổ trí thả tới cái ranh bên trong d ẹ p ngắm nhìn bốn phía chỉ vào nơi xa một đầu phù văn tuyến trung ương cái kia có một cái vô cùng ẩn nấp lỗ hổng phù văn tuyến ở phía xa nhìn vô cùng nhỏ bé nhưng thực tế đi tới n g u y ệ t đàn bên trên mới phát hiện cái này phù văn tuyến tựa như một con đường đồng rặng rộng lỗ hổng liền ẩn t à n g tại khắc cấn ngư nhân n g ư bên trên vừa vặn là một cái tiểu ngư miêu con mắt vị trí nếu như không phải dẹp chuyên môn nhắc nhở căn bản sẽ không nghĩ đến đó là một cái cái ránh lỗ hổng là cái hướng bên trong lo hình bán cầu lớn nhỏ vừa vặn cùng bất hủ một tiểu cầu tiếp cận trách không được bất hủ một phải thêm công thành dạng này mặt linh phía trước còn đang nghi ng vì cái gì bất hủ m ụ c nhất định muốn làm thành tiểu cầu bộ dạng làm thành cây g ậ y không phải càng tốt săn bán hoặc là làm thành một tấm lưới mảnh trực tiếp ném đến trong biển như thế bắt thực cựu chẳng phải là càng có hiệu suất giờ phút này đáp án đang ở trước mắt vì cùng cái danh phối đôi ngư nhân bọn họ đã sớm sắp xếp xong xuôi bước kế tiếp ta hiện tại có thể thả sao lê lạc tò mò hỏi đương nhiên ngươi thử một chút đi được đến khẳng định đáp án lê lạc cầm tiểu cầu đi tới cái tia cái danh phụ cận sau đó liền ngồi sổ người xuống cẩn thận từng ly từng tý đem cái tia tiểu cầu bỏ vào tiểu cầu thuận lợi lăn vào trong đó Cắm ở l ỗ khảm bên trong tựa hồ có một loại kỳ lạ hấp lực đem tiểu cầu cố định lại lê lạc còn muốn thử nghiệm rút ra lúc tiểu cầu đã gắt gao khảm đính vào lom trong máng không núp đ í c h phù văn tuyến bên trên tiểu ngư miêu một cái có con mắt đột nhiên sương mù ngừng gió biển biến mất một máy mắt tiểu ngư miêu phụ cận không khí đột nhiên ngưng cố cái k i a g i à u có tiết tấu tiếng sóng biển cũng trong tích tắc biến mất không thấy gì nữa trên mặt đất còn tại nhấp nô tiểu cầu đột nhiên đình trệ liền mọi người ở đây động tác đều đột nhiên cứng n ắ c mạc linh vẫn đang ngó chừng cái ránh nhìn thấy này quỵ dị biến hóa lập tức liền khẩn trưng lên Phát sinh cái gì? hắn lập tức lên cao tấm mắt thả tới có thể nhìn thấy xa nhất trải rộng chỉnh cái khu vực đều dừng lại mạc linh nhìn thấy làm hắn khiếp sợ m ộ t màn tại mắt cá phụ cận đường kính đại khái năm mươi m hình tròn khu vực bên trong tất cả đồ vật đều đình chỉ vận động hình tròn khu vực bên ngoài thì là vô cùng bình thường không quản là sự vật vẫn là người đều bị cố định tại mảnh này không gian bên trong có khả năng tại hình cầu này khu vực bên trong hành động chỉ có phước khối bất quá mạc linh rất nhanh liền phát hiện một kiện khác vận động sự vật phù văn t u ế cái kêu bị điểm mắt về sau tiểu ngư miêu tại cái này ngưng cố khu vực bên trong du bắt đầu chuyển động là chân chính bơi lội đồng thời không phải là ảo giác tiểu ngư miêu tựa như đột nhiên sống lại đồng dạng theo lẫn nhau liên thông ngư nhân ngữ bắt đầu vờn quanh toàn bộ hình tròn khu vực nó tựa như một cái tân sinh sinh mệnh tò mò đánh giá xung quanh mà còn sẽ cùng ngư nhân ngữ bên trong hình ảnh sinh ra hố động tiểu ngư miêu nhảy vào trong biển sẽ t ó é lên một đạo b ằ n nước chui vào ngư quần sẽ mang theo ngư quần chạy loạn khắp nơi nó bơi đến trên mặt trăng sẽ bị mặt trăng chiếu lên phát sáng nó còn sẽ nhanh chóng thoát đi thái dương sẽ bị cá mập đuổi theo chạy sẽ còn tại trên lục địa mắc cạn nhảy nhóp nhóp đạn đến cái khắc văn tự bên trên bất quá những n à y h ô động chỉ xuất hiện tại hình tròn khu vực bên trong mỗi khi đến hình tròn khu vực biên giới tiểu ngư miêu thật giống như đụng phải một mặt tường căn bản ra không được tại biên giới du một hồi ý thức được chính mình bị ngăn chặn về sau tiểu ngư miêu liền trở về bơi đi sau đó tiếp tục tại phù văn tuyến bên trong rong chơi chương hai trăm hai mươi tám vẽ rồng điểm mắt chương hai trăm hai mươi tám vẽ rồng điểm mắt tiểu ngư miêu bắt đầu nó mạo hiểm mảnh này hình tròn không gian chính là thuộc về tự do của nó tự tại thiên đ i ệ như cùng một cái bể cá đồng dạng mặt linh bay ở trên trời nhìn xem cái này cố định tất cả tựa như là tại xem xét trong hồ cá cảnh vật tiểu ngư miêu du tới chỗ nào nơi đó liền sẽ sinh ra biến hóa nó giống như là nhấp nô tại trên phím đàn đầu ngón tay mỗi đến một chỗ liền sẽ kích thích một trận đêm thai n ố t nhạc tiểu ngư miêu cũng rất hưởng thụ loại này quá trình chậm rãi nó hình như có kinh nghiệm biết nói sao tránh thoát những cái kia nguy hiểm văn tự tiểu ngư miêu nhớ kỹ những cái kia văn tự vị trí mỗi khi đến những cái kia vị trí nó liền sẽ tăng tốc độ n h ạ y qua cái kia văn tự đi tới một chỗ khác đương nhiên nó cũng nhớ kỹ một chút rất hữu hảo văn tự nó sẽ tại những văn tự này bên trong lưu lại thật lâu thậm chí có chút không muốn rời đi trong n g a y mắt tiểu ngư miêu liền đã đem bể cá hiểu rõ rõ ràng ràng nó biết địa phương nào nguy hiểm địa phương nào an toàn địa phương nào thích hợp chơi đùa rất nhanh nó liền tìm được một cái điểm định cư mỗi khi mệt mỏi liền sẽ về tới đây bất quá làm tiểu ngư miêu quen thuộc toàn bộ hình tròn không gian về sau nó tựa hồ bắt đầu không thỏa mãn tại hiện trạng đối với nó đến nói mảnh này không gian thực sự là quá chật hẹp mặc dù tất cả cái gì cần có đều có nhưng những n à y phong cảnh cùng địa điểm đều là cố định dập theo một khuôn khổ mạc linh phát hiện rất dài một đoạn thời gian tiểu ngư miêu đều g i u dị không vui trốn tại điểm định cư bên trong cũng không n ú c ních cuối cùng tiểu ngư miêu giống như là làm quyết định gì bơi đến đại biểu thái dương văn tự trước mặt nó do dự một chút vọt vào tựa như dự đoán bên trong như thế tiểu ngư miêu cấp tốc bị ánh mặt trời nơi bao bọc nhiệt độ cao lan tràn toàn thân một trận hơi khói từ trên người của nó x u n g ra thái dương yên tĩnh tung bay ánh sáng nóng rực không chút lưu tình giáng lâm tại tiểu ngư miêu trên thân thiêu nướng thân thể của nó tiểu ngư miêu không ngoài dự đoán bị thái dương thiêu đến mình đầy thương tích đây là một cái cực kỳ nguy hiểm văn tự tiểu ngư miêu phía trước đi tới cái này thua thiệt qua về sau đều sẽ thần tốc thông qua nhưng bây giờ nó lại chờ tại nguyên chỗ mặc cho cái kia nhiệt độ cao ăn mòn đây là muốn làm cái gì m ặ c linh rất không hiểu tiểu ngư miêu cách làm nhưng rất nhanh m ặ c linh liền phát hiện không thích hợp tiểu ngư miêu tựa hồ chậm giãi thích h ư ớ n g cái kia đâm tới ánh mặt trời tia sáng tại văn tự cụ hiện phía dưới chính là từng đầu song song dựng thẳng những n à y dựng thẳng s u n g kích đến tiểu ngư miêu trên thân tại trên người của nó kích thích nhiều loại phản ứng với bắt đầu còn để tiểu ngư miêu vô cùng thống khổ nhưng nó cũng dần dần bắt đầu học được làm sao đối đại những n à y dựng thẳng đầu tiên là ngày tháng lại đến tránh đi cuối cùng tiểu ngư miêu thậm chí nhìn đúng một đầu dựng thẳng hung t ợ cắn đi lên đem cái tia dựng thẳng hình dáng bút họa cứ thế mà nuốt vào trong bụng sau đó nó liền đem cái tia thuộc về thái dương tất cả dựng thẳng thôn vệ hầu như không còn nó đem ánh sáng nuốt lấy đến đây thái dương không có chỉ riêng thuộc về tia sáng bút họa thành tiểu ngư miêu trong cơ thể từng đầu dây tiểu ngư miêu thân thể cũng càng ngày càng lớn những ngày bút họa bám vào tiểu ngư miêu trên thân tựa như là từng đạo vải cá nó nhìn thoáng qua thái dương cũng không quay đầu lại r u t tẩu từ nay về sau tiểu ngư miêu liền bắt đầu chuyên môn hướng về những cái tia nguy hiểm văn tự xuất phát đem những văn tự này bên trong bút họa từng cái thôn vệ một bên không hề cố k ị n u ố t thân thể của nó cũng càng ngày càng khổng l ộ đã từng tiểu ngư miêu thành một cái toàn thân mang theo đủ kiểu bút họa quái đản loài cá hành vi của nó cũng càng thêm tàn nhẫn thậm chí bắt đầu thôn vệ lên những cái kia văn tự bên trong sinh vật những n à y sinh vật so với nguy hiểm hoàn cảnh muốn lộ ra nhỏ yếu rất nhiều bị tiểu ngư miêu không chút lưu tình nuốt vào trong bụng hoa phong nháy mắt thay đổi lúc đầu hoàn toàn yên tĩnh an lành b ể cá bị tiểu ngư miêu cuốn lên một trận gió tanh m ư ơ máu vừa vặn vẫn là bề cá nhưng bây giờ thành bãi săn một cái hình dáng giống là hiệu đồng dạng bốn góc sinh vật nguyên bản còn lặng yên ở tại văn tự bên trong. tiểu ngư miêu đến về sau một hơi liền đem nó nuốt vào trong bụng thuộc về hiệu bút h ỏ a nháy mắt biến mất chỉ để lại một đầu trống giống đường kẻ ngang nuốt lấy cái này hiệu về sau tiểu ngư miêu trên đầu chầm rãi mọc ra một đôi sừng hiệu điều này cũng làm cho nó dài đến càng thêm quái đ ạ n mọc x ư n g cá mạc linh trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem cái này thay đổi đến càng ngày càng quái tiểu ngư miêu cái này phù văn tuyến biến hóa thực sự là quá mức ngoài dự liệu nhưng chuyện kế tiếp để mạc linh càng thêm k i ế p sợ tiểu ngư miêu tiếp tục không hề cố kị thốn vệ động tác cũng càng ngày càng thuần thục thân thể càng ngày càng khổng lộ về sau lực lượng cũng theo đó tăng cường những cái kia văn tự bên trong sinh vật căn bản là không có cách chống cự một cái lại một cái bị tiểu ngư miêu nuốt vào trong bụng tiểu ngư miêu trên thân cũng bắt đầu xuất hiện những n à y không cách nào biến mất bút họa bị những n à y bút họa ô nhiễm đến càng ngày càng quái dị văn mẹo x ư n g hiệu x ư n g tấy đầu trâu biến hình bụng rắn không những như vậy nguyên bản thân cá bên trên thậm chí mọc ra chim đồng dạng móng luớt trước sau các một đôi trên thân bút họa lộn xộn ra thoa từng cây quái dị xúc tu từ các vị trí cơ thể đâm ra bởi vì nhận lấy phủ văn tuyến hạn chế thân thể của nó không cách nào lại tăng lớn chỉ có thể hướng về phía trước phía sau kéo dài bởi vậy thân thể cũng bi đây là long mặt linh có chút không thể tin được cảnh tượng trước mắt cái này nguyên bản tiểu ngư miêu thế mà thành một đầu long chỉ bất qua cái này long tựa hồ có chút không đúng không những như vậy đang b i ế n hoa quá trình bên trong long tựa hồ bị những cái kia nhiều loại v ú t h ỏ a ảnh hưởng thay đổi đến cực kỳ táo bạo nó tại cái này chật hẹp bể cá bên trong rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa quái long bắt đầu tùy ý phá hư văn tự tại phù văn tuyến bên trong lấy tới lấy lui đem nguyên bản hoàn chỉnh mà huyền diệu văn tự phá hư đến loạn thất bát tao nguyên bản nguy hiểm hoàn cảnh hiện tại cũng đối nó không có bất kỳ cái gì tác dụng quái long đưa tay trộp một cái liền đem trên không thái dương vồ xuống sẽ thành mảnh vỡ nó đứng tại thái dương sắc bên trên phát ra đ á n g sợ gầm thét tuyên bố chính mình liền là thế giới này bá chủ cái này không tiếng động gầm thét thậm chí xuyên thấu văn tự ở giữa k h ẽ hở đem mặt khắc văn tự rung động đến vỡ vụn vào giờ phút này nó chính là hoàn toàn xứng đáng thế giới bá chủ hình tròn khu vực vương sinh vật bị hắn đồ sát hầu như không còn thế giới cũng thành nó dưới chân đồ chơi q u á i long vô cùng táo bạo nó cảm giác chính mình chỉ là bị vây ở chật trội không gian bên trong cái kia vô cùng cường đại năng lực không cách nào thi triển cái này giống như là đồ chơi đồng dạng thế giới không có một tia khiêu chiến vốn、chán. điều này cũng làm cho nó càng thêm táo bạo cái này nguyên bản ăn nhàn ăn lành b ể cá nhưng bây giờ thành vây khôn nó lồng giam quái long từng tiếng g ầ m hét biểu thị công khai chính mình lực lượng tại nhỏ yếu văn tự bên trên chút xuống l ử a giận của mình nó đem toàn bộ hình tròn không gian bên trong lật cả đáy lên trời tựa hồ chỉ là muốn tìm tới một cái rời đi biện pháp lúc này thế giới đã phá thành mảnh nhỏ tại quái long phá hư phía dưới lung lay sắp đổ nhưng nó còn không chịu dừng tay tất cả ở trong mắt nó đều chỉ là rắt rưởi cuối cùng quái long đi tới một đầu vỡ vụn đường kẻ ngang trước mặt đó là một cái thường thường không có gì lạ văn tự tại ngư nhân ngữ bên trong nó có ý tứ là mậu chương hai trăm hai mươi chín hóa long chương hai trăm hai mươi chín hóa l o n g quái long bay đến đạo này đường kẻ ngang trước mặt đường kẻ ngang đã tại phía trước phá hư bên trong gãy thành hai nửa vô cùng yếu ớt quái long nhìn xem cái này đường kẻ ngang một mặt táo bạo nó phía trước cũng không hề để ý cái này thường thường không có gì lạ văn tự so với cái khác văn tự mậu có vẻ hơi đặc biệt mỗi khi phía trước tiểu ngư miêu đi tới cái này đường kẻ ngang bên trên liền sẽ bắt đầu rơi xuống các loại kỳ quái khâu lại văn tự những n à y khâu lại văn tự đều giống như các loại bút họa lộn xộn vô cùng chịu tượng tung h à n h dây bên trong trống rông xuất hiện về sau khâu lại văn tự liền sẽ hướng về phía dưới tiểu ngư miêu đập tới nhưng những n à y khâu lại văn tự sẽ không đối tiểu ngư miêu tạo thành bất cứ thương tổn gì sẽ chỉ làm nó kinh lịch một tràng ngắn ngụy mạo hiểm sau đó những n à y khâu lại văn tự liền lại đột nhiên vỡ vụn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi quái long nhìn xem đầu này đường kẻ ngang đưa tay trộm một cái đứt gãy chỗ thế mà bắt đầu chậm dại khép lại rất nhanh hoàn trình đường kẻ ngang liền xuất hiện ở trước mặt chữa trị chỉ hoàn trình đường kẻ ngang bên trong cũng bắt đầu rơi xuống các loại khâu lại văn tự những n à y khâu lại văn tự đều vô cùng mượn ảo tổ hợp phương thức cũng để cho người rất không tưởng được quái long nhìn xem những n à y khâu lại văn tự trong mắt thế mà t o á t ra một tia hoài niệm hình như về tới khi còn bé nhưng cái này một cái chớp mắt hoài niệm rất nhanh liền bị r ụ c vọng thôn h ệ nó đưa tay đập vỡ vụn những này giống như là ngâm một chút đồng dạng chậm rãi rơi xuống khâu lại văn tự đón đường kẻ ngang s ô n g lên phía trên đi rơi xuống khâu lại văn tự cũng bị quái long không chút do dự đánh nát nó muốn làm gì mặt linh đồng thời không hiểu cái này quái long cách làm nó vì cái gì muốn đem n g chữa trị mặt linh đoán không được tiếp xuống phát triển bất quá tại quái long xuyên qua đường kẻ ngang trong nháy mắt đó m ặ c linh minh bạch chỉ thấy quái long không tại tan tại trên mặt đất p h ủ văn tuyến mà là phóng qua long môn nhảy đến trên không nó tránh thoát cái kia vây ở văn tự bên trên lồng giam bay lên quái long trên thân cái kia dư thừa bút họa bị đường kẻ ngang mở ra trở xuống mặt đất mà quái long thì từ bỏ những cái kia sai lầm lấy một cái vô cùng giản lược tư thái nhảy vào một cái khác duy độ nó không còn là p h ủ văn bên trên sinh vật mà là rời rạc tại phù văn bên ngoài cao cao tại thượng không còn bị cái kia lồng giam vây khốn không còn bị cái kia yếu ớt văn tự chỗ giới hạn nó mượm ngộng phóng qua long môn mặt linh lúc này đã không cách nào trong sự ngột ngạt tâm d u n g động quái long cũng làm ừ n g rỡ như liên cảm nhận được biến hóa của mình về sau nó tung bay ở trên không quay đầu lại nhưng làm nó nhìn thấy chính mình đã từng thế giới lúc lại sửng sốt quái long ngơ ngác nhìn phía dưới phù văn khó có thể tin ánh mắt của nó bên trong phức tạp cảm xúc không ngừng đan sen có nghi hoặc cùng mê man có kinh ngạc cùng rung động cũng có một tia không biết làm sao cùng sợ hãi những tâm tình này thậm chí ép qua nó thoát đi lồng g i a m vui vẻ tâm tình sợ hãi lan trả ra giờ khắc này cái này uy vũ cự long tựa như cái bất lực hải tử mạc linh chưa bao giờ thấy qua quái long như vậy sợ hãi qua cái này phát ra từ nội tâm hoảng hốt thậm chí để quái long có chút run dày thế giới ba chủ cũng sẽ như thế sợ hãi l i ê n tại mạc linh nghi hoặc lúc một tiếng yếu ớt nhưng vô cùng tuyệt vọng thì thẩm truyền vào phương khối bên trong thế giới của ta là một chuỗi văn tự đó là một loại cực hạn tuyệt vọng mạc linh n g h e được thanh â m này lúc tựa như thế giới đều tại vỡ vụn quái long ánh mắt đảo qua cái kia phá thành mảnh nhỏ thế giới đó là nó đã từng sinh hoạt qua địa phương lúc này đã bị nó làm cho sinh linh đồ thán không ánh sáng thái dương khô cạt biển hóa thành bùi lục địa nó nguyên bản điểm định cư bên trên thì là vàng son lộng lẫy nó từ cái khắc văn tự bên trên cướp đoạt mà đến tài b ả o cùng lực lượng c h ố n g chất như núi dùng xinh đẹp tảng đá chế thành óng ánh trên vách tường tỏa ra khiến người hoa mắt thất thải quan mang tinh xảo bảo thạch long hình điêu k h ắ c chiếu sáng rạc rỡ uy vũ ba khí bảo tọa tản ra khí lạnh đó là từ văn tự khắc bên trong đoạt đến vĩnh hằng s u n g băng xa hoa mà mờ ảo đó là thuộc về nó long cung nhưng bây giờ long cung cũng chỉ là một cái chữ một cái xinh đẹp một chút chữ sao sẽ như thế sao sẽ như thế quái long nhận lấy to lớn xung kích càng không ngừng lẩm vậy ta lại là cái gì nó nhìn hướng chính mình không có cái gì cường đại thân rồng chính là một đạo đơn giản b ú t họa thêm bên trên một cái bóng một cái mà bóng ta là bóng a quái long rất nhanh liền ý thức được cái này mà bóng mới là nó không giống bình thường đầu nguồn cái gọi là cường đại thân thể vô hạn lực lượng chỉ bất quá cũng là phổ phổ thông thông văn tự ánh mắt của nó một cái bắt đầu tránh trốn đi thậm chí có chút không dám lại nhìn chính mình vừa bắt đầu uy phong biến mất không thấy gì nữa quái long toàn t h â n run rẩy không có lại nhìn cái kia đã từng thế giới một cái xoay người một cái cũng không quay đầu lại hướng trên trời bay đi vội vã bộ dạng tựa như đã từng bị nó truy đuổi những cái kia vô tội sinh vật nó giờ phút này chính là một cái đào bình h o à n g hốt chính điều khiển nó hướng càng xa xôi thoát đi trốn cách mình nguyên bản thế giới thoát đi tất cả lại xa một chút lại xa một chút tự do nhưng mà liền tại nó nhìn về phía chỗ càng cao hơn lúc nó lại lần nữa sửng sốt đó là một cái chính đang chậm rãi di động phương khối tựa như đã từng thái dương bay ở trên trời nhưng cái này kim loại phương khối thái dương không có bất kỳ cái gì tia sáng cùng nhiệt độ tựa như một khối đá chỉ là yên lặng nhìn xem chính mình quái long cứng n ờ nó không còn có tiếp tục thoát đi mà là cùng trên trời phương khối rằng co quái long còn muốn hiện ra nó cường đại năng lực nhưng toàn thân run lên lại cái gì cũng không có phát sinh bốn cái long c h ả o mềm yếu bất lực tại trên không khẽ vỗ mấy lần chỉ là thổi lên mấy đạo vi phong nó tất cả năng lực đều là căn cứ vào nó có thể làm cái yêu văn tự nhưng bây giờ không có bất kỳ cái gì văn tự cung cấp hẳn ảnh hưởng quái long người cứng ngắc bắt đầu ngăn không được run dậy nó chưa hề cảm nhận được nhỏ yếu như vậy cảm giác kèm theo hoảng hốt lan tràn trên người nó thế mà bắt đầu chậm dãi biến thành đen nó cũng không còn cách nào khống chế thân thể của mình tuyệt vọng lại lần nữa bộc phát khàn cả giọng mà đối với ngày giữa không trung phương khối chất vấn tạo vật chủ ngươi vì sao muốn đối ta như vậy a đầu góc mơ hồ mạc linh còn không có kịp phản ứng quái long đã một tiếng kêu rên ngã vào thâm viên nó bất lực hướng ngã xuống rơi đập xuyên từng đạo yếu ớt giữa không trung đường kẻ ngang cuối cùng l à m quái long ngã vào cuối cùng một đạo đường kẻ ngang về sau nó lại lần nữa về tới nguyên bản phù văn mặt phẳng nặng nề g h mà đập xuống đất nó hề p ả i ngã trên mặt đất không thể động đậy đường kẻ ngang long môn vẫn như cụ yên tĩnh tung bay ở trên không tựa như là đang dếu cợt quái long đồng dạng một cái khâu lại văn tự giống như ngâm một chút đồng d ạ n g chậm rãi bay xuống đập vào trên người của nó m ộ n g ảo ngâm một chút vỡ vụn ra thuộc về nó ngộng đến lần nữa lần này nó đã bất lực lại đi đập vỡ vụn những ngày khâu lại văn tự tiểu ngư miêu là một m cái hóa long ngộng làm ngộng cảnh tiêu tán thân rồng cùng ngộng cùng một chỗ tan vỡ tiểu ngư miêu lại du bơi tới nguyên bản vị trí yên tĩnh chở ngay tại chỗ lại thành một đạo không có có sinh cơ văn tự l ê lạc chậm rãi đem tay nâng lên quay đầu nhìn hướng dẹp dạng này là được rồi sao có thể còn thật đơn giản đương nhiên không có phức tạp gì chương 230, viên hình bình đại c h ư n g hai t viên hình bình đại thế giới bắt đầu vận động tất cả khôi phục bình thường mọi người ở đây đều không có ý thức được phát sinh cái gì chỉ có mạc linh con vây ở vừa vặn cái kia ủy dị trong bức tranh không cách nào tự k i ể m chế lại nhìn cái kia trên mặt đất phù văn không có cái gì phá thành mặt nhỏ cũng không có cái gì hủy diệt thế giới long vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại nằm trừ tiểu ngư miêu con mắt c h ố i nhiều một cái bất hủ m ộ t tiểu cầu bên ngoài không có bất kỳ cái gì khác biệt thật giống như cái gì cũng không xảy ra nghỉ xong về sau dép liền chỉ huy mọi người phân tán ra đến đem những tiểu cầu này phân biệt bỏ vào khu vực khác nhau lô khảm bên trong mạc linh tung bay ở trên không quan sát đến những này không cùng vị trí lô khảm bọn họ xảo r ư ợ u dọc theo phủ văn tuyến đều phân bố mỗi cái lô khảm gian cách năm mươi mét dựa theo ô lưới hình dáng phân bố tại nguyệt đàn bên trên đây là vì cam đoan quả bóng k i a hình khu vực bao trùm toàn bộ nguyệt đàn mạc linh chỉ xem xem xét một hồi liền phát hiện những này lô khảm quy luật chỉ cần bao trùm hoàn toàn cái k i a tiểu ngư miêu liền có thể dọc theo phủ văn tuyến đi khắp toàn bộ nguyệt đàn bệ ca sẽ trở nên rất lớn không biết lần này tiểu ngư miêu còn có thể hay không giống phía trước đồng dạng đánh vỡ thế giới hàng rào mạc linh đang suy nghĩ người hắn đã đem một bóng từng khỏa bỏ vào lõm trong máng nhưng mà mạc linh dự đoán bên trong thời gian đ ỉ n h trệ không có lần nữa xuất hiện một bóng bình bình đạm đạm lăn vào lỗ khảm ngay sau đó liền bị l ỗ khảm cố định lại để tiểu cầu ngụy ngư nhân cũng không có đ ỉ n h chỉ vận động đứng người lên hướng đi một cái khác lỗ khảm chuyện gì xảy ra mạc linh vốn đã làm tốt lại một lần nhìn tiểu ngư miêu hóa long chuẩn bị có thể phía trước cảnh tượng lại không có lần nữa xuất hiện trên đất phủ văn tuyến lạc yên nằm gió biển thổi động lên sương n g mọi người cũng bận rộn từng khỏa một bóng bị bỏ vào lỗ khảm bị điểm mắt tiểu ngư miêu cũng không có lần nữa hoạt động tất cả đều bình thường vô cùng mạc linh vô cùng xác định hắn vừa vặn nhìn thấy cũng không phải là cái gì h ảo giác là thật sự rõ ràng phát sinh có thể hết t hệ trước mắt lại làm cho hắn liên tục hoài nghi mình chẳng lẽ ta thật nhìn lầm để tiểu cầu so săn bắn thực cựu muốn nhẹ nhõm đơn giản rất nhiều mọi người cầm bất hủ một tiểu cầu dựa theo khu vực phân tán ra đến tại quen thuộc lỗ khảm phân bố quy luật về sau để tiểu cầu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh không có quá dài thời gian liền đã có người làm song thuộc về mình cái tia một phần còn có cái nào khu vực những n à y trở về ngụy ngư nhân hỏi thăm dẹp chỉ còn lại trong thông đạo nơi đó tương đối phức tạp các ngươi lại đi kiểm tra một lần có hay không bỏ sót ra ngụy ngư nhân bọn họ gật gật đầu hướng thông đạo phía dưới đi đến đi theo đồng bạn của hắn sau lưng kiểm tra lên lỗ khảm về sau lại lục tục có người trở về kiểm tra qua không có bỏ sót dép gật gật đầu nhìn hướng trung ương một cái nô ra viên hình bình đài vậy liên kém một bước cuối cùng hắn mang theo mọi người đi tới bình đài biên giới cái này bình đài không hề cao chỉ có một cấp dài thê độ cao viên hình bình đài xung quanh có thật nhiều không lớn lỗ nhỏ những này lỗ nhỏ so bất hủ một tiểu cầu đường kính đều muốn nhỏ rõ ràng liền không phải là dùng để làm, làm lỗ h ả m sử dụng Cái này theo a p í a trước mọi người cùng một chỗ phát lực cái này bình đại thế mà chậm rãi bắt đầu di động dựa theo nghịch kim giờ bắt đầu xoay tròn bất quá những này tiểu khổng minh lộ ra rất khó dùng bên chiến lực mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới chuyển động đến cũng rất chậm nhấc lên một điểm sẽ tương đối bung lỏng dép nhắc nhở quả nhiên kèm theo chịu lực phương hướng thay đổi bình đài chuyển động tốc độ cũng c h ậ m chậm tăng nhanh m ặ c linh tung bay ở trên không nguyên bản còn đang nghi ngờ cái này bình đài tác dụng nhưng làm bình đài góc độ không ngừng biến hóa về sau hắn liền nhìn ra một chút đầu mối cái này trên bình đài cũng có một đoạn phù văn tuyến nhưng vừa vặn góc độ không đối cùng bình đài bên ngoài phù văn tiếp không lên làm nặng n ề bình đài bắt đầu chậm rãi chuyển động phía sau phía trên phù văn liền bắt đầu cùng ngoại giới dần dần hôn hợp lại đây là tại xếp hợp lý từ quan sát kỹ một cái p h ù văn đức gãy chỗ mạc linh phát hiện trên bình đài p h ù văn s á t thực cùng ngoại bộ có khả năng lẫn nhau ăn khớp lúc này theo bình đài chuyển động đức gãy chỗ cũng bắt đầu chậm dại xếp hợp lý không sai bị lắm mọi người cẩn thận từng ly từng tí dãy r ử a bình đài theo một tiếng cứng rắn hòn đá tiếng va chạm bình đài thẻ đến xác định vị trí hiện tại bung ra cẩn thận một chút những người khác tránh đi d ẹ p cẩn thận mà nhìn xem bình đài chỉ huy nói theo từng đầu dòng nước xúc động lòng tay ra bình đài độ cao bắt đầu chậm rãi hạ xuống một trận một ngạt tiếng vang về sau bình đài ổn định rơi xuống đất chấn động lâm thanh truyền khắp toàn bộ m i đàn mọi người thấy tình cảnh này đều thở dài một hơi thành công lúc này cái tia đức gãy chỗ đã kín kẽ rán vào đến ngoại giới phù văn bên trên chỉnh cái bình đài cùng n g u y ệ n đàn hoàn toàn hòa thành một thể trừ xung quanh một vòng nhàn nhạt khe hở bên ngoài căn bản nhìn không ra khác biệt cái này bình đài là cái tác dụng gì lê lạc không hiểu hỏi cái này là kết nối lấy điểm làm cho cả n g u y ệ n đàn phù văn tuyến đầu đôi đụng vào nhau lúc này toàn bộ phù văn mới có thể tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn dép giải thích nói cổ tịch bên trên là nói như vậy muốn trước cất kỹ tiểu cầu mới có thể kết nối phù văn vì cái gì lê lạc hỏi tới không biết lê lạc đại khái cũng biết từ dẹp nơi này không chiếm được đáp án không có lại tiếp tục hỏi nữa có lẽ toàn bộ ngư n h â n tộc đều không có người trong tại sao muốn làm như vậy bọn họ chỉ là dập khuôn trích dẫn người đàn bên trên phủ văn tuyến tựa hồ không có quy luật chút nào cái này bình đài cũng chỉ là trong đó một phần nhỏ có thể là trên bầu trời mạc linh nhưng từ những phủ văn này bên trong nhìn ra một cái như ẩn như hiện hình dạng đây là long những này vốn lượn phủ văn tuyến vốn là lộn xộn tựa như là l u n g tung lớn lên đằng mạng nhưng mà lấy cái này bình đài xem như con mắt mạc linh phát hiện những này phủ văn tuyến thế mà vẽ ra một đầu、long. cùng lúc trước mặt linh nhìn thấy đầu kia quái long giống nhau ý hệt để tiểu cầu lỗ khảm là cá con mắt mà viên hình bình đài thì là long con mắt trước cho cá điểm mắt lại cho long điểm mắt cái này tựa hồ là một loại nào đó không cách nào sửa đổi trình tự mặc linh hoảng hốt ở giữa hình như lại nhìn thấy cái k i a dạo chơi tiểu ngư miêu chậm dại biến thành một đầu vạn b ẹ o thân hình long vừa vặn cái kia hóa long động cùng cảnh tượng trước mắt không ngừng trung điệp toàn bộ phù văn giống như là theo bình đài xếp hợp lý mà thay đổi đến có sinh mệnh mặc linh nhìn chằm chằm cái kia bình đài huyền diệu ngư nhân ngữ lại lần nữa tại đầu góc hắn bên trong quanh quẩn trên bình đài văn tự vô cùng đơn giản đó là một cái từ hành cùng dựng thẳng giao thoa mà thành thập tự một cái tiểu ngư miêu chính vây quanh thập tự điểm trung tâm không ngừng xoay quanh tựa hồ làm sao cũng du không đến phần cuối khi thấy cái này văn tự lúc mạc linh cũng nháy mắt minh bạch ý nghĩa của nó thời trung chương hai trăm ba mươi mốt n ị c h kim giờ chương hai trăm ba mươi mốt n ị c h kim giờ làm bình đài dọc theo n ị c h kim giờ chuyển động tiểu ngư miêu cũng dọc theo thập tự trung tâm n ị c h kim giờ bơi lội hướng về sau rút lui mạc linh không biết đây có phải hay không là chuyên môn thiết kế nhưng hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quái hắn bay đến chỗ cao theo phủ văn tuyến chập g i i đọc lên bình đại phụ cận ngư nhân ngữ thời trung ngư mậu nguyệt ngư dừng mộng thời không bên trong thời trung chống không đây là một bài thơ mạc linh hơi kinh ngạc hắn phía trước nhìn thấy qua ngư nhân ngữ bên trong đều không có cùng loại câu thơ văn hóa và thể dục thể thao thế nhưng tại mạc linh xem hiểu đoạn này p h ù văn tuyến một nháy mắt hắn liền ý thức được trước mắt đoạn này lời nói chính là một bài thơ một bài vô cùng kỳ quay thơ mạc linh phía trước liền tử quan sát kỹ qua cái này n g u y ệ t đàn bên trên p h ù văn so với ngư nhân cổ tịch bên trên cùng loại nhật ký ghi chép hình thức nguyện đàn bên trên phủ văn tuyến rất rõ ràng có thể nhìn ra thơ ảnh tử đại đa số đều viết đến rơi vào trong sương ngủ đ i ế c quãng căn bản nhìn không ra ý nghĩa gì vì cái gì muốn dùng câu thơ m ặ c linh rất nghi hoặc là vì câu thơ càng có thể phù hợp hải nguyệt lễ chủ đề sao nồng trong sương mù những n à y phức tạp mà huyền diệu phù văn liền yên tĩnh nằm tại nguyệt đàn bên trên ý nghĩa không rõ d ẹ p còn kém cái gì không có đây là một bước cuối cùng d ẹ p nhìn xem bình đài có chút xứng sở tựa hồ hắn cũng không có dự liệu được sự bố trí này nguyệt đàn khó khăn nhất một bộ phận cứ như vậy vô cùng đơn giản hoàn thành hà đầu nhân ánh mắt tại bình đài cùng dẹp ở giữa lưu truyền hai cây tôm cần c à n không ngừng đong đưa cẩn thận từng ly từng tý hỏi hải nguyệt lễ chúng ta có thể tới tham gia sao ta liền muốn nhìn xem là cái dạng gì cái khác ngụy ngư nhân nghe đến hà đầu nhân lời nói cũng rất chờ mong phụ hòa nói đúng vậy à liền tính không đồng ý chúng ta bên trên nguyệt đàn để chúng ta ở phía xa nhìn cũng là có thể hai trăm năm chúng ta đ ờ i này cũng chỉ có thể nhìn thấy lần này dép nhẹ gật đầu ta sẽ cùng đại tộc t r ư ở n g nói cái này hẳn không phải là việc khó gì dép lời nói tựa như một viên thuốc c ă n thần ở đây ngụy ngư nhân đều lộ ra ánh mắt mong đợi thật muốn nhìn xem khi đó là như thế nào ngư nhân đảo luôn là âm u đầy từ khí đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy lần trước náo nhiệt như vậy vẫn là cùng nhân loại thông tàu thuyền thời điểm bọn họ mang đến rất nhiều mới mẻ đồ vật đúng vậy à nhân loại thật sự là một cái hoạt bắt chủng tộc chúng ta ngư nhân làm sao lại như thế ngột n g ặ t đâu ngụy ngư nhân bọn họ vương lòng xuống bắt đầu nhàn trò chuyện bọn họ một bên trò chuyện nhân loại một bên nhìn về phía lê lạc ánh mắt bên trong mang theo thưởng thức ta phía trước tại hà nhân tộc thời điểm tôn người cũng cảm thấy nhân loại rất hữu hảo bởi vì chủng tộc khác nhìn thấy tôn người đều sẽ trực tiếp phát động tiến công chỉ có nhân loại đi lên liền muốn kết giao bằng hữu nhân loại vì cái gì muốn nhiều bằng hữu như vậy đây là bọn họ chủng tộc đại giới sao nói đến cái này vấn đề ngụy ngư nhân bọn họ lại cùng nhau nhìn về phía l i ê lạc l i ê lạc mặt đối với mấy cái này đồng loạt ánh mắt cũng không có ngượng ngủng chỉ là cúi đầu trầm tư một lát nàng mới không xác định hồi đáp chỉ là bởi vì nhân loại quá mức nhỏ yếu a l i ê lạc trả lời tựa hồ cũng không thể để ngụy ngư nhân bọn họ hài lòng bọn họ phản bác ta cảm thấy nhân loại đồng thời không nhỏ yếu các người vũ khí đều phi thường cường đại đối di vật nghiên cứu cùng lợi dụng cũng rất thâm nhập liên tính đến thâm viên bên trong cũng có thể không lo ăn uống còn có thể có quần áo đẹp đẹ xuyên chủng tộc như vậy làm sao có thể xem như là nhỏ yếu đâu dạng này hỏi lại để liên lạc sững sờ ngay tại chỗ nàng đại khái cũng không có suy nghĩ qua vấn đề như vậy nhân loại xem như là chủng tộc mạnh mẽ sao là khiêm tốn quay phá vẫn là nhân loại thật không có cường đại như vậy đâu ngụy ngư nhân bọn họ trò chuyện một chút đột nhiên có người hỏi một vấn đề như vậy nếu như ngư nhân tộc cũng có nhân loại cường đại như vậy chúng ta sẽ làm những chuyện gì chỉ có như vậy một vấn đề đơn giản làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc ngụy ngư nhân bọn họ đều túi đầu trầm tư nhưng rất lâu đều không có người trả lời cuối cùng có người thở dài một hơi ta không nghĩ ra được ta cũng đồng dạng nghĩ nhiều như thế làm cái gì ngư nhân tộc dạng này liền rất tốt không sai ngụy ngư nhân bọn họ một bên nói một bên lại bắt đầu trò chuyện lên đề tài của hắn chỉ có dẹp còn đang một mực phát ra s ư ơ n g sở hai mắt vô thần mắt cá giống như là xuyên qua sương mù nhìn hướng nơi xa phía bên kia còn có một chút ngư nhân đang bận rộn bọn họ xách nặng nề g h hàng hóa mới từ trong thông đạo khó khăn đi tới n g u y ệ t đà n đình quay người lại đầu nhập vào cái khắc công tác bên trong dòng nước k h ô n g chế được đứt quãng giống như có lẽ đã có chút quá độ mệt nhọc dẹp chậm rãi giơ tay lên lại lại vô lực thả xuống hắn nhìn hướng lê lạc có chút hiếu kỳ mà họ tham các ngư nhân loại cũng sẽ có người làm việc tốn thể lực sao l ê n lạc là người đương nhiên sẽ nhiều người như vậy không nhiều dẹp hỏi tới thật nhiều bất quá có thể mượn nhờ máy móc sẽ nhẹ nhõm một điểm dẹp nghe đến cái này suy nghĩ một chút máy móc liền là trước kia trên tàu chuyên trở b ă n g chuyển không sai bị lắm gặp dẹp hiếu kỳ như vậy l ê n lạc liền đối với hắn phổ cập khoa học lên một chút nhân loại thường dùng máy móc mặc dù đều sẽ sử dụng máy móc thế nhưng trước mắt mà nói vẫn là có rất nhiều việc tốn thể lực cần phải có người làm bất quá nhân loại cũng một mực đang hướng phía giải phóng sức lao động phương hướng đi phát triển ngay xong l ê n lạc giới thiệu dẹp như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nếu như ngư n h â n tộc m ạ n h lên hẳn là cũng sẽ giải phóng sức lao động a nghĩ đến cái này dẹp trong mắt tràn đầy hướng về có thể cái kia sương mù bên trong chấp động bóng người lại đem hắn đánh về hiện thực ngư n h â n tộc từng ấy năm tới nay từ ta sinh ra đến bây giờ hình như từ trước đến nay đều chưa từng xảy ra biến hóa gì chúng ta bất cứ chuyện gì đều dựa theo ngư nhân cổ tịch đi làm không biết vì cái gì cũng không làm rõ ràng được nguyên lý biết rõ sự tình vẫn luôn biết không biết sự tình mãi mãi đều sẽ không hiểu nếu như không phải tiếp xúc những n à y từ bên ngoài trở về ngụy ngư nhân ta hiện tại sẽ còn y nguyên ngơ ngơ ngác ngác mỗi ngày tại vũng bùn bên trong lan lộn có lẽ đến ta chết ngư nhân tộc sẽ còn giống như là hôm nay hình dáng này sau 200 năm lại đến hải nguyệt lễ thời điểm lại có một đám người khó khăn bố trí nguyệt đản bước lên nguy hiểm tính mạng cùng thực cựu vật lộn ngơ ngơ ngác ngác làm ngư nhân cổ tịch bên trên chuyện phân phó 400 năm 600 năm 800 năm tuần hoàn qua lại vẫn như cũng như vậy dẹp chậm rãi đối lên lạc thổ lộ hết chính mình buồn dầu tuyệt vọng mà bất đắc dĩ tựa hồ đây cũng là quáy nhiều hắn thật lâu tâm kết Kiến thức khai thức thác, cho dẹp mang tới không tới càng h ỉ l c à thêm t o à nói n càng h cô n có đơn âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ ta liền để trong thôn tiếp thu ngụy ngư nhân đều làm không được ta cái gì đều không thay đổi được chương hai trăm ba mươi hai chưa từng thấy qua ánh trăng chương hai trăm ba mươi hai chưa từng thấy qua ánh trăng dẹp chậm rãi ngồi sổ xuống sờ lấy cái tiêu huyền diệu phú văn đó chính là phía trước mặt linh nhìn thấy thời trung văn tự dẹp ngón tay dọc theo thời khắc đó ấn vết tích chậm rãi hoạt động tựa như là đang loay hoay thời trung đồng hồ quả lắc nhưng hắn làm thế nào cũng vô pháp dung chuyển cái kia cứng rắn vết khắc thời trung gắt gao định tại một khắc này tiểu ngư miêu cũng đương nhiên không biết bơi chỉ là yên tĩnh nằm tại cái kia không n ú p đ í c h dẹp mang trên mặt hệ vải cùng cô đơn ánh mắt tựa hồ xuyên qua cái kia thời trung nhìn thấy ngư nhân tộc tuyệt vọng tương lai đúng lúc này một đạo ánh trăng nhàn nhạt chiếu ở thời trung trung ương chiếu sáng cái kia rất sống động tiểu ngư miêu dẹp để tay tại tiểu ngư miêu bên trên cứng đở ánh trăng cũng vẩy vào trên tay của hắn xuyên qua khe hở rơi vào thời trung b ê n trên cuồng sáng xông vào sâu sắc với khắc mang theo điểm trắng nhàn nhạt sương mù từ chỗ sâu chậm rãi bay ra dép đại khái là từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này qua mang mở to hai mắt nhìn sững sờ nhìn xem mu bàn tay của mình đây là ánh trăng dép vô cùng kinh ngạc hắn cứng đờ xoay đầu lại nhìn về phía không t r u n g sau đó lại lần nữa cứng đờ cái k h á c bị ngư nhân cũng chú ý tới đạo kia ánh trăng ngẩng đầu nhìn lên biển thắng dâng lên mặt linh mặc dù không nhìn thấy bầu trời nhưng nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện ánh trăng h ắ n cũng nháy mắt minh bạch tất、cả. không phải năm ngày về sau sao mạc linh hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ biển thắng sẽ trước thời hạn dâng lên mạc linh không hề biết h ả i nguyệt lễ chi tiết càng không biết biển thắng chu kỳ h ắ n chỉ có thể suy đoán có lẽ biển thắng cũng không phải là năm ngày sau đó dâng lên mà là sẽ trước thời hạn dâng lên chỉ là tại biển thắng sáng nhất thời điểm tiến hành h ả i nguyệt lễ tự a n h ư trung thu tiết đồng d ạ n g lê lạc cũng giống ở đây những người khác đồng d ạ n g nhìn về phía bầu trời có thể là n à n g biểu lộ lại rất khó chịu tự n h i n h ì n thấy chuyện kỳ quá gì phát sinh cái gì mà chẳng có vấn đề gì sao mạc linh còn đang nghi ngờ lê lạc đã lấy ra ghi chép thiết bị nhắm ngay ngày giữa không trùng mặt trăng nhìn thấy màn hình điện tử bên trên biểu thị nội dung mạc linh cuối cùng biết vì cái gì lê lạc sẽ lộ ra như thế biểu lộ cái kia cũng không phải là một vầng trăng chỉ là một cái phát ra ánh trăng tảng đá mặc dù mặt trăng vốn chỉ là một khối đá nhưng cái này màn hình bên trong mặt trăng cùng bình thường mặt trăng hoàn toàn khác biệt nhan s ắ c hơi trắng bệnh phát ra ánh trăng cũng trắng đến có chút làm người ta sợ hãi treo ở thật cao trên không khoảng cách cũng không có bình thường mặt trăng xa như vậy hình như cách ngư nhân đạo cũng không xa từ quan sát kỹ một hồi về sau mạc linh cho ra kết luận như vậy đó cũng không phải mặt trăng chỉ là một cái cỡ lớn cùng loại đèn pha đồng dạng đồ vật treo ở ngư nhân đạo trên không theo lên là không ngừng p h ó n g to mạc linh cũng thấy rõ ràng cái kia treo tại thiên không bên trong giả mặt trăng đến cùng là cái gì đó là một tòa nguyệt đàn một tòa cùng dưới chân nguyệt đàn không khác nhau chút nào một tòa khác nguyệt đàn phù văn tuyến tại ghi chép thiết bị km ra hd phía dưới lộ rõ, cùng lúc này chính dẫm tại dưới chân hào không khác biệt chỉ bất quá quân quanh ở trên bầu trời nguyệt đàn bên trên phù văn tuyến đều phát ra ánh sáng giả mặt trăng quang mang chính là những n à y phù văn tuyến chế tạo ra hình t r ò n n g u y ệ t đàn cứ như vậy tung bay ở trên không nhắm ngay mặt đất xa xa thoạt nhìn cùng mặt trăng khác biệt cũng không lớn ở đây ngụy ngư nhân cũng rất nhanh phát hiện không thích hợp đó là mặt trăng sao thế nào cảm giác có chút kỳ quái là sương mù nguyên nhân làm sao cùng ta trong trí nhớ mặt trăng không giống có phải là ta tại ngư nhân đảo bên trên đợi quá lâu mặt trăng cũng không nhận ra ngụy ngư nhân bọn họ xì xào bàn tán bọn họ cũng có chút không xác định bởi vì sương mù rất nặng ở phía xa nhìn vầm trăng này chị sẽ cảm thấy mơ hồ có chút không đúng nhìn không ra manh mối gì lê lạc nhìn thấy cái kia bay ở trên trời nguyện đàn về sau Cũng là p h i t h ư ờ n g k h i ế p sợ, l ấ y lại t i n h t h ầ n về sau, l i ề n vội v à n g đem màn hình điện tử đưa cho dẹp các ngươi nơi này mặt trăng là như vậy dẹp nhìn xem màn hình điện tử cũng là không hiểu ra sao ta chưa từng thấy mặt trăng nó cùng n g u y ệ t đàn dài đến giống nhau như lúc sau xem ra từ dẹp cái này hỏi không ra cái gì lê lạc vội vàng lại cầm màn hình điện tử cho mặt khác ngụy ngư nhân nhìn những này ngụy ngư nhân đều có rời đi ngư nhân đạo kinh lịch hẳn là rất dễ dàng liền có thể phát hiện dị thường đây không phải là mặt trăng ngụy ngư nhân bọn họ nhìn trên màn ảnh rõ ràng giả mặt trăng đều là một mặt khiếp sợ thực sự được gặp mặt trăng người đều sẽ không cho là đây là mặt trăng chỉ có dẹp vẫn là một mặt mê man đây không phải là mặt trăng sao gặp hắn như thế nghi hoặc một bên ngụy ngư nhân vội vàng lôi kéo hắn giải thích dẹp một bên nghe lấy một bên cái hiểu cái không g ậ t đầu hướng một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua mặt trăng người miêu tả mặt trăng đúng là một chuyện vô cùng khó khăn một phen giải thích về sau dẹp mới bừng tỉnh đại ngộ các ngươi có ý tứ là nói mặt trăng cùng n g u y ệ t đàn là dài đến không giống mặt trăng là một loại khác đồ vật vậy khẳng định a phía trên vật kia liền không phải là mặt trăng một bên ngụy ngư nhân gấp gáp giải thích nói hải nguyệt lệ đến cùng là tại tế tự thứ gì đại tộc trưởng cùng ngươi nói qua sao d ẹ p lắc đầu vì cái gì chúng ta nguyệt đàn biết bay đến bầu trời vậy chúng ta dưới chân chính là cái gì d ẹ p vẫn là vô cùng nghi hoặc khả năng này là cái hình chiếu hoặc là nói đó là cái khác nguyệt đàn trong thôn chỉ tạo một cái nguyệt đàn sao đương nhiên chúng ta liền tạo một cái nói đến đây d ẹ p đột nhiên ý thức được cái gì mang theo hoài nghi hỏi hai trăm năm trước chúng ta cũng tạo qua nguyệt đàn sao lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đều cứng đờ thời điểm đó nguyệt đàn đi đâu rồi ngụy ngư nhân bọn họ cùng nhau nhìn hướng lên trời t r ố n g không bọn họ hình như biết đáp án hồi lâu sau cuối cùng có người phá vỡ trở mặc hình như từ trước đến nay không có người biết phía trước nguyệt đàn đi đâu rồi lấy nguyệt đàn kiến trúc quy mô đ ể n ó i không có khả năng hai trăm năm liền biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi nhưng chúng ta ở trên đảo từ trước tới nay chưa từng gặp qua phía trước nguyệt đàn gì tại ta ngư nhân đảo vốn cũng không lớn như thế vùng vi kiến trúc chắc chắn sẽ không vô duyên vô cơ biến mất không còn t ă m hơi một bên nói mọi người cũng đột nhiên ý thức được dạng này chuyện kỳ quái thế mà chưa từng có ngư nhân hoài nghi tới thế nhưng ngư tộc làm từng nhân g tộc lại chưa bao giờ nhắc tới qua phía trước nguyệt đàn thật giống như hải nguyệt lệ nhất định phải bắt đầu lại từ đầu xây dựng một tòa nguyệt đàn đồng dạng chưa từng có ngư nhân hoài nghi tới điểm này lần này xây dựng nguyệt đàn là bắt đầu lại từ đầu xây không có lúc trước phế tích bên trên xây dựng một tên ngụy ngư nhân hướng dẹp s á t nhận nói là dẹp nghiêm túc gật gật đầu đại tộc trưởng dựa theo ngư nhân cổ tịch đích thân chọn lựa vị trí ta còn tham dự đánh nền đất đúng là trong thôn bắt đầu lại từ đầu xây lời này vừa nói ra lại là một trận trầm mặc trên trời cái kia hẳn là phía trước nguyệt đàn không sai chẳng lẽ lần này hải nguyệt lễ sau đó chúng ta dưới chân tòa này cũng biết bay đến bầu trời một tên ngụy ngư nhân một mặt không dám tin tưởng hỏi nặng như vậy đồ vật là thế nào bay đến bầu trời hắn vấn đề mọi người ở đây đều không thể trả lời cũng không lâu lắm lại có người đưa ra nghi vấn các người nói trên trời cái k i a nguyệt đàn là bao nhiêu năm phía trước hai trăm bốn trăm vẫn là tám trăm n ế u như nói như vậy không phải chỉ một cái mới đúng chứ sớm hơn nguyệt đàn đi đâu rồi chương hai trăm ba mươi ba đã từng nguyệt đàn chương hai trăm ba mươi ba đã từng nguyệt đàn sớm hơn nguyệt đàn đi đâu rồi lời này vừa nói ra mọi người lại tiến tới l ê lạc màn hình điện t ử phía trước một bên chỉ t r ỏ một bên nghiêm túc thảo luận đây cũng là hai trăm năm trước thoạt nhìn không có như thế cũ các ngươi nhìn phía trên này hòn đá liền mài mòn đều không có không nhất định ta cảm thấy đây là trước đây thật lâu những phủ văn này đều có chút mơ hồ không rõ khẳng định là qua thật lâu đó là bởi vì phủ văn đang phát sáng cho nên ngươi mới sẽ cảm thấy mơ hồ ngăn cách xa như vậy phát sáng đồ vật vốn là sẽ thấy không rõ lắm những này biên giới bên trên không phải cũng có mài mòn sao nhìn xem cái này còn nát một cái động ai đây không phải là mài mòn đó là cung cấp nước biển thông qua nước chảy động giảm bớt nước biển đối kiến trúc xung kích chúng ta bây giờ tòa này nguyệt đàn bên trên cũng có không tin chính ngươi đi xem một chút có đúng không mọi người mồm năm m i ệ n nghị luận ở mỹ tranh luận bên trong ngụy ngư nhân bọn họ không ai phục a i nhìn xem cái k i a màn hình điện tử bên trên n g u y ệ đàn mỗi người nói một kiểu mãi đến có người ngầm đầu nhìn hướng lên trời t r ố n g không ngay sau đó lại đột nhiên s ư ớ n g sốt u mở to hai mắt nhìn các ngươi trước đường cái cọ nhìn bên kia đó là cái gì hắn chỉ vào một cái phương hướng một mặt khiếp sợ nhắc nhở mọi người vội vàng nhìn bị một màn trước mắt cả kinh nói không ra lời hồi lâu sau mới có người s ư ớ n g s ở nói còn có một cái không chỉ có một cái nhìn bên kia cái kia còn có một cái lại có người nhắc nhở run dậy chỉ hướng một phương hướng khác trên trời mặt trăng hoặc là nói nguyệt đàn cũng không phải là chỉ có một cái tại sương mù nồng nặc về sau không trùng còn ẩ n tặng cái khác nguyệt đàn vào giờ phút này chúng người mới ý thức được những n à y nguyệt đàn đồng thời không phải là muốn ngụy trang mặt trăng cũng sẽ không tuân thủ cái gì mặt trăng chỉ có một cái nguyên tắc bọn họ cũng chỉ là đơn thuần bay đến trên trời không có chút nào nguyên nhân một hai ba bốn mười có mười vòng trăng liên tục xác nhận sau đó mọi người mới xác định lúc này trên trời nguyệt đàn số lượng si sao bàn tán vang lên lần nữa tràn đầy nghi ngờ tiếng thảo luận tầng tầng lớp lớp đó là hai ngàn năm trước đây nguyệt đàn không phải là hai n g h n năm hai trăm n ă m còn muốn tính đến chúng ta dưới chân cái này những n à y bay ở trên trời nguyệt đàn phát ra tia sáng không giống nhau có vô cùng phát sáng cũng có mười phần ảm đạm trốn tại mây trong sương mù thấy không rõ thân ảnh lê lạc để ca mê ra nhắm ngay cái tia ảm đạm nguyệt đàn phía trên cảnh tượng cũng nhìn đến rõ rõ ràng ràng phù văn vẫn là có thể thấy rõ ràng nhưng phù văn phát ra chỉ riêng lại rất nhỏ yếu đây cũng là tương đối xa s ư ơ nguyệt n g đàn còn có thể giữ gìn tốt như vậy sao n g nhân nào cứ như vậy lớn bọn họ phía trước đều trốn đi nơi nào tất cả mọi người một mặt không thể t h í được cứ việc lúc này phát sinh tất cả càng thêm kỳ huyễn có thể sự thật cứ như vậy bày ở trước mắt dẹp cái này n g u y ệ t đàn đến cùng là cái tác dụng gì cuối cùng có người nhịn không được đặt câu hỏi không biết dẹp cũng là một mặt mê man sững sờ nhìn lên bầu trời đại tộc trưởng có cùng ngươi nói qua đem n g u y ệ t đàn bố trí xong về sau sẽ chuyện gì phát sinh sao dạng này là bình thường dẹp vẫn là lắc đầu ngươi vẫn là sớm một chút đi vân vân à nói không chừng chuyện như vậy đại tộc trưởng cũng không có dự liệu được nghe đến đề nghị như vậy dẹp lập tức đứng lên chuẩn bị hướng trong thôn đi đến có thể là hắn mới vừa vặn đứng lên liền cương ngay tại chỗ các người có nghe đến hay không thanh â m gì hãn đột nhiên hỏi thanh â m gì ông thanh â m ông ông nguyên bản còn lựu giữ mọi người lập tức yên t ĩ n h lại nghiêm túc lắng nghe hình như thật có một loại yếu ớt tiếng ông ông từ dưới lòng bàn chân chuyển đến một vị ngụy ngư nhân gọi ra dòng nước xúc tù thả tới trên mặt đất rất nhanh liền đến có kết luận từ phù văn bên trên chuyển đến phù văn cũng sẽ lên tiếng mọi người đem l ự c chú ý thả tới phù văn bên trên mới phát hiện lúc này phù văn có chút không giống bình thường tại ánh trăng chiếu dọi phía dưới phù văn nội bộ chính có chút rung động nhỏ bé bụi bặm theo gió biển chậm rãi bay lên trở thành từng khỏ bắt mắt điểm trắng làm sao cảm giác ánh trăng càng ngày càng sáng một tên ngụy ngư nhân che mắt nghi hoặc mà hỏi thăm lúc này chúng người mới ý thức được cái này mới cũng không lâu lắm ánh trăng xác thực đã phát sáng rất nhiều sương mù thậm chí tại mặt trăng chiếu dọi phía dưới lộ ra mở nhạt không ít nhưng dẹp nhìn lên trên trời mặt trăng lại nhìn c h ầ m c h ầ m dưới chân phù văn một mặt cổ quái hắn ngồi sổn người xuống dùng tay xúc động đụng một cái vết khắc lại dùng hai ngón tay vớt nhẹ mấy lần tinh tế bùi từ tay bên trong rơi xuống theo gió biện trôi hướng phương xa làm xong tất cả những thứ này về sau dẹp mới tiếng nói khẽ du nói không phải ánh trăng sáng lên là dưới chân của chúng ta nguyệt đàn đang phát sáng lời này vừa nói ra tất cả mọi người túi đầu nhìn về phía dưới chân muốn chạy sao ta cảm giác đã chậm ngươi nhìn bên kia nơi xa sương mù bên trong đột nhiên dâng lên một đạo ánh trăng bức tường ánh sáng bức tường ánh sáng từ nguyệt đàn một chỗ khác biên giới theo phủ văn tuyến của tới đ u ô i b ằ n g từ rung động phủ văn bên trên bay lên tựa như là bị phát ra bức tường ánh sáng mang theo toàn bộ nguyệt đàn chấn động càng ngày càng rõ ràng tiếng ông ông bắt đầu không ngừng tới gần mọi người lập tức đứng thẳng người cảnh giác nhìn chằm cái kia dâng lên bức tường ánh sáng đó là cái gì ánh trăng khó nói chúng ta dưới chân tòa này một đàn cũng sẽ lên tới trên trời mọi người nghĩ muốn chạy trốn có thể bức tường ánh sáng trong nháy mắt đã xuống tới nhảy xuống biển không được những cái kia thực cựu có lẽ còn tại trong biển càng nguy hiểm một n á y mắt nguyện đàn biên giới mọi người đã lâm vào tình cảnh tiến t ố i lưng nan người nào đều không nghĩ tới tất cả những thứ này phát sinh nhanh như vậy ánh trăng tưởng giống như là một đầu trường xả cong lên đánh tới tốc độ càng lúc càng nhanh không có người biết chạm đến tia sáng chói mắt kia sẽ phát sinh cái gì nhưng mà lúc này mạc linh lực chú ý lại không tại cái kia ánh trăng trên tường hắn còn đang nói g chừng cái kia trên bình đài văn tự cái kia đại biểu thời trung văn tự trung tâm thập tự chính kịch liệt đung đưa đ u ô i bằng bị cố định tại trên không tựa như là mạc linh phía trước nhìn thấy cái kia thời gian đ ỉ n h trệ hình ảnh đồng dạng không những như vậy cái kia vây quanh thập tự tiểu ngư miêu chính ra sức n ị c h kim giờ bơi lội tại thập tự ở giữa không ngừng đi xuyên tựa như là không ngừng chấp động đoạn phim mỗi một lần chấp động về sau tiểu ngư miêu vị trí liền sẽ phát sinh biến động một tấm lại một tấm rõ ràng mỗi một lần cố định tiểu ngư miêu thoạt nhìn đều là sâu sắc khắc cấn tại trên bình đài bức họa căn bản không có bất kỳ cái gì vận động vết tích có thể ánh trăng ch nó đã đi tới bên dưới một chỗ mạc linh nhìn rất lâu mới ý thức tới đó cũng không phải là ảo giác nó thật đ a n g động không những như vậy theo chấn động càng ngày càng rõ ràng ánh trăng lập loẹ đến càng lúc càng nhanh tiểu ngư miêu vị trí biến động cũng càng ngày càng thường xuyên rút lui kim đồng hồ tái hiện nguyệt đàn cái này rốt cuộc là ý gì mạc linh rất thống khổ hắn rõ ràng có khả năng nhìn hiểu những văn tự này cũng có thể tinh chuẩn phát hiện nguyệt đàn khác thường có thể cái này nguyệt đàn bên trên tất cả tựa như ngư nhân đạo bên trên tầng tầng m ấ vụ căn bản thấy không rõ trận tướng tia sáng lập loẹ bên trong mạc linh chỉ cảm thấy hoa mắt vắng đầu tiểu ngư miêu một tấm một tấm điệu biến động vị trí trước mắt của hắn cũng từng đợt hoảng hốt cái kia khác thường cây gai ánh sáng kích để mạc linh nổi lên buồn ô n cũng không còn cách nào nhìn chằm chằm lập loẹ và tự hắn vội vàng thu tầm mắt lại nhìn hướng những người khác tại hắn vừa vặn xứng s ở thời điểm ánh trăng tường đã thôn vệ n g u y ệ t đàn biên giới mọi người lúc này bọn họ đều tắm rửa tại ánh trăng bên trong thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước tựa như là nhìn thấy cái gì đáng sợ sự vật vội bằng cố định tại trên không nguyện đàn bên trên hoàn toàn trắng bệnh thời gian lại lần nữa đình trệ